t r ư ơ n g chín mươi trèo tường lương xuân có chút bất đắc dĩ đi theo hiển nhiên đinh giảng sư một cái người đơn đấu một cái mất tâm người có chút nguy hiểm nếu như khoảng cách điều khiển không tốt bị phản bắt cái kia chính là trong nháy mắt gửi vì phòng ngừa thần quốc bên trong xuất hiện càng nhiều mất tâm người hắn vẫn là đến đi hỗ trợ các ngươi hai cái đi tùy tiện siêu tập ít đ ồ mang đi ra ngoài trần thính tuyền đơn giản dặn dò một cái bạn mạng vậy đi theo cái này mất tâm người chạy vẫn rất nhanh hắn có thể nhẹ nhõm bắt lấy vách tường giống thạch sung một dạng ở trên tường rũ tẩu ba cái người bao vây chặn đánh còn có phần phí hết một phen công phu rốt cục tại ở gần thần quốc tường cao khu vực ngăn chặn hắn bà nội ta nhìn ngươi bây giờ chạy chỗ nào đinh giảng sư sông lương xuân khoa tài giới lương minh vẫn là như cũ ta đi lên câu dẫn hắn một cái sau đó ngươi trực tiếp quấn sáu bát sau đó ta cùng tiểu trần một người một cái s ẻ n g tiễn hắn lên đường ta lên ai ítítít nó làm sao muốn chạy a vốn cho là cái này mất tâm người sẽ trực tiếp hướng mình nào tới thật không nghĩ đến nó vậy mà hướng tường cao phương hướng đi một khi bị mất tâm người leo đến trên tường vậy liền mang ý nghĩa rốt cuộc bắt không trở lại lần sau gặp lại không biết đến ngày tháng năm nào đinh giảng sư gấp trong nháy mắt đẻ xuống chạy khóa hướng về mất tâm người mãnh liệt nào tới sau đó cùng theo bắt chỉ cần tại mất tâm người trèo tường trước đó bắt lấy liền còn có hy vọng tin tức tốt là xác thực bắt giữ tin tức xấu là mất tâm người vậy đụng phải v á c h t ư ờ n g sau đó chạy đến trần thính tuyển cùng lương xuân nhìn thấy trước mắt ly kỳ một màn trực tiếp ngóc tại chỗ chỉ gặp đinh giảng sư từ phía sau lưng bắt giữ mất tâm người cổ nhưng mất tâm người tay chân còn có thể động mặc dù cách mặt đất nhưng ở đụng chạm đến bức tường về sau lại còn là leo lên còn đem đinh g i n g sư cho mang lên đi ai í t t í t cái này tình huống như thế nào a đinh giảng sư bị dọa đến hô to theo khoảng cách kéo xa thanh â m vậy tại hệ thống tự mang trong giọng nói dần dần trở nên yếu ớt rất có tiết mục hiệu quả lương xuân cùng trần thính tuyển hai mặt nhìn nhau đưa mắt nhìn đinh giảng sư không ngừng đi xa lúc này đinh giảng sư cùng mất tâm người ở vào một loại quỷ dị buộc chặt trạng thái đinh giảng sư từ phía sau lưng bắt giữ mất tâm người mất tâm người không thể quay người cũng không thể trái lại cảm nhiễm hắn nhưng mất tâm người tay chân còn có thể động trèo tường không bị ảnh hưởng mà đinh giảng sư đâu hắn không dám vung tay bởi vì một khi vung tay liền sẽ té xuống tuy nói mất tâm người hành động là ngẫu nhiên nhưng cũng vẫn là c dần dần đi tới tường cao một nửa vị trí chẳng lẽ nói lương xuân không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn phảng phất thấy được chạy ra thần quốc b i ệ t pháp nhưng mà một giây sau đinh giảng sư hóa thành vật rơi tự do thẳng tắp từ trên không trung rơi xuống sau đó ném xuống đất ba chít chít thi thể như cái bút bê vải một dạng trên mặt đất g ã y đến mấy lần lương xuân cùng trần thính tuyền đồng loạt làm ra nâng trán biểu lộ rất nhanh đám người trở lại đ i ể m phục sinh đinh giảng sư vậy s ố n lại hãn t h ư hồ biết mọi người muốn hỏi cái gì phục sinh sau nói thẳng ta không có bung tay bắt đã đến giờ đây đúng là một cái bị thương tin tức Bắt là cuối ó t g cùng này c ba thành khoảng cách tựa như là một đạo lệch trời vĩnh cửu ngăn cách bên trong tường cùng ngoài tường thế giới nhưng cực kỳ hiển nhiên mọi người đều không cam tâm cứ như vậy từ bỏ ngược lại bắt đầu lao nhau thảo luận bắt thời gian không đủ vậy nếu như là hai cái dũng sĩ thay p h i ê n bắt có phải hay không là có thể ngươi thật đúng là cái lớn thông minh ngươi nói cho ta mất tâm người đều leo đến trên tường đi cái thứ hai dũng sĩ làm sao nửa đường tiếp nhận nếu không nghề nghiệp đổi người bắt trước nhìn xem có thể hay không bắt trước trèo tường ai cười tượng không phải có thể tăng tốc độ sao chúng ta đều tuyển cười tượng tại hạ vừa cho thêm mff u có thể hay không có hy vọng chỉ sợ không được đi cười tượng là cho đồng đội thêm mff u nhưng mất tâm người cũng không phải đồng đội a chờ một chút mất tâm người bản thân không phải vậy có n ề nghiệp sao nếu như cái này mất tâm người bản thân là c ư ờ i tượng đâu tại mọi người lao nhau thảo luận bên trong tiếng trung lần nữa gõ k h e n cách mở thần quốc về sau đinh giảng sư cùng lương xuân trước tiên đem sở hữu người triệu tập lên theo chân bọn họ chia sẻ cái này hoàn toàn mới phát hiện từ lần tiếp theo tiến vào thần quốc bắt đầu kẻ trộm lửa nhóm lại bắt đầu điên cuồng nghiên cứu khoa học đầu tiên là phái đặc biệt người chơi trở thành c ư ờ i tượng sau đó bị mất tâm người cảm nhiễm trở thành mới mất tâm người sau đó hai cái dũng sĩ thay phiên bắt cái này mất tâm người đưa nó đưa đến tường cao dưới chân quả nhiên cái này mất tâm người tại hai chân cách mặt đất tình hố giới trước tiên lựa chọn trèo tường nhưng dù vậy thất bại sát xuất vẫn còn rất cao mất tâm người phạm là nằm ngang nhiều bỏ trong chốc lát hoặc là không có tự động phát động phát cười kỹ năng vậy còn là không thể nào leo lên thành tường nhưng các người chơi cũng không được trí dù sao thần quốc bên trong mất tâm người là có thể không hạn chế tạo có thể vô hạn lần nếm thử thậm chí còn có thể hai cái người chơi đồng thời k h ô n g chế lấy hai cái mất tâm người trèo lên trên thông qua gia tăng đơn vị thời gian bên trong nếm thử số lần đến để thăng sát xuất thành công rốt cục đinh g i n g sư lại một lần bắt lấy mất tâm người bỏ lên trên tường thành mà lương xuân thì là bắt lấy một cái khác mất tâm người theo sát phía sau đinh giảng sư mất tâm người là bạn mạng biến nghề nghiệp là cười tượng mà lương xuân mất tâm người là sâu răng cái kia không nghề nghiệp leo đến ước chừng một phần ba vị trí lúc đinh giảng sư mất tâm người vừa đúng bộ u c phát ra một trận tiếng cười hì hì hì hì trong n g a y mắt hai cái này mất tâm người leo lên tốc độ đạt được rõ ràng t ă n g cường đinh giảng sư cùng lương xuân cảm giác mình tựa như là cưỡi tên lửa mở dạng hướng lên b ô n g nhiên phun một mạng lớn các h i n h đệ giống như có hy vọng đinh giảng sư trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu lộ nhưng mà một giây sau hắn biểu lộ lại cứng đờ tựa hồ vẫn là kém một chút thần quốc tường cao trần trùng trục hoàn toàn không có bất kỳ cái gì n ô lên mang ý nghĩa hắn không có cách nào ở phía trên d ừ n g lại vậy không có khả năng ngợn ư lực nhảy vọt mà càng hỏng bét là tại ở gần tường cao đỉnh đầu về sau hắn tại trên tường thành thấy được một cái quen thuộc bóng dáng đó là một cái thiên đường thủ vệ trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái thiên đường thủ vệ chống rông khôi r á c bên trong thiêu đốt lên hừng hực thần hỏa tại trên tường thành tuần tra mà khi nhìn đến đinh giảng sư trong nháy mắt nó đã g i lên trong tay thần trượng song trò chơi này làm sao một điểm đường sống cũng không lưu lại a đinh giảng sư kêu t h ẳ n một tiếng hắn trong nháy mắt bị thần trượng thánh quang đánh trúng tan thành mây khói nguyên bản có chút gấp trương l ị l ị tiên lần nữa ngồi về xoa bóp trên ghế a nho nhỏ người chơi quả nhiên vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay ta ta liền nói tại tường cao bên trên thả một vòng thiên đường thủ vệ là một thiên tài một dạng ý nghĩa nhìn liền xem như con chim nó vậy bay không xuất thần nước trước đó nhìn thấy người chơi vậy mà có thể bắt mất tâm người trèo tường thời điểm lý l ị kém chút thấy nôn nóng bất quá khi nhìn đến thiên đường thủ vệ về sau nàng lại yên lòng Hiện nhiên, thiết bản lý lị kế nàng mặc dù quên nói rõ tường thành dưới đất sâu bao nhiêu nhưng trên tường thành bên cạnh sự tình nàng cân nhắc đến còn c ô y an bài một vòng thiên đường thủ vệ tại thần quốc bên trong nói đến tức thời lực sát thương thiên đường thủ vệ hiển nhiên là mạnh nhất mạnh hơn nó vậy có giống thiên sứ cụt ít nhìn chăm chú pho tượng các loại nhưng cái này chút đồ vật giết người trên cơ bản đều có trước đưa điều kiện thiên sứ là mạnh nhất sinh vật nhưng cần sóng âm kích hoạt bị thánh linh cụt ít truy sát mặc dù hẳn phải chết nhưng còn có thể c ầ u thả sống một đoạn thời gian nhìn chăm chú pho tượng cùng mỡ đỡ xạ pho tượng mặc dù vậy rất nguy hiểm nhưng người chơi có thể thông qua cơ chế chạy trốn duy chỉ có thiên đường thủ vệ thần trượng một chỉ liền là nháy mắt giết nếu có địa hình che chắn cái kia người chơi còn có thể lấy trốn ở cây cột đằng sau nhưng lúc này đinh giảng sư thân giữa không trùng tục ngữ nói cao đánh thấp đánh ngu xuẩn căn bản chính là tránh cũng không thể tránh l ý li tràn đầy tự tin uống một mụn có cả có lạ thiên đường thủ vệ thần trượng lần nữa nhấc lên mà lần này nó mục tiêu là lương xuân lương xuân so đinh giảng sư muộn xuất phát một điểm lúc này rơi ở phía sau ước chừng nửa cái thân vị mặc dù hắn bắt cái này mất tâm người vậy ăn vào phát cười kỹ năng này ra tốt hiệu quả nhưng cực kỳ hiển nhiên khoảng cách tường thành trên cùng cũng vẫn là có khoảng cách nhất định bắt nhanh mất hiệu lực đoạn này khoảng cách như là lệch trời mà càng hỏng bét là hắn đã thấy thiên đường thủ vệ thần trượng ý vị này một giây sau hắn liền muốn cùng đinh giảng sư một dạng hôi phi lên l i d i ệ t nhưng mà đúng vào lúc này n ằ m sấp ở trên tường mất tâm người vậy mà chậm rãi bị hút tới mà thiên đường thủ vệ áo giáp phân liệt ra đến hai cái này quái vật lại hợp thể d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương chín mươi mốt tìm tới ẩn tàng cơ chế a lương xuân một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy hắn lúc này như cũ bắt lấy mất tâm người nhưng mất tâm người lại bị thiên đường thủ vệ hút đi qua hợp thể dưới đây cái khác người vậy một mặt m ờ mịt ngẩng đầu nhìn lấy hiện nhiên loại thời điểm này bọn hắn cũng không giúp được một tay chỉ thuận theo ý trời lương xuân trơ mắt nhìn xem mất tâm người cùng thiên đường thủ vệ hợp thể thành công mất tâm người khoác trên người lên vàng son lộng lây áo giáp nhưng mà vẫn là bị bắt trạng thái lúc này tình cảnh có chút xấu hổ rõ ràng là toàn bộ thần học sinh trung học vật liên đ ì n h đầu là gặp người liền dây thiên đường thủ vệ nhưng lại bị lương xuân bóp lấy cổ sách ở giữa không t r u n g cơ thần trượng trái xem phải xem quả thực là không có cách nào quay người công kích bóp lấy mình lương xuân mà lương xuân vậy mượn nhờ hai người này hợp thể thành công vượt qua cuối cùng một đoạn tường cao đứng ở trên tường thành lúc này hắn có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật cảm giác ta vậy mà đứng lên thần quốc tường cao với lại trong tay còn bóp lấy một cái thiên đường thủ vệ nhân sinh đỉnh phong cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhưng cực kỳ hiển nhiên loại cảm giác này tối đa cũng liền duy trì như vậy trong nháy mắt bởi vì bắt thời gian lập tức sắp đến một khi bắt mất đi hiệu lực thiên đường thủ vệ vừa nghiêng đầu liền có thể cho lương xuân dây trong trước mắt lương xuân đại não cao tốc vận chuyển kém chút trực tiếp đốt đi sau đó hắn quyết định thật nhanh nắm lấy thiên đường thủ vệ trực tiếp hướng phía dưới tường thành nhảy một cái đương nhiên là hướng thần quốc bên ngoài nhảy dù là chỉ có trong n g á y mắt ta cũng muốn vượt ngục thành công mang theo dạng này tín n i ệ m lương xuân trước mắt hình tượng nhanh chóng hạ xuống cuối cùng ba chít chít một cái quằn g xuống đất trong n g á y mắt tử vong mà hắn thi thể lại là như cái bút bê vải một dạng trên mặt đất g ã y đến mấy lần mới dừng lại đợi đến lương xuân lần nữa phục sinh thời điểm hắn thấy được mộ viên quen thuộc cảnh tượng t a thật đi ra theo lý thuyết lương xuân lúc này thân phận là kẻ trộm lửa hẳn là tại thần quốc bên trong phục sinh nhưng hắn lại tại thần quốc bên ngoài điểm phục sinh sống lại tìm được nguyên lai ẩn tàng cơ chế ở chỗ này lần này có thể ẩn nấp đủ sâu a lương xuân cực kỳ hưng phấn nhưng lúc này hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa bởi vì còn có càng nhiều chuyện hơn chờ lấy hắn đi nghiệm chứng hắn nương tựa theo mình mơ hồ ký ức hướng phía thần quốc tường cao phía dưới chạy tới muốn xem mình ngã xuống địa phương nhất là muốn nhìn cái kia mất tâm người thế nào lương xuân bước nhanh chạy qua thần hòa đ à i cao dẫn tới đám người nao nhao, nhao ghém ắ t ai đây không phải là lương xuân sao tình huống như thế nào chung không phải còn không gõ sao người mẹ nó làm sao đi ra nhưng lương xuân cũng không p h i h ô ờ i mẹ nó làm sao đi ra nhưng lương xuân cũng không ó i chuyện với bọn họ trực tiếp nhanh như chấp chạy đến thần quốc tường cao phía dưới sau đó dọc theo hắn mới đột nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng a cái này giám sát cũng cũng không đến đánh ta cực kỳ hiển nhiên giám sát tựa hồ chỉ sẽ nhằm vào khổ công mà đối với lương xuân dạng này vượt ngục kẻ trộm lửa cũng không sẽ phát động công kích một phen tìm kiếm về sau lương xuân tìm tới chính mình ngã chết địa phương hắn thi thể đã biến mất nhưng cái t i ê u dung hợp mất tâm người thiên đường thủ vệ còn tại cái này thiên đường thủ vệ trí tuệ nhân tạo chương trình tựa hồ ra một ít vấn đề tại chỗ không động đậy thẳng đến trông thấy lương xuân chạy tới khoác tay thần trượng trực tiếp bắn ra một đạo thanh quang đèm hắn dây dựa vào lần nữa từ trong mộ viên phục sinh lương xuân lại ngửa không dừng vó bắt đầu nghiệm chứng mới phỏng đoán hắn tự trồng chất như núi trong tài liệu tùy tiện cầm một khối vật liệu đá sau đó thử nghiệm trên mặt đất lũy lên l ấ p k í n tưởng kẻ trộm lửa xây dựng hệ thống bản thân độ chính xác là tương đối cao cái này thao tác cũng không khó làm đến sau đó lương xuân nhìn thoáng qua nơi xa giám sát quả nhiên cái này giám sát hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tới rút hắn ý tứ như cũ đang ngó chừng cái kia chút khổ công các người chơi thậm chí lương xuân phát hiện mình với tư cách dũng sĩ bắt kỹ năng cũng còn lại nghĩ tới đây lương xuân tràn đầy tự tin hướng lấy giám sát vào tới sau đó hướng phía tất cả khổ công h Các minh đệ, thờ dễ tất cả vinh mọi người đều kinh ngạc nhìn thờ đệ, đụm, đều tất dệ lương ạ i viết kinh hiểu. trên mặt viết đầy chấn kinh cũng khó hiểu. Chỉ gặp đầy Chỉ khó l xuân đi vào giám vào á s trong phía sau, tự nháy mắt đ ộ i trí giám sát vậy mà cũng coi là cỡ lớn đơn vị con mẹ nó có không có thiên lý cái đồ chơi này không có so người chơi cao bao nhiêu a nhưng nghĩ lại thiên đường thợ săn đều xem như cỡ lớn đơn vị cái đồ chơi này tính cỡ lớn đơn vị tựa hồ vậy phù hợp trò chơi nhất quán thiết lập cái kia không sao bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ giám sát xoay người lại nhìn xem lương xuân mà lương xuân thì là bày ra một cái cáo từ tư thế yên lặng rút đi keng tiếng trung g õ vang các người chơi lần nữa tập hợp một chỗ nhưng lần này không ai quan tâm cái gì thần hỏa vật liệu cùng xây dựng tiến độ bởi vì bọn hắn phát hiện thế giới mới vượt ngục biện pháp hiển nhiên mong muốn thành công với tư cách kẻ trộm lửa từ thần quốc bên trong v ậ t ngục cần thỏa mãn phía dưới mấy điều kiện đầu tiên muốn tạo ra một chút c ở tượng nghề nghiệp mất tâm người sau đó hai cái dũng sĩ thay phiên dùng bắt kỹ năng đem bọn nó đưa đến bê tường v ề sau để mất tâm người tiếp xúc mặt tường dũng sĩ đối với nó bảo trì bắt trạng thái liền có thể lấy trèo tường đương nhiên muốn leo đến tường thành điểm cao nhất còn cần một chút vật khí ví dụ như mất tâm người nhất định phải trèo lên trên không thể nằm n g a n g bỏ mất tâm người nhất định phải trí ít phát động một lần phát cười kỹ năng cho đến gia tốc vẫn phải tại phía trên tường thành phát động mất tâm người cùng thiên đường thủ vệ hợp thể người chơi mới có thể bị kéo lên đi cũng may điều kiện này mặc dù có chút hạ khắc nhưng vẫn là không khó phù khắc chỉ cần tốn một chút thời gian liền đầy đủ để tất cả người chơi đều trở thành leo tường thành công kẻ trộp lửa đến lúc đó mặc kệ là thần quốc bên trong cái s ẻ n g cái quốc các loại đạo cụ vẫn là kẻ trộm lửa kỹ năng lại hoặc là không bị giám sát hạn chế thân phận tự do đều là có thể mang ra mà vây quanh cái này một cơ chế mọi người lại nhao nhao có một chút mới phỏng đoán đã hiện tại có thể tự do xây dựng mà trò chơi này xây dựng hệ thống lại như thế phát đ ạ t chúng ta có phải hay không có thể trực tiếp tu một cái siêu trường cầu thang từ thần quốc bên ngoài trực tiếp tu đến thần quốc bên trong thần quốc bên trong hẳn là không thể xây dựng đi giống như chỉ có thể dùng cái quốc đạo đất nhưng xây dựng hệ thống không nợ ra không quan hệ à chúng ta chỉ cần tu đến tường thành phụ cận là có thể chủ yếu là đem nhất định phải dùng hợp thể mới có thể đi qua cái kia một đoạn ngắn khoảng cách cho giải quyết một cái chỉ cần tại tường thành phụ cận bảy cái điểm dừng chân như vậy cho dù trên tường thành không có thiên đường thủ vệ cũng có thể lấy leo tường thành công vậy chúng ta không liền có thể lấy đem phổ thông mất tâm người vậy ngoặc ra tới rồi sao với lại mỗi chết một lần liền sẽ ra một cái mới mất tâm người cái đồ chơi này liền có thể đại lượng sản xuất a đại lượng sản xuất cái này làm gì a không có gì dùng a giống như mất tâm người trí tuệ nhân tạo chỉ có tại thần quốc bên trong mới có hiệu lực đi ra về sau cũng chỉ sẽ đứng tại chỗ x ứ n sở cầm ra đến giống như vậy không có gì ý nghĩa vô dụng lại như thế nào chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bắt một loạt đinh giảng sư đặt ở công trường bên cạnh cho chúng ta ủng hộ cực kỳ hăng hái sao b ì b ì ngươi coi ta là thành cái gì ai đúng ta muốn biết cái này chút mất tâm người kỹ năng còn có thể hay không có hiệu lực nếu như có thể lời nói cái k i a bắt một nhóm có cởi tượng kỹ năng mất tâm người có thể hay không cho chúng ta xây dựng gia tốc hẳn là không thể mất tâm người kỹ năng chỉ có thể đối cái khác mất tâm người có hiệu lực Thuất thảo rất rất một to tiên, tất tiến thần trộm tạo tượng mất tâm tận vượt Tiếp theo, vượt trộm trúc trực tiếp tìm địa thế t nhau nhiều khả nhanh, hắn chế định hoạch. phải nghĩ pháp chế nhiều khả như như không nhắc hiện những luận Đầu quốc đều sau Xuân, Xuân ra, ra ra. lao lửa, lửa, kia, địa đám đó đi đã đi cái người năng, bọn lớn biện càng người, năng giống Lương ngục giống Lương ngục cũng cần cân dựng kiến cưới loại lại lại vào cả kế kẻ kẻ có xây mà thang trời tu thành lập xong được về sau lại sẽ tiến một bước tăng tốc kẻ trộm l ử a vượt ngục tiến độ đến lúc đó chỉ là thần quốc còn không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi sở hữu người đều bộc phát ra trước đó chưa từng có nhiệt tình đầu nhập vào cái này hoàn toàn mới sự nghiệp bên trong cùng lúc đó tại không người hỏi thăm nơi h ẻ o lánh sâu răng lại lọ dìn hắn vẫn có chút không yên lòng những người này cho nên liền muốn lọ dìn đến xem quả nhiên hết thệ vẫn là như cũ hắn hay là tại trên công trường thức tỉnh tới vẫn là chỉ có thể làm lao là công bốn phía nhìn một chút phát hiện nơi này tựa hồ không có mình vậy rất tốt sâu răng lại có chút không biết nên từ đâu chơi lên suy nghĩ một chút vẫn là lại thối lui ra khỏi trò chơi nhưng mà đúng vào lúc này hắn chú ý tới mình hậu trường thu được thật nhiều đầu nói chuyện riêng tin tức tại sao lại chạy nhanh lên dây phát hiện ẩn tàng cơ chế kẻ trộm lửa có thể leo tường đi ra có thể tự do xây dựng sâu răng có chút không nói xoa các ngươi ngược lại là nói sớm a hắn có chút không nói lần nữa đăng nhập trò chơi s o n lần này tình huống cùng trước đó so sánh phát sinh nhứt điểm, điểm biến hóa hắn phát hiện chính mình vậy mà cũng không phải là tại trên công trường tỉnh lại mà là tại thần quốc tường cao phía dưới Với lại, l ú chương này ắ n trò c i h â n n vật vậy chín mươi hai thiên đường thủ vệ vs giám sát sâu răng cảm thấy cực kỳ hoang mang hắn thao túng mình lúc này nhân vật đi hai bước hết thể bình thường sau đó hắn lại đẻ xuống công kích hóa một đạo hừng hực thần quang hướng phía trước mặt hắn phương hướng bắn tới ta đi sâu giang giật này mình bởi vì nếu như là nguyên bản người chơi thân thể lúc này hắn động tác công kích hẳn là vung v y vương bắt quyền mới đúng vậy mà thật thu được thiên đường thủ vệ toàn bộ trang bị liền vũ khí đều cầm tới thế nhưng là loại này ly kỳ bột đến cùng là thế nào phát sinh lần thứ nhất ghi tên thời điểm còn không vô sự phát sinh đâu a mang theo không hiểu ra sao sâu giang hướng về người chơi khác chính đang kiến thiết công trình đi đến lúc này lương xuân tạm thời không tại hắn mang rất nhiều hòn đá cùng khối gỗ kiến trúc vật liệu đi tìm thần quốc chung quanh địa thế so sánh cao địa phương bởi vì thần quốc tường cao độ cao là cố định mà bên ngoài địa hình lại có chập trùng càng là trên mặt đất thế cao địa phương tu kiến thăng trời tiêu hao vật liệu lại càng ít nhưng cái khác khổ công nhưng không có vượt ngục sau thân phận bọn hắn vẫn như cũng là khổ công cho nên vẫn là chỉ có thể rời gạch tu kiến kiến trúc chỉ có chờ càng ngày càng nhiều kẻ trộm lửa thu hoạch được vượt ngục thân phận về sau mới có thể đem cái này chút khổ công cho dần dần tẩy trắng lý văn hạo một bên sách gạch một bên t h ở d à i vì sao a lần này ta không có bị chọn làm kẻ trộm lửa a cái này sang chọn cơ chế có phải hay không nhằm vào ta nguyên bản lý văn hạo là một chút đều không muốn trở thành kẻ trộm lửa hắm chỉ muốn làm kiến thiết nhưng hệ thống này hết lần này tới lần khác một lần lại một lần tuyển hắn hiện tại biết có vượt ngục cái này thao tác về sau lý văn hạo không thể chờ đợi được mong muốn vượt ngục thành công cùng lương xuân cùng một chỗ tự do xây dựng thậm chí hắn đều kế hoạch song thang trời tạo hình kết quả hệ thống cũng không cho hắn cái này cơ hội cái này cũng làm người ta phi thường khó kéo căng mà đúng lúc này lý văn hạo trong lúc vô tình vừa quay đầu lại kém chút bị dọa đến nhảy dựng lên ai ra bụt vì sao a thần quốc bên ngoài vậy soát q u i a thiên đường thủ vệ có cái thiên đường thủ vệ a cái khác người vậy đều bị dọa đến quá sức phạm la tiến vào qua thần quốc đều biết thiên đường thủ vệ có bao nhiêu đáng sợ ngay tại lúc đám người dọa đến ôm thành một đoàn thời điểm thiên đường thủ vệ nói chuyện các huynh đệ ta là sâu răng a lý văn hạo càng khiếp sợ thảo cái này b u ộ có c chút nghiêm trọng đi không chỉ có thiên đường thủ vệ chạy đến thần quốc bên ngoài tới còn thu được mất tâm người mô phỏng âm t h a n h công năng huynh đệ của ta đều đã chết còn không cho hắn nghỉ ngơi cái này chế tác tổ thật sự là bận tâm nát v ộ i sâu răng cực kỳ không nói đừng làm rộn ta thật sự là sâu răng các ngươi không tin hiện tại là một nghìn một trăm hai mươi ba lý văn hạo nhìn thoáng qua hệ thống thời gian đúng là ban đêm một nghìn một trăm hai mươi ba lại nhìn trong trò chơi người chơi danh sách lúc này đúng là mười sáu cá nhân huynh đệ bệnh tiểu đường hại ta sâu răng cũng là tại tuyến trạng thái đây là tình huống như thế nào lý văn hạo cực kỳ khó hiểu sâu răng vậy mờ mịt ta cũng không biết ta lần thứ nhất lọ dìn còn thật tốt sau đó lần thứ hai lọ dìn liền biến thành dạng này lý văn hạo làm ra trầm tư động tác ân vậy ta đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ người cùng cái k i a giám sát ai càng ngưu bước một điểm ngươi nếu có thể giết chết hắn lời nói chúng ta chẳng phải là không cần vượt ngục cũng có thể lấy thu hoạch được tự do sâu răng hương phấn lên ân ngươi nói có đạo lý a ta thử một chút nói xong hắn không chế lấy ánh vàng rực rỡ nhân vật x ả i bước hướng phía giám sát đi đến giám sát như cũng nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào cái này chút khổ công nhưng cực kỳ hiển nhiên nó cũng không đem sâu răng coi là quân địch hiển nhiên sâu răng lúc này thân phận đã không còn là khổ công nhưng nghĩ đến chơi game đến nay bị cái này giám sát nghiền ép sâu răng liền trong lòng tức giận càng ngày càng bạo trực tiếp nâng lên thần trượng đôi giám sát liền là một cái B với lại rõ ràng rơi mất ước chừng một phần ba ta đi tên chó chết này máu dày như vậy sâu răng cực kỳ kinh ngạc bởi vì thiên đường thủ vệ thần quang tại soi sáng người chơi lúc đều là chết ngay lập tức một kích nháy mắt giết với lại lấy người chơi dòn ra trình độ mà nói rất có thể còn ngược lại thiếu không ngừng một ống máu kết quả không nghĩ tới cái này giám sát máu đã vậy còn quá dày đ o á n chừng phải là người chơi gấp mười lần giám sát bị công kích dưới vậy phản ứng lại cầm lấy roi d à i mong muốn công kích thiên đường thủ vệ nhưng mà thiên đường thủ vệ thần trượng bổ sung năng lượng rất nhanh tại giám sát roi g i i vung ra trước đó đã bắn ra phát thứ hai một người một cái lần này giám sát hp lại rơi mất một phần ba mà thiên đường thủ vệ hp thì là rơi mất ước chừng một phần năm xem ra thiên đường thủ vệ cũng là có thanh máu ở một bên xa xa vây xem khổ công nhóm rất là rung động tựa như là tại vây xem thần tiên đánh khung phạm nhân trước đó mọi người đều coi là thiên đường thủ vệ cùng pho tượng thánh linh cụ bịt một dạng đều là vô địch trạng thái nhưng hiển nhiên không phải nay cũng vậy phù hợp l ẽ t h ư ở n g trong trò chơi p h ạ m là vô địch quái vật cơ bản đều là cơ chế hình mà giống thiên đường t h săn thiên đường thủ vệ loại này không phải cơ chế hình quái vật hơn p â n nửa đều là có thanh máu chỉ bất quá giám sát tự h thủ vệ thanh máu quá dày, người chơi lấy bình thường thủ không khả đánh thôi. thứ thần thủ, i người giết giám ê n đường đoạn căn bản năng quang Đạo xuất thủ, giám sát t vệ ba máu mà quá Bá. dày, lấy có r c chiếu lên tại chỗ chí có Chúng tiếp tại mất, thậm chí đều không có tử vong động hoạn. Chúng ta. Tự biến bị không hoạn. đều lên vong động do lý văn hạo còn có chút khó mà tin được sự thật này hắn lập tức cầm lấy một viên gạch trên mặt đất tùy tiện tạo cái bậc thang nhỏ quả nhiên cái kia giám sát không có phục sinh vậy không có khả năng cầm roi đến r ú t hắn khổ công nhóm trong nháy mắt một mảnh vui mừng ít, ít, ít thật có thể xử lý giám sát ta vậy bây giờ có phải hay không có thể tùy tiện xây dựng nhanh mọi người khiêng đá đi tìm lương xuân cùng hắn cùng một chỗ trước đem thang trời trò xây bắt đầu đến lúc đó vượt ngục liền dễ dàng hơn không phải chúng ta đều tự do còn xoắn suýt vượt ngục chuyện làm à? không giống nhau dạng a vượt ngục có thể đem kẻ trộm lửa kỹ năng mang ra còn có thể dễ dàng hơn ra bên ngoài ngoặc mất tâm l g ờ i thậm chí sâu răng cái này b ụ n hơn phân nửa vậy cùng vượt ngục có quan hệ a cũng đúng vậy chúng ta đi đám người vây quanh sâu răng từng người đeo hòn đá hướng lương xuân tìm tới cái kia nhỏ s ư n đất tiến lên lương xuân đang tại ấp đúng ấp đúng tu bậc thang đâu thình l i n h vừa nghiêng đầu nhìn thấy lý văn hạo đám người vây quanh một cái thiên đường thủ vệ tới vậy giật này mình cái này cái này tình huống như thế nào kém chút coi là cái này chút người chơi làm p h ả t rồi mà đang nghe sâu răng đám người đơn giản giảng thuật một cái nguyên nhân hậu quả về sau lương xuân lần nữa lâm vào trầm tư nghe cái này bụt giống như cùng ta trước đó vượt ngục hành vi có quan hệ a với lại cùng mất tâm người tạo ra cơ chế tựa hồ vậy có quan hệ rõ ràng lương xuân quả nhiên là trò chơi nhà thiết kế ở phương diện này đầu ó c xoay chuyển rất nhanh Ta bắt cái kia mất tâm kia cái nguyên ư ờ i v ừ bản nếu như sâu răng không có lại ghi tên lời nói như vậy cái này mất tâm người liền sẽ một mực tại phía dưới tường thành đứng gác bởi vì nó các loại trí tuệ nhân tạo đều là cùng thần quốc bên trong hoàn cảnh liên quan đi ra về sau nó tìm không thấy hồi thần quốc đường đi nhưng sâu răng đổ bộ về sau hệ thống hiển nhiên là để hắn tại cái kia cùng thiên đường thủ vệ hợp thể mất tâm người trên thân sống lại sâu răng có chút hoang mang làm ra một cái v ò đầu động tác động tác này dùng thiên đường thủ vệ thân thể làm được lộ ra tương đương vượt cười thế nhưng là ta lần thứ nhất ghi tên thời điểm vô sự phát sinh a lương xuân gật đầu đ ố i đây là bởi vì mất tâm người đổi mới cơ chế ở n g ư ờ i chơi không đăng nhập trò chơi mười mấy tiếng về sau hệ thống sẽ đem hắn phán định vì mất tâm người mà về sau người chơi ghi tên về sau thần quốc bên ngoài mất tâm người sẽ ngắn ngủi biến mất một giờ về sau mới sẽ lại xuất hiện nói cách khác ngươi hai lần trong thời gian ngắn liên tục ghi tên vừa lúc thẻ ra một cái bút lần thứ nhất ghi tên thần quốc bên ngoài khổ công mất tâm người vẫn còn cho nên ngươi trọng sinh tại trên người nó nhưng là ngươi rời khỏi về sau một giờ khổ công mất tâm người biến mất dựa theo bình thường trò chơi cơ chế ngươi vốn nên trực tiếp xuất hiện nhưng đội hồ hệ thống dấu hiệu là người chơi ưu tiên tại mất tâm người trên thân phục sinh mà vừa lúc lúc này lại xuất hiện bút dẫn đến hệ thống đem cái kia vượt mục đồng thời cùng tiên đường thủ vệ hợp thể quái vật mất tâm người phán định vì thần quốc bên ngoài khổ công mất tâm người thế là liền để ngươi phục sinh tại cái này mất tâm người trên thân đám người toàn bộ nghe được không hiểu ra sao cái này cũng được Hiển nhiên, chương á i n à c chín ú t t phức ạ mươi ba lại một cái lớn mật ý nghĩ nhiều người lực lượng lớn đám người rất nhanh bắt đầu cùng lương xuân cùng một chỗ rời gạch một khi không có giám sát cùng bản kế hoạch hạn chế mọi người phát hiện trò chơi này xây dựng hệ thống xác thực vẫn rất hoàn thiện các người chơi có thể lựa chọn nhiều đến mấy chục loại khác biệt khối lập phương chọn chúng vật liệu về sau đẻ xuống tạo hình n h â n vím liền có thể lấy bắn ra nhiều đến chín ngăn thể làm kích thước nhỏ nhất là một một khối vương nhỏ nhiều nhất thì là chín chín cỡ lớn khối lập phương tập hợp mà tại mỗi một ngăn thể làm kích thước bên trong lại quy hoạch tốt các loại xây dựng loại hình ví dụ như trần nhà sàn nhà nền tảng mặt tường mang cửa hoặc cổng tỏ vào mặt tường hai loại góc chế t độ t h a n g lầu cây cột nghiêng nóc nhà góc nhọn nóc nhà các loại trừ cái đó ra còn có một cái lấy tài liệu h ó a đẻ xuống về sau có thể tại một ngón tay định khu vực bên trong lấy tài liệu đương e m đã xây nhiên các loại tài liệu đều là từ thần quốc bên trong thăm dò thu hoạch được trước mắt lương xuân đám người vốn có vật liệu chủ yếu vẫn là lấy hòn đá cùng khối gỗ làm chủ l i ê nhưng bức bỏ kim loại đều rất ít, t ì càng đừng đề cập cái kia chút càng chất đừng n đề kia liệu. thêm hy hữu h bất kể nói thế nào là cá nhân đều có thể nhìn ra trò chơi này xây dựng hệ thống hạn mức cao nhất rất cao từ trên lý luận tới nói người chơi có thể tại trò chơi này bên trong sáng tạo vô hạn khả năng chỉ cần người chơi đầy đủ có kiên nhẫn hoàn toàn có thể dùng một một khối vương nhỏ đ i ề u khác lại dùng địa hình vương vức công cụ tân trang thậm chí còn có thể dùng cái q u ố c đến tiếp tục được chế tạo chế tạo ra bất luận cái gì mình muốn tạo hình với lại cái này chút khổ công các người chơi đều đã có thể đầy đủ thuần thục vận dụng cái hệ thống này bởi vì bọn hắn trước đó tại tu kiến con đường tòa nhà hình tháp các loại kiến trúc quá trình bên trong đã tại trong lúc vô tình hoàn thành xây dựng hệ thống tân thủ dạy học rất nhanh tại mọi người vất vả cần c ù rời gạch dưới một đầu thông hướng thần quốc thang trời bị rất nhanh xây thành cái này thang trời tạo hình ngược lại là rất đơn giản cũng chỉ là thông thường nửa bên kim tự tháp kết cấu tận khả năng dùng tảng đá làm nền tảng dùng đầu gỗ làm rào chắn trò chơi này bản thân là tồn tại thừa trọng hệ thống nếu như vượt qua thừa trọng lời nói liền không cho phép xây dựng so với không có thừa trọng hệ thống thuần tự do xây dựng đây nhất định sẽ để cho người chơi nhiều ít có chút nổi nóng nhưng cân nhắc đến trong trò chơi dù sao tồn tại địa chấn loại này thiết lập cho nên tồn tại thừa trọng hệ thống cũng là hợp lý lương xuân chính là xuất phát từ tính ổn định suy tính mới xây dựng này chủng loại giống như nửa bên kim tự tháp kết cấu rất nhanh thang trời càng xây càng cao dần dần đi tới thần quốc tường vây độ cao trên tường rào thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cái thiên đường thủ vệ bất quá lương xuân lựa chọn địa điểm này rất khéo léo tại hai cái thiên đường thủ vệ ở giữa cho nên chỉ cần cẩn thận một điểm lời nói là sẽ không phát động c ự hận đám người tiếp tục vượt qua tường cao xây dựng cũng thành công tại tường cao mặt khác lưu lại một cái nho nhỏ treo không bình đ à i cái này treo không bình đ à i là thông qua phía trên thang trời đến treo trèo trống thựa trọng năng lực không tính đặc biệt mạnh nhưng g á n h chịu mấy tên người chơi vấn đề không lớn xuống chút nữa xây dựng hệ thống liền không thể dùng lương xuân thật cao hứng không có vấn đề chính chính tốt thần quốc bên trong xác thực là không cho phép xây dựng nhưng cụ thể thực hiện phương thức là trực tiếp che đậy người chơi xây dựng hệ thống nhưng vấn đề ở chỗ là người chơi tại nhưng xây dựng cực hạn khu vực lựa chọn kích thước lớn nhất xây dựng vật liệu lúc là có thể kéo dài đến không thể xây dựng khu vực lương xuân cũng chính là lợi dụng điểm này lựa chọn chín chín cỡ lớn khối lập phương bên trong dài nhỏ nhất một cái cầu thang tạo hình thành công vượt qua tường cao kéo dài đến thần quốc nội bộ mà điểm này khoảng cách vừa vặn liền có thể bù đắp người chơi không chế mất tâm người trèo tường lúc có khả năng đạt đến cực hạn khoảng cách như vậy các người chơi chỉ cần k h ô n g chế cởi tượng nghề nghiệp mất tâm người cho dù không nhờ v à mất tâm người cùng thiên đường thủ vệ hợp thể hiệu quả cũng có thể lấy đến trên tường thành thần quốc bên trong kẻ trộm lựa nhóm vậy đều khống chế lấy mất tâm người đang không ngừng trèo tường sau đó bọn hắn rất nhanh liền thấy cái này từ trên tường kéo dài tới cầu thang nhao nhao di động đến đại khái phía dưới vị trí chỉ cần mất tâm người hơi tiếp xúc đến người chơi dẫm lên một cái bên cạnh một bên liền có thể lấy đạt được điểm dừng chân sau đó leo đến thần quốc tường cao bên trên như vậy leo tường s á t x u ấ t thành công tăng lên thật nhiều ai cái đồ chơi này làm cái gì ta hiện tại muốn dẫn lấy nó cùng một chỗ ngày đi xuống sao trần thính tuyền nắm lấy một cái mất tâm người có chút chân tay luôn cuống giao cho ta a lương xuân trực tiếp đưa tay tiếp qua nếu như dựa theo nguyên bản biện pháp trần thính t u y ề n chỉ có thể cầm lấy mất tâm từ này trên tường thành nhảy đi xuống ngã chết sau đó tại tường thành bên ngoài phục sinh nhưng cứ như vậy mất tâm người cũng sẽ bị ngã chết bởi vì mất tâm người không giống thiên đường thủ vệ một dạng có thể miễn dịch rơi xuống tổn thương lương xuân là lấy dũng sĩ thân phận vượt ngục thành công cho nên còn bảo lưu lấy bắt kỹ năng cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể cùng vượt ngục đi ra người không có khe hở dính liền đổi lấy bắt mất tâm người rất nhanh lại có người chơi nắm lấy mất tâm người vượt ngục thành công cho nên cái này chút mất tâm người nên xử lý như thế nào Các người chơi phát người hiện, một khả i tại thang trời vi, cái này chút mất tâm người tựa như trước đó, cái kia thiên tại tiếng cười. bọn bên hắn đứng thang trên, thần này như đường thủ vệ một dạng, chỉ sẽ ngốc ngơ ngác đứng ngô động năng, cách phạm chút thủ chỉ chỗ. Chỉ sẽ ngô phát động kỹ năng, phát h đó mất tâm tựa trước một ra quốc mở vệ kỹ k sẽ sẽ năng này là bởi vì quái vật mất tâm người trí tuệ nhân tạo chủ yếu là quay t r u n g quanh thần quốc nội bộ cảnh tượng viết một khi cách mở thần quốc tìm không thấy tương ứng cảnh tượng đường đi trí tuệ nhân tạo liền sẽ cắt chết Nếu không chúng tượng bin đấu thi cái bác ta làm rất nhiều cũng giống như đinh giản sư giống nhau là cổ thần mặt nhưng nếu như chỉnh t ề bảy thành mấy hàng cái kia có lẽ vẫn là rất có ý tứ nhưng rất nhanh có người đưa ra một loại mới phỏng đoán mi c h e l linh quang lại lên làm ra một cái dơ ngón t r ỏ lên động tác ta đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ các ngươi nhìn a trước mắt chúng ta tìm được hai loại ẩn tàng cơ chế loại thứ nhất mất tâm người cùng mất tâm người ở giữa xem là phe bạn đơn vị ví dụ như tại bên trong tường thời điểm có được phát g ử i kỹ năng mất tâm người cũng có thể cấp cho cái khác mất tâm người tăng tốc độ loại thứ hai bên trong tường mất tâm người cùng ngoài tường mất tâm người cũng bị hệ thống coi là cùng một loại hình duy nhất khu điểm liền là khu vực chỉ khi nào bên trong tường mất tâm người đến ngoài tường hệ thống liền sẽ cho phép sâu răng phục sinh trên người nó trần thính tuyền trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp cho nên lương xuân trong nháy mắt hiểu ra a ta hiểu được ngoài tường khổ công mất tâm người là sẽ ngầm thừa nhận tiến hành vận chuyển động tác trước đó chúng ta liền cân nhắc qua nếu như sở hữu người đều kích hoạt mất tâm người lời nói liền có thể lấy lúc đang ngủ đợi tiếp tục rời gạch nhưng vấn đề ở chỗ mất tâm người đi rất chậm rời gạch hiệu tỷ lệ rất thấp vẹn vẹn mười sáu cái mất tâm người kỳ thật không được tác dụng quá lớn với lại chúng ta vừa lên mạng cái này chút mất tâm người liền biến mất nếu chúng ta chộp tới mất tâm người đều có thể rời gạch đâu chỉ muốn số lượng đủ nhiều như vậy chúng ta chỉ cần phụ trách mạo hiểm cùng kiến thiết là có thể rời gạch loại hình lặp lại lao động liền có thể lấy toàn bộ dao cho mất tâm người trần thính tuyền vẫn là không có hiểu nhưng là tường thành bên trong mất tâm người tựa hồ cũng không có đủ rời gạch trí tuệ nhân tạo a bọn hắn đến thần quốc bên ngoài về sau cũng chỉ sẽ ngốc ngơ ngác xứ sở nhiều lắm là tự động phát động một cái kỹ năng mi x e o nói ra cái này không thể không nâng lên một mực bị chúng ta lãng quên kỹ năng kia bắt trước trần thính tuyền trong nháy mắt giật mình a đúng a muốn nói như vậy kỳ thật kẻ trộm lửa ba cái kỹ năng đều là hữu dụng mi sẽ tiếp tục nói không chỉ có như thế chúng ta còn có thể lấy đem c ư ờ i tượng nghề nghiệp mất tâm người vậy mang ra thường cách một đoạn khoảng cách liền thả một cái như vậy chỉ cần bọn chúng ngẫu nhiên phát động phát cởi kỹ năng liền có thể cấp cho cái khác mất tâm người gia tốc c á i này c h ú t mất tâm đám n g ư ờ rời i hiệu i gạch suất, l ề n có thể t lấy ă n g thêm một b ư ớ chín Suy đoán này, đoán lần nữa mở ra mở t ế giới mới đại môn. Thậm h c Mi sẽ c ò quy vạch ra m ộ t tuyến đầu định đ chuyển ổn vận ư ờ n trắng, luôn g Dây chúc đạo hữu v u i vẻ b ê n n h ữ n g n giã ư ờ đạo hữu Chương yêu quý. n d ò tám đầu bút các ngươi nhìn à kẻ trộm lửa tiến vào thần quốc về sau lấy được lấy tài liệu sau đó đem vật liệu thống nhất để đ ạ t mặc định của hệ thống mất tâm người sẽ đem những tài liệu này vận chuyển đến trước mắt chính đang kiến thiết công trình địa điểm chúng ta đem mang theo bắt t r ư ớ c kỹ năng mất tâm người thường cách một đoạn khoảng cách để đặt một cái để bọn chúng theo trình tự bắt t r ư ớ c phía trước mất tâm người thế là liền có thể lấy hình thành một cái tuần hoàn liên tục không ngừng từ vật liệu v ậ n đến công trình kiến thiết trong lúc đó lại bày ra một chút c ờ i tượng mất tâm người cho chúng nó ra tốc đương nhiên cụ thể khoảng cách bao nhiêu khoảng cách bày một cái có thể đạt tới tối ưu hiệu suất cái này còn cần tiến một bước thí nghiệm nhưng chỉ cần kế hoạch này có thể đi như vậy một đầu toàn tự động vận chuyển dây liền thành trần thính tuyền suy nghĩ một chút nhưng vẫn là chỉ có thể vận chuyển đến hệ thống quy định công trình địa điểm a nếu như chúng ta muốn tại địa phương khác tự do xây dựng không phải là đến tự mình động thủ rời gạch sao lương xuân lắc đầu không người không có phát hiện à hệ thống những công trình này nhưng thật ra là quay chung quanh thần quốc tiến hành căn bản là lấy thần hỏa đài cao làm hạch tâm không ngừng hướng ra phía ngoài quyết chương cho nên hoàn toàn có thể đem cái này chút phía chính phủ công trình xem như là cố định vận chuyển điểm hoặc là dạy học bản kế hoạch chúng ta quay chung quanh những địa phương này tiến hành kiến thiết là có thể nói làm liền làm đám người cực kỳ sắp bắt đầu thí nghiệm bất quá muốn áp dụng kế hoạch này lời nói có một vấn đề liền là bọn hắn cần một tên mới khổ công mất tâm người nguyên bản có một cái cũng chính là sâu răng nhưng hắn đã một lần nữa về tới trong trò chơi hơn nữa còn khống chế lấy thiên đường thủ vệ thân thể đang chuẩn bị tiến vào thần quốc đi đại sát tứ phương cho nên còn cần có một cái người lui bơi dựa theo mất tâm người xuất hiện cơ chế mặc dù có người hiện tại lui bơi cũng phải c h í ít mười mấy tiếng mới có thể biến thành mất tâm người cho nên đêm nay khẳng định là không đổi lội nhanh nhất cũng phải ngày mai hiện tại thời gian đã trải qua mười hai giờ đ i n h giảng sư đám người trực tiếp vừa vặn cũng nên kết thúc Tốt, các vinh đệ, vậy chúng ta các chúng vinh vậy h đệ, nhưng mà đinh giảng sư muốn chạy mưa đ ạ n lại không đồng ý không được ngủ sớm như vậy đặt cái này dưỡng sinh đâu lại truyền bá một hồi chính là không phải có cái anh em trở trời đường thủ vệ sao đi vào giết mấy cái quái lại đi a cố chấp bất quá các người chơi đinh giảng sư đành phải tiếp tục truyền bá một giờ tiếng trung góp vang lần nữa chọn lựa năm tên mới kẻ trục lửa sâu răng không ở tại bên trong nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn hiện tại có thể trực tiếp tiến vào thần quốc trực tiếp từ trên tường nhảy đi xuống là có thể thiên đường thủ vệ là miễn dịch rơi xuống tổn thương cho nên tùy tiện n y thí sự không có năm cái khác kẻ trộm lửa xa xa cùng tại hắn phía sau chỉ chờ hắn tiêu chửi u hiếp về sau đi khôn đồ kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói thiên đường thủ vệ cũng không phải là vô địch trạng thái trò chơi này bên trong có rất nhiều vô địch trạng thái quái vật ví dụ như thiên sứ thánh linh cụ tin nhìn chăm chú pho tượng cùng mở đợt xạ pho tượng các loại nếu quả thật không may gặp cho dù là thiên đường thủ vệ cũng sẽ chết nhưng những quái vật này xuất hiện sát xuất bản thân liền tương đối thấp thúng chi còn có cái khác kẻ trộm lửa làm máy bay hiểm trợ đâu gặp được nhìn chăm chú pho tượng trực tiếp dùng một tên kẻ trộm lửa tiếp cận là có thể mở xạ pho tượng tr t h á n h linh cụ thì sẽ ngẫu nhiên tuyển người chơi tại sáu cái trong đám người vừa lúc chọn chúng sâu răng s á t x u ấ t cũng không lớn t h ú n g chi nó giết người cũng là yêu cầu thời gian cùng trình tự về phần thiên sứ cái đồ chơi này xuất hiện s á t x u ấ t lúc đầu cũng không cao cho nên sâu răng cùng cái này nằm tên kẻ trộm lửa không hiểu ra sao cả chơi ra một loại từng bước đi đều hiệu quả gặp tới địa n g ụ c chó thiên đường thủ vệ thiên đường thợ săn mất tâm người các loại có thể giết quái vật liền từ sâu răng ra tay xử lý gặp được cái kia chút cơ chế quái liền từ cái khác kẻ trộm lửa ra mặt nghĩ biện pháp ngăn chặn vì sâu răng tranh thủ chạy trốn thời gian đương nhiên thiên đường thủ vệ vậy có thanh máu đánh thiên đường thủ vệ cùng thiên đường thợ săn các loại quái vật nhiều lại hoặc là không may bị vô địch cơ chế quái để mắt tới cũng vẫn là sẽ chết nhưng là sâu răng cái này thiên đường thủ vệ là có thể sao chép chỉ cần người chơi khác dựa theo hắn biện pháp đến thao tác cũng tương tự có thể biến thành thiên đường thủ vệ chẳng qua là chỉnh tự dườm ra một chút sát xuất thành công thấp một chút cái này cũng liền mang ý nghĩa cho dù cái này thiên đường thủ vệ treo các người chơi còn có thể lấy đại lượng chế tạo càng nhiều thiên đường thủ vệ thậm chí tạo thành một chi thuần thiên đường thủ vệ cấu thành tiểu đội cứ như vậy sâu răng và vài phát mất tâm người dòng g ã phân chiến một giờ từ thần quốc bên trong trộm lấy đại lượng vật liệu mặc dù cuối cùng vẫn là bởi vì không may chết tại thánh linh cụ bị c h trên tay nhưng cái này một giờ thu hoạch đã là kiếm một rồi thậm chí hoàn toàn vượt qua trước đó đám người mấy giờ bên trong thu sạch lấy được lúc này thần quốc bên ngoài vật liệu đã trồng chất như núi chỉ còn chờ mất tâm người vận chuyển dây chuyển sản xuất vào chỗ liền có thể lấy liên tục không ngừng hướng lấy công trình địa điểm vận chuyển các người chơi nhìn trước mắt trồng chất như núi vật liệu cảm giác thập phần tốt đẹp đinh giảng sư làm một cái ủng hộ tư thế tốt các linh đệ hôm nay chúng ta hoàn mỹ kết thúc công việc ngày mai muốn làm sự tình liền tiếp tục nghiệm chứng cái này chút tận tảng cơ chế lại phá vỡ một cái trò chơi này cách chơi tan họp đinh giảng sư trực tiếp ngừng li liệt nhịp tim vậy nhanh ngừng lúc này nàng đã bảo trì cùng một cái tư thế rất lâu hai mắt trận lên nhìn chằm chằm đã đen bình phong trực tiếp hình tượng cầm khoai tây trên tay run nhẹ nhẹ từ đinh giảng sư cùng lương xuân không chế lấy mất tâm người trèo tường bắt đầu nàng liền đã có chút không chống nổi nhưng không nghĩ tới không hợp thói thường bụt một cái tiếp theo một cái lương xuân vượt ngục thành công sâu răng cầm tới sáu thần trang thiên đường thủ vệ tài khoản các người chơi tu một cái từ bên ngoài tiến vào thần quốc thang trời sâu răng xử lý giám sát còn không tính thậm chí còn lần nữa tiến vào thần quốc giúp kẻ trộm lựa nhóm làm ra đại lượng vật liệu cái này mỗi một bước đều là li lị liệt hoàn toàn không nghĩ tới thậm chí đám người này còn đưa ra mất tâm người dây chuyển sản xuất hoàn toàn mới phỏng đoán đinh giảng sư bọn hắn là không có thời gian nghiệm chứng nhưng trò chơi này có nhiều như vậy người chơi khẳng định sẽ có người chơi suốt đêm n h i ệ chứng cố phạm nhanh nhìn một chút dấu hiệu nói cho ta cái này mất tâm người dây chuyển sản xuất không có khả năng thành công Lilith người người cho ta tính một chút trò chơi này hiện tại đến cùng có bao nhiêu cái bút kẻ trộm lựa trò chơi này cùng cái khác trò chơi hiển nhiên cũng không quá một dạng cái khác trò chơi thường thường chỉ có một cái tương đối trọng đại bút ccpus đặc thù một điểm có hai cái nhưng kẻ trộm lựa đâu cho tới bây giờ lý l ị c đã không thể đếm hết được có bao nhiêu cái bụt cố p h ả m yên lặng thống kê một mất tâm người bị tóm ở về sau còn có thể lấy trèo tường thậm chí có thể đem người chơi mang lên đi hai thần quốc bên trong mất tâm người kế thừa người chơi nghề nghiệp có thể sử dụng bắt bắt trước phát cười cái này ba loại kỹ năng ba thiên đường thủ vệ cùng mất tâm người hợp thể quá trình bên trong người chơi bảo trì bắt trạc thái có thể bắt thiên đường thủ vệ bốn người chơi cách mở thần quốc về sau có thể không bị hạn chế tự do xây dựng Lui du người o trong ạ n nhà gian ngắn liên tục hai lần ghi tên còn n thời ghi tục mất tâm g có vượt n g ụ chơi đến t ầ n bên ngoài lúc, sẽ ở cái này mất tâm người trên thân trọng sinh.、6. Người quốc lúc, cái c sẽ ở mất tâm h có thể từ trên tường thành d ỗ i ra một đoạn vật liệu kéo dài đến thần quốc bên trong、7. người chơi k h ô n g chế thiên đường thủ vệ về sau có thể đánh giết giám sát để khổ công người chơi thu hoạch được tự do tại bất kỳ địa phương nào tùy ý xây dựng tám có kỹ năng mất tâm người có thể bắt t r ư ớ c khổ công mất tâm người hành vi mà người chơi có thể lợi dụng cái này đặc tính đến chế tạo mất tâm người dây chuyển sản xuất vận chuyển vật liệu chỉ những thứ này không có li l i khẽ nhất miệng một mặt c h ấ n kinh nhìn xem cố p h ạ m tám đầu dòng g ã tám đầu bút mỗi một đầu đều phi thường trí mạng cố p h ạ m ngươi không phải nói lần này tiến hành đầy đủ khảo thì sao vì sao a lần này bột so trước đó bốn trò chơi cộng lại còn muốn nhiều lili quả thực là vô cùng phẫn nộ cực kỳ hiển nhiên dựa theo trước mắt tình huống này kẻ trộm lửa trò chơi này đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi cùng với nàng thiết kế dự tính ban đầu hoàn toàn đi ngược lại lili thiết kế trò chơi này kỳ thật liền hai cái mục tiêu đầu tiên là để kẻ trộm lửa người chơi tận khả năng tại thần quốc bên trong chị khổ mệt mỏi bị quái vật lặp đi lặp lại đánh rét thứ hai là để khổ công người chơi ở bên ngoài chỉ có thể đơn giản buồn k h ẻ rời gạch dựa theo cố định bản kế hoạch xây dựng không thể tự do kiến thiết nhưng bây giờ hai cái này mục tiêu tất cả đều bị bột cho lệ ngã các người chơi có thể khống chế thiên đường thủ vệ mở đường trò chơi này mạo hiểm độ khó lập tức liền giảm xuống một màng lớn vật liệu cùng thần hỏa đều có thể đại lượng mang ra ngoài mà mất tâm người rời gạch càng là có thể hoàn toàn thay thế người chơi làm cái kia chút buồn k h ẻ lặp lại lao động không có giám sát người chơi càng là có thể tự do tự tại xây dựng nhưng vấn đề ở chỗ địa chấn phát động quyết định bởi tại người chơi đối phía chính phủ kiến trúc kiến thiết tiến trình nếu như người chơi không chế lại không lại kiến thiết quan mới phương kiến trúc như vậy địa chấn liền vĩnh viễn sẽ không phát động song đầy bàn đều thua lúc này đã có đại lượng chính diện cảm xúc tại nhập trướng nói cách khác tâm tình tiêu cực chụp đến bay lên cố phảm hiện tại ngươi muốn giải thích thế nào Lilith cực kỳ sinh khí hậu quả không nhất định rất nghiêm trọng cố p h ạ m cũng sớm đã nghĩ tới điểm này a ác ma trước đó mi sẽ thử nghiệm dưới đất đ à o hang vượt qua thần quốc tường cao nếu như không phải cố p h ạ m đèm tường thành một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất người chơi liền có thể lấy một loại đơn giản hơn phương thức vượt ngục lilith lúc ấy còn thật cảm động một bộ coi cố p h ạ m là thành q u ă n g cổ chi thần tư thế còn nói cái gì tâm tình tiêu cực văn phòng phát triển lớn mạnh về sau luận công văn thưởng cố phảm nhất định là h ạ n nhất nhưng còn bây giờ thì sao phát hiện mới một lập tức liền trở mặt không quen biết chỉ có thể nói ác ma miệng gạt người quỷ mặc kệ lì lìt biểu hiện được cỡ nào giống như là bị l ừ a g ạ t nhưng thực chất bên trong ngờ vực vô căn cứ là vĩnh viễn đều khó có khả năng tiêu trừ ngoài miệng nói xong tin tưởng cố p h ạ m thực tế trong lòng vẫn là một điểm đều không tin p h ạ m là ra cái mới bột cố p h ạ m liền muốn một lần nữa vung một lần nổi bất quá cũng may cố p h ạ m đối với cái này đã là xe nhẹ đường quen hắn đã tại trên máy vi tính nhớ cho kỹ lần này tám cái bột lúc này bình tĩnh cầm tới lì lìt trước mặt tốt ta vậy chúng ta liền một đầu một đầu vớt thuộc về ta nổi ta tuyệt không chối tử nhưng không phải ta nổi ta vậy tuyệt đối không thể nhận lại là một lần khẩn trương kích thích điểm nổi đại hội cố phạm đầu tiên chỉ hướng đầu thứ nhất một đầu tiên đầu thứ nhất người chơi bắt giữ mất tâm người về sau mất tâm người còn có thể lấy trèo tường điều này hiển nhiên là người thiết kế vấn đề a l ý lì vô ý thức phản bác vì sao a cố phạm đã sớm chuẩn bị mở ra thiết kế bản thảo để hai cái văn kiện song song biểu hiện người tại thiết kế kẻ trộm lửa cái này ba cái kỹ năng thời điểm viết rất rõ ràng bọn chúng đều là không dùng kỹ năng cho nên c ư ờ i tượng sẽ dẫn tới quái vật mà người bắt trước chỉ có thể bắt trước đồng đội động tác đúng không mà bắt điều này hiển nhiên là một cái thực dụng nhất kỹ năng cho nên người viết bắt là một cái phi thường mềm khống chế hiệu quả chỉ có thể đem cỡ trung tiểu quái vật cho n h ấ c lên để bọn chúng hai chân cách mặt đất nhưng là bọn chúng cái khác tất cả động tác đều không bị ảnh hưởng cho nên thứ này có thể trèo t ư ờ n g không là hoàn toàn phù hợp người thiết kế bản thảo thiết kế lý niệm sao lý lịch khẽ nhất miệng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác xác thực nàng tại thiết kế cái này ba cái kỹ năng thời điểm đều là chiếu vào vô dụng nhất phương hướng đi thiết kế bắt với tư cách thực dụng nhất kỹ năng tự nhiên cũng nhận nhiều nhất hạn chế thậm chí lý l ị c đều não bổ ra người chơi tại khống chế ở quái vật về sau lại bị quái vật công kích phản s á t cảnh tượng vậy nhất định có thể sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực thật không nghĩ đến vậy mà tính xót mất tâm người sẽ trèo tường vấn đề c á c loại mất tâm người sẽ trèo tường cái này thiết lập là a cũng là tạ à cái kia không sao mất tâm người đề nghị này mặc dù là cố phàm đưa ra nhưng ở thiết lập thần quốc bên trong quái vật mất tâm người lúc lý lịch cảm thấy cái đồ chơi này sức chiến đấu quá yếu mặc dù có số lượng ưu thế vậy rất khó đối người chơi sinh ra quá lớn uy hiếp thế là liền vỗ đầu một cái cho chúng nó tăng thêm cái trèo tường kỹ năng đây cũng là vì tăng cường quái vật tính cơ động cho người chơi chế tạo càng nhiều phiền phức nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ đúng là thiết kế vấn đề lilith ho khan hai tiếng khu khụ vậy cái này miễn cưỡng xem như thiết kế vấn đề kế tiếp cố phạm vừa nhìn về phía đầu thứ hai bụt thần quốc mất tâm người có thể kế thừa người chơi nghề nghiệp có thể sử dụng kẻ trộm lửa kỹ năng lần này không đợi cố phạm phân tích lilith l i ề n mặt đen lên tốt a cái này cũng là thiết kế vấn đề kế tiếp kỳ thật điểm ấy lilith ban đầu cũng muốn qua nếu như nàng tại thiết kế bản thảo bên trong cố ý thêm một câu mất tâm người không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cũng liền không có nhiều chuyện như vậy nhưng vấn đề ở chỗ khi đó li li hoàn toàn không có cảm thấy cái này sẽ có vấn đề gì cái này ba cái kỹ năng vốn là rất rất rưỡi hẳn là không đến mức sinh ra cái gì nghiêm trọng hậu quả mà cho dù là mất tâm người thu được kỹ năng vậy chỉ làm cho người chơi tạo thành càng lớn p h i ề n p h ứ c có cái gì hạn chế tất yếu sao cho nên cái này nổi s ắ c thực vậy vung không đến cố p h à m trên đầu cố p h à m tiếp tục xem đầu thứ ba thiên đường thủ vệ cùng mất tâm người hợp thể quá trình bên trong người chơi bảo trì bắt trạng thái có thể bắt thiên đường thủ vệ cái này liền xem như thiết kế cùng chương trình một người một nửa、à. người thiết kế bản thảo bên trong không có viết loại tình huống này muốn xử lý như thế nào Ta vậy k h ô người để ý chơi có thể h u từ trên tường thành rỗi ra một đoạn vật liệu kéo dài đến thần quốc bên trong hai cái này bột trên bản chất là cùng một cái ta cảm thấy cũng không phải ta vấn đề lí lích thanh âm trong nháy mắt đề cao vì sao a cố phạm tiếp tục nói cho nên đầu thứ sáu mươi một người chơi tại biên giới kích hoạt xây dựng hệ thống sau đó tuyển dụng giải nhất xây dựng thể làm ngả vào cấm chỉ xây dựng trong khu vực đây vốn chính là quy tắc bên trong c á c chơi nghiêm chỉnh mà nói nó kỳ thật không tính là bột chỉ là cùng mất tâm người trèo tường cái kia bột tổ hợp lại đưa đến người chơi lại càng dễ vượt ngục cái này cũng không thể là ta vấn đề a nếu như ta dùng những biện pháp khác đến hạn chế người chơi xây dựng so như thần quốc bên trong xây dựng đồ vật sẽ trực tiếp sụp đổ biến mất không nói đến cái này xem ra sẽ rất kỳ quái không phù hợp trò chơi cố sự bối cảnh vạn nhất dụ phát cái gì mới b u ồ n dẫn đến thần quốc mê cung kiến trúc vậy hỏng người chơi lấy được lấy tài liệu càng đơn giản hơn làm cái gì đương nhiên đầu thứ tư bột còn có nguyên nhân liền là giám sát giám thị chỉ nhằm vào khổ công không nhằm vào kẻ trộm lửa ta cảm thấy cái này cũng hoàn toàn có thể lý giải a bởi vì khổ công cùng kẻ trộm lửa là hai loại khác biệt thân phận n cố phạm tiếp vậy nhằm à tục nói đi xuống đầu thứ năm lui du ngoạn nhà hai lần liên tục ghi tên đồng thời có sai lầm tâm người vượt ngục đến thần quốc bên ngoài thời điểm người chơi sẽ trên người nó trọng sinh còn có điều thứ tám có kỹ năng mất tâm người có thể bắt chước mất tâm người khổ công hành vi cái này hai đầu cũng có thể lấy quy về cùng một loại cuối cùng hay là bởi vì tất cả mất tâm người đều bị ngầm thừa nhận coi là cùng một loại hình sinh vật bên trong tường mất tâm người cùng ngoài tường mất tâm người cũng không có làm ra trên bản chất khu điểm vẫn là câu nói kia thiết kế cùng chương trình nổi một nửa một nửa đi, ngươi không có viết ta vậy không có nghĩ đến vấn đề này trực tiếp dùng tương đối đơn giản thực hiện phương thức dù sao ta sao có thể biết trước nghĩ đến thần quốc bên trong mất tâm người biết dùng loại này ly kỳ quanh có phương thức chạy đến thần quốc bên ngoài đến a cuối cùng liền là thứ bảy đầu người chơi khống chế thiên đường thủ vệ có thể đánh giết giám sát cái này liền xem như ta nổi đi đúng là sơ sót ta chỉ là cho giám sát điều một cái hoàn toàn nghiền ép tất cả người chơi thuộc tính lại không nghĩ rằng người chơi đem thiên đường thủ vệ bàn tới nếu như trực tiếp cho giám sát thiết trí thành vô địch hoặc là có thể vô hạn phục sinh có lẽ là có thể tránh khỏi cái này bút nhưng là ngươi cũng thấy đấy cái này giám sát chúng ta ép căn v ậ y không có làm thụ kích cùng tử vong lúc giọng nói động họa hiển nhiên chế tác tổ sở hữu người vậy đều hoàn toàn không nghĩ tới cái đồ chơi này lại còn có thể bị giết li li trong mày nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu xác thực cái này giám sát mặc kệ là bị đánh còn là tử vong cũng không có động họa cùng phản hồi điều này nói rõ chế tác tổ xác thực không nghĩ tới loại tình huống này dù sao thần quốc bên ngoài đều là khổ công ép căn đều không có công kích vật phím làm sao có thể đ ố i giám sát tạo thành uy h ế t trắng, đâu. đạo Dây hữu luôn u chúc v i vẻ bên những người đâu ạ o hữu Chương yêu quý. x y dựng loại trò chơi hai cái trò m ấ chốt vấn đề. Cố vậy mà đem cái cái cũng phàm thật đúng là xem như nghĩa. Nghiêm trình xuống toàn trượng vấn vậy này nổi ông đúng nói, này nên đề. đem mà là mà xem dưới, bộ dù sao l ý l ị c h tại thiết kế bản thảo bên trong chỉ là viết giám sát rất cường đại nhưng không có cố ý viết do nó sẽ không chết ta cố phàm cuối cùng tổng kết phát biểu cho nên hết thể tám cái mấu chốt bụt trong đó ta chiếm hai nổi cái này hai trong nổi còn có nửa nổi là ta xuất phát từ lão nghĩa chủ động thay n g ư ờ i g á n h xuống đến kỳ thật ngoại trừ cái này c h ú t bụt bên ngoài còn có cái khác một chút chế tạo bụt nguyên nhân dẫn đến ví dụ như thần quốc tường cao bên trên đổ đầy thiên đường thủ vệ nhưng cũng chính bởi vì những thủ vệ này phát động cùng mất tâm người hợp thể cơ chế dẫn đến người chơi vượt qua cuối cùng một khoảng cách thành công bay đến trên tường thành lần thứ nhất vượt ngục thành công cái này vài ngày đường thủ vệ cũng là ngươi cố ý yêu cầu thả li li không phục thế nhưng là ta thả cái này vài ngày đường thủ vệ bản ý liền là dùng đến phòng ngừa người chơi vượt n g ủ c ố phàm gật đầu là ta rõ ràng nhưng kỳ thật nếu như dùng đơn giản nhất biện pháp trực tiếp cho tường vây nhiều hơn một chút tường không khí là có thể li li chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nói ra vậy ngươi vì sao a không nói cho ta cố phàm đ ô n g tay thế nhưng là thêm tường không khí loại biện pháp này kỳ thật cực kỳ không y u nhã có vẻ hơi quá c ư n g ép ngươi loại này thiết kế tự nhiên hơn cũng càng phù hợp thế giới trò chơi xem với lại ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý mong muốn dùng loại phương pháp này đến tiến một bước kéo cao thủ người chơi nhóm đối thiên đường cựu hận giá trị đâu li li triệt để tiết k h í nàng nằm tại xoa bóp trên g h ế toàn bộ người tựa như hay là như là bùn nhau trượt xuống đến lần này trò chơi cùng trước đó trò chơi đều không giống nhau dạng cũng không có một cái nào đặc biệt dễ thấy rõ ràng mút mà càng giống là đông đảo không ảnh hưởng toàn cục nhỏ bụt vừa lúc tụ cùng một chỗ sinh ra một loại nào đó kỳ diệu phản ứng hóa học cho nên cho dù li li không phục lắm nàng cũng chỉ có thể thừa nhận để cố phản cái chương trình này viên đến phụ chủ yếu trách nhiệm là không có đạo lý nhìn trước mắt không ngừng toát ra tâm tình tiêu cực giảm bất chữ l ý l i t có chút khóc không ra nước mắt cho nên vấn đề c ă n nguyên đến cùng ở chỗ nào l ý l i t r h ă m mối vẫn không có c á c h giải cố p h à m ho nhẹ hai tiếng cái này sau đó ra cắt lượng mà nói ta cảm thấy có phải hay không cái này trò chơi cơ chế khiến cho quá phức tạp đi ngươi nhìn trò chơi này lại có mạo hiểm lại có sinh tồn còn có xây dựng cơ chế quá phức tạp ra bột sát xuất tự nhiên cũng liền tăng lên trên diện rộng loại này phức tạp hệ thống mong muốn hoàn toàn tránh cho ra b ộ lợi nói cũng chỉ có thể thượng đế lao nhân ra ông ta tự thân xuất mã nếu không ly tổng ngươi lần sau tuyển trò chơi vẫn là tận khả năng tuyển cái cơ chế đơn giản điểm ly lit h ư u khí vô lực nhìn hắn một cái ngươi là ý nói ta tử vừa mới bắt đầu tuyển đ ề liền sai cố phàm ho nhẹ hai tiếng vậy không thể nói như thế tuyệt đối nhưng là cái này tuyển đ ề s ắ c thực ra tăng thật lớn ra bột xác suất ngươi trước đó là nói thế nào càng là cùng vận khí có quan hệ đồ vật thiên sứ thì càng dễ dàng làm tay chân cho nên có phải hay không là m ạ i cổ ly lit nhất thời không nói vậy ngươi vì sao a không nói sớm cố phàm phản hỏi ta nói sớm ngươi có thể nghe sao đáng giận a cái này sao có thể đều là ta vấn đề ta thiết kế đều lý à nào tốt, thế nghĩ như đ ề lịch hành xuất hiện xuất sai lạnh ầ m Lý p h nộ níu lấy m ì xong đuôi ngựa, tiến vào lùng nói thử người nhìn chầm chầm cố phạm, tốt nhất cầu nguyện ta cha không ra bất kỳ dấu vết để lại bằng không ngươi liền chết chắc nói xong nàng căm giận biến mất sáng ngày thứ hai Cố công phàm đúng giờ đi giờ vào t y Rõ ràng là h ư n g rất n h i ề u n g ư ờ i điểm i đầu ra l ề như đã đến. Các loại cố loại p à m điểm, mức tới thời điểm, quán cà phê tầng t kinh biến phê đã đến quán cà ơ đương Dương chơi cơ n náo nhiệt. Dương đứng trên ghế, chính sinh động như thật cho mọi người dàng thuật kẻ trộm lửa trò chơi này các loại ẩn táng cơ chế, cũng chính sưng. như g ghế, các cho loại Chu thật thuật chế, Thựa mọi trộm trò tục Bụt! là kẻ lửa quán trà bên trên người viết tiểu thuyết Hiện nhiên, Phung Huy,、Triệu、Hải Thuyền, Quách Hoành không Triệu người hiểu thái, này vẫn còn không hiểu ra sao trạng、thái. bọn hắn biết trộ ra lúc sao Vũ đám kẻ nhất là bọn hắn tự mình tham dự trò chơi khai phát đối cực kỳ nhiều chức năng đều có mơ hồ ấn tượng càng là biết trò chơi này đối người chơi làm ra cỡ nào phát rồ i hạn chế cho nên nghi hoặc liền càng nhiều cho nên liền cần c h u dương cái trò chơi này nhà thiết kế đến vì bọn hắn tờ giải c h u dương mặt mày hớn hở cho nên trò chơi này chỉ ít có mười cái bụt ta vừa rồi giảng đến người thứ mấy à đúng cái thứ bảy tuyển người bắt chước game thủ chuyên nghiệp lui bơi về sau sẽ ở thần quốc bên trong sinh ra có bắt chước kỹ năng mất tâm người mà cái này chút mất tâm n g i sẽ bắt c h ư c khổ công mất tâm người hành vi ngày hôm qua đinh giảng sư bọn hắn đưa ra suy đoán này về sau đã có không ít người chơi tiến hành nghiệm chứng xác thực có thể đi thế là bọn hắn tại thần quốc bên trong đại lượng chế tạo có bắt chước kỹ năng mất tâm người sau đó cầm ra đến để bọn chúng tạo thành vận chuyển dây chuyền sản xuất còn có cười tượng mất tâm người cho gia tốc nhìn liền giống như vậy chu dương từ trên ghế nhảy xuống mở ra video trong video mười mấy cái mất tâm người tạo thành hàng dài lẫn nhau chi khoảng cách mấy mét m toàn bộ có các loại vật liệu vận chuyển về mục tiêu địa phương mà đang nhìn các người chơi thì là có thể trực tiếp lấy dùng những tài liệu này tiến hành kiến thiết có thể kiến thiết phía chính phủ kiến trúc cũng có thể lấy quay t r u n g quanh phía chính phủ kiến trúc tiến hành tự do phát huy đã có không ít ưa thích chơi kiến trúc loại trò chơi đại lao các người chơi đang sắn tay áo lên quy hoạch các loại công trình có mong muốn tu kiến một đầu trưởng thành đem tất cả kiến trúc toàn bộ liên tiếp có mong muốn tu kiến một cái c h ấ n nhỏ bên trong nhồi vào hoa hạ gió hoặc là tây n u y ệ n gió kiến trúc có mong muốn vây quanh thần quốc lại xây một tòa tường cao liền vì làm điểm kỳ quan còn có muốn ở trong game phục hiện một chút kinh điển kiến trúc tru dương có chút hưng phần nói mặc dù chúng ta trò chơi bụt rất nhiều nhưng trong mắt của ta cái này mất tâm người bụt tuyệt đối là vẽ d có cái này một lập tức liền giải quyết cái khác xây dựng loại trò chơi hai cái vấn đề trọng đại một là thế giới c h ố n g trải thiếu người vấn đề hai là rời gạch quá nhiều cần tự mình động thủ vấn đề giải quyết hai vấn đề này về sau cho dù là chúng ta cùng cái khác trò chơi dùng đồng dạng xây dựng trò chơi mô bản vậy đủ để trổ hết tài năng huống chi chúng ta còn gia nhập mạo hiểm cách chơi hiện tại cực kỳ nhiều người chơi đã ý thức được tại thần quốc bên trong thám hiểm n g u i thú chúng ta trò chơi nhiệt độ đang tại liên tục tăng lên chu dương nói tới hai cái này vấn đề trọng đại một mực là sinh tồn xây dựng loại trò chơi hai cái đau nhức điểm một là thiếu người hai là rời gạch sinh tồn xây dựng loại trò chơi phần lớn đều tương đối c h ố n g trải cho dù người chơi xây thành xinh đẹp t h ô n trang cũng căn bản cũng không đủ nhiều nở cờ đi bổ sung cho nên cho người ta cảm giác vẫn có chút giống t ử thành dù sao loại trò chơi này chơi đến hậu kỳ toàn bộ nhờ lập nhà lưu lại người chơi mà thôn dân cũng là phòng ở trọng yếu tạo thành bộ phận nhưng kẻ trộm lựa trò chơi này bên trong tồn tại mất tâm người cái này cũng liền mang ý nghĩa người chơi có thể căn cứ từ mình yêu thích đến định chế nở bờ cờ bóc ra đặc biệt mặt sau đó làm thành mất tâm n g i lại đi thần quốc bên trong cầm ra đến cái này chút mất tâm người có thể đem ra làm khổ công rời gạch đương có nhiên đặt k i mất tâm người bản thân là có một ít nói xấu thành phần ví dụ như con mắt là nhắm còn có bị thánh quang thiêu đốt qua vết tích nhưng các người chơi có thể thông qua bóp mặt đến cải thiện vấn đề này ví dụ như cố ý đeo cái che mắt hoặc là đeo lên mũ mũ giáp mặc vào khác biệt quần áo với lại chỉ cần không nhìn kỹ cũng nhìn không ra những chi tiết này ngoài ra đại đa số sinh tồn xây dựng loại trò chơi vì kéo dài người chơi trò chơi thời gian sẽ có ý khống chế vật liệu sản xuất người chơi mong muốn xây dựng đầy đủ phức tạp kiến trúc nhất định phải đi thu thập đủ nhiều vật liệu từng bước một gia công nhất là một chút hy hữu vật liệu thường thường phải hao phí rất nhiều thời gian nhưng kẻ trộm lựa vật liệu sản xuất là tới từ thần quốc một lần mạo hiểm liền có thể lấy thu hoạch đại lượng vật liệu mà vận chuyển thì hoàn toàn có thể giao cho mất tâm người đem người chơi cho giải phóng đi ra nói cách khác lưu tại thần quốc bên ngoài khổ công nhóm hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm tự do xây dựng Mà không chương ầ n lại đi p ụ trách cái c h kia chín mươi bảy người đầu tư muốn tới thị sát mọi người đều biết trò chơi này xây dựng hệ thống cực kỳ hoàn thiện nhưng đây là dùng có sẵn mua bản mặc dù cao tới bảy trăm năm mươi n g à n nhưng mua được nó công ty cũng không ít nếu như vẹn vẹn dạng này một cái hệ thống kỳ thật cũng không thể thúc đẩy người chơi mua sắm nhưng ở cái này hoàn thiện xây dựng hệ thống phía trên kẻ trộm lửa lại gia nhập mất tâm người làm công cùng thần quốc tổ đội thám hiểm hai cái này yếu tố mấu chốt thật cùng xây dựng cách chơi sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học để các người chơi muốn ngừng mà không được kỳ thật nguyên bản thần quốc thám hiểm bản thân cũng là một cái không sai cách chơi người chơi tổ đội trộm đồ tránh né quái vật nhất là đặc biệt giọng nói hệ thống rất có tiết mục hiệu quả nhưng nguyên bản cách chơi vấn đề ở chỗ độ khó quá cao với lại trộm lấy tài liệu áp lực quá lớn quái vật phân bô quá dày đặc người chơi tỷ lệ tử vong quá cao bình thường mạo hiểm lời nói ngoại trừ cái kia chút đặc biệt lợi hại thuần thủ công người chơi bình thường trộm lấy tài liệu tốc độ căn bản là theo không kịp bên ngoài tiêu hao nhưng bây giờ người chơi có thể k h ô n g chế thiên đường thủ vệ cái này ngược lại thành một loại trò chơi cân bằng cơ chế đối với tương đối đồ ăn người chơi tới nói bọn hắn hoàn toàn có thể cho năm cái người toàn bộ biến thành thiên đường thủ vệ sau đó trực tiếp tiến vào thần quốc mạnh mẽ đâm tới trắng trận càn quét nếu như muốn giữ lại một chút mạo hiểm kích thích có thể chỉ đem một cái thiên đường thủ vệ giống đinh giảng sư bọn hắn một dạng chơi từng bước đi để ớ nếu như tiến thêm một bước liền muốn cho mình đến điểm khiêu、chiến. c ũ những g có t ể lấy h o yếu tố này để kẻ trộm lửa nhiệt độ tại các lộ dẫn chương trình cùng út chủ truyền bá xuống nước lên thì thật u lên cơ hội là trong vòng một đêm liền thay đổi phong bình phúng huy biểu lộ phức tạp cho nên chúng ta trò chơi xuất hiện rất nhiều bút nhưng cái này chút bút vậy mà không có một cái nào ác tính bút ngược lại đều là đối cách chơi hữu ích bút chu dương suy nghĩ một chút cái này nói như thế nào đây cái này muốn xem chúng ta như thế nào định nghĩa ác tính bút nếu như dựa theo bình thường trò chơi tiêu chuẩn chúng ta thiết kế bản thảo rõ ràng để người chơi không thể leo tưởng nhưng người chơi lật đi ra đây nhất định xem như cái ác tính bút nhưng người nào để cho chúng ta thiết kế bản thảo từ vừa mới bắt đầu liền không hợp lý đâu cho nên đứng ở n g ư ờ i chơi góc độ cái này ngược lại là cái cực kỳ tốt bút thậm chí không có cái này bút trò chơi liền hoàn toàn chơi không được nữa lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy cầm cà phê đi lên lầu hai cố p h ạ m cố tổng ngươi không cần hiểu lầm a ta không phải nói thiết kế bản thảo có vấn đề a chỉ là hắn gãi đầu một cái trong lúc nhất thời cũng có chút tận lời cho tới bây giờ cố p h ạ m cũng không có công khai nói qua cái này chút thiết kế bản thảo nơi phát ra cho nên mọi người đều còn tưởng rằng cái này chút thiết kế bản thảo là xuất từ hắn một cái người thiết kế c h u dương công khai tại toàn công ty trước mặt nói cố tổng nói xấu mặc dù là vô tâm nhưng vậy đã đầy đủ bị làm có dễ bất quá cố phàm lại cũng không thèm để ý thiết kế bản thảo là li lít có quan hệ gì với ta Hùng、chi trước hắn làm nhiều như vậy cửa hàng liền là đang đợi cái này một ngày nghĩ tới đây cố phàm đi vào trước mặt mọi người giơ tay lên nhẹ nhàng ép ép ra hiệu đám người yên tĩnh mọi người im lặng một cái ta có một kiện trọng yếu hơn sự tình muốn nói buổi tối hôm nay phiền phức mọi người tăng ca đến chín giờ bởi vì chúng ta công ty một vị rất trọng yếu người đầu tư muốn tới thị sát với lại khả năng sẽ hỏi mọi người một vài vấn đề lời vừa nói ra sở hữu người đều cực kỳ kinh ngạc tăng ca ngược lại là không có cái gì trò chơi thần kỳ khởi tử hồi sinh với lại trong tương lai trong vòng một tháng hơn p â n nửa sẽ càng ngày càng lửa tăng c a đến chín điểm tính cái gì suốt đêm cũng không có vấn đề gì a nhưng người đầu tư là cái q u ỷ gì nguyên lai、like、công ty của chúng ta còn có người đầu tư sao trước đó tất cả nhân viên đều coi là trò chơi lịch t i ê n đường là cố phạm tự móc tiền túi vốn riêng công ty chu dương vô ý thức nhìn về phía tô đồng tô đồng thì là nhẹ gật đầu công ty của chúng ta xác thực có một vị người đầu tư với lại đến qua bất quá ta đ ố i nàng ấn tượng không phải rất tốt đám người lần nữa nhìn về phía cố phạm từ đó lúc bầu không khí bên trong n h ạ cảm gửi ra một chút dị dạng cố phạm ho nhẹ hai tiếng xin lỗi trước đó một mực không có nói rõ với mọi người bất quá chúng ta công ty tình huống xác thực phi thường đặc thù ở công ty thành lập ban đầu kỳ cũng chính là đẩy ra trò chơi thứ nhất trước đó ta liền cùng vị này người đầu tư ký kết phi thường hà khắc đầu tư hiệp nghị cho nên nghiêm chỉnh mà nói vị này người đầu tư đối trò chơi nghịch thiên đường có quyền khống chế tuyệt đối mà ta nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một tên cao cấp người làm công chỉ bất quá bình thường bởi vì nàng đang bận sự t ì n h khác cho nên cũng không thường thường xuất hiện mà thôi cố phàm hơi hơi dừng một chút tiếp tục nói các ngươi trước mắt nhìn thấy công ty của chúng ta toàn bộ trò chơi xác lý đều là xuất từ vị này người đầu tư đối với trò chơi thiết kế nàng có mình đặc biệt một bộ lý niệm cùng ý nghĩ đồng thời rất ít tiếp nhận khác người ý kiến cho dù là ta cũng chỉ có thể phi thường có hạn cho nàng một chút đề nghị hơn nữa còn chưa chắc sẽ bị tiếp thu nàng đối với mình ý tưởng phi thường tự tin không cho sửa đổi cho nên chúng ta thiết kế bản thảo một khi đã định liền không thể tiến hành bất luận cái gì sửa chữa nhất là đối với trò chơi này hạch tâm lý niệm càng là không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nàng lần này tới công ty sẽ đơn độc tìm các ngươi nói chuyện cũng hỏi thăm hạng mục khai phát một vài vấn đề đương nhiên vậy có khả năng sẽ hỏi một chút dính đến ta vấn đề hiện tại mọi người trong tay đều không có làm việc cho nên có một ngày thời gian đến thật tốt suy nghĩ phải làm thế nào trả lời tốt ta muốn nói cứ như vậy nhiều mọi người tự do hoạt động a cố p h ạ m nói xong trở lại chỗ mình ngồi điểm nhiên như không có việc gì soát lên website đám người thì là hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không hiểu rõ cố p h ạ m lời nói này dù ý hiện nay có thiết kế đều là suất từ vị này người đầu tư cố tổng chỉ là cái công của người người đầu tư muốn hỏi chúng ta vấn đề gì vì sao a còn cần chúng ta dùng một ngày thời gian đến thật tốt suy nghĩ trả lời như thế nào kỳ quái cố tổng lời nói này chẳng nghe xong không có chút rung động nào nhưng là tế phẩm lại phản g phất dấu g i ế m huyền cơ mọi người tiếp tục bận điệu d i ê n phân mình sự t ì n h nhưng đều có chút không quan tâm vô ý thức suy nghĩ cố phạm vấn đề giữa trưa chu dương cùng triệu hải tuyền cùng đi ăn cơm kẻ trộm lựa tình huống chuyển tốt nhiệt độ vậy không ngừng tăng lên sơ k ỳ lượng tiêu thụ vốn cũng không sai bây giờ còn có nhìn lại sáng tạo cái mới cao mọi người gánh vác lo tự nhiên cũng liền đều tan thành mây khói chỉ là cố phản nói những lời kia vẫn là quanh quẩn tại trong lòng mọi người vùng đi không được ngươi nói cố tổng nói những lời kia rốt cuộc là ý gì a ta có thể nghe được cố tổng đối với đầu tư người muốn tới hỏi chúng ta lời nói chuyện này rất xem trọng nhưng người đầu tư rốt cuộc muốn hỏi cái gì cố tổng lại hy vọng chúng ta trả lời cái gì triệu hải tuyền một mặt khó hiểu lúc này muốn nói toàn bộ công ty đối cố phạm nhất trung thành tuyệt đối chỉ sợ sẽ là triệu hải t u y ề n cái này một món tiền thường nện xuống đến ai không mơ hồ cái kia nhất định phải vì cố tổng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cố tổng vấn đề đó chính là chúng ta vấn đề cái này đều giải quyết không tốt vẫn xứng ăn cố tổng thưởng chén cơm này sao nhưng triệu hải tuyền mình thật sự là vớt không thuận cho nên liền muốn hỏi một chút tru dương có ý kiến gì hay không chu dương kẹp một đ u a tiệm cơm miễn phí đưa dương muối có chút nghiêm túc nói ta thật là có một loại suy đoán chỉ là không xác định đúng hay không triệu hải tuyền lông mày nhữ lại ân người nói một chút chu dương suy nghĩ một chút nói ra ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao dòng d ã năm trò chơi năm khoản mỗi một khoản đều là đem bán thời điểm tình huống c h ố n g chất bị người chơi m a n g máu chó đầy đầu nhưng là mỗi một khoản lại đều sẽ xuất hiện một cái hoặc là mấy cái bút rõ ràng đều là thiết kế lỗ thủng đều là ngoài ý liệu tình huống nhưng cuối cùng lại đều biến thành hạch tâm cách chơi để trò chơi khởi tử hồi sinh nếu là một lượng trò chơi xuất hiện vấn đề này cái kia có thể nói là thuần vật khí dù sao ai mua thẻ cào còn không trúng cái năm khối tiền đâu trên thế giới này có âu hoàng cũng không kỳ quái nhưng liên tục năm trò chơi đều có loại này bụt cái này giải thích thế nào đó căn bản không có cách nào giải thích ta phải tin đây đều là bụt cái kia ta chính là cái đơ triệu hải t u y ê n ánh mắt có chút mơ màng cái này đơn thuần từ dấu hiệu cùng s á t suất góc độ đến xem đây quả thật là cực kỳ không hợp t h ó i thưởng nhưng là ngoại trừ bụt bên ngoài chẳng lẽ còn có cái khác càng thêm giải thích hợp lý sao chu dương gật đầu vấn đề này làm phức tạp ta rất lâu từ gia nhập công ty ngày đầu tiên ta liền làm sao đều không nghĩ ra dù sao ta cảm thấy sự tình gia khác thường tất có yêu không hợp với lẽ thường tất có quỷ cái quỷ gì chịu nhất định là có người ở sau lưng dở trò cái này chút bút hơn phân nửa là có người cố ý viết xong nhét vào trò chơi dấu hiệu bên trong trò chơi dấu hiệu nhiều như vậy chỉ cần g i ấ u rất cẩn thận công ty của chúng ta điểm ấy nhân viên kiểm tra không tìm ra được cũng là rất bình thường có hơn triệu người chơi sẽ chơi chúng ta trò chơi tìm tới bột xác suất tự nhiên tăng lên thật nhiều triệu hải tuyền kinh ngạc hơn có người cố ý đi đến nhét bụt không thể nào Công ty chúng ta liền hai đằng trước chương chín mươi tám chúng ta đều là cố tổng người chu dương gật đầu cho nên a đây chính là ta trước đó một mực đều không nghĩ ra địa phương vấn đề này khốn nhớ ta thật lâu đều nhanh đem ta trà tấn niên rồi ngươi nói một chút ta êm đẹp một cái trò chơi nhà thiết kế mình vắt hết tóc thiết kế trò chơi cách chơi ngược lại còn không bằng một cái ngẫu nhiên một tác dụng lớn cái này rất dễ dàng để cho ta đối với mình tồn tại giá trị sinh giá chất vấn nhưng là hôm nay ta rốt cuộc hiểu rõ cuối cùng cố tổng nói không tính a hắn cũng chỉ là cái cao cấp người làm công càng bên trên hơn còn có cái ưa thích k hoa tay m u ố i chân ngu xuẩn người đầu tư a triệu hải tuyên giật này mình vội vàng hạ giọng suýt loại chuyện này cũng không tốt nói lung tung a làm sao ngươi biết cái kia người đầu tư là cái ngu xuẩn đâu trụ dương nói ra đây chính là vì cái gì ta vô dụng nói chuyện phiếm phần mềm nói cho ngươi chuyện này loại chuyện này xác thực không thể dòng chống c h u a c h i ê n thảo luận cố tổng không cũng chỉ là cho ám chỉ a nhưng là chúng ta kết hợp đã biết điều kiện cái kết luận này liền cũng không khó suy đoán ra đến a ngươi nhìn cố tổng nói rồi vị này người đầu tư đối với mình ý tưởng có một loại đặc biệt lý niệm còn hoàn toàn không tiếp thụ người khác đề nghị với lại công ty chúng ta trò chơi từ đầu đến cuối đều là xuất từ vị này người đầu tư ý tưởng ngươi nhìn cái này người đầu tư không đúng là chúng ta ghép nhất loại kia công ty g a m lãnh đạo sao không chỉ có ngoài nghề chỉ người trong nghề hơn nữa còn nữa thích dạy người chơi chơi game mấy cái tiêu ý tưởng đều là cái gì đồ vật thiết kế bản thảo viết ra về sau cho người ta một loại cảm giác gì đó không phải là tinh khiết buồn nôn người chơi sao liên lạc cố ý cùng người chơi đối nghịch người chơi chơi như thế nào đến thoải mái liền lệch không thế nào thiết kế loại người này ít sao tại trò chơi ngành nghề nhưng không có chút nào ít với lại bọn hắn cũng còn sống được rất tốt cái này đủ để chứng minh trò chơi cũng không sẽ dẫn đến bạo lực hành vi bằng không bọn hắn có thể sống lâu như thế triệu hải tuyền có chút hiệu được ta rõ ràng ngư ý tứ ta tựa hồ toàn bộ bắt đầu xuyên vì sao a cố tổng muốn hướng trong trò chơi nhét bụt bởi vì hắn ban đầu cùng cái này người đầu tư ký văn tự bán mình công ty trên thực tế là cái này người đầu tư định đoạt hết lần này tới lần khác cái này người đầu tư không hiểu trò chơi lại ưa thích mụ chỉ huy thiết kế trò chơi đều giống như một đống cố tổng muốn thay đổi nhưng người đầu tư ép căn không tiếp thu hắn đề nghị cho nên cố tổng bất đắc dĩ mới chỉ có thể ở trong game nhét bụt chu dương gật đầu đúng liền lại như thế chuyện gì triệu hải tuyền còn có nghi vấn thế nhưng chúng ta trò chơi kiếm tiền a chẳng lẽ người đầu tư còn có thể cùng tiền không qua được sao cái này người đầu tư hẳn là càng coi trọng cố tổng cho hắn càng nói nhiều hơn ngữ quyền mới đúng chứ c h u dương lắc đầu ngươi nói đây là người bình thường ý nghĩ cũng không phải ngu xuẩn lãnh đạo ý nghĩ nói không chừng cái này người đầu tư không chỉ có sẽ không cao hứng ngược lại sẽ còn dẫn lây sang cố tổng đâu là không ai sẽ cùng tiền không qua được nhưng trò chơi thành công nói rõ cái gì nói rõ cái này người đầu tư thiết kế mạch suy nghĩ là sai liền là một đống các người chơi ngay từ đầu phun cái kia chút người đầu tư khẳng định vậy đều thấy được với lại trò chơi l ử a cháy đến nhờ cũng không phải nguyên bản thiết kế mà là bụt ngươi cảm thấy lấy vị này người đầu tư cố chấp tính cách có thể cao hơn sao có thể thừa nhận mình sai lầm sao cái này người đầu tư chỉ sẽ cảm thấy nguyên bản thiết kế liền không có vấn đề không có bụt trò chơi chỉ sẽ t ă n g lửa cho nên luân phiên ra bụt về sau cái này người đầu tư không chỉ có sẽ không cảm thấy may mắn ngược lại sẽ cực kỳ phẫn nộ cảm thấy là cố tổng vô năng không có đo đi ra cái này chút bụt chớ hoài nghi ngu xuẩn phương thức tư duy chính là như vậy chúng ta đều tại trước trận sở soạn lần mò đã nhiều năm như vậy ngươi nói có phải như vậy hay không triệu hải tuyền vui lòng phục tùng đợt đầu xác thực một phen phân tích về sau tình huống trở nên càng ngày càng sáng suốt thậm chí liền trong trò chơi cái kia chút bút đều có càng thêm giải thích hợp lý chu dương tiếp tục nói cho nên bây giờ nhìn lại là cái cha hỏi khâu nhưng kỳ thật là cái đứng đội khâu chúng ta cũng chỉ có hai lựa chọn hoặc là đứng cố tổng hoặc là đứng người đầu tư triệu hải tuyền lần nữa gật đầu xác thực người đầu tư làm gì tới khen ngợi đoàn người sao vậy khẳng định là không có khả năng bằng không căn bản không cần thiết một đối một nói chuyện cố tổng cũng căn bản không cần thiết sớm cho mọi người phòng hờ để mọi người dùng một ngày thời gian đến suy nghĩ thật kỹ muốn nói cái gì người đầu tư là đến truy xét bụt vấn đề hiển nhiên cái này người đầu tư không có chút nào cảm thấy mình thiết kế có vấn đề ngược lại cảm thấy cái này chút thiết kế bên ngoài bụt kéo mình chân sau cho nên mong muốn thông qua một đối một phương thức nói chuyện tìm tới cố tổng quấy dối chứng cứ cố tổng đ ả o loạn không có như đ à o đứng tại khách quan góc độ nói cái này chút bụt khẳng định liền là hát nhét nhưng đứng tại chủ quan góc độ nói cái này chút bụt là trò chơi chơi vui nền tảng cũng là mọi người tiền thưởng nơi phát ra nếu như một trò chơi toàn bộ nhờ bụt vận hành như vậy đây cũng không phải là bụt mà là hạch tâm cơ chế nếu như một công ty toàn bộ nhờ nội ứng vận hành như vậy đây cũng không phải là nội ứng mà là q u a n cổ chi thần là quốc chi la chắn nếu chu dương nói ra mình suy đoán như vậy cho dù không có bất kỳ chứng cớ nào cái này người đầu tư tất nhiên cũng biết tăng thêm đ ố i cố tổng nghi ngờ đến lúc đó có lẽ sẽ không cho cố tổng đụng dấu hiệu hoặc là nghiêm trọng hơn một điểm trực tiếp thay cái ceo đây đều là có khả năng cho nên đó là cái vấn đề chọn đội chỉ có thể đứng một cái người mà một khi đứng vững liền mang ý nghĩa triệt để cùng một bên khác quyết liệt như vậy vấn đề tới mọi người chọn đứng ai đây không phải nói nhầm à Ai? Ai c cấp cấp trên thế giới này không có cái gì so với ích lợi càng thêm kiên cố quan hệ cho nên cố tổng cái kia mười tám tám vạn tiền thưởng liền là cùng nhân viên ở giữa vững chắc nhất quan hệ hai người lẫn nhau tương đối một ánh mắt xác định một sự kiện coi như trời sập xuống cái kia cũng đều là bút tuyệt đối củng cố tổng không có bất kỳ cái gì một mao tiền quan hệ thậm chí a chu dương lại có tư tưởng mới về sau chúng ta cũng có thể lấy trộm đạo hướng trong trò chơi thêm một a không phải liền là động mấy hàng dấu hiệu sự tình sao hải tuyền ca ngươi là hậu trường chương trình chúng ta lại cùng đại huy ca điện thoại cái các ngươi hai cái lập trình viên liên thủ nhét cái bột không phải vô cùng đơn giản đương nhiên cụ thể làm sao nhét cái này cần bàn bạc kỹ hơn quá rõ ràng một chút liền có thể nhìn ra tuyệt đối không được nhưng bất kể nói thế nào cố tổng quả thực là một cái người phụ trọng tiến lên cho chúng ta che gió che mưa không chỉ c ò nếu n ứng nghiệm giao ngu xuẩn người đầu tư mình cô độc c ả gì, còn phi thường khẳng khái cho chúng ta như thế chia tiền vậy chúng ta nhất định phải làm điểm cái gì a không thể lấy không cao như vậy tiền t h ư ờ n g a triệu hải tuyền nghiêm túc gật đầu xác thực rất nhanh hai người hoàn toàn đạt thành nhất trí ý kiến nhưng vẹn vẹn chỉ có hai cái người còn chưa đủ vạn nhất cái khác người vậy hoài nghi một nhưng lại không nghĩ thông suất càng sâu một tầng không cẩn thận bán cố tổng làm cái gì cho nên phải tiếp tục thông khí đương nhiên tại thông khí quá trình bên trong cũng phải chú trọng phương thức phương pháp muốn trước thăm dò một cái đối phương thái độ lại hơi dẫn đạo dẫn đạo không thể lập tức đem hạch tâm cơ mật cho bạo lộ ra buổi chiều trở lại công ty chu dương cùng triệu hải tuyển chia ra hành động phân biệt ước công ty nhân viên đến lầu một chỗ hẻo lánh đ à m luận tổng tới nói tiến triển phi thường thuận lợi Nói là từ tầng quản lý đến cơ sở toàn bộ đối xử như nhau, đối là lý từ cầm cơ cơ sở sở bộ xử với ậ phận y không ít. Cũng như 3 cái kia nhân viên kiểm như nhân chỉ là hoàn thành thuộc phận làm việc, nhưng thứ thưởng Cũng viên buồn món tiền thưởng liền vạn. ít. tỉ tra, trực tiếp cái mặc việc, cầm v làm dù là lại đây chẳng qua là thứ nhất bút bổ thêm tiền thưởng về sau kẻ trộm lửa khai phát hai tháng mỗi tháng ngọn nguồn còn lại phát tiền thưởng tuy nói trò chơi đến đằng sau lượng tiêu thụ hạ xuống đến tương đối nhanh dẫn đến tiền thưởng vậy có chỗ rút lại nhưng chung vào một chỗ cho dù là phổ thông nhân viên kiểm tra cũng có thể cầm tới m ư ơ i hai m ư ơ i ba vạn tiền thưởng nếu như chỉ cấp cao tầng lên tiếng khó tránh khỏi cơ sở sẽ có một ít lời bán h giận như vậy chu dương cùng triệu hải tuyền còn muốn đem tất cả kéo lên một đầu thuyền nhưng liền không như vậy dễ dàng nhưng bây giờ cái này tiền thưởng phân phối liền vội v ạ n sở hữu người đều cảm thấy mình lấy thêm sở hữu người đều biết rất rõ đi theo cố tổng ăn ngon uống sướng phản bội cố tổng ăn chấu nước rau như vậy bọn hắn sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn cũng liền không khó suy đoán cứ như vậy trải qua một cái buổi chiều bận rộn công ty sở hữu người đều độ cao thống nhất tư tưởng ban đêm sáu điểm sở hữu người đều đã sớm ăn c ơ tối chờ đợi vị này người đầu tư đến nơi cho mọi người giới thiệu một chút vị này chính là chúng ta công ty người đầu tư các ngươi có thể bảo nàng ly tổng cố phạm giới thiệu nói đám người cùng kêu lên lệ tổng tốt chu dương trên ánh mắt bên dưới giò xét lili biểu lộ trở nên nghiêm túc lên còn trẻ như vậy người đầu tư đầu thai kỹ thuật rất cao a với lại làm sao khiến cho cùng cái không phải chủ lưu giống như không vậy không đúng không phải chủ lưu không phải cái này phong cách nghiêm chỉnh mà nói hẳn là thiếu nữ bất lương a dù sao hoàn mỹ phù hợp trước đó chu dương suy đoán cứng nhắc ấn tượng khẳng định là cái không hiệu trò chơi ngoài nghề khẳng định là cái tính tình rất thúi nghe không vào đề nghị t h ằ n g nhóc cố tổng vậy mà có thể chịu dạng này người đầu tư lâu như vậy một mực cho nàng thiết kế phương án c h ú ý, vậy thật sự là không dễ dàng bất quá cố tổng ngươi yên tâm từ hôm nay trở đi ngươi cũng không phải là một mình phân chiến chúng ta trò chơi nghịch thiên đường toàn thể nhân viên đều sẽ đứng tại phía sau ngươi cùng loại này mưu toan hủy diệt trò chơi ngành nghề tạ ác người đầu tư đấu tranh đến cùng lí i l nhìn quanh đám người không hiểu cảm giác được giống như chỗ đó có điểm gì là lạ có vẻ giống như đang bị công ty khí tràng chỗ bài x í đâu bất quá nàng vậy cũng không thèm để ý dù sao công ty là nàng nàng muốn cho ai xéo đi ai liền phải xéo đi thượng vị giả thân phận tại cái này bày biện có cái gì tốt lo lắng ta muốn đơn độc cùng các ngươi trò chuyện một cái liền từ ngươi bắt đầu lili theo ngón tay chỉ nơi hẻo lánh một tên nhân viên kiểm tra đem hắn gọi vào dưới lầu đơn độc tra hỏi qua ước chừng mười phút đồng hồ lại đổi một cái người xuống dưới nhưng bất kể là ai đi lên hoặc là ai xuống dưới đều sẽ trao đổi một cái ánh mắt ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định lili từ sáu điểm một mực hỏi hơn tám giờ đã bắt đầu thật sâu nghi ngờ nhân sinh kỳ quái thật liền không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại a cái kia vẫn thật là là một c ô n toàn g ty t h ể n h ơ n viên k h ô g phát hiện vấn gì. chín không viết mươi i n g chín vừa to h y n lớn i mục tiêu ban đêm tám điểm tại lý lịch bắt đầu ở công ty trò chơi nghịch thiên đường nội bộ một đối một bắt nội ứng đồng thời đinh dạng sư trực tiếp lại bắt đầu hôm nay nghịch thiên đường m ộ i sáu đồng nhân muốn bắt đầu nghiệm chứng ngày hôm qua suy đoán một vị may mắn bạn mạng bị hiến tế trở thành mới mất tâm người mà đám người vậy bắt đầu ở thần quốc bên trong triển khai doanh doanh liệt liệt mất tâm người chế tạo kế hoạch kẻ trộm lửa nhóm đầu tiên lựa chọn người bắt trước nghề nghiệp sau đó bị thần quốc bên trong mất tâm người không ngừng bắt lấy cũng cảm nhiễm sau đó đổi lại thành dũng sĩ nghề nghiệp đem cái này chút người bắt trước nghề nghiệp mất tâm người đại lượng cầm ra thần quốc dựa theo nhất hiệu suất phương thức mỗi năm tên kẻ trộm lửa có thể bắt một cái cười tượng cùng bốn cái người bắt trước sau đó cùng một chỗ trèo tường chỉ cần cười tượng thành công phát động kỹ năng như vậy đại khái xuất liền có thể lấy vượt ngục thành công đương nhiên nếu như cảm thấy một cái cởi tượng kỹ năng phát động s u ấ t quá thấp cũng có thể lấy lựa chọn hai ba hoặc là ba hai dạng này tỷ lệ nhất hiệu s u ấ t phối phương chỉ có thể từ các người chơi tự hành lục lọi mà tại đem cái này chút mất tâm người mang ra thần quốc về sau thần quốc bên ngoài các người chơi vậy bắt đầu hành vi l à m đồ quy hoạch mi c h e lúc l này cũng đã vượt ngục thành công hắn trên tay cầm lấy cái quốc đang tại đối một khối đ ã được chế tạo một đầu tựa hồ muốn bay lên trời phi long miêu tả sinh động tình cảnh này đem bên cạnh trần thính tuyển đều nhìn lên người huynh đệ người cái này khắc hình rồng đến tương đương mở cửa A, trong hiện thực có phải hay không có cái gì nghề phụ Có cái chính có hay không cái gì chính năng lượng gì t h ể cùng ta t r u quốc y tay ề n bên dùng trong lại Michelle cái. cái một một đ ư ợ c chế tạo, một bên lắp đó ầ u không c ta thuần thích. trò thống ta tốt nhất thống, Ai qua địa chơi hệ khác hệ thống, địa hình yêu điều này dựng xây là gặp á b mi vào hệ thống tăng thêm tăng c á quốc điểm t h e o điều khác, chỉ cần có đầy đủ đồ đều điều đi ra. Trước đó thời gian kiên cái i khác, chỉ nhẫn, thể h cần có cùng có Trước c vật gì ra m e liền l thử qua bộ này kiến trúc mô bản có chuyên môn địa hình bám vào hệ thống liền là có thể cầm khác biệt chất liệu đi bám vào đến vương mức khối lập phương bên trên để khối lập phương trở nên m ậ mà tương đối sơ cấp cách dùng là tại phiến đá cùng thổ địa giao tiếp địa phương sử dụng thông thường bùn đất cùng cỏ xanh chất liệu để đường lát đá biên giới không rõ ràng như vậy xem ra càng thêm tự nhiên nhưng đang tìm tòi quá trình bên trong mi sẽ phát hiện còn có thể lấy sử dụng tảng đá thậm chí kim loại chất liệu bám vào nói cách khác nếu như đang điêu khắc quá trình bên trong không hài lòng một cái đ ụ c sâu liền có thể dùng tảng đá bám vào một cái bổ khuyết thêm một khối kết hợp với kẻ trộm l ử a trò chơi này độc hữu cái quốc đánh l ư ợ đạo liền có thể lấy hoàn thành phi thường tinh tế hóa điêu khắc mi xeo lúc này đứng tại trên đại cao một bên điêu khắc đầu này cự lòng một bên miêu tả mình hành vi lao đồ nghe suối ca ng tại a sơ bộ l như thế này quy hoạch. Chúng ta lấy thần từng hướng bên thành hình thế hoạch. hỏa hạch bước ta tâm, đài làm quy quốc cao kéo cho được cái cái vòng rộng hai lấy lập lớn dài, gia, đem thần quốc cho bao vây lại. Tại một đem vây bao quốc ở gần thần hỏa khu vực hạ tâm chúng ta xây dựng một tòa vương thành hoàn toàn áp dụng hoa hạ gió kiến trúc cửa ra vào có đền thờ cùng đấu cùng thậm chí trên mái hiên có thể điều khắc các loại thần thú vương cửa thành liền là hai đầu bay múa cự long lại một đường kéo dài đốt đuốc lên bùn chiều sáng về sau chúng ta dùng con đường đem tất cả kiến trúc toàn bộ liên tiếp lại căn cứ phía chính phủ cung cấp kiến trúc tu kiến các loại nguyên bộ kiến trúc ví dụ như phía chính phủ kiến trúc bên trong có tòa nhà hình tháp chúng ta có thể đưa nó xem là một cái thủ vệ vương thành tháp quan sát tại chung quanh nó tu kiến một cái quân doanh phía chính phủ kiến trúc bên trong có công xưởng chúng ta có thể tại chung quanh nó tu kiến tiệm thợ rèn phiên trợ các loại sinh hoạt công trình phía chính phủ kiến trúc bên trong có đại v ậ n hà chúng ta liền tu kiến bến tàu cùng bến tàu bên cạnh bến cảng thành trấn có giáo đường chúng ta liền tu kiến một cái phương tây thành trấn có kim tự tháp chúng ta liền tu kiến một cái dị quốc phong tình sa mạc quốc gia sau đó chúng ta lại căn cứ mỗi cái khu vực cần thiết nở cờ tướng mạo bóp một nhóm tỏa đáng mất tâm n ờ i bổ sung đi vào trở thành cư dân chúng ta hoàn toàn có thể phục hiện cờ gờ bên trong nhân loại quốc gia vinh quang mạ đương nhiên là lấy một loại tương đối lệnh người không tưởng tượng được phương thức trần thính tuyển hơi nghi hoặc một chút các loại có một vấn đề ở trong quá trình này chúng ta muốn xây dựng phía chính phủ kiến trúc a nhưng là đạt tới số lượng nhất định về sau không phải sẽ dụ phát địa chấn sao michel gật đầu xác thực nhưng cái này kỳ thật cũng có thể lấy chuỗi l ô thủng tránh cho trước mắt đã có người chơi khảo thí ra địa chấn phát động cơ chế lần đầu tiên là tu kiến hoàn thành bốn cái phía chính phủ kiến trúc lần thứ hai là mười cái lần thứ ba là mười tám cái phía chính phủ kiến trúc hết thể có lớn lớn nhỏ nhỏ hơn ba mươi cái nói cách khác hết thể sẽ phát động năm lần địa chấn chúng ta có hai loại lựa chọn một là đỉnh t r ư ớ c quý đất chấn đem tất cả phía chính phủ kiến trúc đều xây xong cầm tới hoàn thành tất cả kiến trúc thành k i ể u sau đó giữ lại một cái kiến trúc không cần trùng kiến dạng này liền sẽ không lại dụ phát động đất lựa chọn thứ hai trực tiếp cũng không cần quản hoàn thành tất cả kiến trúc thành k i ể u chỉ chọn mấy cái dấu hiệu tính phía chính phủ kiến trúc tô kiến đem kiến trúc số kẹt tại phát động địa chấn trước một cái liền tốt dù sao xử lý giám sát về sau có thể tự do xây dựng chúng ta muốn làm sao đóng liền làm sao đóng mạ trần thính tuyền cảm khai nói n g h e là cái phi thường khủng bố to lớn công trình a người là gan chịu nổi sao mi sẽ không thèm để ý chút nào ai nha cái này có cái gì xây dựng loại trò chơi trò chơi niềm vui thú chẳng phải đang tại tay xoa kỳ con sao tại khác trong trò chơi ta đều có thể một cái khối lập phương một cái khối lập phương tạo một tòa tử cấm thành tùy tiện một cái công trình động một tí đều muốn tiếp tục m ấ y tháng xây dựng loại trò chơi người chơi không sợ công trình số lượng nhiều liền sợ không có mục tiêu không có phong cảnh không có chi tiết trò chơi này không chỉ có thể lập nhà còn có thể mình định chế nờ cờ đối ta dạng này kiến trúc đảng tới nói đơn giản liền làm mừng như liên tóm lại khởi công cái này thế giới chờ lấy chúng ta n ị c h thiên đường m ộ ư ơ i sáu đồng nhân đi chinh phục hoặc là chúng ta dứt khoát mỗi người phụ trách một phiến khu vực r i ê n g phần mình xây dựng khác biệt phong cách kiến trúc trên thế giới này lưu lại nổi bật một bút trần thính tuyển nhìn xem mi seo bóng lưng tựa như là thấy được một cái thủy thủ đang muốn dương bồn u xuất phát mục tiêu là tinh thần đại hải khi các người chơi bắt đầu hoành hoành liệt liệt kiến thiết đồng thời trên mạng liên quan tới kẻ trộm lửa video cắt miếng vậy bắt đầu đại lượng xuất hiện mà cái này chút các miếng chủ yếu chia hai loại một loại là tới từ thần quốc thám hiểm đoạn ngắn một cái khác loại là nhằm vào mất tâm người kiếm việc đoạn ng tuy nói phía chính phủ cung cấp trốn học thủ đoạn cũng chính là thông qua mất tâm người cơ chế biến thành thiên đường thủ vệ nhưng vậy có rất nhiều người chơi thiên vị trải nghiệm nhất nguyên nước nguyên vị mạo hiểm bọn hắn rất nhanh phát hiện loại này mạo hiểm tiết mục hiệu quả quá đủ có đôi khi năm cái h u y n h đệ cùng lúc xuất phát lúc đầu tiếng cười cười nói nói đột nhiên có cái anh em rơi trong hố hoặc là đạp bấy dập thanh âm trong nháy mắt ngừng lại có người tại pho tượng ác ma nơi đó mua cũng n ỏ vũ khí này lúc đầu cực kỳ bình thường kém xa thiên đường thủ vệ thần t ư ợ n g nhưng người chơi nhưng cố dựa vào mình phong tao tẩu vị đơn giết một cái thiên đường thợ săn để cho người ta gọi thẳng chiến thần một cái người chơi h ứ n g thú bừng bừng mang theo đại l ư ợ n g vật tư hướng điểm phục sinh chạy trở về nhưng lại nhìn thấy rất nhiều người đều ngồi s ổ m ở khoảng cách điểm phục sinh không xa vị trí cẩn thận từng ly từng tí mà di động thế là hắn đi lên liền hỏi các huynh đệ làm gì đâu kết quả một giây sau thiên đường chó săn liền chạy ra khỏi đến đem nó ăn một miếng rơi còn có người chơi hoàn mỹ dự phán thiên đường chó săn nhào người động tác mỗi lần đều có thể xào rượu tránh ra cứng rắn là dùng mười mấy cái sẻng đem nó tươi sống chục chết thậm chí còn có càng kỳ quái hơn người chơi quả thực là lợi dụng thiên đường thủ vệ thần trượng thánh quang không cách nào xuyên tường đặc tính dùng tần vương quấn trụ biện pháp dùng cái quốc đem nó cho tươi sống g õ chết trừ cái đó r a còn có đại lượng liên quan tới mất tâm người cắt miếng hoặc là không hiểu ra sao cả nói tiếp hoặc là mất tâm đám người tự động phát biểu q u ỷ dị nói c h u y ê n t h i ế m lại hoặc là cùng đồng đội thất lạc sau cùng đại lượng mất tâm người gặp phải kinh khủng trẳng diện mà đám dân mạng công nhận toàn trường tốt nhất cắt miếng thậm chí có thể trực tiếp lấy ra làm trò chơi video chủ thị giác người chơi đối mặt với khóa kín địa lao hàng rào sắt hàng rào sắt bên ngoài là mặt khác hai cái người chơi huynh đệ hai chúng ta phải chết ngươi nhanh đem đồ vật mang về chúng ta bị thánh linh củ thịt để mắt tới hai cái người vừa nói một bên hướng hàng rào sắt đối diện ném đạo cụ chủ thị giác người chơi một bên nhặt đạo cụ vừa nói huynh đệ ngươi kiên trì một chút nữa thánh linh củ thịt giết người yêu cầu thời gian ngươi vậy không nhất định liền nhưng mà vừa r ứ t lời liền nghe đến ba chít chít một tiếng hai cá nhân trên người xuất hiện một căn m ũ i tên nhỏ sau đó thi thể bịch một cái ngã quỵ trên mặt đất trên tay cầm lấy chén vàng gù ngục cục lan đi qua lại hướng phía cảng phương xa hơn lan đi chủ thị giác người chơi đi theo chén vàng chuyển động thị giác đi vào sau lưng mình ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp một cái đáng yêu mọc ra cánh thiên sứ hài nhi chính cầm một thanh mũi t ê n nhỏ nhắm chuẩn hắn no video ngừng lại thượng như một ít phim kinh dị kinh đ i ể n cảnh tượng điều khác có thể tham chiếu bê trạm a n d z o o e t út chủ mặt lạng chơ lộ thật dùng xây dựng hệ thống điêu khắc g ỗ t i ể u lạ người đá cùng tử vong chi dực mặt khác có thể lục soát trí mạng công ty tốt một trăm các miếng vậy tương đương có ý tứ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư ơ một trăm n g h ị thiên đường xác thực từ trước tới giờ không gặp người các người chơi rất nhanh phát hiện kẻ trộm lựa trò chơi này hoàn toàn có thể làm thành là một cái bạt tỷ trò chơi tới chơi với lại càng là nguy hiểm tiết mục hiệu quả lại càng tốt mọi người chơi là tránh né quái vật lấy được lấy tài liệu sống sót khẩn trương kích thích sao không phải mọi người chỉ muốn nhìn đồng đội như thế nào hoa thức tử vong lại hoặc là đang mạo hiểm quá trình bên trong xuất hiện các loại không hợp thói thường chọc cười tràn diện trừ cái đó ra liên quan tới mất tâm người kiếm việc cắt miếng nhiệt độ vậy rất cao một khi phát hiện mất tâm người kỳ thật có thể cầm ra đến cho mình càn quét băng đảng công về sau trò chơi này tính chất đột nhiên liền phát sinh nhứt điểm, điểm kỳ diệu biến hóa các người chơi nhìn thấy mất tâm người rốt cuộc sẽ không sợ sệt phản mà phi thường thân thiết đám người nao nhao hóa thân vạn ác nhà tư、bản. bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế ép khô mất tâm người giá trị thẳng dư có nghiên cứu vận chuyển khoảng cách cách bao xa thả một cái cởi tượng có thể hiệu suất sử dụng tốt nhất có cố ý bắt mất tâm người bảy toa thuốc trận hoặc là tượng binh mã còn có bắt một đống cởi tượng đặt ở mình xây thành dạp hát lớn bên trong t hưởng thụ ba trăm sáu mươi độ không góc chết ma âm sâu thai còn có chuyên môn tu cái tướng thanh cực trường bóp hai cái lớn lên giống tướng thanh diễn viên mất tâm người đi nói tướng thanh trò chơi này bên trong mất tâm người bản thân là có đặc biệt cơ chế nó sẽ căn cứ người chơi hình tượng mà tạo ra đồng thời sẽ còn ngẫu nhiên trích lục người chơi giọng nói tiến hành phát ra mà kiếm việc người chơi chính là lợi dụng điểm này. Có ý thức các cùng cho cho nói nói, ý tại trong giọng nói đưa vào các loại tướng thanh bên trong trò tựa như là cho trí tuệ nhân tạo cho ăn tư liệu một pha phụ như nhân loại giọng vai lời liệu vào bên ăn đưa là dù ạ loại đoạn n ăn đến đủ nhiều, liền có thể lấy đem hai cái này mất tâm người ném tới trong hát, để bọn hắn ngẫu nhiên phát ra trước đó thu giọng nói. đừng nói, vận đúng nói ngăn tướng g giáp Các cho có cái trước có hát, lấy là hai tới thời điểm thật đúng là có thể phát thu Thật khí thật thể thanh. đủ đem để đó mất tâm tốt một ra ra d sao vai phụ chuyện đến cũng tương đối c h ă m dựng trên mạng còn có vai phụ nâng hết thể quỷ súp biên tập hiện tại dùng đến trò chơi này bên trong càng là không có chút nào không hài hòa cảm giác còn có người chơi phi thường não mở rộng ở trong game bắt đầu chơi tránh mèo mèo người chơi bắt mười mấy cái mang theo bắt t r ư ớ c kỹ năng mất tâm người mọi người toàn bộ dùng một dạng mặt sau đó một bộ phận người chơi sen lẫn trong mất tâm người rời gạch lớn hàng dài bên trong một nhóm người khác thì là cầm lấy cung n ỏ xa xa bắn chết mình cho rằng là giả mạo mất tâm người người chơi ngụy trang người chơi muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bắt t r ư ớ c mất tâm người động tác cùng được là quy luật để cho mình còn sống sót cái này chút không hợp thói thường video để người xem hô to trò chơi này còn có thể chơi như vậy bán cho các ngân như thế tiện nghi thật sự là thua lỗ ngoài ra thậm chí còn có người chơi xuất phát từ kiếm việc tâm tính làm cái mất tâm người thánh kinh một thần quốc bên trong không bao giờ thiếu liền làm mất tâm người ngươi không làm có là người khô hai mất tâm người sinh ra chính là vì kẻ trộm l ử a làm việc nếu như mất tâm người không thể bị kẻ trộm l ử a làm việc cái kia liền không có giá trị chỉ có thể trực tiếp dùng cái sẻn t r ụ m chết ném ở thần quốc bên trong ba mất tâm người có thể ăn đắng vậy liền ăn càng nhiều đắng nếu như rời gạch tốc độ không đủ nhanh nhất định là cười tượng mất tâm người không đủ nhiều có thể ăn bài đến dày đặc hơn một chút bốn hoang d ạ mất tâm người có chút rất cường đại vậy rất nguy hiểm c h ú mất tâm người ép căn không cần rất tốt sinh tồn hoàn cảnh cho nên không cần thiết cho chúng nó tu phòng ở để bọn chúng giống dây chuyển sản xuất một dạng hai mươi bốn giờ không ngừng rời l ạ c h là có thể sáu mất tâm người sẽ giống kẻ trộm lửa một dạng nói chuyện dáng dấp vậy tương tự có thể làm sự tình cũng kém không nhiều nhưng bọn hắn lộ ra nhưng đã là hai loại khác biệt giống loài、7. cười tựa mất tâm người tại cười n h ạ o bắt t r ư ớ c mất tâm người cười đến càng lớn tiếng mất tâm người rời gạch liền càng nhanh nhưng thật tình không biết bọn hắn cũng chỉ là bị kẻ trộm l ử a trộm tới công cụ người là rời gạch một vòng m ạ thôi cái này chút mất tâm người thánh kinh mặt ngoài là nói trò chơi cơ chế nhưng trên thực tế lại tràn đầy đối hiện thực ý trào phúng không hiểu đã dẫn phát rất nhiều người làm công cộng minh lấy cực nhanh tốc độ truyền bá ra thậm chí đang chơi kẻ trộm l ử a về sau cực kỳ nhiều người chơi nao nhau biểu thị bình thường xây dựng loại trò chơi đều có chút chơi không nổi nữa không phải ta vẫn phải tự mình rời gạch ra chỉ có thể nói một khi thích đứng bắt、h、nô thiết lập về sau. Các nếu g ư ờ i chơi liền rốt c như n muốn thu hoạch được tốt nhất trò chơi trải nghiệm như vậy tốt nhất là tổ đội dung loạn càng nhiều người lại càng tốt chơi nhất là làm một mươi năm người đầy viên tiến hành trò chơi lúc trò chơi này niềm vui thú sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng vậy phần tại sao là m t mươi năm người không phải một m ư ờ i sáu người dù sao vẫn phải có cái người đi lui bơi làm số một mất tầm người mà nếu như là lao sói cô độc người chơi chơi trò chơi này lời nói liền sẽ khá là phiền thoái trong trò chơi rất nhiều bụt đều là không có cách nào phát động tuy nói phía chính phủ vậy cung cấp tự động xứng đôi gian phòng công năng nhưng cùng một đám lạ l ấ m bạn trên mạng ngẫu nhiên xứng đôi cuối cùng vẫn là kém một tầng không bằng cùng bằng hữu mở đen vui sướng nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình trò chơi thứ này không thể hai đầu đều chiếm muốn thỏa mãn lao sói cô độc người chơi nhu cầu trò chơi này khẳng định là tổ không tổ đội đều có thể chơi như vậy tổ đội niềm vui thú cũng liền ướt tương đương không mong muốn để tổ đội chơi vui như vậy thì tất nhiên hy sinh lao sói cô độc người chơi trải nghiệm nhưng bất kể nói thế nào kẻ trộm lửa nương tựa theo đặc biệt cơ chế tại dẫn chương trình cùng út chủ quần thể bên trong thập phần nóng này mà cường đại xã giao thuộc tính lại thúc đẩy các người chơi điên cùng kéo bạn tốt tới chơi tăng thêm một bước nhiệt độ nó đã không hề nghi ngờ trở thành một cái phi thường ra vòng trò chơi mà tại các đại diễn đàn bên trên liên quan tới trò chơi này đánh giá vậy phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa kẻ trộm lửa ta rốt cuộc chơi rõ ràng nguyên lai、like、trò chơi này khắp nơi đều là phục ta ban đầu cái kia chút không hợp lý địa phương đều có giải thích giám sát xác thực không có gạt người à, trò chơi này đến đằng sau xác thực có thể tự do xây dựng thậm chí còn có thể làm giám sát để mất tâm người cho ngươi rời gạch m à chỉ là khi đó chúng ta không nghĩ tới lại là lấy dạng này ly kỳ phương thức đã thành t xác thực cái này ba cái nghề nghiệp kỹ năng an bài vậy rất kỳ diệu vừa mới bắt đầu cảm thấy đây chính là ba cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chứng dùng nghề nghiệp nhưng hiện tại xem ra rõ ràng đều rất hữu dụng à, vòng vòng đan sen không có dũng sĩ cùng cười tượng liền không có cách nào vượt ngục không có người bắt t r ư ớ c liền không có cách nào để mất tâm người rời gạch thậm chí dũng sĩ bắt còn có thể phát động mất tâm người cùng thiên đường thủ vệ hợp thể đặc thù cơ chế cũng là người chơi đ o ạ c xá thiên đường thủ vệ điều kiện tất yếu cái này ba cái nghề nghiệp quả thực là thiếu một thứ cũng không được cái này gọi cái gì cái này kêu là không có rác r ờ i nghề nghiệp chỉ có sẽ không dùng người chơi nói như vậy b ạ o hiểm giả sàng chọn cơ chế khả năng vậy là một loại ám chỉ cái này sàng chọn cơ chế cực kỳ không hợp lý càng là biểu hiện kém người chơi thì càng dễ dàng được tuyển chọn khả năng này hoàn toàn là là ám chỉ người chơi trò chơi này bên trong tồn tại một loại nào đó cơ chế có thể đánh vỡ khổ công cùng kẻ trộm lửa thân phận hạn chế sự thật vậy xác thực như thế vượt ngục về sau kẻ trộm lửa cũng có thể biến khổ công đoạt xá thiên đường thủ vệ về sau khổ công cũng có thể biến kẻ trộm lửa nói đến đây liền không thể không x á c h địa chấn thiết lập các người chơi có thể thông qua nhất định phương thức đến tránh cho địa chấn ví dụ như khống chế xây dựng phía chính phủ kiến trúc số lượng nhưng cùng lúc trò chơi này kỳ thật cũng có thể lấy nhìn thành là cái địa chấn máy mô phỏng có thể dùng đến kiểm nghiệm trong trò chơi t h a t r ọ n hệ thống đến lúc đó thậm chí có thể làm cái kết cấu giải thi đấu mọi người riêng phần mình xây dựng nhất kháng chấn chống chấn động kiến trúc nhìn xem ai kiến trúc có thể trên mặt đất tâm động đất may mắn còn sống sót đây cũng là một loại cực kỳ có ý tứ cách chơi a xác thực thậm chí ta cảm thấy ngay cả cờ gờ bên trong nội dung cốt truyện cố sự đều có thể ở trong game cho bên trong tìm tới chiếu giỏi cờ gờ phía trước đều là thông thường trò chơi nội dung cốt truyện nhưng câu nói sau cùng có phần có thâm ý a nhưng đúng vậy a làm kẻ trộm lửa nhóm tại thần quốc bên trong kinh lịch qua vô số lần tử vong hao hết trăm cây nghìn đắng vận ra một gạch nửa n g o i thời điểm bọn hắn phải trang hội ý thức đến cái này thế giới đã kinh biến đến mức khác biệt. Đoạn văn này hoàn toàn văn này dùng thể hai có loại thứ hai từ trò chơi cơ chế nhìn lại nếu như kẻ trộm lửa có thể ý thức được mình số mệnh là bị không trụ như vậy bọn hắn nên đi nếm thử càng nhiều khả năng tựa như người chơi ở trong game làm vượt ngục chạy ra thần quốc bắt mất tâm người khổ công như vậy kẻ trộm lửa nhóm trộm lấy tài liệu tiến hành kiên thiết lại dùng đại lượng mất tâm người duy trì cái này thế giới hư giả phồn vinh cũng coi là một loại khác khái niệm thay đổi thế giới nhưng mặc kệ là vây chết tại trong quy tắc trò chơi không cách nào thay đổi thế giới cũng tốt lại hoặc là thông qua ẩn tàng cơ chế đột phá quy tắc trò chơi dùng mất tâm người sáng tạo một loại hư giả phồn vinh cũng được trò chơi này màu lóc vẫn là hoang vu tế phẩm một nói như vậy trò chơi nghịch thiên đường thật đúng là chưa bao giờ nói dối phàm là trong trò chơi hứa hẹn qua sự tình liền nhất định đều sẽ đổi lấy mặc dù là lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức ca d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý trừ một trăm linh một trò chơi mới đầu nào gió bão trừ cái đó ra các người chơi lại song thường lệ triển khai đối đây rốt cuộc là bụt vẫn là hoạch tâm cơ chế lớn thảo luận loại này tranh luận kỳ thật một mực tồn tại với lại ngay tại kẻ trộm lửa đem bán trước đó cũng bởi vì ngày đó bài tin tức mà tạo thành bột phái cùng cơ chế phái một lần đại hỗ chiến mà kết quả thì là lấy cơ chế phái toàn diện áp chế bụt phái mà kết thúc vậy phần vì sao a cái đề tài này vừa nóng đi lên đâu nguyên nhân rất đơn giản kẻ trộm lựa tình huống lần này thật sự là rất giống bụt so trước đó bất luận cái gì một trò chơi đều càng giống không nên nói nó là cơ chế đi cái này không khỏi vậy quá mạnh mẽ loại này cơ chế nhìn xem cũng không giống là nguyên tố cắt bọn sinh vật có thể thiết kế ra được a tại sao có thể có một trò chơi yêu cầu người chơi dùng hà khắc như vậy điều kiện đi kích hoạt hoạch tâm cách chơi đâu nhưng muốn nói là bụt nó đối trò chơi niềm vui thú tăng lên lại rất lớn với lại nhiều như vậy bụt lẫn nhau ở giữa còn vòng vòng đan sen tháng ự sự c c chín g g số năm thứ năm ban đêm sáu điểm trò chơi nghịch thiên đường toàn thể nhân viên t ề tụ một đường chuẩn bị mở hội cố phạm cầm sách nhỏ ngồi tại vị thứ nhất nhưng hắn cũng không phải là mở hội người lần này cần cho mọi người mở hội người là lì lít mà nội dung thì là thảo luận tiếp theo khoản trò chơi mới thiết kế phương án trước đó lý l ị t đối toàn thể nhân viên tiến hành một đối một tra hỏi nhưng không thu hoạch được gì hiện nhiên tất cả nhân viên vậy đều cảm thấy đây là một trăm linh thuần thiên nhiên một phía sau tựa hồ không có bất kỳ người nào vi ngân dấu vết cái này khiến lý l ị t có chút vô năng cùng nộ nàng cực kỳ khó hiểu liền xem như thiên sứ đang làm cho quỷ cũng hầu như muốn có một ít dấu vết để lại lưu lại đi thiên sứ cũng nên thông qua nhân gian một loại nào đó chất môi giới phát huy thần l ự c a tựa như ác ma vậy nhất định phải thông qua khế ước các loại thủ đoạn đạt thành mục tiêu một dạng xem ra đúng là mắt cụ tự mình xuất thủ cường địch không thể khinh thường đương nhiên là một cái đang nghi r ồ i thay đổi lại hỷ nộ vô thường địa ngục các ma lý lịch vậy không có hoàn toàn tiêu trừ đối cố phàm nghi ngờ cho nên lần này nàng quyết định đi vào công ty cùng sở hữu người cộng đồng thương thảo trò chơi mới đây cũng là không có cách nào sự t ì n h địa ngục tài liệu cùng linh cảm cứ như vậy nhiều tại cường độ cao sản xuất dưới lý lịch nao động đã gần như khô kiệt nàng thử nghiệm cầu trợ ở cố phàm mặc dù xác thực vậy làm ra nhất định hiệu quả nhưng kết quả cuối cùng lại luôn không như ý mến có lẽ lần này để trò chơi lịch tiên đường cái khác nhân viên hợp mưu hợp sức một cái sẽ có khác biệt kết quả ôm dạng này thái độ lý l ị lần thứ nhất tham gia lịch tiên đường khai phát hội nghị chỉ là các công nhân viên mặc dù trên mặt cực kỳ nghiêm túc rất chân thành trong lòng đối vị này người đầu tư thái độ lại trở nên càng kém bệnh tâm thần a cái gì sẽ không phải ban đêm tăng km a lúc đầu mọi người năm giờ đồng hồ đều thật vui vẻ chuẩn bị xuống ban kết quả quả thực là bị lưu lại mở hội với lại cái này sẽ nhìn ra muốn chạy đến tám chín giờ chỉ có thể nói đây quả thực không nên quá phù hợp mọi người đối với chỗ làm việc bên trong ngu xuẩn lãnh đạo cứng nhắc ấn tượng ban ngày không đến ban đêm không đi tan tầm liền mở hội cuối tuần liền đoạt c ba chữ hành phi sống còn lại đương nhiên xem ở cố tổng trên mặt mũi mọi người vẫn là không có biểu hiện ra ngoài hội nghị còn không có chính thức bắt đầu cố p h ạ m cầm sách nhỏ ngồi tại lý lịch bên cạnh số hai vị nhỏ giọng hỏi ly tổng cho nên lần này đường xưa không có quá làm khó dễ n g ư ờ i à. lý lịch nhìn hắn một cái đồng dạng thoáng hạ giọng cái kia ngược lại là không có lần này trò chơi mặc dù tại thu thập tâm tình tiêu cực phương diện là trước đó chưa từng có thất bại nhưng cũng có chút niềm vui ngoài ý muốn a cố p h ạ m hơi kinh ngạc kỳ thật trước đó thiên mệnh ngoại long truyền thời điểm lý l ị c tình cảnh liền tương đối lung túng Dựa theo cho í n nàng thuyết pháp, nếu như h thuyết pháp, h tiếp t e khoảng tới r ò c h lại không có thể đại lượng đại không thể thu thập có bây m tình tiêu cực lời nói, rất có thể nói, h lời u cực có c ra giờ kẻ trộm l ử a đã thành trò chơi nghịch thiên đường bên trong thu hoạch tâm tình tiêu cực ít nhất trò chơi bởi vì mặc kệ là xây dựng vẫn là thần quốc mạo hiểm đều có thể sinh ra đại lượng chính diện cảm xúc nhất là thần quốc mạo hiểm cái k i a chút cắt miếng bên trong tên tràng diện mỗi một cái cũng có thể làm cho người chơi sinh ra đại lượng chính diện cảm xúc bọn hắn nhìn thấy đồng đội nổ chết lúc đơn giản không nên quá vui vẻ duy nhất tin tức tốt ở chỗ mới nhập hấu người chơi vẫn là sẽ công hiến tâm tình tiêu cực cực kỳ nhiều người chơi chưa kịp nếm thử ẩn tàng cơ chế liền đã bị khuyên lui còn có lao sói cô độc người chơi chơi trải ò chơi này t r nghiệm cũng không tốt lắm chỗ lấy trước mắt trò chơi này miễn cưỡng còn có thể để tâm tình tiêu cực thu nhập hơi cao hơn chính diện cảm xúc không đến mức biến thành triệt để mua bán lô vốn nhưng bất kể nói thế nào như thế thiên hồ bắt đầu chơi thành như bây giờ một cái cục diện rồi g i ắ m đây là li l i t u y ệ t đối không thể tiếp nhận l u s e ở hơn phân nửa cũng không thể như vậy cái gọi là niềm vui ngoài ý muốn lại là cái gì đây li l i có chút đắc ý nói mặc dù trò chơi này thu thập tâm tình tiêu cực phi thường có hạn nhưng vô tâm trồng liễu đường xưa tại một phương hướng khác biểu dương ta cái kia chính là trò chơi này đối thiên sứ bôi đen à không tính công kích tuyên truyền tương đương thành công cố phạm có chút ngoài ý muốn à. liệt giải thích nói ngươi cũng biết nhiều năm như vậy thiên đường cùng địa ngục minh tranh đám đấu chỉ bất quá xuất phát từ đủ loại hạn chế chúng ta cũng không thể trực tiếp hướng nhân gian xuất thủ cho nên song phương ở nhân gian lực ảnh hưởng đều là tại dần dần biến yếu nhưng là nếu như có thể thay đổi một cách tự nhiên mà ảnh hưởng nhân loại đối với thiên sứ cái nhìn để bọn hắn đối thiên sứ sinh ra mâu thuẫn cùng lịch phản tâm lý như vậy đối với ta địa ngục đại kế cũng là cực kỳ có chỗ tốt mà kẻ trộm lửa đối với thiên sứ miêu tả đã mang lại cái này tác dụng nhất là cái này thiên sứ ngươi quản cái này gọi là cái gì nhỉ a đúng ân phù phong cách lù xa ở nhìn hết sức hài lòng cho rằng trò chơi này có thể xưng địa ngục tại văn tuyên phương diện cọc tiêu sản phẩm chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục đẩy ra dạng này sản phẩm nhân loại có lẽ liền sẽ tự nhiên mà vậy cùng ác ma thân cận mà càng ngày càng bài xích thiên sứ cho nên trò chơi này mặc dù có chút thất bại không thu thập đến bao nhiêu tâm tình tiêu cực nhưng đường xưa vẫn là biểu dương ta công trạng cũng hiệu triệu địa ngục toàn thể ác ma hướng ta học tập cố phàm suy nghĩ một chút ly tổng cũng không phải ta cho mình tranh công a cái ý tưởng này tựa như là ta cho ngươi ra a trong thiên đường các loại quái vật hình tượng sáng ý cũng đều là ta cung cấp lúc ấy ngươi còn nói dạng này bôi đen thiên sứ có phải hay không không tốt lắm nếu như không phải ta kiên trì nói không chừng kẻ trộm lửa liền hoàn toàn không được loại hiệu quả này nữa nha li li t h o nhẹ hai tiếng khu k h u vẫn là câu nói kia ngươi công lao ta đều ghi t ạ c trong lòng về sau văn phòng thu thập tâm tình tiêu cực luận công ban thưởng l ờ i nói nhất định cho ngươi nhớ cái đầu công đối với cái này cố phàm một cái dấu chấm câu đều không tin ly tổng chuyên nghiệp bánh vẽ một trăm năm với lại chỉ cần xuất hiện một cái mới bột liền trở mặt loại này tiết mục đã trình diễn qua vô số lần bất quả đâu cố phàm nên tranh công vẫn là muốn tranh công đây là một loại thái độ tự a như vương tiễn xuất trinh tiền triều hoàng đế dùng sức muốn ruộng tốt đẹp cho ở một dạng có thể hữu hiệu giảm xuống lãnh đạo nghĩ kỵ đề cao mình tính an toàn hai cái người hạ giọng hàn huyên vài câu cái khác người đều cách đến rất xa nghe không được bọn hắn đang nói cái gì mọi người chỉ là căn cứ biểu lộ phán đoán đây nhất định là ngu xuẩn người đầu tư lại tại đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu đáng thương ta cố tổng chỉ có một thân tài hoa lại chỉ có thể nén giận trong lúc vô tình đám người đối vị này người đầu tư cựu hận lại yên lặng mà tăng lên cố phàm nhìn đồng hồ không sai bị lắm tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu lần này hội nghị hay là hắn đến chủ trì lý lịch lấy dự tính làm chủ chủ yếu là vì tại mọi người đầu nao gió bao trong lúc đó thu hoạch được linh cảm đương nhiên nếu như lý lịch cảm thấy hội nghị chủ đề xuất hiện sai lầm cũng biết trước tiên đồn nắn hôm nay sở dĩ mở cái này sẽ chủ yếu là hy vọng mọi người hợp như hợp sức suy nghĩ một chút trò chơi mới lấy tài liệu cũng là vì ly tổng cung cấp càng nhiều linh cảm cố phàm hơi hơi dừng một chút nhìn về phía lý lịch cho nên ly tổng lần này trò chơi mới chủ đề là lý lịch o nhẹ hai tiếng còn không có hoàn toàn xác định bất quá ta muốn trước hỏi một chút các ngươi nếu như là tại một cái hỗn loạn vô tư trong hoàn cảnh ví dụ như chiến tranh trong hoàn cảnh các người ghét nhất hoặc là sợ nhất cái gì mọi người đưa mắt nhìn nhau vấn đề này có chút không đầu không đôi đợi hai phút đồng hồ thấy mọi người đều không nói lời nào cố p h à m vội vàng giảng hòa hôm nay cái này sẽ là đầu nào gió bão mọi người không cần câu thúc nói thoải mái là được rồi tô đồng suy nghĩ một chút thủ trước khi nói ra sợ nhất không có vật tư dù sao tại trong hoàn cảnh như vậy hàng đầu mục tiêu hẳn là sinh tồn được ca triệu h ả i tuyển ách cùng hung cực các đại ác nhân ví dụ như lấy hành hạ đến chết làm vui q u n t i ệ n phung huy ôn dịch tập bệnh cùng thiên t a i tính sao đám người lao nhau đưa ra một chút phỏng đoán nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này chút tựa hồ đều không đủ để lì lìt hài lòng chu dương suy nghĩ một chút ta kỳ thật nghĩ đến một câu nhưng để ở chỗ này không nhất định chuẩn xác ta liền thuận miệng nói à mọi người có biết hay không có câu nói gọi loạn thế trước hết giết thánh mẫu đương nhiên ta cảm thấy câu nói này kỳ thật không có đạo lý gì à ta cũng không phải cực kỳ đồng ý nhưng cẩn thận phân tích lời nói đây quả thật là vậy có thể đại biểu một bộ phận người thái độ đâu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm linh hai thánh mẫu cùng thánh mẫu biểu lí lí thánh mắt bên trong loài ánh sáng vật tư thiếu cùng hung cực các người. ốm dịch cùng thiên h a i thánh mẫu tại sao là thánh mẫu nhất làm cho người ta chắn ghét nói tiếp hiện nhiên đối với một tên địa ngục các ma tới nói thánh mẫu cái từ này tự nhiên để nàng sinh sinh chắn ghét tự nhiên cũng liền đưa tới dạy đặc nhất hứng thú đột nhiên bị người đầu tư coi trọng như vậy để chu dương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hắn ho nhẹ hai tiếng tiếp tục nói câu nói này không có nghĩa là ta cá nhân quan điểm à, chỉ là đối lưới cái t r ư ớ c phổ biến quan điểm tổng kết và giải thích tại trong l u ậ t thế tư nguyên t h ă n hiếm còn có hung tàn quân địch đây đều là tất nhiên gặp được vậy đều sẽ đối với mọi người sinh tồn tạo thành to lớn trở ngại nhưng là so với thần một dạng đối thủ người bình thường thường thường sợ hơn lợn một dạng đồng đội đem phe mình cực khổ thu hoạch được tài nguyên khảng khái phân cho không thể làm chung người qua đường lại hoặc là vì cứu không thể làm chung người mà để cho mình người gánh chịu quấn vào chiến đấu thậm chí đại lượng tử vong phong hiểm cái này chút thánh mẫu hành vi càng có thể kích phát mọi người chẳng h é t cho nên loạn thế trước hết giết thánh mẫu liền thành rất nhiều người tán thành một loại được làm tiêu chuẩn thậm chí tại rất nhiều tiểu thuyết hoặc là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thánh mẫu hình nhân vật thường thường so thuần túy tà ác nhân vật phản diện còn muốn càng khiến người chẳng hết dù sao nhân vật phản diện mặc dù cùng hung cực gắt nhưng hắn ít nhất là vì tư lợi mà thánh mẫu hình nhân vật thường thường sẽ hô mình người tạo thành phá hư không thể đo lường lì lì h à i l ò n g gật đầu ân rất tốt cái này chính hợp ý ta tô đồng yếu đ ớt nhắc tay phát biểu cái kia ta muốn hơi b ố n nắn một cái cái này khái niệm kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói mọi người chán ghét hẳn là cái gọi là thánh mẫu biểu mà không phải thánh mẫu chỉ là bởi vì rất nhiều tác phẩm làm lẫn lộn cái này hai khái niệm cho nên dẫn đến thánh mẫu cái từ này bản ý vậy bị ô nhiễm cho nên rất nhiều người vô ý thức đem chân thánh mẹ cùng thánh mẫu biểu cái này hai khái nầ Kỳ tại h chúng ậ t trước ta t đó làm thiên mệnh ngoạ long mệnh điểm, thiên thời t chuyển bên ngoạ rất o trong loạn sao. n liền thánh nha, không liền nước thánh g có cái vai phải Tại ba trò thế r là Lưu là mẫu mẫu Bị nhiều thế lực đ ồ thành thậm chí bắt người thịt làm quân lương thời điểm lưu bị vẫn kiên trì mình d a n h giới cuối cùng thậm chí bị t à o quân truy sát còn kiên trì mang theo dân vật sống về sau thủ hạ tướng lĩnh phản loạn hắn vậy không có làm khó tướng lĩnh người nhà ngược lại nói là mình thật xin lỗi đối phương lấy một ít người quan điểm đến xem lưu bị tại ba nước trong loạn thế hiển nhiên phù hợp thánh mẫu định nghĩa nhưng chiêu liệt đế không chỉ có không có bị t r ắ n g ghét phản mà trở thành toàn bộ ba nước bên trong có đủ nhất nhân cách bị lực lãng mạn nhất nhất làm cho người nguyện ý đi theo chúa công cho nên chân thánh mẹ cùng thánh mẫu biểu là có khác nhau bản chất khác nhau ngay tại ở chân thánh mẹ dùng tiêu chuẩn yêu cầu nghiêm khắc mình mà thánh mẫu biểu dùng tiêu chuẩn yêu cầu nghiêm khắc người khác chân thánh mẹ có đầy đủ thực lực mà thánh mẫu biểu thì là không có thực lực lại cứng rắn muốn của người phúc ta chân thánh mẹ có thể tại đạo đức cùng lợi ích ở giữa làm ra rất tốt cân bằng mà thánh mẫu biểu lại chỉ sẽ làm ra giáo điều thức lựa chọn đi giữ gìn đạo đức chu ví dụ như đem mình lương thực phân cho dân đói liền nhất định sẽ dẫn đến mình người ăn không đủ no nhưng từ lâu dài góc độ đến xem cái này chút dân đói vậy có khả năng trở thành ngươi có thể khống chế lực lượng lớn mạnh thực lực ngươi lại hoặc là ngươi nhân đ ứ c tên sẽ trở thành trong loạn thế cờ xí để càng nhiều cùng trung trí hướng người đến không xa vạn dằm ném chạy ngươi tựa như lưu bị có thể thông qua mình nhân đ ứ c tên để ra c á c lượng bàn g thống pháp chính quan vũ trương phi triệu vân các loại nhân vật anh hùng khăng khăng một mực theo sát hán Hi Kỳ thật m u ố nhưng a y k h trên ư ớ c thực á n h mẫu, tế nếu như loạn thế thật tiến đến mọi người vậy không có thể trở thành cắt cứ chư hầu m ộ t phương ngược lại hơn phân nửa sẽ là cái kia chút không thể làm chung người nghèo tựa như mọi người đều tưởng tượng lấy xuyên qua đến ba nước đi sẽ trở thành tàu mạch nước đối lưu bị mang theo dân vượt sông hành vi chẳng thèm ngó tới nhưng thật xuyên qua về sau rất có thể phát hiện chính mình chỉ là từ châu trong thành phố t h ô n g b á c h tính rất nhiều người luôn luôn sẽ có một loại bản thân trở lên người người bình đẳng bản thân lấy hạ giai cấp rõ ràng sai lầm quan niệm là mình ở vào cường thế vị thời điểm liền tin phụng xã hội đạt văn chủ nghĩa mà khi mình ở vào yếu thế địa vị thời điểm lại bắt đầu cường điệu nói đức công bằng thiên phú nhân quyền đương nhiên cái này có chút kéo xa đơn giản tổng kết lời nói loạn thế trước hết giết thánh mẫu s ắ c thực phản ứng ra mọi người một loại phổ biến tâm tính cũng chính là chán ghét tại lợi ích cùng đạo đức trước mặt một bát nước bưng bất bình ngu xuẩn lúc này mọi người đều nói thoải mái chỗ thảo luận nội dung cũng đã từ ban đầu khái niệm riêng đưa ra ngoài cũng không phải là chặt như vậy chụp chủ đề bất quá lý lịch ngược lại cũng không thèm để ý nàng trên mặt cười mỉm nghiêm túc nghiêng nghe đám người phát biểu đem bên trong trọng điểm toàn bộ ghi xuống cái này khiến đám người đối nàng ấn tượng hơi có tốt hơn chuyện tựa hồ cái ngốc bức này người đầu tư cũng không phải là hoàn toàn bất cận nhân tình đây không phải còn có thể nghiêm túc nghe người khác nói chuyện mà điểm này liền so rất nhiều ngu xuẩn lãnh đạo mạnh hơn nhiều nhưng chỉ có hiểu rõ nhất lý lịch cố phán biết lý lịch đây đúng là đang nghe ý kiến chẳng qua là tại đảo ngược nghe cực kỳ hiển nhiên nàng sở dĩ sẽ nghiêm túc suy nghĩ mọi người liên quan tới thánh mẫu cùng thánh mẫu biểu thảo luận tuyệt không phải là vì tạo nên một cái mọi người đều có thể tiếp nhận chân thánh mẹ mà là muốn tạo nên một cái để mọi người đều chán ghét thật thánh mẫu biểu về phần cái ý tưởng này từ địa ngục gác ma đóng ó i tốt về sau sẽ là cái giặc gì cái này chỉ sợ chỉ có trời mới biết nhìn thấy đám người trải qua thảo luận sau dần dần đạt thành nhất tr lý lịch trên mặt cười mỉm tổng kết phát biểu cho nên nhân loại phổ biến chán ghét nhưng thật ra là thánh mẫu bệnh hoặc là thánh mẫu biểu mà chân chính thánh mẫu thì là ở một mức độ nào đó bị ô danh hóa nếu quả thật tạo nên một cái t r i n h thống thánh mẫu hình tượng có lẽ vậy có khả năng chiêu người ưa thích mà cái gọi là thánh mẫu bệnh cùng thánh mẫu biểu mấu chốt ở chỗ cái trước bất kể đại giới nỗ lực quá nhiều lợi ích đi hoàn thành một loại nào đó đạo đức chuẩn tắc mà cái sau thì là thông qua đạo đức trói khung phương thức ép buộc người khác đi hoàn thành một loại nào đó đạo đức chuẩn tắc có thể đơn giản khái quá vì ngốc cùng hỏng cho nên chân chính làm cho người chán g từ kết quả đi lên nói tất nhiên tạo thành tại tận thế cái này đặc thù hoàn cảnh dưới đại lượng phe mình lợi ích bị hao tổn nghiêm trọng trừ cái đó ra tại tận thế trong hoàn cảnh bất luận là thiên thai vẫn là nhân họa chỉ cần là uy hiếp nhân loại sinh tồn sự kiện cũng có thể tạo thành rất nhiều tâm tình tiêu cực mà cái này trò chơi chủ yếu niềm vui thú ngay tại ở vượt qua cái này chút tai nạn cuối cùng độ qua n ă n g quan ta tổng kết đến không có vấn đề gì chứ đám người nhao nhao gật đầu không có vấn đề gì chu dương hơi kinh ngạc xem ra cái này người đầu tư tựa hồ vậy không có ngu như vậy a đây không phải có thể nghe hiểu được tiếng người sao l i ê n đem tất cả thảo luận nội dung tổng kết ra với lại tổng kết đến vẫn rất đúng chỗ cố phàm hợp thầy hỏi như vậy ly tổng chúng ta tiếp theo khoản trò chơi hay là làm một cái tận thế xã hội sinh tồn đề tài trò chơi l i l i t gật đầu không sai với lại lần này ta nhất định phải đền bù thiên mệnh ngoại long truyền tiết mới tốt ta đã có linh cảm tan họp trời tối ngày mai ta sẽ đem trò chơi mới thiết kế phương án mang đến l i l i t nói xong chan đầy tự tin rời đi quán cà phê mọi người đưa mắt nhìn nhau đều có chút không có quá hiểu cuối cùng câu nói này là có ý gì cái gì gọi là đền bù thiên mệnh ngoại long truyền tiết mới trò chơi này không phải vẫn rất thành công sao có cái gì tiếc với ngày hôm sau ban đêm sáu điểm l ý lít quả nhiên đúng giờ hoàn thành trò chơi mới thiết kế phương án cũng giao cho cố phạm đóng dấu phân phát cố phạm một mực độ cao nghi ngờ đến cùng là địa ngục tốc độ thời gian trôi qua cùng nhân gian khác biệt đâu vẫn là l ý lít cái này địa ngục các ma đại não cấu tạo khác hẳn với nhân loại bất kể thế nào nhìn hai mươi bốn giờ ra dạng này một thiên thiết kế bản thảo vậy đều quá nhanh một chút ta bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mau mau cũng có thể là là chuyện tốt dù sao lít càng là đẩy nhanh tốc độ càng là vội vàng sao động thiết kế bản thảo bên trong mới càng là có khả năng tồn tại lỗ thủng đám người nhao nhao nhìn về phía trò chơi mới tên thần bỏ đi thành dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm lẻ ba trò chơi mới thần bỏ đi thành thần bỏ đi thành đây là một cái tận thế xã hội sinh tồn loại trò chơi cố sự bối cảnh đại khái là phương tây thời trung cổ người chơi đóng vai là thần bỏ đi thành thành chủ sở dĩ gọi là thần bỏ đi thành là bởi vì tòa thành trị này phía dưới phát hiện bông lỏng địa ngục phong ấn thành bên trong nhân loại hoặc chủ động hoặc bị động tiếp nhận ác ma tri thức chối bỏ đối thần tín ngưỡng với lại trong thành trì ôn dịch hoành hành đạo đức bại hoại bởi vậy bị thần để lại vứt bỏ thiên sứ đem nơi đây coi là không kích nơi mong muốn hạ xuống thánh quang đưa nó triệt để hủy diệt mà nhân vật chính đóng vai thành chủ thì là muốn nghĩ hết biện pháp độ qua trùng điệp nan quan để tòa thành trì này có thể may mắn còn sống sót Cho chơi chủ yếu cách chơi đại khái có thể chia hai loại một là dưỡng thành hình thức kinh doanh kiến thiết hai là tức thời chiến đấu dưỡng thành bộ phận chủ yếu là đối thành trì tiến hành tài nguyên phân phối cùng kiến thiết quy hoạch ví dụ như cho khác biệt đơn vị cung cấp khẩu phần lương thực cùng uống nước tiêu hao tài nguyên xây dựng thành p h ò n kiến trúc cùng dân sinh công trình Điều đ ộ ngoài ạ hiểm tiểu đội đi n g o thành hoặc là đi mặt đất di tích thăm giò, tổ chức thành phòng lực lượng, thăng cấp thành t hoặc chức phòng phòng chế, ban bố chính sách, là lượng, ban lực cấp cơ đi dưới di dò, bố ra i ệ u hoán ác m hỗ trợ các loại. Ngoài ra, trong ợ các l ạ i o à i ra, thành r o n g t chỉ sẽ bạo phát đủ loại không đồng sự kiện ví dụ như dân đói bạo động giáo hội tuyên truyền nạn dân đến đây chạy nạn gia viên phái ra đi ôn dịch lưu hành nóng bức giá lạnh mạnh mẽ gió mục nát gia tốc động vật di chuyển thiên sứ xâm lấn thần phạt giáng lâm các loại người chơi tại thường ngày phát triển đồng thời cũng muốn châm đối cái này chút sự kiện làm ra ứng đối cùng xử lý ngoài ra Theo người chơi người điện ố dưới di dò được chi nhiều, nhiều loại i mặt thăm làm ma mở đất tích thu thức thể nhất lấy sắc, hoạch ác càng càng còn có thể lấy mở ra nhiều nhất 5 loại khác ngày sâu ra b t ác ma kỹ ă n n g Địa g ụ c tầm mắt mở ra về sau có thể nhìn thấy mục tiêu đơn vị thuộc tính địa ngục lực mở ra về sau có thể thu hoạch được cường đại sức chiến đấu địa ngục c h i thức mở ra về sau có thể tàn ác ma c h i thức khống chế tư tưởng địa ngục triệu hoán triệu hoán ác ma phong phú quân đội kéo vong linh phục sinh địa ngục quà tặng để cái khác người tạm thời thu hoạch được trở lên bốn loại năng lực tùy ý một loại mà sắp đến lúc chiến đấu bộ phận sẽ có liên tục không ngừng quân địch đến đây tiến công thần bỏ đi thành Có là b ê nếu n g o như vẹn vẹn lời như vậy thần bỏ đi thành còn tính là một cái phong cách có chút bình thường trò chơi đơn giản liền là kinh doanh kiến thiết chiến đấu ngăn cản một vòng lại một vòng công kích nhưng cực kỳ hiển nhiên lý lịch thiết kế trò chơi cho tới bây giờ sẽ không nhân từ như vậy thần bỏ đi thành trò chơi này bên trong tại kinh doanh cùng chiến đấu hai cái này cách chơi sau khi lại còn gia nhập một cái dưỡng thành cách chơi tại nội dung cốt truyện bên trong thành chủ thu dưỡng một cái tiểu nữ hài hạ di làm vì chính mình dưỡng nữ tại kinh doanh cùng chiến đấu sau khi người chơi có thể đối tiểu nữ hài này tiến hành một hệ liệt dưỡng thành thao tác đại khái bao quát năm loại sinh hoạt loại lựa chọn tiểu nữ hài ăn ở các loại tiêu chuẩn giáo dục loại đối tiểu nữ hài truyền thâu nhất định tri thức kỹ năng hoặc tiến hành tư tưởng giáo dục hào cảm loại cùng tiểu nữ hài cùng một chỗ giải trí chơi đùa làm ra thuận theo nàng quyết định tăng lên độ thiệt cảm công việc loại để tại i ể u nữ h trong xử lý t thành các hạng công đồ ăn rõ ràng không đủ thời điểm nàng cũng biết cứu chúng quanh dân chạy nạn nàng sẽ vụ trộm phóng thích giam giữ trong tù thiên sứ tín đồ tụ phạm thậm chí còn sẽ đem trong thành tổn lương cùng vũ khí vụ trộm vẫn đưa ra ngoài cho cái khác đang tại gặp nạn đói thôn xóm làm thành chủ mong muốn gia tăng thời gian làm việc thời điểm nàng cái thứ nhất nhảy ra phản đối làm thành chủ mong muốn xâm nhập ác ma di tích thu hoạch được ác ma lực lượng đến tự bảo vệ mình thời điểm nàng cũng biết kiên quyết phản đối thậm chí trong bóng tối phá hư mà điều kỳ quái nhất là thậm chí tại phát động động vật di chuyển sự kiện thời điểm nàng còn sẽ yêu cầu dùng số lượng không nhiều vật tư đi thu dưỡng cùng cứu chữa những động vật này tóm lại thành chủ mời rượu nàng không uống thành chủ gắp thức ăn nàng chuyển b à n cái này dưỡng nữ tồn tại bản thân liền là thần bỏ đi thành sống sót lớn nhất chứng lại có lẽ người chơi tại không thể nhịn được nữa phía dưới chọn trực tiếp khai thác đặc thù thao tác đem nàng giam cầm bắt đầu hoặc là dứ nhưng vẫn chưa được bởi vì từ nội dung cốt truyện đi lên nói cái này dưỡng nữ thế nhưng là có lai lịch lớn nàng nhưng thật ra là đại thiên sứ hạ di ạ chèn trộ cằm mụn nhân gian hóa thân một khi tử vong các thiên sứ liền sẽ lập tức hạ xuống thần phạt đem chọn tòa thần bỏ đi thành triệt để san thành đất bằng trò chơi trực tiếp kết thúc nói cách khác người chơi gặp phải một loại lưỡng nan hoàn cảnh giết khẳng định là không được giết trực tiếp hạ xuống thần phạt trò chơi kết thúc không giết nhốt lại lời nói dưỡng nữ hạ di độ thiện cảm sẽ cùng rơi sẽ còn kích động trong mục giam t h phạm thỉnh thoảng làm cái bạo động cái gì không nhốt lại lời nói nàng lại sẽ thường xuyên náo ra yêu tiêu h thân đưa ra một chút quá mức yêu cầu nghiêm trọng suy yếu trong thành vật tư cùng phòng ngự biện pháp nếu như không dựa theo nàng tâm ý đến độ thiện cảm vẫn là sẽ rơi nếu như toàn bộ thuận nàng ý t ừ đến như vậy cái này thành căn bản không kiên trì được bao lâu liền muốn thất thủ mà nhất làm giận là người chơi mỗi lần làm ra một cái không phù hợp nàng mong đợi quyết định lúc nàng đều sẽ đối với người chơi phát ra đạo đức tra hỏi thậm chí cuối cùng thành chủ bởi vì thành phá mà bỏ mình nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là hết lòng tin theo ác ma người phải có trừng phạt hiện nhiên một bộ bạch nhãn lang tư thế về phần dạng này nhân vật trí tuệ nhân tạo phải làm thế nào hoàn thành đâu đương nhiên vẫn là mượn phạ kẻ ai kỹ thuật trước đó thiên mệnh ngoạ long truyền dùng cái này kỹ thuật xảy ra chuyện chủ yếu là bởi vì dùng ba nước cố sự bối cảnh trí tuệ nhân tạo sẽ bị kịch tấu này làm sao chơi nhưng thần bỏ đi thành là bản gốc cố sự bối cảnh thậm chí ngay cả người thiết kế vậy cũng không biết tương lai nội dung cốt t r u y ệ n đem sẽ như thế nào phát triển lần này áp dụng phạ kẻ ai tổng không thành vấn đề à về phần phạ kẻ ai kỹ thuật chỗ tốt cũng là rõ ràng nó sẽ để cho nở cờ hành vi càng thêm khó mà dự đoán tự nhiên cũng liền lại càng dễ để người chơi pha phòng đương nhiên lần này phạ kệ ai kỹ thuật vẫn là cần một hệ liệt dạy dỗ chủ yếu chính là cho hạ di đánh lên tư tưởng dấu chạm nổi bảo đảm người chơi không cách nào dùng hậu tiên phương thức giáo dục đến tùy tiện thay đổi nàng tư tưởng có lẽ người chơi sẽ nghĩ lầm chỉ cần đối nàng tốt đi một chút nhiều soát một tăng độ yêu thích liền có thể cho nàng hồi tâm chuyển ý nhưng điều này hiển nhiên là hy vọng h a o huyền đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau nhìn trước khi đến cứng nhắc ấn tượng thật đúng là một điểm đều không sai chu dương phỏng đoán hoàn toàn chính xác ca thật tại ngày hôm qua cái đầu kia nao gió b á hội nghị mở xong về sau rất nhiều người đối lý l ị thái độ đều có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp. tiểu cô nương này mặc dù cho người ta cảm giác đầu tiên không ra sao thoạt nhìn như là cái không h i ể u trò chơi lại ưa thích ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề ngu dốt lãnh đạo nhưng mọi người giao lưu còn rất thông thuận a chí ít mọi người đang thảo luận thánh mẫu cùng thánh mẫu biểu về sau nàng làm ra tương đương chuẩn xác tổng kết thánh mẫu bệnh làng ốc thánh mẫu biểu là xấu cái trước là bất kể đại giới nỗ lực quá nhiều lợi ích đi giáo điều thực hiện một loại nào đó đạo đức chuẩn tắc thậm chí xâm hại mình cùng phe bạn thực tế lợi ích mà cái sau thì là thông qua đạo đức trói khung phương thức ép buộc bọn hắn đi hoàn thành đạo đức chuẩn tắc đối thế nhưng c c h h t là thần bỏ đi thành trò chơi này là thế nào thiết kế hạ di đây là trong trò chơi trọng yếu nhất nữ tính quân đội bạn không chỉ có quan hệ đến trong trò chơi toàn bộ dưỡng thành cách chơi sẽ còn dính đến trong trò chơi kinh doanh trong chiến đấu cho nhưng dạng này một vai lại vẫn cứ thiết kế thành đỉnh cấp thánh mẫu biểu khắp nơi cùng người chơi đối nghịch hơn nữa còn cùng thuốc cao ra c h o một dạng muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau hiển nhiên bọn hắn đều xác định một việc trước đó còn đang suy nghĩ cái này người đầu tư đến cùng là ngốc vẫn là hỏng đến cùng là trò chơi thiết kế trình độ quá thấp kém tự cho là thiết kế cách chơi rất thú vị đâu vẫn là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đâu hiện tại xem ra chỉ sợ là cái sau nhiều một ít lý Lý tràn đầy tự tin hỏi ta thiết kế phương án thế nào có phải hay không thiên tài bình thường ý nghĩ đám người cũng không biết nên nói chút cái gì chỉ có thể nhìn hướng cố phạm cố phạm có chút không hiểu ra sao cả đều nhìn ta làm gì a các ngươi có ý gặp l i ê n sách ly tổng cũng không phải cái không g i ả n g đạo lý người giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm linh bốn cải thiện làm việc địa điểm nghe đến đó chu dương thử thăm dò nhấp tay ly tổng ta cảm thấy cái này nhân vật nữ chính mô hình nhân vật có phải hay không không quá lấy vui a đây không phải vừa vặn đem chúng ta ngày hôm qua thảo luận thánh mẫu biểu hố toàn bộ cho đạt một l ự a sao ta cảm thấy tốt nhất có thể cho người chơi nhiều một loại lựa chọn liền là thông qua một loại nào đó đặc biệt phương thức có thể đem nàng bồi dưỡng thành chân thánh mẹ hoặc là một cái tư tưởng ích kỷ người lại hoặc là cái khác tính cách để người chơi mình quyết định như thế nào bồi dưỡng khả năng sẽ càng tốt hơn một chút lí lí trên mặt cười mịn ân nghe tựa hồ là cái không sai đề nghị Chu dương mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ vui sướng ai nói ly tổng không nghe người ta khuyên đây không phải có thể nghe và o mà quả nhiên vẫn là cố tổng không có nắm giữ phương thức phương pháp nhưng mà một giây sau lí lí tiếp tục mỉm cười nói ra nhưng ta thiết kế tự có tình hình trong nước ở đây rất nhiều chi tiết đều là một cái tác động đến nhiều cái cho nên không thể thay đổi ngươi đề nghị này ta ghi lại quay đầu nếu có cơ hội lời nói lý lý tướng vậy rất tốt đã mọi người không có nó、no、hắn ý kiến cái kia thiết kế bản thảo cứ như vậy quyết định ta thiết kế vòng vòng đan sen tinh diệu vô cùng các ngươi có không hiểu địa phương có thể tự hành lĩnh hội hoặc là hỏi cố phạm nghiêm cấm luận đuổi còn có cố phạm ngươi lần này mang theo mọi người lại nhiều khảo thí mấy luận tuyệt đối phải đem chỗ có khả năng xuất hiện bụt toàn bộ tiêu diệt tại trong trứng nước hiểu chưa cố p h ạ m g ậ t đầu đương nhiên l ý lì than bài song sôi làm việc lòng tin tràn đầy rời đi cố p h ạ m nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình khác nhau đám người t ố t mọi người tan học a thứ hai vẫn là bình thường đi làm không sai biệt lắm có thể chuẩn bị trò chơi mới khai phát công tác À, đúng thứ hai có một ít liên quan tới công ty sự t ì n h cùng mọi người thương lượng bất quá cuối tuần sự t ì n h cuối tuần lại nói mọi người tan tâm a nói xong hắn vậy đơn giản thu thập một chút đồ vật tốc độ ánh sáng t r u ẩ n đi chu dương trầm mặc một lát nhìn một chút triệu hải tuyền nhỏ giọng nói ra triệu a hiện tại xem như tại t xem t để ể h i cố tổng, có loại này căn tổng, này bản loại k hải ô thông n nào người đầu tư, mong muốn cứu cho chơi, cứu người chơi lời nói, thực chỉ có thể hướng bên trong nhét bụng Vẫn tổng tình đến ngày mai giờ làm việc lại nói. Người với người tranh lệnh g giờ có cách cầu cứu cho chơi, cứu chơi thực chỉ có cố cho có việc thể như h là làm làm sao đầu đều lưu biểu tư, vứt vứt ta. tốt, đặt Xuyệt. Triệu lời mai lại với lại vậy vậy. lớn sắp sự dù tuyên hướng hắn đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái đám người toàn bộ ngầm hiểu r i ê n g phần mình thu dọn đồ đạc về nhà Tháng 9 số 9, thứ 2, cố phạm đi vào công ty đầu tiên đem tiêu minh ngọc hô đi qua trước mắt các trò chơi lượng tiêu thụ số liệu còn có công ty doanh thu tình huống đều thống kê xong sao cố phàm hỏi tiêu minh ngọc gật đầu đương nhiên đã sớm coi là tốt b ả n khai đã gửi tới cố phàm ấn mở bản khai các hạng số liệu vừa xem h i ể u ngay quả nhiên đây chính là có cái tài vụ tầm quan trọng trước đó hắn còn được bản thân cầm cái máy kế toán tại vậy coi như số tính được đau cả đầu hiện tại có thể trực tiếp giao cho tiêu minh ngọc tới làm cho tới bây giờ địa ngục quỹ tích xì xịp hật cùng n g h ị c t i ê n đường khối lập phương lượng tiêu thụ tăng trưởng đã trên cơ bản dừng lại địa ngục quỹ tích một triệu ra mặt si x c p t l t s ư ớ c chừng bảy trăm n mươi n g h n mà nghịch thiên đường khối lập phương thì là 1 5 0 t r ă n g h n cái này ba trò chơi ra thời gian tương đối dài với lại bản thân cách chơi cơ chế không phức tạp ưa thích chơi cơ bản để mua đến tiếp sau hẳn là cũng sẽ không có quá lớn lượng tiêu thụ tăng trưởng không gian mà thiên mệnh ngoại long chuyển cho tới bây giờ đem bán hơn hai tháng lượng tiêu thụ đã đi tới ba trăm n g h n có thể là bởi vì giá bán tương đối cao nguyên nhân thiên mệnh ngoại long chuyển sơ kỳ lượng tiêu thụ bạo phát không có phía trước mấy trò chơi nhanh như vậy nhưng nó ưu thế ở chỗ hậu k ỉ mười phần đến tiếp sau lượng tiêu thụ tăng trưởng vậy tương đối bình ổn v ề phần kẻ trộm l ử a trò chơi này là ngày mùng ngày một tháng chín đem bán hiện tại đi qua tám h thiên lượng tiêu thụ đã đạt đến một trăm hai mươi n g h n phần nếu như chỉ nhìn lượng tiêu thụ còn nhìn không ra quá nhiều nhưng còn có mặt khác hai hạng số liệu tương đương không hợp t ố i t h ư ờ n g nó mát trị số cùng online nhân số đạt đến ba mươi n g h n người với lại khen ngợi suất cao tới chín mươi lăm phần trăm không hề nghi ngờ từ kèm cõi như nước thủy triều biến thành khen ngợi như nước thủy triều cái này cùng online nhân số tỷ lệ có thể nói là tương đương khoa trương nói như vậy y ế u t ố mặt tỷ trò chơi lượng tiêu thụ cùng cùng online nhân số tỷ lệ có thể đạt tới hai mươi một liền đã tương ưu tú mà kẻ trộm lửa vậy mà có thể đạt tới bốn một đương nhiên cái này có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ kẻ trộm lửa lượng tiêu thụ nhưng thật ra là hơi thấp nếu như dựa theo cố phàm kiếp trước số liệu trí mạng công ty đem bán nửa tháng lượng tiêu thụ phá bốn triệu phần mỗi bản chín chín đô la trò chơi trực tiếp máu lửa ba mươi hai triệu đô la mà kẻ trộm lửa lượng tiêu thụ rõ ràng còn kém rất nhiều nguyên nhân là nhiều phương diện ví dụ như trò chơi này đến tiếp sau tuyên phát kỳ thật cũng không có tiêu tốn quá nhiều tài nguyên trò chơi lịch tiên đường trước mắt đều chỉ ở trong nước phát hành cũng không có toàn cầu phát hành mà cái này trò chơi người chơi quần thể đầu to đều ở nước ngoài trong n cơ chế h á tương điều kiện lai o ó cô trong ư i chơi vòng mười tháng trò chơi này lượng tiêu thụ tình thế hẳn là sẽ bảo trì bình ổn thậm chí còn có tiếp tục dâng lên không gian cứ tính toán như thế đến cái này mấy trò chơi vị nịch thiên đường mang đến nước chừng hai mươi tám triệu sạch thu nhập cố phạm đương nhiên là trước tiên từ đó cầm đi thuộc về mình năm phần trăm hắn cá nhân tiền tiết kiệm vậy đi tới hai triệu một trăm ngàn lần này tài chính bổ sung về sau khấu trừ ra kẻ trộm lửa khai phát cùng vận doanh mở rộng phí tổn về sau lại thêm trước đó công ty trong c h ư ơ n g mục còn thừa dùng cho trò chơi khai phát cùng mở rộng kinh phí ước chừng là hai mươi b ố triệu dùng cho công ty vận doanh kinh phí là tám phẩy bảy triệu kỳ thật nguyên bản cho các người chơi thêm tiền t h ư ở n g vậy bỏ ra một khoản tiền nhưng khoản tiền kia là từ l ý lịch tiểu kim cố ra cho nên lịch tiên đường bên này tài chính tình huống cũng không nhận được ảnh hưởng cố phạm nhìn một chút tiêu minh ngọc đối với công ty bức kế tiếp phát triển ngươi có ý ngh tiêu minh ngọc suy nghĩ một chút trước mắt công ty của chúng ta tình trạng tài chính khó tránh khỏi có chút quá khỏe mạnh tổng tới nói khoản tài chính nhiều lắm bất quá cái này ngược lại cũng là một chút thành công công ty đem đứng trước cộng đồng vấn đề ta cho rằng lấy công ty của chúng ta chế tác trò chơi sát xuất thành công tới nói việc cấp bách hay là mở rộng sản xuất có thể cân nhắc tăng tốc trò chơi hạng mục khai phát tiến độ cũng có thể lấy cân nhắc mở nhiều cái hạng mục nhưng bất luận là loại nào tình huống đ ề u muốn cầu chúng ta tiếp tục mở rộng nhân viên tiến hành thông báo tuyển dụng làm việc mà đại lượng chiêu người điều kiện tiên quyết là chúng ta xác thực cần thay cái làm việc sân bãi Hiện nhiên, căn này quán cà phê tầng hai tối đa cũng liền chứa được nhiều người như vậy mong muốn lại hướng bên trong nét h người là có chút khó khăn với lại mỗi tháng nước chạy đều đạt tới hơn chục triệu công ty game liền uốn tại một gian trong quán cà phê cái này cũng quả thật có chút không nói được cố p h à m nhẹ gật đầu ân ta cũng nghĩ như vậy s á c thực nên cải thiện một cái làm việc hoàn cảnh tốt mọi người t r ư ớ c tạm ngừng một chút trong tay làm việc ta đến nói một chút công ty tình huống trước mắt bởi vì mọi người cố gắng trước đó mấy trò chơi đều thu được không sai ích lợi chỗ lấy trước mắt công ty trong sổ sách tài chính vậy tương đối rộng r vì về sau mở rộng sản xuất thông báo tuyển dụng càng nhiều nhân viên chúng ta không sai biệt lắm cũng muốn cải thiện một cái làm việc hoàn cảnh cho nên mọi người đối mới làm việc hoàn cảnh có yêu cầu gì cùng đề nghị có thể nói thoải mái n g h e xong lời này sở hữu người đều lên tinh thần tốt a rốt cuộc muốn đổi làm việc địa điểm trong khoảng thời gian này mọi người một mực đều tại cái này nhỏ trong quán cà phê làm việc đúng là có chút bị khuất trước mắt công ty người còn không nhiều nhưng công ty tiếp tục phát triển tiếp tổng muốn tiếp tục chiêu người không thể cả một đợi vốn tại trong quán cà phê a mọi người bắt đầu nói thoải mái Chú Dương dẫn đ quách hoành vũ suy nghĩ một chút khoa học kỹ thuật tài chính trung tâm loại địa phương này mặc dù khí phái nhưng tính so sánh giá cả khó tránh khỏi có chút kém kỳ thật chúng ta cứ dựa theo sáu tám khối tiền tiêu chuẩn tìm đến là có thể dựa theo người đồng đều làm việc diện tích năm mv m để tính lại thêm phòng h ọ p các loại tất yếu khu vực chúng ta thuê cái hai trăm bình liền phi thường dư d i ả lợi như vậy mỗi tháng tiền thuê ước chừng là năm mươi khối trái phải ta cảm thấy cái giá tiền này đối công ty của chúng ta tới nói hoàn toàn có thể tiếp nhận dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm linh năm đột nhiên cảm thấy văn phòng vậy không thơm phùng huy có chút khâm phục chỉ là năm mươi khối tiêu chuẩn có phải hay không có chút quá thấp làm việc sân bãi dù sao cũng tượng trưng lấy công ty chúng ta bề ngoài với lại công ty chúng ta tình huống đặc thù trò chơi ngành nghề vốn là thuộc về nhân viên ít chiếm diện t í c lợi nhuận cao ngành nghề đã người không n h i ề u làm việc điều kiện hoàn toàn có thể lại cao một chút anh linh quốc tế tài chính trung tâm nơi này danh sưng là toàn bộ đế đô đắt nhất văn phòng tại trung tâm thành phố tài chính đường phố giao thông tiện lợi khu vực phồn hoa với lại nghe nói dù là toàn đế đô đều mất điện nơi này vậy tuyệt đối sẽ không ngừng đồng thời sớm tại hai mươi năm trước liền đã toàn lâu phân phối mới phong hệ thống đến bây giờ c à n g là có thể thêm công nghệ cao toàn bộ tăng thêm làm việc hoàn cảnh tuyệt đối không nói đến lúc đó công ty của chúng ta thông báo tuyển dụng chỉ là nhìn nơi này liền có thể để người tìm việc chạy theo như vịt giá cả kỳ thật vậy còn có thể lấy tiếp nhận hai mươi năm khối tiền vẫn là theo hai trăm bình giữ lời mỗi tháng tiền thuê là một trăm năm mươi lấy công ty của chúng ta nước chạy cùng thu nhập tới nói ở loại địa phương này làm việc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khuyết điểm mà với lại trọng yếu nhất là giao thông tiện lợi công ty chúng ta trước mắt nhân viên ở cái nào đều có nhất là ở tại phía đông cùng phía nam mỗi ngày đi tàu địa ngầm tới làm đều phải hơn một giờ nếu như công ty tại trung tâm thành phố lời nói mọi người thông cần thời gian vậy đều có thể trên diện rộng rút ngắn đám người nhao nhao nói thoải mái bình tĩnh mà xem xét lấy trò chơi n g ị c h thiên đường trước mắt thu nhập trình độ mong muốn thuê đắt nhất văn phòng cũng là hoàn toàn không có tâm bệnh công ty game có thể bảo đảm mỗi một trò chơi đều ổn định lợi nhuận chuyện này thực sự quá kinh khủng cái này lợi nhuận xuất tính tới mỗi cái đầu người bên trên thậm chí vượt qua rất nhiều định tiêm tài chính công ty nhưng mà tiêu minh ngọc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng dùng một câu kết thúc đám người thảo luận ta muốn hơi nhắc nhở mọi người một câu trước mắt công ty của chúng ta thường ngày vận doanh chi tiêu bên trong bao gồm công ty tiền thuê nhà cùng các h ạ n g phúc lợi đồng thời vậy bao gồm công ty phát cho mọi người tiền thưởng cùng chia hoa hồng số tiền kia cố định chiếm được công ty của chúng ta thuận lợi nhuận hai mươi năm đi anh linh quốc tế tài chính trung tâm mỗi tháng hoa 1 5 0 t r ă n g h n thuê 200 bình đương nhiên cũng là có thể bất quá lời như vậy lấy ra cho mọi người thêm tiền thưởng tiền liền sẽ ít 1 5 0 t r ă n g h n đồng lý nếu như chúng ta về sau muốn tiếp tục chiêu người mở rộng khu vực làm việc ví dụ như hoa 7 5 0 t r ă n g h n thuê 1 ộ t nghìn bình như vậy lấy ra cho mọi người thêm tiền thưởng tiền liền sẽ ít 7 5 0 t r ă n g h n lời vừa nói ra đám người rơi vào trầm mặc phùng huy thủ trước khi nói ra ta đột nhiên cảm thấy làm việc sân bãi căn bản không cần thiết quá tốt tục ngữ nói núi không nhất thiết phải cao có tiền ở là sẽ nổi danh sông không nhất định phải sâu có rồng ở là có linh khí công ty không tại văn phòng đ ắ t cỡ nào mà ở chỗ trong công ty nhân tài mọi người từng cái đều như thế anh tuấn như vậy có tài hoa bản thân đã là công ty quý giá nhất tài sản triệu hải t u y ê n gật đầu đồng ý không sai phòng ở tu cho dù tốt cái tiêu cũng chỉ là cái trụ sở tạm thời cái hộp nhỏ này a không nói sai ta là ý nói làm việc hoàn cảnh cho dù tốt mọi người làm việc lúc dùng đến cũng liền một cái công vị lớn như vậy điểm địa phương về phần cái này công vị là nạm vàng vẫn là khảm kim cương đối với chúng ta làm việc hiệu suất đều không có cái gì rõ ràng tăng lên tiết kiệm tiết kiệm là truyền thống mỹ đức chu dương thì là đã bắt đầu x o á t điện thoại một lần nữa xem xét văn phòng giá cả xác thực cái này tám khối tiền tiền thuê đơn giản liền cùng đoạt tiền không sai bị lắm ta cảm thấy à chúng ta kỳ thật căn bản không cần thiết đi trung tâm thành phố tham gia náo nhiệt muốn ta nhìn à nhìn chằm chằm ngũ hoàn g bên ngoài tìm địa phương là được rồi tiêu minh ngọc có chút không kéo được cười cái kia thông cần vấn đề làm cái gì nếu như công ty tuyển tại càng lệnh địa phương ví dụ như tây bắc biên lục hoàn bên ngoài như vậy từ phía đông cùng phía nam đi tàu địa ngầm tới thông cần chỉ sợ cũng đến hai giờ trở lên chu dương k h á t tay chặt lại cái gì thông cần cái kia hoàn toàn không là vấn đề c ù n g lắm thì mọi người trực tiếp ở công ty phụ cận thuê phòng nhà chuyển cái nhà mà thôi bao lớn chút chuyện quách hoành vũ hơi có chút do dự nhưng nếu như quá vắng vẻ lời nói về sau vào thành sẽ khá là phiền thoái chu dương chẳng hề để ý tiếng cái gì thành tiếng cái gì thành cái kia đế đôi nhị hoàn bên trong là thuộc tại chúng ta cái này chút người làm công địa phương sao đi vào làm gì là đi dạo cảnh đ i ể m vẫn là xọt、so、tim vẫn là nói sinh hoạt quá thanh nhàn liền muốn đi vào người trên người chúng ta người làm công vậy thì phải bận điệu sự nghiệp muốn ta nói trực tiếp liền trong công ty mỗi người an bài một cái giường xếp vây lại liền ngủ tỉnh ngủ liền làm việc lại lại tiền biểu nghiệp, có có thể bất tiền thuê nhà, lại có thể bận biểu sự nghiệp, tốt nhà, nhiêu. bận bao sự đã á như vậy đối với công nhân viên tới nói đương nhiên là chỉ có thể là tranh thủ dễ làm công điều kiện nhưng lịch thiên đường khác biệt mỗi cái nhân viên đều có thể từ công ty cầm tới chia hoa hồng với lại cái này chia hoa hồng vẫn là trực tiếp theo tỷ lệ đến nói cách khác tại cái khác lung ta lung tung địa phương dùng tiền cái kia đều giống như là tại hoa mình tiền thưởng dạng này tính toán lời nói liền cực kỳ thua lỗ đem những này tiền tiết kiệm đến cầm tới trong tay mình không tốt sao công ty tuyên chỉ tại nơi hẻo lánh không chỉ có công ty tiền thuê nhà có thể hạ xuống đến mọi người chuyển tới ở mình tiền thuê nhà vậy có thể hạ xuống đến đến lúc này một lần một tháng nói không chừng liền có thể kém ra ngoài hơn ngàn khối tiền đâu đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ số tiền kia cầm tới trong tay mình muốn làm sao hoa liền xài như thế nào đương nhiên càng có lời gặp mọi người ý kiến không sai biệt lắm thống nhất tiêu minh ngọc nói ra t ố t vậy ta đề nghị một cái phương ăn à. tàu điện ngầm số mười giây góc tây bắc còn có một đầu đi tây bắc phương kéo dài tây ngoại ô dây đến tây ngoại ô dây cuối cùng cái này vừa đứng là cái c ả n h khu ở phụ cận đây có thông thường c ư xá vậy có biệt thự khu bên này biệt thự có lớn nhất có sử dụng diện tích năm trăm bình bốn thất ba sảnh tháng tiền thuê là sáu mươi n g h n khối tiền một tháng đương nhiên phụ cận vậy có thông thường c ư xá một trăm bình tiền thuê ước chừng là bảy nghìn tháng cây bên này hoàn cảnh không sai không khí vậy còn có thể lấy có rừng rậm công viên có núi có hồ đương nhiên phụ cận vậy có các loại tiệm cơm cùng q u o n trà chúng ta có thể trực tiếp thuê một bộ kế điện liều b i ệ t h ự bên trên điệp ra bên dưới điện hết thể một nghìn m hai m có thể ở tám cá nhân phòng khách có thể dùng đến làm việc hoặc là cũng có thể lấy ở phụ cận đây cả thuê một cửa hàng vấn đề chỗ ở mọi người tự mình giải quyết đám người nhanh chóng tại trong đầu qua dưới cái giá tiền này chậm nghe xong sẽ cảm thấy cái này giống như cũng không rẻ h nhưng là cẩn thận cân nhắc liền sẽ phát hiện đây thật ra là đem công ty làm việc sân bãi tiền thuê cùng cá nhân bình thường ở lại tiền thuê tính ở cùng một chỗ trước tiên nói thông thường dừng chân một trăm bình tiền thuê bảy nghìn tháng cái này tại đế đô kỳ thật cũng không tính quý dù sao cố p h ạ m trước mắt thuê cái này một căn phòng vẫn phải năm n g h n khối tiền đương nhiên đế đô cũng có một chút đặc biệt tiện nghi phòng ở ví dụ như sương bình phụ cận hơn hai n g h n liền có thể thuê cái một căn phòng nhưng vấn đề là loại địa phương này khoảng cách trung tâm thành phố liền quá xa nếu như dựa theo ngũ hoàn khoảng cách tính ra nơi này khoảng cách trung tâm thành phố đều có thể tính là m ộ ư ơ i năm vòng lấy trước mắt nghịch thiên đường nhân viên thu nhập trình độ ngược lại cũng không cần tiết kiệm đến loại trình độ này tổng tới nói mọi người vẫn là hy vọng tại ngũ hoàn phụ cận ngoài ra cái này đ i ệ liệu biệt thự kỳ thật vẫn rất có lời mặc dù t r ậ nhìn n bốn thất ba sảnh năm trăm tháng hai dương lịch tiền thuê cao tới sáu mươi n g h n nhưng nơi này bản thân liền là đế đô tương đối tốt khu biệt thự một trong nhưng mà này còn là trùng tu sạch sẽ về sau giá cả ở lại hoàn cảnh cùng bình thường cư xá hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh số tiền này lấy ra thuê bình thường văn phòng nhiều lắm là cũng liền thuê đến sáu tám khối tiền ở giữa ngăn với lại chỉ có thể thuê hai trăm l bình nếu như bốn tên nhân viên lựa chọn ở tại phụ cận như vậy mỗi cái người dùng đến phòng cho thuê phí tồn ít nhất là bốn nghìn trái phải cũng chính là ngoài định mức còn muốn có mười sáu n g h n khối tiền chi phí mà nếu như thuê biệt thự lời nói thực tế có thể thuê đến diện tích là năm trăm bình khấu trừ ra hai trăm bình làm việc diện tích cái khác bốn cái gian phòng còn có thể cấp cho nhân viên ở ngược lại tương đương với tặng không mấu chốt là ở lại trải nghiệm có bay bình thường tăng lên phải biết tại đế đô loại địa phương này chín mươi trở lên phòng thuê đều là lao phá nhỏ c ư s á n một cái so một cái lão sửa sang cái so một cái kém thời trùng tu xong điểm cái kia tiền thuê cũng muốn chướng một mảng lớn nếu như có thể ở tại nơi này dạng khu biệt thự đó còn là cực kỳ an nhàn đương nhiên lấy trò chơi nghịch thiên đường tình huống trước mắt cũng không phải nhất định nhất định phải lưu tại đế đô hoàn toàn cố ó thể đi những thành thị khác phát triển. những khác Nhưng chỗ, đi đề vấn c ở phạm x u y ê nói q bổ sung kỳ thật ta cảm thấy công ty vậy không nhất định không đến có một cái làm việc sân bãi nếu như mọi người mướn hai cái điệt liệu biệt thự bình thường có vấn đề gì tùy thời có thể trở lên cửa thương lượng như vậy muốn hay không cùng một chỗ làm việc vậy cũng không phải trọng yếu như thế chỉ phải bảo đảm làm việc có thể đúng hạn hoàn thành là có thể mà dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư ơ một trăm linh sáu tin tức tốt cùng tin tức xấu chu dương không khỏi giật mình thuần túy nhà ở làm việc sao cố tổng chúng ta muốn hay không chơi đến như thế vượt mức quy định à, trực tiếp liền cùng nước ngoài định tiêm internet đại hán làm chuẩn duy nhất vấn đề ở chỗ ta sợ ta không có cái gì tự kiểm soát ta cái này nếu là cả ngày đợi trong nhà ta không được mỗi ngày chơi t ê m sao p h n g huy an ủi không có việc gì lúc đầu ngươi chức vị này liền là có cũng được mà không có cũng không sao thiết kế bản thảo một chữ cũng không thể đổi ngươi liền phụ trách l ấ p l ấ p biểu điểm ấy lượng công việc ngươi coi như một ngày đánh mười ba giờ trò chơi lại dùng một giờ làm việc lấy sau cùng mười giờ đến đi ngủ vậy đầy đủ hoàn thành chu dương kem chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài đại huy ca ngươi không cần loạn rằng à ta làm việc cũng là rất trọng yếu phi thường không có thể thay thế được không hắn vừa nhìn về phía cái khác người thế nhưng ta thật cảm thấy nhà ở xử lý công hội ảnh hưởng làm việc hiệu suất à chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sao phú huy lắc đầu ta không cảm thấy đơn giản là thay cái để cho mình càng dễ chịu địa phương viết dấu hiệu triệu hải t u y ể n thêm chút suy nghĩ ta cũng không thấy đến đương nhiên ngươi cảm thấy nhà ở xử lý c ô n g hội ảnh hưởng làm việc hiệu suất cái này ở một mức độ nào đó đúng là sự thật tựa như sinh viên tại phòng ngủ rất khó tự học nhưng là đi thư viện hoặc là phòng tự học hoàn cảnh học tập tương đối lại càng dễ đầu nhập một dạng nhân viên đang làm việc hoàn cảnh dưới xác thực lại càng dễ cố gắng làm việc càng không dễ dàng m ò cá đây là tình hình thực tế nhưng là cái này tình hình thực tế không thể cô lập nhìn chúng ta vẫn phải cân nhắc mặt khác ba điểm thứ nhất nhà ở làm việc có thể cho chúng ta mang đến thật sự chốt tốt thứ hai, nhà ở làm việc năng lực có thể thông qua hậu thiên rèn luyện thứ ba nhà ở làm việc phải t r ă n g có một cái mạnh mẽ khu đ ộ n g lực tổng hợp cái này ba điểm mới có thể làm ra một cái thích hợp nhất công ty của chúng ta tình huống quyết định chu dương hơi nghi hoặc một chút nói thế nào triệu hải tuyên bắt đầu chụp đầu giải thích đầu tiên điểm thứ nhất nhà ở làm việc có thể cho chúng ta mang đến cái dạng gì c h ỗ t ố t cực kỳ hiển nhiên dựa theo cố tổng ý tứ công ty thuê làm việc sân bãi kinh phí cùng chúng ta tiền thưởng là trực tiếp móc đ ố i mà chúng ta tiền thưởng lại cùng chúng ta mình phòng cho thuê ở lại hoàn cảnh trực tiếp móc lối nói cách khác nếu như chúng ta đem làm việc sân bãi tiền tiết kiệm đến như vậy cố tổng liền sẽ đem số tiền này xem như tiền thượng phát hạ đến chúng ta liền có thể đi cải thiện mình ở lại hoàn cảnh như vậy ở lại hoàn cảnh tăng lên sẽ sẽ không để cho chúng ta tâm tình vui vẻ sẽ sẽ không để cho chúng ta làm việc hiệu suất có tăng lên hiển nhiên cũng là sẽ đã cố tổng nguyện ý ngoài định mức xuất ra một bút công ty tiền cho chúng ta cải thiện ở lại hoàn cảnh vậy ta nghĩ chúng ta tự hồ không có có lý do gì tự t u y ệ t đám người nhìn nhau trên mặt đều lộ ra xác thực biểu lộ triệu hải tuyên tiếp tục giải thích thứ hai nhà ở làm việc năng lực là có thể hậu tiên rèn luyện đại đa số người tại vừa mới bắt đầu thời điểm khả năng đều sẽ có chút không t h í chứng nhưng có thể làm việc hiệu suất sẽ giảm xuống nhưng một đoạn thời gian về sau chỉ cần quen thuộc loại này đặc biệt làm việc tiết tấu làm việc hiệu suất là có thể khôi phục thậm chí có thể tăng lên quách hoành vũ gật đầu ta t a n thành ta trước đó làm qua một đoạn thời gian nghề tự do người ở nhà làm thương nghiệp phê duyệt vừa mới bắt đầu quả thật có chút ngày đêm như nào nhưng làm việc tiết tấu rất nhanh liền quy luật xuống trên thực tế ta cảm thấy đại đa số đều có thể nhà ở làm việc chỉ là cần thời gian nhất định điều chỉnh cùng t h i chứng bằng không cái tia chút tự do người làm việc đều muốn đem mình chết đói triệu hải tuyền hơi hơi dừng một chút tiếp tục nói điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm nhà ở làm việc có thể thành công hay không mấu chốt là cái gì là mạnh mẽ khu động lực mà cái này mạnh mẽ khu động lực nói nôm na một điểm kỳ thật liền là tiền tự do người làm việc vì cái gì có thể dần dần thích ứng nhà ở làm việc đâu rất đơn giản bởi vì bọn hắn có mạnh mẽ khu động lực hoàn thành một cái thương chỉ riêng có thể cầm một cái thương đ ơ n tiền vì tiền ai không cố gắng làm việc mà bình thường công ty nhà ở làm việc vì sao a sẽ tạo thành hiệu xuất hạ xuống rất đơn giản cũng là bởi vì tiền giả thiết bất luận ta có hay không m à cá một tháng đều là c ầ m địa mấy chết tiền lương vậy ta trong nhà nằm đương nhiên sẽ mò cá thẳng đến có vô số người t h ú c ta mới chậm rãi đem phương án cho đưa ra đi lên một tháng ba n g h n khối tiền ta chơi cái gì mệnh a đáng giá đi đối kháng mình tính chưa sao nhưng là công ty của chúng ta tình huống lúc đầu vậy không giống nhau dạng mọi người suy nghĩ kỹ một chút có phải hay không đám người nhao nhao cúi đầu c h ầ m t ư còn giống như thật sự là chuyện như vậy nhà máy đều hiểu tính theo thời gian công cùng tính theo sản phẩm công hơn phân nửa là cái trước lười biếng mà cái sau chăm chỉ vì cái gì đây đương nhiên vẫn là tiền tại khu động m ạ nếu như nhân viên chỉ có thể cầm cố định tiền lương làm việc như vậy bắt đầu khẳng định là có thể s ờ liền s ờ mặc kệ là tại công vị bên trên hay là tại trong nhà đều sẽ m ò cá nhưng nếu như nhân viên mỗi nhiều hoàn thành công việc lượng liền có thể lấy thêm một phần tiền đâu vậy coi như là ôm nổ thẹp p ụ c đi chợ bán thức ăn làm việc cũng biết vắt hết góc đem làm việc cho hoàn thành mà trò chơi lịch thiên đường tiền lương phân phối phương thức h i ệ n nhiên là cái sau đã trò chơi sạch thu nhập là dựa theo tỷ lệ phân phối cho toàn bộ nhân viên như vậy trò chơi đem bán liền không còn là lao bản một cái người sự tỉnh mà là toàn thể nhân viên sự tỉnh mọi người đều ước gì trò chơi buổi sáng d â y mọi người sớm điểm tiền thưởng tự nhiên đều sẽ làm tình mười phần đội tiến độ liền giống như phùng huy đều muốn trực tiếp làm cái giường xếp ở công ty ngả ra đất nghỉ p h ạ m là có thể cầm tới cấp cao nhất tiền thưởng trực tiếp liền là hai trăm n ngàn thậm chí nhiều hơn tiền thưởng nếu như bởi vì chính ngươi mò cá dẫn đến chỉ có thể cầm tới thứ hai ngăn thậm chí thứ ba ngăn tiền thưởng để cho mình một tháng liền tổn thất mười mấy vạn ngươi còn có thể mò cá mò được yên tâm thoải mái sao hoặc là nghiêm trọng hơn một chút nếu như bởi vì ngươi mò cá thuộc bổn phận làm việc không thể đúng hạn hoàn thành dẫn đến trò chơi đem bán trì hoãn ảnh đương nhiên ta cảm thấy đem tất cả hoàn toàn ngăn cách vậy không thích hợp dù sao rất nhiều vấn đề cần mặt đối mặt giao lưu nếu như chúng ta muốn thuê biệt thự lời nói tốt nhất vẫn là hơi cải tạo một cái đơn giản cải tạo ra khu làm việc phòng họp làm tốt quá độ rất nhiều từ truyền thông phòng làm việc thậm chí lúc đầu gaming l u ô n không cũng đều là làm như vậy mà đám người nhao nhao gật đầu cuối cùng là hình thành nhất trí ý kiến cố phàm nhìn về phía tiêu minh ngọc tốt vậy trước tiên theo cái phương án này đi quy hoạch r a người đi khảo sát một cái bên kia tại cho thuê biệt thự tình huống n h i ề u định mấy cái chuẩn bị tuyển phương án cái khác người vậy xử lý một chút mình trước mắt phòng cho thuê vấn đề nhanh đến kỳ cũng không cần lại nối tiếp thuê chúng ta tranh thủ ba tháng về sau cũng chính là chính. tiêu ế kế p phát theo trò Thân thành rất thời ty khoản chơi nhà. khai nhanh chuyển hoạch online vào đạo, kỳ dọn đồng công nâng lúc việc bước sơ đợi, đi di làm l bỏ vậy quý n nhật trình. t i ê minh ngọc bắt đầu tấp nập chạy khắp nơi nàng khảo sát đối tượng cũng không có giới hạn tại cái này một cái khu vực biệt thự mà là đem cái khác phong cảnh tươi đẹp hoàn cảnh thích hợp khu biệt thự vậy đều khảo sát một lượt trừ cái đó ra biệt thự thuê tới về sau như thế nào cải tạo muốn mua thêm cái gì đồ dùng trong nhà cùng đến tiếp sau thông báo tuyển dụng làm việc muốn thế nào triển khai các loại vậy đều từ tiêu minh ngọc phụ trách làm vung tay trưởng quỹ về sau cố phạm xác thực nhẹ nối lòng không ít có thể tập trung tinh lực mất u b ú n á không m u ố n trò chơi ẩn tặng cơ chế pháo đại ở đâu tháng chín số mười ba thứ sáu ban đêm bảy giờ kết thúc một tuần làm việc cố phạm thật tốt nằm tại xoa bóp trên ghế chuẩn bị nhìn một hồi trực tiếp liền đi nghỉ ngơi nhưng mà đúng vào lúc này lili không có dấu hiệu nào xuất hiện cố phạm tỉnh chớ ngủ cố phạm mới vừa ở xoa bóp trên ghế nằm có chút mơ hồ lúc này bị ép mở hai mắt ra ngồi dậy đến thế nào cái này đêm hôm quyết khoát lili bịo lộ n g h i ê trọng xảy ra chuyện cố phạm không hiểu ra sao chờ một chút ngươi từ đầu nói xảy ra chuyện gì l i l i t h khe khe thở dài nàng tại xoa bóp ghế dựa ngồi xuống mở một bình có c ả có lạ mặt mũi tràn đầy vẻ hư sầu lúc đầu hôm nay ta còn thật cao hứng có cái không lớn không nhỏ tin tức tốt thật không nghĩ đến ngay sau đó đường xưa liền đem ta kêu lên nói cho ta biết một cái tin dữ cố phàm gật đầu từng cái từng cái nói tin tức tốt là l i l i t h b i ể u lộ hơi d ã n ra một chút tin tức tốt là cho tới bây giờ địa ngục quy tích thu thập tâm tình tiêu cực lại có chỗ tăng trở lại rồi ta vậy không nghĩ tới trò chơi này vậy mà cũng có thể có thứ hai xuân mặc dù thu thập tâm tình tiêu cực cùng trò chơi này thời đỉnh cao không cách nào so sánh được nhưng so với chi hai tháng trước có rõ ràng tăng lên a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm linh bảy có người đến đoạt mối làm ăn thu thập tâm tình tiêu cực lại còn có thể có chỗ tăng trở lại bất quá đối với điểm này cố p h ả m ngược lại là sớm đã có đ ă n k ỳ nguyên nhân rất đơn giản trò chơi này không có đến tiếp sau đổi mới địa ngục quỹ tích t hoạt nhìn là cái cao lớn hơn fts trò chơi nhưng kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói nó chỉ là cái lấy đạn rẽ ngoặt làm điểm bán thú vị trò chơi nhỏ cũng sẽ không giống cái kia chút cỡ lớn fts trò chơi một dạng có lâu dài tuổi thọ húng chi bởi vì địa ngục khế ước đặc thù tính chất trò chơi một khi đem bán liền không thể sửa đổi bằng không liền sẽ tạo thành vi phạm khế ước nghiêm trọng hậu quả cho nên lý l ị c cố nhiên không có cách nào đem trong trò chơi bụt cho chữa trị nhưng cố phạm vậy không có cách nào đối trò chơi cách chơi tiến hành đến tiếp sau đổi mới cho nên địa ngục quỹ tích tại sơ kỳ n h i ệ t độ qua đi lúc này còn lưu ở trong game người chơi cùng tân tiến nhập người chơi dần dần bắt đầu thể nghiệm được càng nhiều tâm tình tiêu cực cái này thoạt nhìn là cái khó giải vấn đề nhưng cố phạm kỳ thật cũng đ a nghĩ n g kỹ biện pháp giải quyết chỉ là cái này biện pháp giải quyết không thể chính hắn tự mình xuất thủ phải nghĩ biện pháp sáng tạo một cái phù hợp t h i cơ hơn nữa còn đến làm cho một cái không thể làm chung người xuất thủ mới có thể tẩy thoát trên người mình hiểm nghi cho nên cố phạm còn đang chờ đợi cái tia tin tức xấu đâu cố phạm hỏi l ý l i ệ biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên thậm chí có chút dữ tợn có người đến cùng ta đoạt mối làm ăn cố phạm lông mày n h u lại a ngươi nói là lại có cái khác địa ngục c á c ma đến nhân gian mở công ty thu thập tâm tình tiêu cực l ý l i ệ hung dữ gật đầu đối đường xưa cố ý đem ta kêu lên nói với ta chuyện này mặc dù hắn nói đến cực kỳ vận c h u y ệ n nhưng thái độ lại cực kỳ kiên quyết hiển nhiên đó là cái báo tin không phải thương lượng hắn cho rằng lịch thiên đường ở nhân gian tâm tình tiêu cực thu thập làm việc phi thường không thuận lợi khả năng này là bởi vì k huyết thiếu cạnh tranh nguyên nhân cho nên hắn quyết định bắt đầu từ số không ủy nhiệm khác một cái địa ngục gác ma ạ dạ dẻo đến thành lập một nhà công ty mới gọi là địa ngục tiề n tuyến cùng chúng ta đồng thời khai phát trò chơi thu thập tâm tình tiêu cực cố phạm có chút khó nhảy cái này lũ xả ở cùng lý lịch thật đúng là giống như là một cái khuôn đúc đi ra đều là một dạng giỏi thay đổi lý lịch chân trước nói xong cảm ơn cố phạm làm ra công hiến chân sau liền bắt đầu bởi vì bụt mà h ư n g sư vẫn tội lưu sai ở đâu chân trước vừa khen ngợi lý l ị c tại tuyên truyền phương diện làm ra đột xuất công hiến chân sau liền phái một cái khác gác ma đến thu thập tâm tình tiêu c Lili sắc mặt trở nên càng thêm âm t r ầ m ta tại địa ngục m ị thuật tổ âm nhạc tổ bị cướp đi một nửa người mà càng quá mức là ạ dạ dạ thậm chí còn muốn trộm ta sáng ý cố phàm hơi kinh ngạc trộm n g ư ơ i sáng ý lili từ đầu hung dữ nói ra không sai ta đã thông qua nội bộ quan hệ cầm tới bọn hắn muốn chế tác trò chơi cái này không phải liền là ta sáng ý sao lili nói xong lấy ra một phần thiết kế phương án đưa tới cố phàm đưa tay tiếp qua chỉ là nhìn lướt qua liền không khỏi nổi lòng tổ kính cái này ạ dạ dẻo thật là đến có chuẩn bị a Nhà này n là gọi g địa ụ ở trong ty, quá ố n khai h trình này con này địa ngục liệt ma khả năng lại không ngừng từ trên núi ngã xuống hoặc là tử vong mà ở trong đó đại đa số tình huống đều có thể sẽ trực tiếp dẫn đến làm lại từ đầu đây là đạo văn, đây là đạo văn. bởi vì tại trò chơi ngành nghề nếu như loại trình độ này cách chơi nói hửa đều bị coi là đạo văn lời nói như vậy trên thế giới này cũng chỉ có thể tồn tại một cái fps cho chơi cái khác tất cả mang theo ngôi thứ nhất xạ kích nguyên tố trò chơi đều đem bị phán định vì đạo văn điều này hiển nhiên là không hợp lý về phần biểu đạt ta nghĩ bọn hắn hẳn là cũng sẽ không ngu đến mức trực tiếp dùng xì xịp h ợ p mỹ thuật tài nguyên cùng tài liệu mà là sẽ mặt khác làm một bộ cho nên nhân gian pháp luật là không pháp chế cắt bọn hắn các người địa n g ụ c khế ước có thể hay không cho điểm tác dụng l ý lích trong nháy mắt xì hơi chuyện này liền là đường xưa cho phép ngươi cảm thấy thế nào cố phàm trầm mặc một lát vậy chỉ có thể muốn khác biện pháp cũng k h ó trách lích ý l tức giận như thế đột nhiên có cái địa n g ụ c c á c ma chạy ra muốn hái trái cây ăn có sẵn cái này có thể không phẫn nộ sao khách quan phân tích lúc này tình huống đối l í c tới nói thật đúng là phi thường bất lợi từ địa mục liệt ma trò chơi này thiết kế tới nói Điều như à y k ô n nghi ngờ chút nào là một cái điện g chút cái một tử dắt là r i vậy đối với ạ dạ dẹo tới nói chỉ cần có thể bỏ đi trò chơi này bên trong chỗ có khả năng dẫn đến thành công nguyên tố như vậy một cái thu thập tâm tình tiêu cực tuyệt hảo tác phẩm không vừa ra đời sao cho nên hắn dứt khoát xóa bỏ đầy tảng đá cái này thiết lập vậy trừ đi địa ngục bên trong mỗi một tầng chủ đề vậy hoàn toàn xóa bỏ địa ngục phi long loại khả năng này sẽ d ụ phát bột nhân tố như vậy địa ngục liệt ma trò chơi này cảnh tượng buồn h ẻ cách chơi lớn nhất người chơi chỉ có thể k h ô n g chế lấy một cái xấu xí địa ngục liệt ma lặp đi lặp lại không ngừng leo lên nhảy vọt cuối cùng đến núi lửa đ ỉ n h không hề nghi ngờ ạ dạ dư khẳng định cũng biết giống như lilit trắng trận vung tiền mở rộng tuyên truyền tận khả năng lừa gạt càng nhiều người chơi tiền đến sau đó trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đại lượng tâm tình tiêu cực lilit cực kỳ hoan uồng bọn hắn nói đ nếu quả thật bị ạ dạ d ẻ o đem cái này xáo lộ cho chơi thành công như vậy đối với l ý ly tới nói tuyệt đối là một cái hủy diệt tính đà kích mà đối với cố phàm tới nói đâu đó là đương nhiên cũng không phải một tin tức tốt bởi vì ly ý l nhận được nghiêm trọng kích thích về sau thiết kế trò chơi khả năng sẽ càng thêm cực đoan thậm chí trái lại học tập ạ dạ d i ữ a thành công kinh nghiệm với lại nàng đối cố phàm nghi ngờ cũng biết tiến một bước tăng thêm trò chơi nghịch thiên đường trước mắt loại này vi rượu cân bằng sẽ bị đánh vỡ dần dần chạy hướng cố phàm kế hoạch song phương hướng đây là tuyệt đối không thể nhịn cho nên lần này cố phàm nhất định phải giúp ly một lần c h í ít trước muốn nhất trí đối ngoại xử lý cái này nàng trời xuất hiện ạ dạ dẻo nhưng vấn đề là muốn làm thế nào đâu cố phạm trầm tư một lát ly tổng chớ hoảng sợ có ta đây ta với tư cách ngươi số một túi khôn làm sao có thể để cho người khác như thế chơi miễn phí ngươi sáng ý nhất định phải để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề bất quá trước đó ta cần một chút đối thủ tình báo cái này ạ dạ dẻo trước mắt thiếu nhất cái gì ly, ly suy nghĩ một chút thiếu nhất đương nhiên giống như chúng ta là tâm tình tiêu cực tiếp theo bọn hắn hẳn là cũng tương đối thiếu tiền a Ở nhân gian tài lực phương diện này, tài cái lực ạ đối ư n nhiên không Lilith vẫn là không có cách nào cùng ta đánh nói xong, vô ý thức tiêu ngạo chống Cố khẽ gật đầu, đại khái đã hiểu. Đối với ác ma tôi nói tiền đương nhiên không trọng yếu bọn hắn muốn là nhân loại tâm tình tiêu cực đây là toàn bộ địa ngục đồng tiền mạnh có thể so với nhân gian hoàng kim nhưng đây cũng không có nghĩa là tiền liền hoàn toàn không trọng yếu bởi vì mong muốn ở nhân gian thông qua chế tác trò chơi phương thức thu thập tâm tình tiêu cực đây là rất cần tiền với lại cần rất nhiều tiền không nói khác liền trước mắt ác ma cái này đấu pháp xáo lộ chuyên môn làm bảo vệ trò chơi sau đó điên cuồng n ệ n tiền t u y ê n phát mong muốn mức độ lớn nhất ép người chơi tâm tình tiêu cực như vậy mỗi một trò chơi t u y ê n phát chi phí chi ít đều phải hơn chục triệu l i l y không thèm để ý là bởi vì nàng một mực đều có cái địa ngục chú nhân gian văn phòng thu thập tâm tình tiêu cực chủ nhiệm chức vị địa ngục các m a ở nhân gian rất nhiều s ả n nghiệp hoặc nhiều hoặc ít đều cùng với nàng có một ít liên hệ cho nên một trò chơi bồi nhiều tiền hơn nữa nàng vậy căn bản không quan tâm nhưng hạ dạ sẽ không giống nhau dạng hạ tại địa ngục lúc đầu vậy không có địa vị gì chỉ là bởi vì một ít công trạng đột xuất cho nên bị lù sở xem trọng đến nhân gian bắt đầu từ số không tài chính khởi động hẳn là rất thiếu mà hắn đã tuyển dụng cùng lý lịch một dạng tuyến đường như vậy địa n g ụ c liệt ma loại này rác r ờ i trò chơi khẳng định vậy rất không có khả năng kiếm được tiền đến tiếp sau khai phát tài chính từ chỗ nào đến đâu cái này rất có vấn đề nếu như có thể bắt lấy cái này uy hiếp có lẽ liền có thể cấp cho đối phương nặng nề một kích cố p h à m rất nhanh có dự định ta chỗ này có một cái kế hoạch bất quá cần ngươi hơi phối hợp một chút lý lịch gật đầu t ố t ngươi cứ việc nói ta toàn lực phối hợp chỉ cần có thể bảo vệ ta địa mục thứ nhất trò chơi người chế tác thân phận sự tính khác đều tốt nói dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ớ c 108, đầu tư khế ước ngày hôm sau ban đêm bảy giờ cố phàm cùng lý lịch đi vào đế đô đông bắc lục hoàn bên ngoài một cái tên là thịnh vượng vườn cư xá chính là chỗ này xuống xe a lý lịch nói xong đẩy ra màu đỏ phe ra di kéo đao môn xuống xe cố phàm thì là yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua đài này phe ra di vẻ ngoài xe này cụ thể là hình hào gì đã chạm tới hắn chi thức điểm mù chẳng qua là cảm thấy vẻ ngoài phi thường đẹp trai với lại quay đầu xuất sắc thực vẫy rất cao cho dù là tại đế đô loại này xe sang trọng vậy cũng không tính đặc biệt phổ biến húng chi là tại loại này lục hoàn bên ngoài vắng vẻ cư xá thịnh vượng v ư ờ nghiêm n chỉnh mà nói nên tính là thôn c h ấ n phụ cận dọn trở lại phòng tại đông bắc lục hoàn bên ngoài nơi này tiền thuê nhà xem như rất rẻ chín mươi bình hai phòng ngủ một phòng khách cũng chỉ muốn năm khối tại đế đô s á c thực coi là cải trắng giá bất quá nơi này giao thông cực kỳ không phát đạt không có chạm xe lửa muốn tới phụ cận chạm xe lửa chí ít còn muốn ngồi hai mươi phút xe buýt ạ dạ dẹo đem công ty tuyển ở chỗ này xác thực vậy đầy đủ nói rõ lúc này hắn xấu hổ vì trong ví tiền g i n g t u y ế t khai phát tài chính không đủ l ý l i c t đi vào trong đó một tòa đơn nguyên lâu trực tiếp đi vào bệ tầng gõ ở giữa hộ cửa mở cửa là cái xem ra khoảng bốn mươi tuổi người trung niên hắn có chút lôi thôi lít hết râu ria xùm xoàm với lại cho người ta cảm giác đầu tiên tựa hồ có chút không đúng cẩn thận chặt chẽ nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hắn ánh mắt bên trong lộ ra mấy tia không khéo thậm chí là xảo trá h i ệ n nhiên loại k i a không đúng chỉ là một loại tận lực làm ra giả tượng hơn phân nửa là một loại để địch người ta b u n g lòng cảnh giác sinh tồn t r i học điều này hiển nhiên liền là lý l i ệ đối thủ cạnh tranh vị tia mới tới địa ngục gác ma ạ ra dẻo Tốt, hôm nay ngươi có thể sớm ạ dạ d ẻ o đối trong phòng một cái mang lấy mắt kính lập trình viên nói ra cái chương trình này viên xem ra tuổi không lớn lắm cũng liền hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dáng đối tại hôm nay lúc ta n việc hắn tự hồ có chút kinh ngạc bất quá vậy không hỏi nhiều nó i chỉ là câu tốt vùng tổng liền thu dọn đồ đạc rời đi đợi đến lập trình viên rời đi ạ dạ d ẻ o mới thay đổi một bộ gương mặt tôn quý lì lìt lại nhân không nghĩ tới ngài vậy mà thật to lớn điều kiện quan lâm ta không thể viết nên xin ngài thứ tội ngài nhanh mời tiền đến ạ dạ dập túi đầu không lưng đem lì l ì cho mời đi vào nhưng tại địa ngục địa vị vẫn là t r ê n l ệ n h rất lớn cố phạm ở phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống đơn giản quan sát một chút nơi đầy hoàn cảnh phòng khách chỉ có hai máy tính trong đó một đài hiển nhiên là thuộc về vừa rồi vị kia lập trình viên địa ngục tiền tuyến nhà này công ty trước mắt hiển nhiên cùng trò chơi lịch thiên đường ban đầu trạng thái không sai biệt lắm chỉ có một cái phụ trách cho phương án ác ma người chế tác còn có một vị đắng bức lập trình viên bất quá cố phạm độ cao nghi ngờ vị này lập trình viên rất có thể cũng không biết nhà mình lao bản thân phận chân thật nếu như biết lời nói a ra rất t hồ vậy không cần thiết đem hắn đuổi đi đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán tạm thời còn không cách nào nghiệm chứng a dạ gieo biểu lộ có chút lo lắng không yên hiển nhiên giống hắn dạng này tiểu nhân vật tại trong địa ngục là không có tư cách tiếp xúc lì lìt loại này cao tầng lúc này hắn còn thật lo lắng lì lìt là đến hương sư v ấ n tội dù sao địa ngục liệt ma trò chơi này s á n g ý l i ề n là tới từ c s i m h u r s đương nhiên a d ạ n o có tự tin cho dù lì lìt thật sự là đến hương sư v ấ n tội hắn cũng có thể ứng đối dù sao hắn đến nhân gian mở công ty đây là lù sợ gật đầu đồng ý để hắn có chút ngoại ý muốn h ơ là lì lì cũng không có mặt đen lên cũng không có truy cứu hắn đạo văn sáng ý vấn đề ngươi tự hồ có chút sợ lý lịch hỏi a dạ gieo vội vàng gật đầu lại lắc đầu lý lịch đại nhân ngươi tại trong địa ngục địa vị tôn sùng là lù s a ở đại nhân dùng nhân loại linh hồn sáng tạo vị thứ nhất ác ma ngài thực lực cường đại như thế ta kính sợ ngài là đương nhiên sự tình bất quá ngài xem ra tựa hồ rất thân dân vậy mà tự mình đến nhìn ta loại này tiểu nhân vật cái này khiến ta được s ù n g ái mà lo sợ có lẽ có ít ác ma tại ngài nơi đó châm ngọi quan hệ nói ta cố ý đến nhân gian đoạt ngài sinh ý nhưng đây đều là lời g i à n pha ta đến nhân gian đều là lù s a ở đại nhân mệnh lệnh ta cũng chỉ là hơi tận non n ấ lực là địa ngục làm cống hiến mà thôi lý l ị c khẽ gật、đầu. ân ta ngay từ đầu xác thực cực kỳ sinh khí b ấ t quá nàng nhìn một chút cố phạm đây là ta ở nhân gian thủ tịch tối thôn hắn cho là chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau thành lập hợp tác cho nên ta cải biến ý nghĩ ạ dạ do hơi kinh ngạc nhìn về phía cố phạm cố phạm gật đầu nói hai vị đều là địa ngục tài tuấn cũng đều là lũ x ã ơ đại nhân phụ tá đất lực nhân gian tâm tình tiêu cực có nhiều như vậy rõ ràng có thể cả hai cùng có lợi không cần thiết khiến cho như thế dương cung bạt kiếm mã dù chúng ta nhân gian lời nói tới nói cái này cũng không phải không cùng đánh cờ vũ tổng ngươi mặc dù không quan tâm nhân gian tiền nhưng trò chơi đến tiếp sau khai phát cùng tuyên truyền đều cần tiền đó là cái không đáy mà lấy ngươi trước mắt trò chơi thiết kế mong muốn lừa đủ số tiền này chỉ sợ là cực kỳ khó khăn a mà ly tổng trong tay c ó sung túc nhân gian tài chính các ngươi song phương là tồn tại hợp tác cơ sở a dạ d ẻ o mặc dù không hiểu cố phạm trong hồ lô bán cái loại thuốc gì nhưng ít ra trước mắt đối phương thể hiện ra thái độ là cực kỳ thân mật cho nên hắn vội vàng gật đầu cảm ơn ngài ly ly xuất ra một phần hiệp nghị ta biết ngươi đến nhân gian trước mắt vấn đề lớn nhất liền là tài chính thiếu cho nên ta định ra một phần đầu tư khế ước ngươi xem một c h ú ta À vàng dạ dẻo vội một tiếp sang xem một chút. Phần này chút. xem khế đương n vốn, g đối địa ngục tiền tuyến, tiến tuyến trò chơi khai phát cùng tuyến phát chi phí. Đương nhiên phí. h i trò chơi khai phát cùng tuyến phát chi phí nhất định phải tại hợp lý phạm vi bên trong về phần cụ thể cái gì là hợp lý phạm vi muốn tham chiếu trò chơi lịch thiên đường khai phát cùng quy mô trò chơi chi phí cái này t r ợ t nhìn khả năng có hố nhưng trên thực tế cũng không có hố trong điểm ở chỗ về sau bộ phận nếu như địa ngục tiền tuyến trò chơi hao tổn như vậy không cần gánh chịu bất luận cái gì tiền tài tổn thất chỉ cần đem thu hoạch được tâm tình tiêu cực nộp lên cho lì lịch một phần mười nếu như địa ngục tiền tuyến trò chơi lợi nhuận như vậy tất cả lợi nhuận đều đem về trò chơi nghịch thiên đường tất cả mà thu được tâm tình tiêu cực càng là phải hướng lì lịch nộp lên trên một nửa À dạ d ẻ o c h o mày vì sao a mặc kệ là lợi nhuận vẫn là hao tổn ta đều muốn điểm tâm tình tiêu cực cố phàm vung tay bởi vì cái này đầu tư hiệp nghị vốn là đối ngư có lợi địa ngục tiền tuyến trò chơi lợi nhuận sát xuất rất thấp đây là mọi người đ dựa theo lúc bình thường tới nói ngươi có thể đơn giản lý giải vì ngươi chỉ cần cung cấp một phần m ư ờ i tâm tình tiêu cực chia ly tổng liền vì ngươi gánh vác trò chơi khai phát phí tổn giải quyết ngươi tài chính thiếu mấu chốt vấn đề khoản này phí bảo hộ giao đến rất đáng a a dạ d ẻ o vẫn còn có chút nghi hoặc đã ngươi biết lợi nhuận sát xuất rất thấp cái kia vì sao a còn muốn có nếu như trò chơi lợi nhuận tương quan điều khoản cố p h à g đúng tay khế ước nha đương nhiên muốn chú đáo không thể lưu lại rõ ràng lỗ thủng các ngươi trò chơi lợi nhuận khả năng mặc dù rất thấp nhưng lại cũng không là hoàn toàn không có ly, ly cất đầu một chuyến này nước rất sâu tuổi trẻ a mà ngươi chưa chắc có thể nắm chắc được cố phàm tiếp tục nói cho nên đầu này là cực kỳ có cần phải bởi vì nếu như ngươi lợi nhuận như vậy sẽ đối với lỵ tổng đầu tư tạo thành tổn thất trọng đại đương nhiên muốn đối ngươi tiến hành trừng phạt vạn nhất ngươi là thiên đường phái tới nội ứng chính là vì cố ý n h u loạn ly tổng thu thập tâm tình tiêu cực kế hoạch đâu loại chuyện này cũng không tốt nói l lị ý lịch lập tức hết đ ệ n h các loại ạ g i a d ẻ o ngươi liền phần này khế ước đều không muốn ký lời nói nên sẽ không thật sự là thiên đường phái tới nội ứng a a da reo vội vàng k h o tay ly l ị c lại nhân ngài cũng không muốn mở loại này nói đùa ta một mực đối địa ngục trung thành tuyệt đối làm sao có thể sẽ là thiên đường phái tới nội ứng đâu ta mượn nhờ trò chơi thu thập tâm tình tiêu cực quyết tâm lụ sợ đại nhân đều nhìn ở trong mắt bằng không lại thế nào sẽ để cho ta tới gánh chịu trọng yếu như vậy làm việc đâu chỉ là cái này khế ước hắn đem khế ước lặp đi lặp lại nhìn mấy lượn ta có thể hay không lấy sách hai điểm nho nhỏ yêu cầu li li nhìn một chút hắn ngươi nói đi À dạ d ẻ o vẫn như cũng là một bộ lấy lòng biểu lộ thứ nhất trò chơi hao tổn về sau nộp lên trên tâm tình tiêu cực có thể hay không lấy hạ thấp thành một phần hai mươi một phần mười không khỏi cũng quá là nhiều chút thứ hai ta hy vọng có thể tại cái này khế ước bên trong tăng thêm một đầu địa ngục tiền tuyến trò chơi đem bán về sau không thể xuất hiện cùng nguyên bản thiết kế có khá lớn sai lầm trọng đại bút bằng không bên ta không cần giao nộp bất luận cái gì tâm tình tiêu cực cái này hai đầu quy tắc ngài nhìn có thể chứ l ý l i sầm mặt lại người đây là ý gì d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư ơ n một trăm linh chín lỗ thủng bị cố tổng chặn lại a dạ do có chút xấu hổ xoa tay ai nha l ý l i đ ạ i nhân ngài sao lại nói như vậy ta có thể có ý gì đâu đối vô cùng cường đại mà làm cho người sợ hãi ngài ta tiểu nhân vật này đương nhiên không dám có bất kỳ mờ ám nhưng là cái này cái điều khoản bạn thân đối với ngài tới nói vậy không tồn tại bất luận cái gì ước thúc tác dụng à. lý lý nhất thời có chút không phản bắt được nhìn về phía cố p h ạ m tìm xin giúp đỡ cố p h ạ m phi thường thản nhiên đương nhiên đầu này chúng ta có thể tiếp nhận nhưng là nếu như phải tăng thêm đầu này lời nói trò chơi hao tổn lúc nộp lên trên tâm tình tiêu cực muốn nâng cao đến một phần tám trò chơi lợi nhuận lúc nộp lên trên tâm tình tiêu cực muốn lên điều đến ba phần tư a dạ d ơ kém chút d ơ chân ngài đây là đòi hỏi nhiều thật xin lỗi trò chơi lợi nhuận lúc nộp lên trên tâm tình tiêu cực bên trên điều đến ba phần tư ta có thể tiếp nhận nhưng hao tổn lúc bên trên điều đến một phần tám cái này tuyệt đối không có Ly Lịch mặt song phương không ai nhường ai mặc dù li liệt khi chẳng càng ngày càng cường đại nhưng ạ dạ quả thực là đỉnh lấy không hé miệng nhìn thấy song phương lâm vào rằng co cố p h à m kịp thời hòa giải ly tổng tính toán vung tổng như vậy đi đã ngươi nói lợi nhuận lúc nộp lên trên tâm tình tiêu cực bên trên điều đến ba phần tư có thể tiếp nhận vậy chúng ta nguyện ý nhượng bộ liền theo cái phương án này đến địa ngục tiền tuyến trò chơi đem bán về sau không thể xuất hiện cùng nguyên bản thiết kế có khá lớn sai lầm trọng đại b ố t bằng không ngươi vừa không cần giao nộp bất luận cái gì tâm tình tiêu cực mà tới đối đầu ứng nếu như trò chơi lợi nhuận thì ngươi hướng ly tổng nộp lên trên ba phần tư tâm tình tiêu cực cùng toàn bộ lợi nhuận nếu như hao tổn ngươi hướng ly tổng n ộ lên trên một phần mười tâm tình tiêu cực a dạ dẹo rõ ràng sửng sốt một chút hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lì lì lì lít như cũ có chút không tình nguyện nhưng tựa hồ vậy cầm ạ dạ giờ không có cách đành phải gật đầu tốt à vậy liền theo cái này tới đi nàng vung tay lên không trung xuất hiện bút lông chim cùng giải thường khế ư ớ t giấy một phen vận dụng n g ọ i bút như bay về sau khế ước liền viết xong ạ dạ d ẻ o nghiêm túc đem khế ước từ đầu tới đôi u nhìn mấy lượn rốt cục yên lỏng ký vào mình tên lì lít lại nhân trong địa ngục một mực có truyền ôn nói ngài là h ỉ nộ vô thưởng không thèm nói đạo lý ác ma nhưng hôm nay xem ra cái kia tuyệt đối đều là cái kia chút loại kém ác ma tin ổn ngài rõ ràng là một vị thông tình đạt lý công chính vô tư ác ma không không không là một vị tràn đầy vinh nghiêm làm cho người k í n h ngưỡng át ma l ý lít đứng vậy tiền ta sẽ cho người đánh tới công ty của các ngươi trong chức ư mục cố phạm chúng ta đi một lần nữa ngồi lên màu đỏ phe ra gì về sau l ý lít cái này mới nói ra mình nghĩ hoặc kỳ quái ngươi vậy mà đáp ứng điều kiện kia ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ biện pháp mua được cái kia lập trình viên vụ trộm từ bọn bọn hắn trò chơi đâu ví dụ như hướng bọn hắn trong trò chơi vậy nhét một chút kỳ quái bụt loại hình cố phạm giật này mình li tổng ức nhưng không nên nói lung tung à cái gì hướng trong trò chơi nhét bụt vậy đối với lập trình viên tới nói căn bản chính là không thể nào làm được trò chơi chương trình là một cái phi thường phức tạp lại hỗn độn hệ thống bất luận cái gì một nhóm dấu hiệu phạm sai lầm cũng có thể dẫn đến chương trình triệt để sụp đổ chớ nói chi là nhét một cái bụt nếu như ta thật làm như vậy nhất định sẽ bị phát hiện đến lúc đó các ngươi hai cái ác ma đi lụt sở nơi đó bị thẩm vấn công đường ngươi vậy không c h i ế m lý lý lý như có điều suy nghĩ a có đúng không cố phạm ám đạo nguy hiểm thật địa ngục ác ma quả nhiên âm hiểm xảo trá kém chút lại lên lì lì làm nếu như cố phàm chấp nhận lập trình viên có thể hướng trong trò chơi nét h bụt như vậy lý lịch phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải nghĩ biện pháp hướng địa ngục tiền tuyến trong trò chơi nét h bụt mà là trước tiên nghi ngờ trò chơi n ị c h thiên đường bên trong cái kia chút bụt có phải hay không cố phàm làm cái này xảy ra chuyện lớn còn tốt cố phàm phản ứng thần tốc hiển nhiên cố phàm chém đinh c h ặ t sắp trả lời để lý lịch vậy k h ố n h o ặ c vậy ngươi vì sao a còn tin tâm tràn đầy đất cùng hắn ký cái này khế ước ngươi đừng nói cho ta ngươi thật chỉ là vì cái kia một phần mười tâm tình tiêu cực mặc dù dùng tiền đổi hắn một phần mười tâm tình tiêu cực ta vậy không tính quá th c ò nếu có cấp độ cáng độ sâu k hoạch.、Cố、Phạm giải thích nói, chúng ta lịch thiên Cố cùng địa ngục giải đường nói, tiền ta t địa y ế như đầu tư i hồi ệ p nghị, trên thực tế là dạng này hồi báo quy tắc, nếu n thực h tế tắc, là quy báo địa mục tiền tuyến trò chơi hao tổn mang ý nghĩa bọn hắn tâm tình tiêu cực thu thập thành công như vậy chúng ta không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì tiền tài hồi báo lại còn muốn tiếp tục gánh vác bọn hắn tiếp theo khoản trò chơi nghiên cứu phát minh kinh phí bọn hắn kiếm lấy tâm tình tiêu cực chúng ta phân đi một phần mười nếu như địa mục tiền tuyến trò chơi lợi nhuận mang ý nghĩa bọn hắn tâm tình tiêu cực thu thập kế hoạch thất bại như vậy chúng ta có thể lấy đi bọn hắn tâm tình tiêu cực ba phần tư trò chơi hao tổn trạng thái dưới điều quy tắc này thoạt nhìn là phi thường công bằng với lại hợp lý cho nên nó kỳ thật chỉ là cái ngụy trang chúng ta chân chính mục tiêu đương nhiên là muốn để bọn hắn trò chơi lợi nhuận li li thơi nghi hoặc một chút nhưng là ngươi lại không thể đổi động bọn họ dấu hiệu muốn làm thế nào đến để bọn hắn lợi nhuận cái này thoạt nhìn là không thể nào làm được sự tình Hiện nhiên, không nghĩ cho nhận khế phạm chút thử chút nha, mới tiếp cái gửi, cũng căn bản không nghĩ ra tầng này, cho nên mới tiếp nhận cái này ạ dạ dẻo ước. Cố có ra vừa gửi, thử một v mười tháng số hai mươi mốt thứ hai chu dương k h ẽ hát như thường lệ tới công ty đi làm nhưng mà mới vừa ở công vị ngồi xuống liền nghe đến một cái tin d ữ t i ể u chu tới đây một chút thế nào đại huy ca lúc này vẫn còn tương đối sớm toàn bộ quán cà phê tầng hai cũng chỉ có chu dương cùng phùng huy hai cái người phùng huy chỉ vào trên màn hình một nhóm dấu hiệu ngươi nhìn nơi này chu dương tựa như tại xem tiên thư nơi này thế nào phùng huy giải thích nói ngươi đầu tuần năm thời điểm để cho ta đổi đầu kia dấu hiệu bị cố tổng đổi lại tới không nghiêm trình mà nói không chỉ có là đổi lại tới thậm chí còn thêm một chút mới lo dịp quy tắc c h i t để phá hỏng cái này bút chu dương một mặt chân kinh a hắn nhìn kỹ một chút đưa ra ghi chép xác thực cố phản đối cái này bộ phận nội dung tiến hành sửa chữa thời gian là chủ nhật buổi chiều hai điểm đây là vì sao a chu dương lơ ngơ trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được phùng huy bung ô tay ta làm sao biết ta chỉ là dựa theo ngươi thuyết pháp đổi dưới dấu hiệu nhưng bây giờ cố tổng lại từ bỏ về phần vì sao a đổi chính ngươi suy nghĩ lui a chu dương gãi đầu một cái t u t a trở lại chỗ mình ngồi chu dương c ă n mày lâm vào chầm tư cho tới bây giờ trong h khí ầ n t i khai i địa, phát t đó đạt ngoại ước h n trừ hp mp lực lượng nhanh nhẹn trí lực các loại phổ biến thuộc tính cơ sở bên ngoài vì tốt hơn thực hiện trò chơi cơ chế còn có ba loại thuộc tính đặc biệt theo thứ tự là điểm thiệt ác điểm tính ngưỡng cùng lực hiệu triệu điểm thiệt ác rất dễ lý giải nó sẽ ảnh hưởng tại phả kẻ ai không chế phía dưới n ở tờ cờ hành vi ví dụ như thiện lương n ở tờ cờ lại càng dễ tiếp nhận nạn dân hoặc là lại càng dễ chịu đựng khá thấp vật tư phân phối điều kiện điểm tính ngưỡng có thể hiệu thành đối thiên sứ hoặc là ác ma tín ngưỡng điểm tính ngưỡng càng cao liền càng có thể đem mình làm làm môi giới đi vận d ù n g sức mạnh đại thiên sứ lực hoặc là ác ma lực lực hiệu triệu thì là có chút cùng loại với mỹ lực đồng dạng nhận điểm thiện ác ảnh hưởng ví dụ như một cái nờ tờ cờ nếu như rất hiền lành như vậy đối thiên sứ thế lực liền sẽ có cỡ càng lớn hơn triệu lực mà đối với ác ma thế lực mà nói thì sẽ tự mang bầy trào q u a n hoàn trừ cái đó ra liền là độ thiện cảm. chỉ bất quá trong trò chơi tồn tại đ ộ thiện cảm chỉ có số ít mấy cái mấu chốt n ở cờ trên thực tế nó là cái không có cái gì quá lớn tác dụng thuộc tính vì để cho mình tồn tại càng có giá trị vì không cô phụ cố tổng thêm tiền thưởng chu dương vậy một mực tại suy nghĩ lần này hẳn là hướng trong trò chơi nhét một cái dạng di bút chấm tư suy nghĩ về sau hắn rốt cục nghĩ ra được một cái dùng địa ngục quà tặng kỹ năng này đem địa ngục chi thức chuyển cho dưỡng nữ hạ di như vậy thu được địa ngục chi thức hạ di liền sẽ cải biến mình hành vi l o g i ngược lại đứng tại ác ma một phương trợ giút người chơi đóng vai thành chủ nhưng mà đầu này dấu hiệu đưa ra về sau lại bị cố phán phát hiện cố phạm không chỉ có ngăn chặn loại này thao tác khả năng còn ngoài định mức gia nhập một đầu quy tắc với tư cách đại thiên sứ hạ di nhân gian hóa t h ầ n tại hạ đầy thân bên trên sử dụng bất luận cái gì ác ma kỹ năng đều đem bị thiên sứ thần thánh lực tình hóa không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì Dây Dương đâu? yêu quyết trắng, Trước đặt hết trò tổng tại ta tu chút tư ra. luôn vui vẻ bên những người nhìn bán. không nghĩ、ra. Ngu xuẩn người gi chúc chơi Cố buộc cho Chu có hữu hữu phải đạo đạo đem đem bao sao vui quý. đầu vẻ bất đắc di hướng trong trò chơi nhét bút cái này suy luận lo di quan hệ rất rõ ràng vậy rất kiên c ố à. chúng ta giúp cố tổng nhét mấy cái bút đem trò chơi mang đến càng lửa một chút hẳn là cũng không có tâm bệnh à. nhưng cố tổng làm sao đối quân đội bạn đón đầu thống kích đâu chẳng lẽ nói chu dương vừa cẩn thận tính toán một cái mình đưa ra cái này bút đột nhiên hiểu ra đã hiểu là bởi vì cái này bụt quá lặp lại cấp quá thấp quá đơn giản không đủ mật m à tự nhiên kỳ thật chu dương sở dĩ sẽ nghĩ đến cái này bụt là nhận lấy thiên mệnh ngoạ long truyền dẫn dắt dù sao cái kia trò chơi ngoạ long sách khảm bộ bụt có thụ khen ngợi xem như mà chu dương nhìn thấy lần này thiết kế bản thảo bên trong lại có cùng loại với cẩm nang địa ngục quà tặng kỹ năng liền vô ý thức mong muốn chép một cái tiêu chuẩn đáp án nhưng là tế phẩm về sau liền sẽ phát hiện cái này hai bột mặc dù xem ra không sai bị lắm nhưng hiệu quả thực tế lại k é m xa ngoại long sách khảm bộ cái này bột là lần đầu tiên xuất hiện mà địa ngục quà tặng bột là đơn thuần bắt chức cùng sao chép rất có thể sẽ bị người chơi đoán được vậy đã mất đi mới mẹ cảm giác càng quan trọng là đây là rất có thể sẽ bị người đầu tư ly tổng phát hiện dù sao ly tổng đối ngoại long sách khảm bộ cái này bột liền rất không hài lòng lần này lại thiết kế địa ngục quà tặng như thế cái cách chơi c ò n không có cố ý tại thiết kế bản thảo bên trong viết do hạn chế trời mới biết đây có phải hay không là đ a n g câu cá với lại cho dù r ứ t bỏ cái này chút hai cái này một đứng tại trò chơi nội dung cốt truyện cùng cách chơi đi lên nói cũng là có tranh l ệ n h rất lớn ngọa long sách khảm bộ có ích đến xem sao cùng cẩm nang là thông dụng kỹ năng dù n g tại a i trên thân đều sẽ không cảm thấy không hài hòa nhưng địa n g ụ c quà tặng bản thân là đem ác ma lực lượng quà tặng cho cái nào đó mục tiêu nhưng trong trò chơi lại tồn tại điểm thiện ác thiết lập đồng thời thiên sứ cùng ác ma vẫn luôn là hai nguyên tố đối lập trạng thái tại phần lớn người xem ra hai người này đều là thủy hòa không cho đem địa ngục chi thức quả tặng cho thiên sứ nhân gian thể cái này thao tác không khỏi vậy quá mạnh mẽ một chút thiên sứ nhân gian thể nếu là dễ dàng như vậy bị tẩy não ngày đó khiến còn lăn lộn cái gì lăn lộn à, nói không chừng thiên đường sớm đều bị địa ngục thẩm t ấ u xong với lại từ cách chơi đi lên nói cái này bụt tựa hồ vậy không đủ mới lạ ra bụt trước đó các người chơi đều là tại vắt hết góc vận dụng ác ma lực đối kháng thiên sứ kết quả ra bụt về sau các người chơi hay là tại vắt hết góc vận dụng ác ma lực đối kháng thiên sứ vậy cái này bụt không phải trắng xuất hiện sao tóm lại kém một chút cấp độ nghĩ tới đây chu dương bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, cố tổng cũng không phải là phản đối với chúng ta thêm một mà là phản đối với chúng ta thêm một chút không có kỹ thuật hàm lượng bút cái này chút bụt không chỉ có giúp không được gì ngược lại sẽ còn kéo hắn chân sau nhiễu loạn hắn kế hoạch thậm chí gây nên không tất yếu nghi ngờ chẳng lẽ nói cố tổng đã nghĩ kỹ lần này bụt pháo đại ở đâu ân xem ra ta cùng cố tổng dạng này thiên tài trò chơi nhà thiết kế so ra vẫn là có tranh l ệ n h rất lớn ta vẫn là đến tăng cường học tập nghiêm trình mà nói cố phàm hẳn là kỹ thuật tổng thanh tra miễn cưỡng xem như trò chơi người chế tác nhưng cùng nhà thiết kế không dình dáng dù sao trò chơi này thiết kế phương án, hắn một chữ đều không nhưng là trò chơi nghịch thiên đường từ trên xuống dưới lại chưa từng có người nào dám hoài nghi cố tổng thiết kế trò chơi năng lực dù sao cố tổng thế nhưng là dùng một cái đơn giản bụt liền đem người đầu tư cái kia có thể xưng một đống bảo vệ thiết kế cải tạo thành tốt chơi game loại năng lực này đó không phải là định tiêm trò chơi nhà thiết kế mới có thể có được sao chu dương tin tưởng vững chắc nếu quả thật để cố tổng mở rộng thiết kế vậy hắn nhất định cũng có thể thiết kế ra phi thường tốt chơi game cho nên chu dương cũng không có bị cái này thất bại nho nhỏ đánh ngã hắn ngược lại quyết định muốn tiếp tục học tập cố tổng trò chơi thiết kế lí niệm thật tốt nghiên cứu tháng chín số ba mươi trước lễ quốc khánh cái cuối cùng thời gian làm việc thần bỏ đi thành cùng địa ngục liệt ma cái này hai trò chơi cùng thời kỳ đem bán không thể không nói địa ngục tiền tuyến bên kia ạ d a dẻo đúng là hùng tâm mừng mừng tại cầm tới lý lịch đầu tư về sau hắn giải quyết công ty vấn đề tiền bạc lại dùng địa ngục mỹ thuật tổ cùng âm nhạc tổ nhanh chóng ra trong trò chơi mỹ thuật cùng âm nhạc tài nguyên lại thoáng nghiền ép dưới lập trình viên để hắn liều mạng tăng ca thành công đem trò chơi này khai phát thời gian áp xúc đến một tháng đồng thời trước ở hôm nay cùng thần bỏ đi thành cùng tiến lên tuyến đương nhiên địa ngục tiền tuyến cái kia không may lập trình viên dấu hiệu năng lực là kém xa cố p h ạ m nhưng dù sao địa ngục liệt ma cách chơi tương đối đơn giản có thật nhiều có sẵn leo lên nhảy vọt loại trò chơi mô bản có thể cung cấp ứng dụng cho nên khai phát tốc độ lộ ra rất nhanh thân bỏ đi thành kéo dài trước đó định giá vẫn là chín mươi tám khối tiền mà địa ngục liệt ma trò chơi này định giá liền khá thấp vẹn vẹn m ộ ư ơ i tám khối cùng lúc trước địa ngục uy tích định giá nhất trí với lại trò chơi này đồng dạng dùng chiếc thử chơi hai giờ trả lại khoản s á c lược lần nữa bị tức đến nổi trận lôi đình mò đá quá sông cũng không thể mò được rõ ràng như vậy a đây là đạo văn đây là đạo văn đạo văn ta trò chơi cách chơi còn chưa tính làm sao ngay cả ta sách lược tuyên truyền vậy cùng một chỗ dò xét không biết xấu hổ nếu như trò chơi này thật có thể thu thập được đại lượng tâm tình tiêu cực cái kia lý l ị t h muốn thổ hết u y nàng thông minh tài trí toàn bộ vì người khác làm áo cưới lý còn không biết cố phàm đến cùng vì địa ngục liệt ma trò chơi này chuẩn bị cái dạng gì kinh ngạc vui mừng g ó i quá lớn nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ban đêm sáu điểm thần khí chi địa chính thức đem bán trò chơi nghịch thiên đường các công nhân viên đến đến công ty phụ cận một nhà dạp chiếu phim trực tiếp đi vào trong đó vip số một sảnh mình tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống chu dương vừa ăn b ắ p giang một bên đậu đen rau muống h ả i t u y ừ n ca nói chân ngã đợi qua nhiều như vậy nhà công ty game còn là lần đầu tiên gặp được tại dạp chiếu phim nhìn trò chơi đem bán cũng không phải nhìn điện ảnh lần đầu lần này trò chơi đem bán trước đó lilith liền thông qua cố phạm truyền lời lần này trò chơi đem bán nàng muốn cùng mọi người cùng nhau nhìn lilith đã sớm gói ký phụ cận dạp chiếu phim một cái vip sành cũng cùng dạp chiếu phim bên này làm tốt có thể từ l i l i t mình thay đổi phòng trực tiếp mấy năm gần đây rất nhiều dạp chiếu phim đều đẩy ra loại này nghiệp vụ sớm nhất h ẳ n là game i n tranh tài họ phở l dù sao dạp chiếu phim chủ yếu là lừa cái sân bại phí trong dạp chiếu phim chỉ cần không truyền bá vi phạm đồ vật liền không sao đứng tại lý lịch góc độ đến xem quyết định này tương đương hợp lý trước đó nàng đều là củng cố phản cùng một chỗ tại phòng cho thuê phòng khách nhìn trò chơi đem bán trò chơi góp nhặt đại lượng tâm tình tiêu cực nàng vui sướng cũng chỉ có thể củng cố phản một cái người chia sẻ trò chơi ra b ộ t nàng cũng chỉ có thể quan sát được cố phản một cái người phản ứng nhưng bây giờ trò chơi nghịch thiên đường dù sao có nhiều như vậy nhân viên độc thật vui vẻ không bằng chúng thật vui vẻ đặt bao hết nhìn trò chơi đem bán ly tổng không kém chút tiền ấ y nhưng đối với trò chơi nghịch thiên đường các công nhân viên tới nói việc này liền lộ ra tương đương ly kỳ nếu như là điện ảnh đoàn làm phim tại dạp chiếu phim nhìn nhà mình điện ảnh lần đầu cái kia vẫn còn tương đối hợp lý nào có công ty game làm như vậy công ty game bình thường đều là tại ban ngày đem bán trò chơi sau đó toàn viên ở công ty chờ lệnh tùy thời chuẩn bị chữa trị trí mạng bụt hoặc là cho người chơi trượt quỷ xin lỗi chỉ có thể nói trò chơi nghịch thiên đường từ trước đến nay không tầm thường đám người nao nhao ngồi xuống ly cũng leo lên ngồi toàn bộ vip ảnh sành trí tôn số một vị chung quanh đều bị nhân viên vân quanh trước mặt chất đầy các loại đồ ăn vật cùng đồ uống Mà phàm cố thì đáng giận t ạ à n g a vì sao a kim chủ ba ba trò chơi đem bán thời gian hướng phía trước điều cái này khiến ta cực kỳ không thích tiếng a đinh giảng sư mặt mũi tràn đầy đều viết bị ép buôn bán không vui hắn nguyên bản đều là buổi tối tám giờ bắt đầu trực tiếp trò chơi nịch g h thiên đường trước đó mấy trò chơi hơn phân nửa cũng đều là tám bán tiểu bán này thời gian hạt tròn độ kéo đến cực kỳ đủ nhưng từ khi đinh giảng sư thất s ủ n g về sau hắn phát hiện chính mình cùng kim chủ ba ba quan hệ đang tại dần dần từng bước đi đến thương đơn không có hoàng kim quốc không có hiện tại thậm chí liên phát bán thời gian đều không khớp nhưng đinh giảng sư cũng không cam chịu lòng đang ngay từ đầu liên lạc hậu cái khác n g ư ờ i hai giờ chỉ có thể không tình nguyện đề xuất phát sóng lúc này khoảng cách trò chơi chính thức đem bán còn có không đến một mươi phút thời gian đinh giảng sư hoàn thành dự đao loạt về sau lúc này tiến v hắn o tất c mặc kim quang trói mắt áo giáp hiện nhiên cũng là đối thiên đường thủ vệ đoạt g xá thành công trạng thái đương nhiên là một cái chuyên nghiệp dẫn chương trình đinh giảng sư không có khả năng tại hai tháng bên trong mỗi ngày trực tiếp lập nhà như thế khó tránh khỏi có chút quá buồn k ẻ một chút cái này to lớn thành bang chủ yếu vẫn là từ mi sơ các loại một đám xây dựng loại trò chơi trọng độ kẻ yêu thích xây thành đinh giảng sư ở trong đó vẽ một mảnh nhỏ khu vực dùng đến biểu hiện ra mình cao cấp học diêm vậy quanh thần h ò a đại cao là vương thành nơi này tất cả đều là khí thế rộng rãi đỉnh nhọn kiến trúc có hoàng cung có khu buôn bán có khu dân cư đại vận hà cùng con đường từ trong vương thành trải qua xem ra phồn hoa náo nhiệt mà giống vương thành tương tự như vậy quy mô cỡ lớn khu kiến trúc hết thể có bốn cái ngoại trừ vương thành bên ngoài, Cùng vương trừ h à cái đó ra còn có bao quát vạn vật c r i thành tòa thành chỉ này tu tại trên một ngọn núi tại đỉnh núi vị trí có mười lăm tên người chơi tu kiến thuộc về bọn hắn cá nhân kiến trúc phong cách khác nhau ví dụ như đinh giảng sư tu là cái cao cấp hộp diềm mi sư tu kiến là một cái chạm rông kết cấu tháp nhọn trần thính tuyển tu kiến là một cái kiên cố thành lũy mà lý văn hạo tu kiến thì là một cái sinh hoạt khí tức mười phần máy xay gió nơi xay bột mà càng kinh khủng là đám người còn đem cả tòa núi đều cho móc g i ố n g tựa như là người l ù n trụ thành một dạng tại nội bộ dùng kim loại chất liệu xây dựng một tòa cảng c à n g hùng v ĩ thành trì to lớn cột đá cùng xoay tròn cầu thang từ trên xuống dưới n ố i liền xem ra thần bí khó lường còn có một thành trì là thiên không thành m i sẽ thông qua xảo rượu thiết kế dùng tinh xảo kết cấu đem một tòa to lớn thành trì nâng lên nó treo lơ lửng giữa trời tất cả kiến trúc đều là chân bóng ló mắt đá cầm thạch cùng vàng son lộng lấy hoàng kim chất liệu thậm chí so chân chính thần quốc xem ra còn muốn đoạt người ánh mắt mà tại cái này bốn cái chủ yếu thành chân xây dựng t r ư ở n g thành thôn xóm thủ vệ pháo đài thần bí mê cùng các loại khác biệt kiến trúc đủ loại mất tâm người nở đỡ cờ chất đầy thành trấn xem ra thập phần náo nhiệt m i sẽ còn chuyên môn tại thần hỏa đài cao bên cạnh xây dựng một cái vật tư tập hợp và phân tán q u ả n g trường các người chơi từ thần quốc mạo hiểm đi ra về sau đem vật tư ném ở chỗ này liền sẽ có mất tâm người khổ công cầm tài liệu lên vận chuyển đến địa điểm chỉ định cái này chút mất tâm người khổ công xếp thành hàng giải thường cách một đoạn khoảng cách còn có một cái cờ tượng xem ra có chút hùng vĩ mà tại thành trấn bên trong mỗi cái cùng loại với cửa hàng kiến trúc bên trong đều có thương nhân trong vương thành có người khoác áo giáp thủ vệ thậm chí tại một chút cùng loại với làng chơi nơi trốn còn thân mật an trí quần áo tả thơi nữ tính mất tâm người điều kỳ quái nhất là tại trong vương thành còn có một chỗ giáp hát phía trên có hai cái mất tâm người sẽ không dán đoạn giảng tướng thành phía dưới thì là một đám c ư ờ i tượng mất tâm người thỉnh thoảng phát cười thế nào các minh đệ chúng ta ngưu bức không đinh giảng sư mang theo phòng trực tiếp khán giả đi dạo một vòng phi thường kiêu n ạ o nhưng mà mưa đạn lại một điểm đều không để mặc hắn cái gì gọi là các n g ư u bức không cái này rõ ràng đều là ms luôn mang theo mấy cái khổ công tạo ra đến ngươi ngoại trừ cái kia phá hộp diêm bên ngoài còn có công lao gì ngươi cùng mét m tổng hợp chặt tám mươi mốt điểm đúng không chết n ư ờ i ngươi mỗi lần trực tiếp ngay tại đầy đất cầu đi dạo nói phải hoàn thành cái kia một trăm linh độ hoàn thành mục tiêu kết quả vẫn là bị người ta nhanh chân đến trước đinh giản g sư mặt tối sầm cái gì gọi là bị người nhanh chân đến trước huynh đệ không biết nói chuyện ngươi có thể không nói ta đó là nhìn hắn lá gan quá cực khổ sợ hắn độ tử tặng cho hắn ta nếu là thật làm cái không hoàn thành một trăm phần trăm thăm dò độ không giới truyền bá vậy ta sợ hắn chịu không được c mưa đạt nhao nhao biểu thị ngươi mở n g ư ơ i dám mở chúng ta liền dám nhìn đinh giảng sư thở dài được rồi ta cái này hơn hai mươi tuổi lão cốt đầu liền không cùng người ta thanh niên tranh giành không có ý nghĩa gì kẻ trộm lựa trò chơi này thuần k i m cốt không phải phát cho cái thứ nhất thông con người mà là phát cho cái thứ nhất bản đồ thăm dò độ đạt tới một trăm phần trăm người cho nên đinh giảng sư vẫn đủ kình mỗi ngày chạy khắp bản đồ thậm chí hạ truyền bá đều đang len len chạy kỳ thật lý lịch tại định cái mục tiêu này thời điểm ép căn không có ý định để người chơi hoàn thành cái gọi là bản đồ thăm dò độ một trăm phần trăm không chỉ có bao gồm thần trong ngoài nước thậm chí còn bao gồm thần quốc tường thành tại nguyên bản trò chơi cơ chế giới thần quốc bên trong có các loại cường đại mà nguy hiểm quái vật không c ẩ n t h ậ n liền sẽ bị nháy mắt giết mong muốn đạt thành một trăm phần trăm tham dò độ cực kỳ khó khăn mà thần quốc bên ngoài liền càng không cần phải nói có giám sát lại các người chơi căn bản là không có cách rời đi thi công quá xa tự nhiên vậy không có khả năng xâm nhập dã ngoại hoang vu h ố n g chi dã ngoại hoang vu còn có đủ loại manh thú về phần thần quốc tường thành vậy liền càng không khả năng thăm dò tường thành rất dày vẫy rất cao các người chơi căn bản là không bỏ lên nổi làm sao thăm dò cho nên theo lý lịch cái này một trăm phần trăm thăm dò độ căn bản chính là cái không có khả năng đặt thành nhiệm vụ thuật túy là một căn dùng đến lửa gạt con lửa mắc câu c à rốt các người chơi vì một trăm phần trăm độ hoàn thành vắt hết g ó c thăm dò bản đồ nhưng lại một lượt lại một lượt thất bại cuối cùng phát hiện chân tướng thời điểm chẳng phải trong nháy mắt buộc phát ra một số lớn tâm tình tiêu cực sao nhưng lý tưởng cực kỳ đầy đạn hiện thực cực kỳ xương cảm giác trò chơi này buộc trong nháy mắt đánh xuyên lý l ị c trước đó nghĩ ký trùng điểm phòng tuyến các người chơi không chỉ có thể lấy đến thần quốc bên ngoài bất kỳ địa phương nào đi thậm chí còn có thể bỏ lên trên thần quốc tường cao xử lý thần quốc thủ vệ về sau từ đầu tới đôi đi một vòng thế là một trăm linh độ hoàn thành cạnh tranh trở nên chưa từng có kịch liệt đinh giảng sư dù sao chỉ là cái dẫn chương trình vẫn là muốn hơi chiếu cố một chút tiết mục hiệu quả cho nên hạng nhất đạt thành một trăm linh độ hoàn thành vinh hạnh đặc biệt không hề thấy quái lạ bị người khác cướp đi đó là cái gọi là tiên giới lá gan đế bạn trên mạng nhìn tên vậy biết không phải là cái nhân vật bình thường tại toàn lưới cái thứ nhất đạt thành một trăm linh thành cựu về sau hắn cũng tới tuần nhận được phía chính phủ đưa tặng thuần kim cúc lần này cúc không còn là một cái quạt lông hình tượng mà càng giống là một cái ánh vàng rực rỡ thiên sứ mào đầu về phần đinh giảng sư đâu chỉ có thể cùng người chơi khác một dạng thu được huy chương cùng giấy chứng nhận đinh giảng sư thập phần khâm phục vì sao a ta liền không thể cầm tới thuần k i n cút ngay trước phòng trực tiếp toàn thể người xem mặt tự biên tự diễn một phen tiếp theo khoản trò chơi lại đến ta thật đúng là cũng không tin thế là đinh giảng sư hôm nay sớm phát sóng thủ tại máy vi tính chờ đợi thần bỏ đi thành chính thức đem bán rốt cục trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang bên trên bắt đầu trò chơi cái nút sáng lên đinh giảng sư lựa chọn trước tiên tiến vào trò chơi đầu tiên đập vào mi mắt là trò chơi tiêu đề giao diện cái này giao diện bối cảnh tựa hồ là tòa nào đó thời trung cổ thành t h ấ n một góc có thể nhìn thấy mặc các loại trang phục nở t ờ cờ người đến người đi bất quá bọn hắn phổ biến xem ra đều tương đối nga khó cực kỳ phù hợp thời trung cổ phong cách tiêu đề giao diện bốn cái tuyển hạng cực kỳ thông thường theo thứ tự là trò chơi mới đ i vào trò chơi thiết trí cùng rời khỏi trò chơi đinh giảng sư đơn giản nhìn một chút trò chơi thiết trí phát hiện không có vấn đề gì về sau liền lựa chọn trực tiếp bắt đầu trò chơi mới cùng kẻ trộm lửa khác biệt thần bỏ đi thành mở màn cờ cờ cũng không phức tạp hết thể chỉ có ngắn ngủi mấy câu với lại hình tượng phong cách có chút cùng loại với các một con đường kéo dài hướng phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa đã từng huy hoàng nhưng lúc này đã rách nát thành c h ấ n tại con đường này cuối cùng liền là trong truyền thuyết cấm kỵ nơi thần bỏ đi thành tương truyền đó là bởi vì tín ngưỡng ác ma mà x a đoạn bị thần để lại vứt đi nhìn đến trước đó cắt họa trong nháy mắt bị gió thổi tán biến ảo cảnh tượng trong tấm hình xuất hiện thành trì gần cảnh ven đường có ngã lăn thi thể cùng mộ qua đen trên bầu trời xuất hiện mặt trời trói trang cùng báo tuyết tình cảnh ôn dịch nóng bức giá lạnh gió mạnh bạo loạn tòa thành trì này đã trở thành nhân loại cấm địa á ma nhạc viên cuối cùng sẽ có một ngày chứ thần sẽ hạ xuống thần phạt đem tòa này thần bỏ đi thành tại trên địa đồ triệt để xóa đi hình tượng lần nữa nhất chuyển mấy cái quần áo tả tơi dân đói đi vào thành chỉ cửa ra vào vì trên mặt đất dơ tiểu tụy cánh tay cầu xin trên thành binh sĩ mở cửa thế nhưng vẫn là không ngừng có người tiến về thần bỏ đi thành có lẽ là vì đạt được cấm kỵ c h i thức có lẽ là vì thay thượng đế cứu vớt cái này chút tội nhân có lẽ vẹn vẹn vì đạt được một khối mốc meo bánh mì tại cái này vượt sâu không đáy bên trong bọn hắn đến cùng có thể hay không tìm được thuộc về bọn hắn cứu rồi có lẽ chỉ có ngươi có thể cho bọn hắn đáp án dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm mười hai trò chơi bắt đầu lại còn không sai cờ gờ q u a đi liền chính thức đăng nhập vào trò chơi hình tượng màn ảnh trước là cho một cái không c h u n g quan sát viết cảnh sau đó lại dần dần rút ngắn cuối cùng dừng lại tại tòa thành trì này trên không lấy phổ biến bốn mươi lăm độ nhìn xuống sừng bắt đầu trò chơi người chơi sử dụng con chuột đem thị giác kéo đến xa nhất thời điểm có thể quan sát thành trì toàn cảnh bất quá bởi vì thành trì quy mô rất lớn chi tiết rất nhiều cho nên mong muốn thực hiện tinh tế hóa thao tác lời nói vẫn là cần thả lớn hơn một chút đối trong thành trì các loại nguyên tố tiến hành kinh tế thao tác trong trò chơi sự kiện căn cứ trình độ trọng yếu khác biệt sẽ có hai loại nhắc nhở phương thức trình độ trọng yếu khá thấp sự kiện sẽ trực tiếp tại tầm mắt rìa ngoài vị trí xuất hiện một cái than thở chỉ thị ô biểu tượng chỉ dẫn người chơi di động màn hình đi qua xem xét mà nếu như là trình độ trọng yếu cực cao cơ lớn sự kiện thì sẽ trực tiếp tại trong màn hình một bụt không thể không nói tòa này thần bỏ đi thành vẫn là rất hùng vĩ tại hình tượng tích ngoài rìa vị trí là hoang vu chiến trường cùng lẻ tẻ giải thôn sóng nhỏ còn có đồng ruộng nông trường cùng b ặ n mỏ các loại công trình bọn chúng phân bô tại thần bỏ đi thành chung cảnh thông qua các loại đường nhỏ cùng thành chỉ sinh ra liên hệ mà thân bỏ đi thành thì là có khác biệt phân khu cùng phong cách tươi sáng mang tính tiêu chí kiến trúc dù l ã n g tỏa thành trì này bản thân tựa như là đang nhìn thời trung cổ thành trì giải phẫu cầu từ thành trì phía ngoài nhất đi đến nhìn đại khái chia làm mấy tầng khác biệt phòng ngự kết cấu tầng ngoài cùng là vườn quanh tường thành một vòng sông hộ thành nhưng cũng không phải là toàn bộ có nước tại ở gần thành trì cửa chính phụ cận vị trí là có nước nhưng sông hộ thành hướng đông dênh l i cách cửa chính càng xa địa thế càng cao nước sông vậy dần dần khúc ạ n thay vào đó phát huy phòng ngự hiệu dụng là lòng sông bên trong trôn thiết sắt nhọn có gỗ bất quá sông hộ thành hướng tây sẽ cùng một đầu sông nhỏ tương liên cũng hội tụ vào biển cho nên tại thành trì phía tây còn có một cái nho nhỏ bến cảng tại thành trì lối vào có một tòa thật lớn cửa lâu hai bên có viên trụ trạm đột xuất hình chiếu tháp cửa trong lầu còn có có thể bông xuống kim loại cách rào đại môn một khi xảy ra chiến đấu cửa lâu bên trong binh sĩ liền có thể lấy cách cách rào dùng trường mâu điên c u ẩ n đâm kích bên ngoài quân địch cửa lâu ngoài có to lớn làm từ gỗ cầu treo sẽ xem tình huống thu hồi cửa lâu trên trần nhà còn có mấy cái lỗ h ủ n g gọi là mưu xác động một khi quân địch công phá đ ạ i môn binh sĩ liền sẽ từ cái này chút trong lỗ thủng b ỏ xuống tảng đá nước sôi hoặc là những vật khác đối quân địch tạo thành sát thương lại hướng bên trong liền là thành trì tương n g o à i cái này chút tường n g o à i xem ra lại cao lại dày từ ngay ngắn gạch đá xây thành trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách đều có lỗ châu mai đã bao hàm lỗ châu mai đường dành cho người đi bộ vây tấm t i ễ n lô các loại đủ loại phụ thuộc kết cấu mà cách mỗi mấy cái lỗ châu mai còn sẽ xuất hiện một tòa cao hơn nhiều tường thành to lớn tháp phòng ngự cái này chút tháp phòng ngự trên cơ bản đều là hình trụ tròn kết cấu xây dựng tại tường thành góc rẽ dùng đến cung cấp tầm mắt xuyên qua tường ngoài về sau liền đi tới thành chỉ phần ngoài quảng trường cũng được xưng là b ả o trận nơi này là một cái tương đương rộng rãi khoáng đạt không gian có một tòa thật lớn suối phun nếu như quân địch công phá cửa chính như vậy bọn hắn sẽ ở cái này khu vực chống trải bị ngoại tường bên ngoài tòa nhà hình tháp bên trong tường bên trong tòa nhà hình tháp binh sĩ tập trung công kích bất quá lúc này tòa thành ở vào không phải thời gian chiến tranh trạng thái cho nên phần ngoài quảng trường vậy với tư cách thị trường cùng binh sĩ sân huấn luyện đến sử dụng bên trong tường xem ra so tường ngoài còn muốn rõ ràng cao hơn một đoạn vậy càng thêm dày nặng mà bên trong trong tường mặt liền là toàn bộ thần nơi này đại khái có thể chia mấy cái khu vực khác nhau đầu tiên là khu thương mại thông qua nội thành đại môn cùng phần ngoài quảng trường trực tiếp tương liên người đến người đi nối liền không dứt. khu thương mại chủ yếu kiến trúc bao gồm ngân hàng phòng đấu giá khách sạn tiệm vũ khí tiệm thợ rèn các loại công trình xem ra tương đương náo nhiệt khu thương mại hướng đông là khu dân nghèo nơi này hoàn cảnh xem ra rất tồi tệ có thấp bé phòng ốc cùng dày đặc hẻm nhỏ ác liệt trị an sự kiện thường có phát sinh khu thương mại phía tây thì là khu nhà giàu nơi này kiến trúc xem ra càng thêm hoa mỹ đường đi cũng càng thêm sạch sẽ tại khu thương mại phương bắc còn có một tòa khí thế rộng rãi đại giáo đường bên cạnh thì là tòa thị chính dùng cho xử lý thành thị các hạng công cộng công việc mà tại xóm nghèo càng phương đông thì là một mảnh xem ra hơi có vẻ quỷ dị khu kiến trúc nơi này tường thành thậm chí đều có một chút bị ăn mòn dấu hiệu một cái to lớn ngoài trời q u ạ n g mỏ kéo dài hướng dưới mặt đất mơ hồ có thể thấy được đào móc về sau hiện rõ đi ra thượng của ác ma di tích tại giáo đường khu cùng khu nhà giàu phía tây thì là trước kia gặp qua bến cảng rất nhiều đội thuyền bỏ neo ở chỗ này ngoài ra nơi này còn có thật nhiều những kiến trúc khác ví dụ như dưới mặt đất mục giam thảo d quân thành tiến trình tiến lên, trong thành bảo loại. Theo vệ vệ thủ trò trì chỗ chơi các mà ả n lớn đất chống cũng người dụng, kiến kiến dùng ứng g lấy lợi đất đối thể tu biệt trúc, có chơi khác cho bị n g tại h nghiêm trọng thai ê m trọng Mà tại nhà thờ càng phương bắc tại núi chỗ cao nhất là một tòa to lớn t h á o đài cũng chính là phủ thành chủ phủ thành chủ tường cao càng thêm dễ t h ủ khó công cái này cũng tượng trưng lấy cả tòa thần bỏ đi thành phòng tuyến cuối cùng nếu như liền nơi này đều thất thủ lời nói liền đại biểu cho thần bỏ đi thành triệt để đình trệ trò chơi vậy sẽ lập tức kết thúc vẹn vẹn từ cả tòa thành thị bố cục cũng có thể nhìn ra nó đã từng huy hoàng nhưng cực kỳ đáng tiếc lúc này tòa thành trì này bị bao phủ tại một loại quỷ dị không khí phía dưới hình tượng phảng phất có một tầng kính lọc bầu trời ưu ám trong không khí phảng phất còn tung bay thiêu đốt cho t à n nhìn kỹ lời nói trong thành cư dân trạng thái tinh thần cũng không tính là đặc biệt bình thường c h ò chơi uy tin tức k h ô n g í trên t cùng có thời gian thời tiết các loại tài nguyên số lượng tảng đá đầu gỗ đồ ăn các loại nhân khẩu các loại tin tức mà dưới cùng thì là có tín ngưỡng khuyên hướng độ hai lòng thanh tiến độ cùng kiến trúc phát điện tín ngưỡng các loại mấu chốt thao tác Cái cái t í nơi n g này g n kiến đại trúc xây dựng tương đương tự do cho dù cũng không đủ tài nguyên cũng có thể lấy xây dựng nhưng tài nguyên không đủ lúc sẽ đình công biến thành đôi nát lâu phát điện là thông qua tòa thị chính cùng sợ thẩm phán tuyên bố có thể đối trong thành chỉ phát đầu tiến hành lựa chọn có thể là tương đối tha thứ cũng có thể là phi thường khắc nghiệt nếu như người chơi nguyện ý lời nói thậm chí có thể trực tiếp đem tất cả tiểu thâu đều xử tử đương nhiên có cũng không đủ vệ binh đi chấp hành cái này phát đầu phát đầu tuyên bố về sau sẽ có hay không có cái gì phản ứng dây chuyển vậy liền khác nói rồi tín ngưỡng thì là thông qua đại giáo đường đến chấp hành có thể cường hóa dân chúng đối với thiên sứ tín ngưỡng cũng có thể lấy cường hóa dân chúng đối với thiên sứ chất vấn cũng dẫn đạo bọn hắn tín ngưỡng đảo hướng ác ma chỉ nhìn cái này một bộ phận lời nói trò chơi ngược lại là có chút giống một chút phổ biến kinh doanh loại trò chơi bất quá t h ầ ngoại trừ thành chủ bên ngoài cái khác tất cả nhân vật đều không cách nào trực tiếp điều khiển mong muốn điều khiển binh sĩ chỉ có hai loại phương thức một loại là điểm kích quân bảo vệ thành thủ vệ chỗ sửa đổi những binh lính này tác chiến phương châm điều chỉnh khu vực phòng ngự một loại khác thì là đang thao túng thành chủ lúc lựa chọn binh sĩ hình thức chiến đấu để bọn hắn hướng thành chủ dựa sắt vào cũng vây quanh thành chủ lấy các loại khác biệt trận hình chiến đấu trò chơi sơ kỳ chủ yếu là tiến hành t â n thủ dạy học bao quát p h á p điện như thế nào ban bố kiến trúc như thế nào túc kiến quân bảo vệ thành bố phòng như thế nào điều chỉnh các loại đinh giảng sư đi theo dạy học nội dung từng bước một thao tác rất nhanh liền nắm giữ trò chơi này cơ sở cách chơi sau đó hắn liền nắm giữ trò h ơ này cơ sở c á c c h lần thứ nhất xâm chiếm thần bỏ đi thành là một đám g i c cỏ bọn hắn thai tiếp cướp thần bỏ đi thành chung quanh th đinh giảng sư dựa theo trò chơi chỉ dẫn không chế thành chủ dẫn theo mấy chục tên lính quả quyết xuất kích đánh lùi nhóm này ra cỏ thu được một chút chiến lợi phẩm thuận lợi khải hoàn a trò chơi này làm cũng không tệ lắm mà ta làm sao đột nhiên cảm thấy mình giống như không phải đang chơi trò chơi nghịch thiên đường đinh giảng sư hơi kinh ngạc phát hiện mình tiến vào trò chơi sơ kỳ vậy mà không có bị buồn nôn đến đây thật là tương đương làm cho người ngạc nhiên trò chơi này kéo dài nghịch thiên đường nhất quán phong cách phong cách tinh mỹ chi tiết phong phú phong cách đột xuất nhất là loại này thời trung cổ phong cách thật sự là hăng hái ngoại trừ n ị c h thiên đường bên ngoài trong nước những công ty khác mỹ thuật thật đúng là không làm được cái kia vị chiến đấu xúc cảm cũng không tệ mặc dù chỉ có thể thao túng thành chủ cái này một vai nhưng mỗi một kiếm chém vào trên người địch nhân đều có rõ ràng thụ kích phản hồi động tác vững chắc âm thanh phong phú thậm chí so một chút cỡ lớn trò chơi làm được đều càng thêm đúng chỗ bất quá cùng trước đó mấy trò chơi khác biệt đinh giảng sư tại trò chơi này bên trong cũng không có vừa mới tiến trò chơi liền gặp phải đánh đòn cảnh cáo mà là chơi đến vẫn rất dễ chịu trò chơi này xem ra tương đương bình thường cái này giống như không quá phù hợp địch thiên đường nhất quán phong cách lần nữa trở lại trong phụ thành chủ đinh giảng sư lại đơn giản an bài một cái trong thành công việc xem ra hết t h ể đều là vui sướng như vậy hướng quang vinh nhưng mà đúng vào lúc này hắn nhìn thấy trong phụ thành chủ xuất hiện một cái trước đó không có gặp qua nhắc nhở tin tức một cái tiểu nữ h à i ảnh chân dung dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm mười ba lại đ ắ n g không thể đ ắ n g h ả i tử a làm sao còn có cái tiểu nữ hài a đinh giảng sư có chút kinh ngạc bởi vì còn như vậy một trò chơi bên trong đột nhiên xuất hiện cái tiểu nữ hài thấy thế nào đều cảm thấy có chút không hài hòa mặc dù cô bé này từ phong cách cùng chi tiết tới nói phù hợp trò chơi cố sự bối cảnh nhưng ở một cái kinh doanh mô phỏng tức thời chiến đấu loại trong trò chơi xuất hiện một cái tiểu nữ hài bản thân cái này vậy tương đối kỳ quá à sự tính ra khác thường tất có yêu đinh giảng sư không khỏi cảnh dắt lên hắn vô ý thức nghi ngờ tiểu nữ hài này khẳng định gánh chịu lấy một loại nào đó trọng yếu cách chơi công năng điểm kích tiểu nữ hài ảnh chân dung lại xuất hiện một cái tân giới mặt tại cái này giao diện bên trong nửa phần trên điểm là tiểu nữ hài các hạng cơ sở số liệu nhưng cái này chút cơ sở số liệu tất cả đều là ẩn tàng trạng thái không cách nào xem xét đương nhiên trong trò chơi cái khác đơn vị tác chiến ví dụ như đi theo thành chủ cùng một chỗ thảo phạt giặc cỏ đóng giữ đội trưởng bảo vệ hoặc là giặc cỏ thủ lĩnh cũng đều là có số liệu bảng chỉ bất quá cũng đều là ẩn tàng trạng thái đinh giảng sư nghi ngờ về sau trong trò chơi hẳn là có đặc biệt kỹ năng có thể xem xét đến những trạng thái này tựa như thiên mệnh ngoạ lòng chuyển bên trong xem sao một dạng cho nên hắn vậy không có quá để ý cái này chút số liệu một cái tiểu nữ hài mà thôi có thể có cái gì không hợp t ố i thường số liệu mấu chốt vẫn là phía dưới thao tác bảng ở chỗ này người chơi có thể đối tiểu nữ hài tiến hành một hệ liệt dưỡng thành loại thao tác, điểm thảo cầm loại công việc loại đặc thù loại cái này năm loại đặc thù loại làm sao cái đặc thù pháp mang theo n g h i hoặc đinh giảng sư ấn mở đặc thù loại cấp một tuyển đơn nhưng nhìn thấy bắn ra cấp hai tuyển hạng về sau hắn bị giật n ả y mình coi thường vứt bỏ giam cầm xử quyết cái này chút tuyển hạng một cái so một cái quá mức đinh giảng sư trong nháy mắt lòng đầy căm phẫn trò chơi này chuyện gì xảy ra mặc dù là kim chủ ba ba nhưng ta vậy nhất định phải nói cái này thật quá mức đáng yêu như thế tiểu nữ hải sao có thể làm ra cái này chút quá mức thao tác đâu các n g n h đệ ta tiểu đinh là cái thiện lương người nhất là bảo vệ tiểu bằng h ư u cái này chút tuyển hạng ta một cái đều sẽ không đ ủ ta yêu nói thật cái gì điểm một cái xử quyết thử một chút ma quỷ các ngươi đều là ma quỷ ta đinh giảng sư hôm nay liền là chết đói chết bên ngoài từ trên lầu nhảy đi xuống vậy tuyệt đối sẽ không làm như thế quá mức sự tình đinh giảng sư di động con chuột lần nữa xem xét cái khác tuyển hạng cái khác bốn loại tuyển hạng xem ra liền bình thường nhiều đinh giảng sư trước ấn mở sinh hoạt loại đem tiểu nữ hải ăn ở tiêu chuẩn toàn bộ kéo đến cao nhất trẻ con đang tại thân thể lớn thời điểm là tòa thành thị này tương lai ăn không đủ no mụ không ngon vậy làm sao có thể làm đâu nhất định phải kéo căng cái gì ở cùng được không cần thiết kéo cao như vậy tốt ta xác thực không cần thiết nhưng đây là ta con gái ta muốn làm sao nuôi ta liền làm sao nuôi sau đó liền là giáo dục loại hảo cảm loại cùng công việc loại lựa chọn cái này ba cái sự tình xem ra có khác nhau nhưng bọn hắn đều sẽ chiếm dùng ngang nhau thời gian nói cách khác cùng một thời gian chỉ có thể làm một việc giáo dục loại chủ yếu là học tập tri thức cùng kỹ năng hảo cảm loại chủ yếu là làm bạn giải trí cùng chơi đ ù a mà công việc loại thì là để tiểu nữ hải đi hỗ trợ xử lý thành chấn bên trong các hạng công việc đinh giản g sư nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau trước lựa chọn giáo dục loại lại nghèo không thể nghèo giáo dục lại đáng không thể đáng hài tử cái này giải trí loại đương nhiên vậy trọng yếu có lợi cho hài tử thể s á t tinh thần khỏe mạnh nhưng là đi chúng ta phải t r ư ớ c tiết chế một điểm học m ộ ư ơ i lần kỹ năng giải trí một lần cũng liền không sai bị lắm mọi người muốn à cái này đứa nhỏ mặc dù có thể giúp ta xử lý nội thành công việc nhưng nàng hiện tại còn quá nhỏ thiếu khuyết chi thức rất có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì à đúng không chúng ta chưa học tốt kiến thức chuyên nghiệp nắm giữ quản lý kỹ năng sau đó lại giúp ta phân ư u giải nạn cũng không mượn đinh giảng sư lần nữa làm ra tự nhận là phù hợp nhất trò chơi cơ chế quyết định nếu như là một chút kiếm việc loại dẫn chương trình có lẽ sẽ thử nghiệm trực tiếp để tiểu nữ hài đi xử lý trong thành công việc lại hoặc là trực tiếp giải trí kéo căng nhìn xem sẽ là hiệu quả gì bất quá đinh giảng sư lúc này vẫn là muốn trước đường đường chính chính thông quan một lần cho nên chơi đến tương đối bảo thủ làm ra lựa chọn về sau một tên c h a sứ hoặc là nói là mục sư bộ d á người n g bắt đầu cho tiểu nữ hài đi học mà tiểu nữ hài vậy phi thường n u thuận bắt đầu nghe giảng bài tại tiểu nữ hài đầu hướng phía trên vậy xuất hiện một cái đại biểu cho giáo dục loại hoạt động ô biểu tượng cùng đến n ư ợ c đinh giảng sư đem màn ảnh kéo xa, phát hiện cái này nhắc nhở tin tức cho dù là tại cao nhất thị giác t r ạ n g t h á i giới cũng là có thể nhìn thấy cũng không có giống còn lại mấy cái bên kia không quá quan trọng công việc hoạt động một dạng bị che giấu điều này nói rõ tiểu nữ hải tương quan công việc xử lý ưu tiên cấp cực cao ự c c cùng trong thành khẩn cấp công việc cung cấp vừa sắp xếp cẩn thận tiểu nữ hải trò chơi trong tấm hình liền xuất hiện một cái bột bột vấn đề phòng ở không nhà để về người đang tại ngủ đầu đường thanh chủ bên trên một nhóm đến chạy nạn nạn dân cho tới bây giờ còn không có đạt được thích đáng an trí khu dân nghèo cùng cứu tế chỗ ở phòng đã thiếu nghiêm trọng rất nhiều không nhà để về người ngủ đầu đường ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta bộ mặt thành phố vậy kích phát một bộ phận dân chúng bất mãn bảng phía dưới có bốn cái khác biệt tuyệt hạng một ta sẽ vì bọn hắn sở hữu người đều cung cấp đầy đủ nơi ở nút hai ta sẽ cung cấp một chút nơi ở nút ba chuyện này sau đó lại xử lý chúng ta có c à n g chuyện khẩn cấp muốn làm bốn đem ngủ đầu đường điêu dân chạy về cứu tế chỗ hoặc là trực tiếp kéo đi ra bên ngoài quặng mỏ đi đò mỏ thân bỏ đi thành không nuôi người rảnh rỗi đinh giảng sư cho mày lâm vào trầm tư để ta xem một chút cái này mối tên đại biểu cái gì a đại biểu độ hài lòng a cực kỳ hiển nhiên cái này chút tuyển hạng đối độ hài lòng ảnh hưởng trên cơ bản là từ cao xuống thấp sắp xếp vì tất cả người đều cung cấp đủ nhiều nơi ẩn nút cố nhiên đối độ hài lòng có khá lớn tăng lên nhưng về sau đinh giảng sư nhất định phải tiêu hao đại lượng tài nguyên đi lập nhà với lại nơi ẩn nút xây xong về sau khẳng định còn muốn tiêu hao càng nhiều lương thực đi phát cứu tế mà cái cuối cùng tuyển hạng mặc dù sẽ dẫn đến độ hài lòng trên diện rộng hạ xuống nhưng đúng là lấy nhẹ vốn phương thức giải quyết một vấn đề này thậm chí còn có thể kiếm tiền về phần hai ba tuyển hạng liền tương đối bình thường một chút đinh giảng sư suy nghĩ một chút lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng h nhưng không có khả năng xây m i ệ u như vậy cái này thoạt nhìn là trước mắt tối ưu tuyển thần bỏ đi trong thành còn có m ả n g lớn đất trống có thể tu kiến mới công trình tài nguyên hẳn là cũng còn có đ ắ p chút nơi ẩ nút n không phải cái vấn đề lớn gì với lại đinh giảng sư vừa mới bắt đầu chơi game cũng không rõ ràng dân chúng độ hài lòng xuống đến quá thấp sẽ có hay không có cái gì nghiêm trọng hậu quả ví dụ như dân chúng trực tiếp tạo phản cùng phần ngoài cường đạo nội ứng ngoại hợp loại hình cho nên vẫn là lựa chọn bình thường chi đạo tương đối ổn thỏa điểm kích tuyển hạng về sau phía dưới dân chúng độ hài lòng tăng một đoạn hư đầu cái gọi là hư đầu nói là nhan sắc rõ ràng khác biệt với nguyên bản độ hài lòng thanh ti hư đầu bên trên bắn ra hệ thống nhắc nhở h i ệ n nhiên cái này hư đầu là sẽ kéo dài hạ xuống với lại càng về sau hạ xuống càng nhanh chỉ có làm thành chủ thực hiện hứa hẹn đặt thành tương ứng điều kiện về sau cái này hư đầu mới lại biến thành thực đầu cũng gia tăng đến hiện thực độ hài lòng bên trên thậm chí nếu như ưng thuận hứa hẹn cuối cùng không có hoàn thành sẽ còn móc ngược một bộ phận nhỏ trước đó đã có độ hài lòng tại giao diện bên trái vị trí thì là xuất hiện chờ làm hạ mục công việc trước mắt chỉ có một cái cái kia chính là tu kiến nơi ẩn n ú t hai tòa đinh giảng sư vội vàng ấn mở xây dựng giao diện tìm tới nơi ẩn nút lại tại trong thành tìm một mảnh khoảng cách khu dân nghèo tương đối gần đất trống liên tục vỗ xuống hai cái trên bản đồ xuất hiện nơi ẩn nút hư ảnh một chút công tượng xuất hiện bắt đầu vây quanh nơi ẩn nút thi công đánh nền tảng xây chân tay khung tại tu kiến quá trình bên trong giao diện phía trên tài nguyên cột bên trong tảng đá cùng đầu gỗ các loại tư nguyên vậy đang kéo dài giảm bớt xem ra những kiến trúc này tu kiến chỗ yêu cầu thời gian vẫn là rất dài giao diện vui phải phía trên có ngày cùng thời gian có mặt trời trăng sáng nhiều mây mưa tuyết loại hình tiêu chí giao thế xuất hiện dưới góc phải có cái tiến nhanh cái nút điểm xuống đi về sau liền có thể cho thời gian gia tốc trôi qua đinh giảng sư thông qua xây dựng thanh tiến độ đại khái dự đoán giới kỳ hạn công trình phát hiện trò chơi này bên trong kiến thiết lại so với trong hiện thực chân thực kiến thiết muốn hơi mo một chút nhưng thả ở trong đêm vẫn là ngại t r ư m n ơ i ẩn nút vừa g ắ p lên càng nhiều chờ xử lý công việc xuất hiện có dân đói không có lương thực muốn lựa chọn có cần hay không tồn kho lương thực đi cứu tế ngoài thành có nạn dân tới chạy nạn muốn cân nhắc có phải hay không tiếp thu nội thành có người đi nhầm vào ác ma di t í c nội điên muốn lựa chọn có phải hay không phong tỏa một chút cư dân chết bởi thần bí tật bệnh muốn lựa chọn xử lý như thế nào thi thể nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống muốn quyết định phải trăng muốn tại trong thành kiến thiết sửa ấm công trình đinh giảng sư một bên xử lý cái này chút đột phát sự kiện một bên quy hoạch thành thị phát triển còn muốn thường thường xuất kích giặc cỏ xem xét tiểu nữ hại hạ di giáo dục tiến độ vận tối mày tối mặt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm mười bốn không quản lý việc nhà không biết tuổi đạo quý có thể a xem ra đinh thành chủ thành thị quy hoạch năng lực cũng không tệ lắm nha hết thể xem ra đều ngay ngắn rõ rằng a đinh giản g sư bận rộn một trận còn có phần có cảm giác thành công kỳ thật hắn tại thành thị quy hoạch phương diện cũng không phải là cái gì người chơi cao cấp trước đó chơi cùng loại trò chơi thường xuyên đem tuyến đường tu được cùng vạn bánh q u a i trèo mở dạng tại kiến tạo loại trong trò chơi cũng chỉ sẽ xây hộp diêm bất quá thần bỏ đi thành trò chơi này dù sao đã có một cái có s ẵ n thành trì nội t ì n h lưu đất chống mặc dù nhiều nhưng đại khái phân khu đều đã làm tốt cho nên cho dù loạn bày một trận cũng không đến mức kém đi nơi nào đúng lúc này một sự kiện vừa lúc hoàn thành lương thực vấn đề giải quyết ngươi khẳng khái xuất ra một chút t ồ n lương dùng cho cứu tệ thành bên trong dân đói mặc dù đều là năm xưa thậm chí có chút mốc meo lương thực nhưng đại bộ phận dân đói như cũ đối với cái này cảm kích nước mắt không cái này khiến dân chúng đối n g ư ơ i độ hài lòng có nhỏ bước lên cao trong tương lai cái này chút dân đói bên trong số ít người có lẽ sẽ trở thành ngươi phát triển thành trì trợ lực đương nhiên vậy có thể trở thành kéo đổ thành trì vương hữu đây là sự kiện hoàn thành nhắc nhở giao diện mà tại nhắc nhở giao diện bên phải còn bắn ra một cái thành chủ đề nghị sổ tay nhắc nhở khung Thành chủ đề nghị số tay, dân chúng thanh âm cùng thành chủ quyết chủ nghị chúng chủ dân cùng đoán, đề số âm với tư cách thành chủ người đ e thường thường muốn t g p nghe ư cân nhắc c đại y cục làm ra tối ưu phán đoán mà không cần đồng ý dân chúng toàn bộ yêu cầu thậm chí có đôi khi người có thể khăng khăng làm theo ý mình hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình đến giải quyết vấn đề k ân học tập nhiệm vụ đây không phải còn chưa kết thúc sao đinh giảng sư di động con chuột nhấn một cái dấu chấm than tân giới mặt bắn ra ngoài cha ngài tại sao phải cầm mốc meo lương thực cho dân đói ăn đâu dân đói cũng là người bọn hắn cũng hẳn là được hưởng cơ bản nhất quyền lợi húng chi cái này chút lương thực khả năng sẽ để cho bọn hắn sinh bệnh hoặc là dụ phát càng thêm nghiêm trọng hậu quả ta cho rằng ngài chí ít hẳn là vì bọn hắn cung cấp không có đổi tư chất đồ ăn hoặc là nếu như ngài không có thời gian xử lý cái này chút việc vặt lời nói ta cũng có thể lấy làm t hay hạ di độ thiện cảm có chỗ hạ xuống ân cái này tình huống như thế nào ngươi không phải tại trong phủ thành chủ học tập đó sao học tập liền học tập cho giỏi ngươi quản ta phát lương thực làm gì a lại nói không cho dân đói mốc m è o lương thực chẳng lẽ cho mới m ẹ lương thực cái kia mới m ẹ lương thực chính ta đều không đủ ăn ta cái này tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi mặc còn tạo điều kiện cho ngươi đọc sách kết quả bởi vì cho không thể làm chung dân đói phát bắn tỉa i nấm mốc lương thực ngươi còn rơi độ thiệt cảm thật sự là b u ồ n c ư ờ i đinh giản g sư cực kỳ không nói cái này giống hắn đang đánh trò chơi đâu đột nhiên có cái miệng mạnh mẽ vương giả đụng tới nói ngươi vừa rồi như thế nào làm sao không là đã sớm sống sát sao với tư cách trò chơi người chơi hắn ghép nhất liền là loại này dạy người làm việc hàng húng chi tại đinh giảng sư xem ra hạ di cái này hoàn toàn là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý cái này độ thiện cảm rơi đến mức hoàn toàn không có đạo lý được rồi nhìn ngươi dù sao cũng là cái không dành thế sự trẻ con ta không chấp nhận với ngươi đinh giảng sư tạm thời vậy không nghĩ nhiều trực tiếp đem cái này nhắc nhở không cho điểm rơi mất dù sao chỉ là tiểu nữ hài cái người ý kiến rơi điểm độ thiện cảm liền rơi điểm đi về sau có là biện pháp bù lại c h ò chơi tiến trình tiếp tục tiến lên đinh giảng sư cũng không có ý thức đến tiểu nữ hài hạ di dưỡng thành cũng là trò chơi này hạch tâm cách chơi một trong hẳn trọng tâm vẫn là đặt ở thành thị phát triển cùng kiến thiết bên trên thật có người giàu có h bắt đầu lên nào hào lương giá cho dù đinh giảng sư dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn cùng pháp lệnh đem lương thực giá cả khống chế lại cũng không cách nào thay đổi mỗi ngày đều có người tại chết đói sự thật thế là đinh giảng sư quyết định áp dụng càng thêm khắc nghiệt thủ đoạn cưỡng chế trinh lương tiến hành lương thực phối cho nhưng cái này lại tạo thành dân chúng độ hài lòng tiếp tục hạ xuống dân đói bắt đầu bạo động giáo hội bắt đầu t h ừ a n g à y cơ hội tuyên dương đây là thần phạt bắt đầu cổ động dân chúng làm ra một chút quá kích hành vi chết đói thi thể chỗ không người lý liền sẽ dũ phát ôn dịch mà ôn dịch không ngừng truyền bá về sau sẽ dẫn phát khủng hoảng lại tiến một bước tăng lên nhân t h ủ không đủ cùng giáo hội quấy dối tình huống đinh giảng sư hủy đi tường đông bộ tây tưởng loay ngay đau cả đầu ba vòng đương nhiên những vấn đề này cũng không phải một mực đều tồn tại tin tức tốt là thường cách một đoạn thời gian cái này chút nội chính vấn đề đều sẽ bị tạm thời gác lại với lại cũng có thể là gác lại một đoạn thời gian về sau liền không cần lại đi giải quyết tin tức xấu là đây là bởi vì muốn đánh trận thường cách một đoạn thời gian thần bỏ đi thành đều sẽ buộc phát ra chiến tranh có đôi khi là ngoài thành thánh giáo quân danh s ư n g muốn t r i n h phạt dị giáo đồ đánh đến tận cửa đến có đôi khi là giặc cỏ tới cướp bóc còn có lúc là nội bộ dân đói cùng giáo hội phản loạn mỗi khi chiến tranh bạo phát trong trò chơi chính hệ thống liền sẽ bị tạm thời c ắ t trí trong thành các cư dân nhao nhao trốn về đến nhà đóng cửa không ra khu thương mại chợ vệ ngừng đinh giảng sư chỉ có thể điều khiển thành chủ mang theo thủ vệ binh sĩ đi ngăn chiến người xâm nhập sau khi chiến tranh kết thúc một chút nguyên bản không tốt lắm giải quyết vấn đề sẽ bị tự động giải quyết ví dụ như trước đó trong thành chết đói một chút dân đói thi thể ném ở nơi đó mặc kệ lời nói rất nhanh liền sẽ truyền bá ô dịch về phần những thi thể này đến cùng là từ phụ trách thủ vệ vệ binh đi xử lý đâu vẫn là dùng tiền để dân nghèo đi xử lý đâu lại hoặc là dứt k h á t trực tiếp bắt lính đi xử lý đâu người chơi thật đúng là sẽ rơi vào một loại lựa chọn sợi trong thành khắp nơi đều là thi thể rồi tự nhiên cũng liền không cần làm lựa chọn mọi người đều phải cùng tiến lên bằng không thi thể vận chậm rất nhanh liền sẽ bạo phát ôn dịch đ á m người liền phải cùng một chỗ xong đời chiến tranh kết thúc thắng lợi về sau sẽ xuất hiện đại lượng liên quan tới xử lý chiến trường đến tiếp sau công việc nội chính công việc cái này chút nội chính công việc khả năng sẽ đem trước đó một vài sự vụ cho đ ỉ n h rơi với lại dân chúng đối thành chủ độ hài lòng sẽ có tăng trở lại chơi đến nơi đây đinh giảng sư có chút rõ ràng vì sao a lịch sử trên sách học nói làm quốc gia nội bộ mâu thuẫn quá lớn thời điểm liền sẽ phát động chiến tranh tái giá mâu thuẫn đứng tại một cái vô tình kẻ thống trị góc độ rất nhiều vấn đề xuất hiện căn nguyên vẫn thật là lạ quá nhiều người nếu như có thể lấy không lay được tự thân thống trị căn cơ phương thức tiêu diệt hết một chút người vậy thật đúng là một loại làm dịu mâu thuẫn phương pháp đinh giảng sư một trận bận rộn mặc dù có chút chật vật thành trì nhân khẩu giảm xuống vật tư vậy giảm bớt nhưng tốt xấu là miễn cưỡng giải quyết trước mắt mấy cái trọng đại khiêu chiến trò chơi vậy còn có thể tiếp tục chơi tiếp tục nhưng là để hắn có chút nhức cả chứng là mặc kệ hắn xử lý cái dạng gì công việc tiểu nữ hải này hạ di đều sẽ đưa ra không đồng ý với ý kiến với lại mỗi lần độ thiện cảm đều sẽ r độ thiện cảm rơi chấn áp bạo động độ thiện cảm rơi tại giá lạnh dưới điều kiện không có cho dân chúng cung cấp sung túc sưởi ấm điều kiện độ thiện cảm rơi thậm chí ngay cả phát động động vật di chuyển sự kết lúc không cứu được một chút động vật nhỏ độ thiện cảm vẫn là sẽ rơi cho đến bây giờ l i ê n đinh giảng sư chính mình cũng không biết cô bé này đối với mình còn lại bao nhiêu độ thiện cảm bất quá cân nhắc đến mình là tiểu nữ hài dưỡng phụ lại ăn ngon uống sướng hầu hạ nàng coi như độ thiện cảm rơi một chút hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn a được thôi đã ngươi ưa thích làm miệm mạnh mẽ vương giả chỉ điểm giang sơn vậy ngươi rời núi a vừa vặn vậy tiếp nhận qua nhiều như vậy giáo dục tóm lại nên có một chút thi chính năng lực đinh giảng sư nhìn thoáng qua trong phủ thành chủ tiểu nữ h à i hạ Hà di từ trò chơi ban đầu đinh giảng sư ngay tại cho hạ di an bài các loại giáo dục hoạt động để nàng học tri thức với lại sinh hoạt trình độ vậy toàn bộ kéo đến cao nhất mặc dù trước mắt không nhìn thấy nàng cụ thể thuộc tính nhưng nàng ảnh chân dung phát sinh biến hóa từ ban đầu cái kia gầy yếu đáng thương tiểu nữ hài biến thành một cái xem ra khỏe mạnh sáng sủa kiên định thiếu nữ liền cái này cái ảnh chân dung l ậ vẽ thả tại cái khác trong trò chơi cái kia thỏa đáng cũng phải là cái nhân vật nữ chính a đương nhiên tại trò chơi này bên trong hẳn là cũng tính mặc dù trước khi nói hạ di một mực tại làm trái lại nhưng đ i n h giảng sư cảm thấy vẫn là phải đem nàng thả ra tới thử một chút dù sao không quản lý việc nhà không biết t u ổ i gạo quý vạn nhất để nàng phụ trách cái này chút cụ thể công việc về sau nàng ý thức được dưỡng phụ không dễ hoàn toàn tỉnh ngộ nữa nha cái này vậy không phải là không được dù sao phía chính phủ nói rồi thần bỏ đi thành trò chơi này vậy sử dụng phạ kệ ai kỹ thuật mặc dù bởi vì trò chơi cơ chế nguyên nhân kỹ thuật này cảm giác không mạnh nhưng chỉ cần dùng hẳn là liền sẽ có vô hạn khả năng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm mười lăm bại gia đồ chơi tốt để cho chúng ta nhìn một chút nàng là giải quyết như thế nào cái này chút sự kiện nếu quả thật có thể đem cái này dưỡng nữ bồi dưỡng thành phụ tá đắc lực lời nói đây chẳng phải là nói ta về sau chỉ cần phụ trách chiến đấu bộ phận là có thể bộ nội vụ điểm có thể toàn bộ giao cho nàng đến làm thay cái kia còn rất khá a các linh đệ ta yêu nói thật chỉ gặp tiểu nữ hài hạ di bắt đầu ở nội thành bốn phía đi lại nàng ngồi đến một cái địa phương liền sẽ tiến vào kiến trúc bắt đầu xử lý nơi này công việc sau đó kiến trúc phía trên sẽ xuất hiện một cái thanh tiến độ các loại thanh tiến độ đi đến về sau sự kiện lần này liền thuận lợi giải quyết sau đó hạ di liền bắt đầu ngựa không dừng và chạy tới bên dưới một cái địa phương a cái này giải quyết đinh giảng sư gãi đầu một cái có chút không làm rõ ràng được tình huống bởi vì hạ di giải quyết những vấn đề này thời điểm trên màn hình cũng sẽ không xuất hiện tương quan nhắc nhở vậy sẽ không biểu hiện ra nàng cụ thể biện pháp giải quyết nếu như không quan tâm hình tượng u bên trên trị số biến động thậm chí cũng không biết có một chuyện vụ được giải quyết ý tứ là sự tình này chính nàng liền xử lý cũng không có hồi báo cho ta cho nên ta cũng không biết a ngược lại là vậy coi như hợp lý đinh giảng sư nhìn kỹ lấy trên tấm hình ưu tin tức biến động tình huống đầu tiên đ ọ c vào mi mắt bắt mắt tin tức biến hóa là dân chúng độ hài lòng có hết sức rõ ràng tăng trưởng a việc này xử lý có thể a so ta trước đó độ hài lòng tăng lớn lên nhiều a vì sao a bởi vì ta là cái cao lớn thô k ị c h hung thần á c sát t h à n h chủ mà nàng là cái thiện lương tiệu cô nương cho nên thắng được càng nhiều tình cảm điểm sao lại hoặc là trò chơi đặc thù nào đó cơ chế tiểu nữ hài này liền là nhà thiết kế lấy ra cho người chơi phụ trợ trong tiến hành chính xử lý xử lý nội chính có đặc thù tăng thêm đinh giảng sư liên tiếp có mấy loại suy đoán không có cách trò chơi nghịch thiên đường tại nhiều khi cũng không sẽ đem tất cả tin tức đều rõ ràng biểu hiện ra cho người chơi còn đặc biệt ưa thích dùng phạ k â ai loại này liền người thiết kế đều không nhất định có thể dự đoán hành vi trí tuệ nhân tạo mô hình cho nên người chơi chơi thường thường cũng là không hiểu ra sao c ầ n đối trò chơi cơ chế tìm tòi một đoạn thời gian mới có thể triệt để hiểu rõ đinh giảng sư lại ấn mở hạ di bảng nhìn một chút mặc dù vẫn là không nhìn thấy hạ di cụ thể thuộc tính và trị số nhưng nơi này lại sẽ ghi chép hạ di đối thành chủ độ thiện cảm biến hóa tình huống mỗi xử lý một sự kiệt vụ hạ di độ thiện cảm đều là tăng lên ý vị này để hạ di lại nhiều xử lý một đoạn thời gian lời nói nói không chừng còn có thể chữa trị cha con quan hệ thật đúng là có thể a sớm biết sớm bảo nàng đến xử lý những chuyện này bất kể nói thế nào cái này hạ di xem ra vẫn rất đáng tin cậy với lại nội thành công việc thực sự quá nhiều cho dù bị hạ di gánh vác một bộ phận đinh giảng sư vậy còn có rất nhiều chuyện muốn làm cho nên hắn vậy không có quá để ý cái này chỉ tiếp tục như thường lệ tiến lên trò chơi tiến độ nhưng chơi lấy chơi lấy đinh giảng sư phát hiện tình huống có chút không đúng ai không phải ta cái này trong kho hàng lương thực có vẻ giống như biến thiếu đi các minh đệ các ngươi chú ý nhìn không có có phải hay không biến thiếu đi ta hiểu rõ thường ngày khẩu phần lương thực tiêu hao nhưng là giống như không nên tiêu hao đến nhanh như vậy à. còn có ta đ ị a lao này bên trong không phải giam giữ mấy cái kích động dân chúng giáo hội nhân viên sao lúc nào không có chết trong đ ị a lao không đến mức đi ta lại không cho đ ị a lao tù phạm cạn lương thực bọn hắn từng cái sinh mệnh lực như ngưỡng lạnh không thể đơn giản như vậy sẽ chết m ấ ta các loại cái này đất chống làm sao nhiều mấy cái nơi ẩn núi a ta không phải chỉ xây hai cái sao ta không có mất trí nhớ a đúng là xây hai cái a không phải Lại lương lâu liền sạch. tiếp tục như thế ta trong thành lương thực như không bao lâu liền bị ăn bao bị đinh giảng sư cao h chơi, lấy chơi lấy đột nhiên phát hiện i lấy lấy đột không đúng, liệu t cùng hắn trong ấn tượng mày cái tiêu giam ly biến trong mất phạm nhân cùng trên đất trống trống ngục nhân cùng rông xuất hiện nơi ly lại l kỷ xuất phạm ẩn núp c h u ệ n n gì xảy ra. đ i hắn giảng sư cao mày, h tạm thời b u ô n g xuống trong tay làm việc cẩn thận nhìn chằm chằm hình tượng biến động rốt cục hắn phát hiện nguyên nhân chỗ Hiện nhiên, đây đ ngoài thành thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một chút mới dân đói xuất hiện trước đó đinh giảng sư phương thức xử lý một mực là chỉ chọn lựa một bộ phân thân thể khỏe mạnh dân đói vào thành sau đó cho bọn hắn có hạn đồ ăn hết hạn hành động này tại đinh giảng sư xem ra là tối ưu rẻ bởi vì đã có thể gia tăng nội thành nhân khẩu lại không đến mức nỗ lực quá lớn đại giới về phần cái kia chút già yếu tàn tật chết bên ngoài vậy không quan trọng dù sao cái này thế giới trò chơi xem chết mấy cái người tính cái gì hắn cũng không phải thần không có khả năng cứu sở hữu người với lại cái này cử động vậy sẽ không giảm xuống quá nhiều độ hài lòng bởi vì độ hài lòng là nội thành cư dân đối với hắn độ h ngoài thành dân đói ý kiến cũng không ảnh hưởng song lần này hắn không có tự tay đi điểm cái này sự kiện bởi vì còn có càng quan trọng sự tình trợ lấy hắn đi xử lý chuyện này là có thể tạm thời gắt lại thật không nghĩ đến hạ di đi xử lý đinh giảng sư trơ mắt nhìn xem nàng trực tiếp đem tất cả dân đói đều thả vào đem sinh bệnh người đưa đi trị liệu mà không sinh bệnh thì là đưa đến nơi ẩ nút n trước mắt nơi ẩ nút n hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều cho nên nàng lại điều động nội thành tài nguyên mới xây dựng mấy chỗ nơi ở nút v â phân cứu tế dùng lương thực đương nhiên vậy là dùng trong kho hàng mới lương thực đinh giảng sư nhìn trận mắt há hốc mổm hố trá a đây là bại r a đồ chơi ta mẹ nó là để ngưỡng như thế cho ta xử lý công việc t r ắ n g bóng bạc phát cho người nghèo nghiệp t r ứ n g a trách không được độ hài lòng t r ứ n g nhanh như vậy đâu cân nhắc đến hạ di là thành chủ dưỡng nữ lần này là thật hố cha đinh giảng sư vội vàng dừng tổn hại h ắ n tại hạ di đầu bên trên điểm một cái sau đó yêu cầu nàng kết thúc toàn bộ công việc nhưng mà để hắn không nghĩ tới là hạ di vậy mà không đồng ý cha ta cho là ta xử lý không có bất cứ vấn đề gì ngài vì sao a không cho phép ta trợ giúp ngài xử lý trong thành công việc vì ngài phân h u giải nạn đâu ta muốn tiếp tục vì tòa thành trì này làm công hiến điểm rơi không chắc về sau đinh giảng sư phát hiện hạ di hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ hay là tại không ngừng tại trong thành xuyên qua xử lý sự tính các loại đinh giảng sư sợ ngây người có ý tứ gì cái này n ở tờ cờ còn có ý nghĩ của mình không nghe lời ta a ngươi còn giúp ta phân ư u giải nạn ngươi tồn tại bản thân liền là ta lớn nhất khó khăn đinh giảng sư lại liên tiếp điểm nhiều lần nhưng vô dụng cái này hạ di tại xử lý qua một vài sự vụ về sau tựa như là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon một dạng căn bản không nghe khuyên ngăn. càng quá mức là đinh giảng sư mỗi điểm một lần nàng không nghe còn chưa tính đ ộ thiện cảm sẽ còn l ò n rơi ta mẹ nó cho người mặt mũi đinh giảng sư có chút phát điên lúc này hạ di cái kia trường đáng yêu mặt rốt cuộc đáng yêu không nổi quả thực để cho người ta sinh khí cuối cùng đinh giảng sư không có cách nào trực tiếp điểm mở đặc thù loại tuyển đơn trong này cái thứ nhất tuyển hạng là coi thường nguyên bản đinh giảng sư lấy vì cái này tuyển hạng vẹn vẹn không để ý tới hạ di nhưng nhìn kỹ nói rõ cái này tuyển hạng nhưng thật ra là để thành chủ có thể trực tiếp mệnh khiến cho mọi người cũng sẽ không tiếp tục nghe từ tiểu nữ hải này chỉ huy nguyên bản đinh giảng sư còn có chút xoắn suýt vì chút chuyện này đem hạ di g a m lòng có cần thiết hay không hiện tại không cần xoan suýt so với có vẻ hơi quá kích giam cầm coi thường hiển nhiên là càng hợp lý tuyền hạ n g đinh giảng sư không chút do dự điểm xuống đi hiệu quả tự nhiên cũng là hiệu quả nhanh chóng hạ di như cũ tại từng cái kiến trúc ở giữa chạy nhanh mong muốn đi xử lý những sự t ì n h kết vụ nhưng cực kỳ hiển nhiên bị phong tỏa quyền hạn kiến trúc bên trong nở tờ cờ cũng sẽ không tiếp tục chấp hành nàng mệnh lệnh hạ di như cũ tại trong thành chạy tới chạy lui nhưng trong thành công việc không tiếp tục phát sinh bất kỳ biến hóa nào đinh giảng sư thở phào một cái cái này còn t ặ n được cái này việc nhỏ sen giữa ảnh hưởng nghiêm trọng hắn nguyên bản kế hoạch song phát triển tiến độ với lại đã mất đi một cái tốt giúp đỡ hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục tự mình đi xử lý cái kia chút v i ệ c vặt kết quả vừa điểm hai lần con chuột trước mắt bắt đầu đánh cung cha ngài vì sao a không cho ta xử lý những sự vụ này thậm chí để trong thành vệ binh cũng sẽ không tiếp tục nghe ta mệnh lệnh ngoài thành lại xuất hiện một nhóm nạn dân ta nhất định phải lập tức đi cứu tế bọn hắn cha mau trả lời ta cha ta hiện tại liền muốn đi vào nhà kho đi c h u y ể n lương thực xin ngài cho ta lương kho cửa lớn chìa khóa đinh giảng sư mỗi lần đều là không chút do dự trực tiếp điểm đóng lại cũng không có quá nhiều một hồi lại sẽ có mới khung chặn bắn ra đến、Xoa. người bệnh tâm thần a đinh giảng sư đơn giản bó tay rồi không ngừng bắn ra không chặt kém chút liền muốn đánh phá thứ tư mặt tường hắn thậm chí có thể não bổ ra tiểu nữ hài này một mực dây dưa thành chủ l ầ m b ầ m bức l ầ m b ầ m hình tượng đinh giảng sư không muốn cùng hạ di chấp nhận nhưng hiện ở loại tình huống này đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn trò chơi trải nghiệm tựa như là lắp đặt các loại cả nhà thùng về sau màn ảnh máy vi tính các nọ g ngách không ngừng bắn ra miếng quảng cáo để cho người ta phiền muộn không thôi mà càng quá mức là cho dù đinh giảng sư đã điểm coi thường để trong thành vệ binh không còn nghe theo hạ di mệnh lệnh lệnh nhưng hạ di v phát sinh lương kho ăn cắp sự kiện nếu thử ăn cắp lương kho người trước tiên liền bị vệ binh bắt lại kết quả chính là hạ di làm nếu như đinh giảng sư không có thu hồi hạ di quyền hạn như vậy hạ di liền sẽ thần không biết quỷ không hay đem lương thực trở đi phân cho dân đói mà lúc này thu hồi quyền hạn hạ di cưỡng ép đi trộm lương thực liền phát động sự kiện đinh giảng sư quả thực là tức giận đến đều nhanh bốc khói ngươi mẹ nó đừng ép ta a coi như ngươi là con gái của ta ta đối với ngươi nhẫn mại cũng là có hạ độ ngươi không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng a đinh giảng sư lần nữa ấn mở đặc thù thao tác một cột sau đó lựa chọn giam cầm giam lại vệ binh đem hạ di mang đi nhốt vào địa lao cái này thế giới bên dưới tạm thời thanh tịnh a quả nhiên nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta kiếm tiền tốc độ cảm giác cái này hạ di căn bản chính là phía chính phủ cứng rắn nhét vào đến mê hoặc hạng ta ngay từ đầu nên không nhìn t h ẳ n g nàng bằng không hiện tại cục diện cũng không đến mức bị động như vậy lương thực bị lãng phí thật nhiều chỉ mong ta còn có thể đính trụ đợt tiếp theo đại chiến a giải quyết hết hai hoàng ẩm đinh giảng sư lần nữa ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Tại đương m Hạ không thần thành Di giam lại không lâu về sau, thần bỏ đi thành liền đại lâu nên đón một trận đại chiến. Lần này về sau, một Giảng、sư、muốn mà một quy quân. đánh, không còn là ngoài thành chính đ chi thập giặc cỏ, mà là là tự ư nhiên trong trò chơi thập tự quân cùng trong lịch sử thập tự quân thiết lập cũng không có có quan hệ trực tiếp bất quá bọn chúng có một chút giống nhau liền là trên danh nghĩa đều đánh lấy tiêu diệt dị giáo đồ cờ hiệu đinh giảng sư nhìn phần qua đại khái ghi lại sẽ phát động lần thứ nhất thập tự quân công thành thời gian Cực kỳ hiển nhiên, hắn hiện tại Các đệ, chuẩn vinh đệ, bất ị chiến đ u Đinh giảng sư i đại chiến nói, n thần phân chấn, bắt đầu chỉ huy trận đại chiến này. Không thể không h chỉ huy thể thập bắt tự đầu quá â n chiến ràng tăng lên, không đơn sức so sức giặc cỏ có chỉ có tất cả thật hết với đấu tất quả vị t rõ cũng chiến càng có chúc phúc cho cực c thành tinh, nhận thần thanh thánh đinh thành khó khăn. biến dội, giáp đến trọng giảng lớn đều quá Bất tạo là kỵ sĩ, sư may thần bỏ đi thành thành phòng công trình s á t thực quá hoàn thiện thập tự quân đột phá loại thành tường về sau quả thực là bị ngăn ở nội thành tường lối vào cũng chính là phần ngoài q u a n trường thân bỏ đi thành thủ vệ các binh sĩ như cũ chiếm cứ lấy ngoại thành tường hòa nội thành tường tại trên tường thành không ngừng bắn tên ném thạch vây đánh bị vây ở phần ngoài quảng trường thập tự quân ngay cả trên quảng trường cái kia cái to lớn suối phun đều bị máu tươi cho triệt để nhiễm đỏ lên xem ra có điểm giống sinh mệnh tri tuyển mà đ i n h giảng sư thì là thao túng thành chủ dẫn đầu trong thành thủ vệ binh sĩ tinh nhuệ ngăn chặn nội thành cửa vào tay trái cơ to lớn hai tay kiếm tay phải cơ nặng nề hai tay truy rất có loại một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông phăng khoáng Khá lắm. lúc h này h trong thành lương thực đã báo nguy các loại thủ thành vật tư vậy đều khâu kiệt lại tiếp tục đánh xuống thủ vệ binh sĩ đều muốn đánh hết cũng may rốt cục thấy được thắng lợi ánh dạng đông mặc dù chiếu tình huống bây giờ đến xem thần bỏ đi thành giường như rất nhỏ khả năng lại đính trụ lần tiếp theo thập tự quân công thành nhưng ít ra hiện tại là c ậ u thả ở thập tự quân công thành hẳn là thuộc về trong trò chơi sự kiện lớn khoảng cách thời gian rất lâu mới sẽ lại phát động cho nên đinh giảng sư hẳn là còn có thể trò chơi này bên trong lại thời gian rất lâu nhưng mà đúng vào lúc này để hắn không tưởng được sự t ì n h phát sinh thành chủ phía sau đột nhiên rối l o ạ n lên đinh giảng sư một mặt mộng bức đem màn ảnh kéo đi qua sau đó liền thấy hắn phía sau chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều một đội quân địch cái này chút quân địch rõ ràng đều là tạ bài quân từ vẻ ngoài nhìn lại có quần áo tả tơi dân đói. cũng có chức tù binh giặc cỏ còn có giáo hội tín đồ cái này không đều là chức kia quan trong tù tù phạm sao nếu như là lúc trước nhóm người này căn bản không tạo nổi sóng gió gì đinh giảng sư tùy tiện kéo qua một chi thủ vệ đội liền có thể lấy đem bọn hắn toàn bộ xử lý nhưng lúc này tất cả thủ vệ binh sĩ đều đang cùng thập tự quân d ù n g hết phân chiến toàn bộ phía sau phòng bị lực lượng cơ hồ toàn bộ đều không còn dù sao ai có thể nghĩ tới phía sau sẽ đến quân đ ị c ta mặc dù là tạm bại quân nhưng những người này nghề nghiệp phối trí vẫn rất hợp lý sức chiến đấu mạnh mẽ tinh nhuệ giặc cỏ ở phía trước dẫn đầu dân đói theo ở phía sau tráng thanh thế lớn về phần tín đồ c ò nhưng có t ể d như vậy đinh giảng sư lại vẫn kiên trì khống chế thành chủ rết ra khỏi chúng đây bởi vì hắn muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rốt cuộc hắn thấy được lần này vượt ngục sự kiện kẻ cầm đầu hạ g i tại trạng thái chiến tranh dưới trò chơi bình thường không có việc gì vụ bột bột phương diện này là vì để người chơi chuyên trú vào chiến đấu một phương diện khác vậy phù hợp cơ chế dù sao thành chủ ở tiền tuyến chiến đấu đâu coi như phía sau có sự tỉnh phát sinh tin tức này một lát vậy truyền lại không đến nhưng đinh giảng sư nhìn thấy hạ di về sau trong nháy mắt liền hiểu mọi chuyện h i ệ n nhiên là hạ di dẫn đầu lần này vượt ngục sự kiện đem ngục bên trong những tù phạm này toàn bộ thả ra tới cái này không có chút nào kỳ quái dù sao trước đó hạ di tại xử lý chính vụ thời điểm liền một mực tại tự mình thả đi trong ngục giam tù phạm bất quá để đinh giảng sư cảm thấy ngoài ý mới là lúc này hạ di lại còn không phải đối địch trạng thái thanh m á u vẫn là màu xanh lá vườn cười phản đồ đinh giảng sư thấy nôn nóng trực tiếp gọi ra hạ di tương tác danh sách sau đó lựa chọn s ử quyết chuyện cho tới bây giờ cái này phá thành là căn bản thủ không được nhưng là trước khi chết xử lý cái này lớn nhất nội ứng bạch nhã lang cũng coi là xả được tân dân dân nhưng mà để đinh giảng sư không nghĩ tới là xử quyết cái này thao tác cũng là cần thủ vệ binh sĩ đến chấp hành nhưng lúc này binh sĩ cũng đã gần chết sạch số ít còn tồn người còn sống vậy đều lâm vào t r ù n â y đâu còn có người đến chấp hành mệnh lệnh này đinh giảng sư chỉ có thể phí công k h ô n g chế lấy thành chủ mong muốn giết thấu trùng vây đi vào hạ đầy thân một bên nhưng mà cuối cùng vẫn là thất bại thành chủ thân thể ầm vang ngã xuống trong tay cầm đại kiếm hai tay cùng chiến truy cùng rơi trên mặt đất đáng giận a ta có thể tiếp nhận ván đầu tiên trò chơi thất bại nhưng cũng không thể là thất bại như vậy a thua ở nội ứng trên tay tính chuyện gì xảy ra a thua thiệt phía trước ta còn ăn ngon uống sướng hầu hạ nàng đinh giảng sư tức giận tới mức vào đầu nhưng để hắn có chút ngoại ý muốn là trò chơi đến nơi đây lại còn không có lập tức kết thúc mặc dù thành chủ tử vong nhưng trong tòa thành này tất cả nờ cờ cũng còn có ý thức tự、chủ. bọn hắn còn tại dựa theo cố định trí tuệ nhân tạo làm việc nói cách khác đinh giảng sư còn muốn tiếp tục nhìn xem thành trí đi hướng hủy diệt những thập t ử quân này bắt đầu ở trong thành thanh tẩy cái kia chút bị ác ma ô nhiễm người trong lúc đó có ít người bị giết nhưng có ít người bị hạ di cứu những thập t ử quân này vậy mà không có giết chết hạ di phản mà đối với nàng có chút tôn kính tại trong rất nhiều chuyện đều tuân theo nàng cái nhìn cuối cùng thập t ử quân đem trong thành bị ác ma ô nhiễm nghiệp chướng nặng nề người giết chết đem mặt khác tội nghiệt chẳng phải sâu nặng người mang đi cuối cùng thả một mùi lửa đem thành trí đốt thành một vùng phế tích về phần thành chủ hắn thi thể bị để lên thiêu chết không bốc cháy mà hạ di thì là quỷ ở một bên toàn bộ hành trình yên lặng vì hắn cầu nguyện thượng đế à, xin ngài khoan dung cha ta tội nghiệt thu nạp linh hồn hắn để hắn bước vào thiên đường cầu ngài khoan dung trong tòa thành này sinh linh khoan dung bọn hắn tội để bọn hắn cảm nhận được ngài thương hại cùng yêu độ qua gian nan thời khắc cha nguyện ngài đời sau không còn bước vào lạc lối trở lại thượng đế ôm ấp ấp mẹn đây hết thể về sau trò chơi mới tiến vào đi ngang qua sân khấu động họa thập tự quân mang theo thật dài tù binh đội ngũ rời đi hướng về phương xa tiến lên mà phía sau là thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa đã bị cho một mồi lửa thần bỏ đi thành đệ nhất vòng trò chơi kết thúc trải qua 5 năm năm bảy tháng lẻ bốn thiên thủ vững thần bỏ đi thành hủy diệt hủy diệt nguyên nhân là thập tự quân công thành với tư cách thành chủ ngươi cẩn thận chặt chẽ làm ra quyết sách cẩn thận từng ly từng tí sử dụng lấy trong thành không nhiều vật tư dân chúng đại thể cấp ra cũng không tệ làm đánh giá ngươi kiên trì không có sử dụng bất luận cái gì ác ma lực nhưng cực kỳ hiển nhiên với tư cách thần bỏ đi thành thành chủ thập tự quân cũng không lại bởi vậy đối ngươi có bất kỳ thương hại hóa k h o á hơn d u ngươi cho hạ di nhất cuộc sống thoải mái điều kiện cùng giáo dục điều kiện lại làm cho nàng vì ngươi xử lý nội thành công việc nhưng cuối cùng không như mong muốn thánh nữ sẽ không cùng thần bỏ đi thành thông đồng làm vậy cho dù nàng đã từng thụ qua nghiệp chướng nặng nề người từng điểm ân huệ nếu như lại một lần đây hết thể sẽ có hay không có chỗ khác biệt điểm kích tiến vào vòng thứ nhì thế giới chắc đinh giảng sư bị tức đến quá sức trò chơi này rõ ràng là cố ý làm sao thành chủ đều đã chết phía sau vẫn phải nhìn tiên thi à. trực tiếp mở lại trò chơi không được sao Thần bất đi định đi đều chơi chơi tiêu phải diện. cái với binh chơi tiếp tiến tiếp. thành trò chơi này bên trong, trò chơi kết thúc thành tử thần thành trong thành còn có một cái chung với thành trò tục phán chuẩn không chủ hủy Phạm chung chủ hành này là mà là là bên cũng vong, còn còn sống, trò chơi đều muốn có bỏ b sĩ quá nói như vậy thành chủ chết đại biểu cho người chơi không cách nào lại chỉ huy trong trò chơi bất luận cái gì nhân vật khoảng cách như vậy thành chỉ hủy diệt cũng không xa nhưng đinh giảng sư vẫn là không nghĩ ra cái này thiết lập đến cùng ý nghĩa ở đâu thành chủ chết liền mở lại trò chơi không tốt sao Dây trắng, chúc đạo hữu luôn chúc hữu đạo đinh cường tâm tình tiêu cực mười lăm đinh cường tâm tình tiêu cực hai mươi hai đinh cường tâm tình tiêu cực chín nhìn xem trong tầm mắt không ngừng xuất hiện tâm tình tiêu cực l ý lí trên mặt lần nữa toát ra nụ cười đắc ý quả nhiên lại là một thiên tài thiết lập lập công thành chủ tử vong lúc trò chơi cũng sẽ không lập tức kết thúc cái này thiết kế hiển nhiên cũng là l ý lít công lao v ề phần nguyên nhân nha đương nhiên vậy rất đơn giản cái này rõ ràng có thể thu thập được càng nhiều tâm tình tiêu cực cũng tỷ như lúc này tình huống thành chủ chết trận nhưng trò chơi tiếp tục tiến hành thập tự quân nhóm còn muốn đem thành chủ thi thể đặt lên tiêu chết không làm cái ngoài trời đồ nướng Hạ di lại Di ở một b ê ngoài niệm kinh tiên n thi, mà c h ra. ra còn có thể xuất hiện một loại càng kỳ quái hơn tình huống cái kia chính là người chơi tại trò chơi sơ kỳ thảo phạt giặc cỏ thời điểm liền trực tiếp xong chết lúc này trò chơi vậy sẽ không kết thúc các binh sĩ sẽ đoạt về thành chủ thi thể hạ di sẽ đem thành chủ an táng nhưng ngay sau đó nàng sẽ tiếp nhận trong thành hết thệ công việc sau đó nội dung cốt truyện liền đại khái thần bỏ đi thành trên cơ bản vẫn là sẽ ở lần thứ nhất thập tự quân công thành lúc hủy diệt nhưng toàn bộ quá trình bên trong người chơi cũng chỉ có thể c h ơ mắt thấy đương nhiên người chơi cũng có thể lấy lựa chọn dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhanh sẽ không thật lãng phí quá nhiều thời gian nhưng bất kể nói thế nào loại tình huống này một khi phát sinh cũng biết cống hiến càng nhiều tâm tình tiêu cực ngoại trừ đinh giảng sư bên ngoài người chơi khác tâm tình tiêu cực vậy đều tại liên tục không ngừng hội tụ tới lí ý l thật cao hứng ă n khoai tây trên đều thơ ngọt một chút nhưng trong giảm chiếu phim cái khác người liền không có hảo tâm như vậy tình bọn hắn vậy đều đoán không được lần này bụt sẽ giấu ở nơi nào chỉ có thể có chút tâm thần bất định tiếp tục xem tiếp các minh đệ một lần nho nhỏ thất bại a vấn đề không lớn chúng ta tiếp tục bắt đầu vòng thứ hai trò chơi vòng thứ nhất trò chơi chúng ta thuộc về là trước làm quen một chút trò chơi cơ chế chí ít có một cái thu hoạch khổng lồ chúng ta đem nội ứng cho cầm giả tới cái này trò chơi n g h ị c h thiên đường vẫn là cùng thường ngày một dạng không theo sáo lộ ra bài ta liền nói không hiểu ra sao cả hướng trong trò chơi nhét cái tiểu nữ hải cực kỳ không hài hòa nha nguyên lai、like、là cái bấy rợm nhưng lần này chúng ta mở thượng đế thị giác sẽ không lại bên trong mấy dập nếu như là những công ty khác trò chơi đinh giảng sư đã sớm cáo tử lui khoản g kém còi ba liền nhưng dù sao cũng là nghịch thiên đường đinh giảng sư quyết định lại cho nó một lần hoặc là mấy lần cơ hội hắn tràn đầy tự tin bắt đầu vòng thứ hai trò chơi lần này hắn vậy không mất tích trực tiếp tìm tới trong phủ thành chủ tiểu nữ hải quả quyết điểm xuống sử quyết mưa đạn nhao nhao mở ra trào phúng tiểu đinh nói xong là cái thiện lương người nhất là bảo vệ tiểu bằng hữu đâu vừa mới nói cái này chút tuyển h ạ một cái đều sẽ không đúng trước đó là ai nói liền xem như chết đói vậy tuyệt không làm ra quá mức sự tình đâu đối mặt mưa đạn trào phúng đinh giảng sư mặt không đổi sắc ta đúng là thiện lương người nhất là bảo vệ tiểu bằng hữu cái này không có vấn đề à, ta yêu nói thật nhưng là đây là tiểu bằng hữu sao đây là nội gian là quân địch là phe địch xếp vào tại chúng ta nội thành bộ gian tế ta xử quyết nàng đó cũng không phải là khi dễ tiểu nữ hải ta đây là vì cứu trong thành nhiều người hơn xem không hiểu huynh đệ không cần nói ta muốn chuyên tâm thao tác đinh giảng sư quả quyết đệ xuống xử quyết phía trước ba cái kia tuyền hạng hắn đều đã thử qua căn bản không dùng đã như vậy cái kia hàng trừ đi ba cái sai lầm đáp án về sau còn lại cái kia chỉ có thể là câu trả lời chính xác hết thệ đều như trong kế hoạch tiến hành thủ vệ binh sĩ bắt lấy hạ di mà thành chủ không để ý nàng đau khổ cầu khẩn tự mình đưa nàng đưa lên tử hình đài ngay tại lúc đoạn đầu đài rơi xuống trong n h mắt trong tấm hình đột nhiên buộc phát ra một trận hừng hực tia sáng đem màn hình đều làm thành toàn trận nhìn người nào ném pháo sáng đinh giản sư sợ ngay người nếu như không phải trong tấm hình ui vẫn còn hắn có lẽ sẽ cho là mình máy tính ra trục chặt một giây sau trò chơi trực tiếp tiến vào phần cuối cờ cờ vẫn như cũng là c ắ t phong cách cách vốn là một cái thần bỏ đi thành v i ễ n cảnh nhưng một giây sau một đạo hừng hực thánh quang từ trên trời gián g xuống trực tiếp đem thần bỏ đi thành bao phủ trong đó một giây sau tòa này to lớn thành trì trực tiếp trên mặt đất bốc hơi chỉ để lại một cái hố to phía dưới ác ma di tích bắt đầu xuất hiện ác ma mà trên bầu trời tựa hồ vậy bắt đầu có thiên sứ hàn lâm một trận thiên đường cùng địa ngục ở giữa đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng một cái trong suốt linh hồn dần dần bay tới không t r ú n g sau lưng mọc ra thiên sứ cánh chim hướng về thiên đường bay đi vòng thứ nhì trò chơi kết thúc trải qua một ngày thủ vững thần bỏ đi thành hủy d i ệ t hủy d i ệ t nguyên nhân là trên trời rơi xuống thần phạt với tư cách thành chủ ngươi còn chưa kịp làm ra bất luận là quyết sách gì vậy chưa kịp sử dụng trong thành bất luận cái gì vật tư dân chúng vậy còn chưa kịp đối ngươi làm ra cái gì đánh giá ngươi còn chưa kịp sử dụng bất luận cái gì ác ma lực thập tự quân viễn trinh thần bỏ đi thành kế hoạch còn chưa bắt đầu chuẩn bị liền đã kết thúc hạ di không chỉ có là một vị danh xứng với thực t h á n h nữ đồng thời cũng là đại thiên sứ hạ di nhân gian hóa thân càng làm cho thần bỏ đi thành tạm thời khỏi bị thần phạt miễn cưỡng tồn tại đi xuống cuối cùng điều kiện một khi hạ di tử vong thiên đường liền sẽ trực tiếp hạ xuống thần phạt thanh t ẩ y thần bỏ đi thành hết thẻ tội nghiệp nếu như lại một lần đây hết thẻ sẽ có hay không có chỗ khác biệt điểm kích tiến vào thứ ba vòng thế giới đinh giảng sư biểu lộ d ạ i ra trong lúc nhất thời đã mất đi ngôn ngữ hắn quay đầu nhìn một chút đầy bình phong mưa đạn lại nhìn một chút trò chơi hình tượng cuối cùng đinh giảng sư gãi gãi mình ẩu tà tròn đầu đinh giật minh nói ra trong lúc này quỷ lại còn có lai lịch l ớ n a là đại thiên sứ nhân gian hóa thân mẹ nó quan cũng không thể quan giết vậy giết không được cái kia trò chơi này còn chơi cái g i á m a ta hiện tại quy hàng thiên đường có được hay không ta cũng không muốn làm thần bỏ đi thành thành chủ a lần sau thập tự quân tới thời điểm ta trực tiếp mở cửa thành ra vui nên vương sư có thể hay không lấy ta yêu cầu không cao cho ta trên bầu trời đường an bài cái quét rác biên chế là được rồi thực sự không được quản quán cơm cũng có thể lấy đinh giảng sư tìm tới quen thuộc cảm giác không sai đây đúng là trò chơi n ị c h thiên đường cái mùi này đúng luôn luôn tại mê mẩn mênh mông bên trong đến bước đường cùng luôn luôn tại lần lượt nếm thử bên trong đụng đến đầu rơi máu chảy khi tìm thấy chân chính hạch tâm cách chơi trước đó trò chơi nghịch thiên đường tựa như là một cái sâu không thấy đáy vũng bùn bất kể thế nào rẽ ruộng đều chỉ sẽ càng lún càng sâu căn bản liền không tìm được đừng ra thế nhưng là cái này che giấu hạch tâm cơ chế ở chỗ nào đinh giảng sư căn bản một điểm đầu mối đều không có đột nhiên h ắ n tựa như là ý thức được cái gì lần nữa nhìn về phía bắt đầu vòng tiếp theo trò chơi trước đó kết toán giao diện đem hai vòng trò chơi kết toán giao diện so sánh một chút đinh giảng sư đột nhiên phát hiện trong này vẫn là dấu giếm huyền cơ. đoạn thứ nhất là thần bỏ đi thành kiên trì thời gian cùng hủy diệt nguyên nhân đoạn thứ hai là tổng kết người chơi với tư cách thành chủ tại kinh doanh thần bỏ đi thành quá trình bên trong trong tiến hành chính xử lý phương lực cùng kiến thiết tình huống cùng dân chúng độ thiệt cảm thứ tư đoạn là đ ố i dưỡng nữ hạ di cái này mấu chốt nhân vật dưỡng thành tổng kết như vậy đoạn thứ ba đâu từ mấu chốt là ác ma lực đệ nhất vòng đánh giá là người kiên trì không có sử dụng bất luận cái gì ác ma lực nhưng cực kỳ hiển nhiên với tư cách thần bỏ đi thành thành chủ thập tự quân cũng không lại bởi vậy đối ngưỡi có bất kỳ thương hại hoặc khoác ăn dung vòng thứ nhì đánh giá là ngươi còn chưa kịp sử dụng bất luận cái gì ác ma lực thật p sự quân viễn t r i n h thần bỏ đi thành kế hoạch còn chưa bắt đầu chuẩn bị liền đã kết thúc hiển nhiên trò chơi này bên trong là có thể sử dụng ác ma lực đinh giảng sư trong nháy mắt giật mình có chút ảo nào đến vừa g õ cái bản ai ta trò chơi này trí thông minh thật sự là giảm xuống quá nhiều ta thực nước a lớn như vậy cái mấu chốt hệ thống ta làm sao lại cho coi nhẹ rơi mất đâu trong thành ác ma kia di tích rõ ràng còn cất giấu một bộ rất trọng yếu hạch tầm cách chơi a trước đó đinh giảng sư ngay tại bươn mực trò chơi này có giao diện thuộc t n h nhưng lại căn bản không cách nào xem xét đây là có chuyện gì bởi vì trò chơi này có nhìn hay không thuộc tính kỳ thật đều ảnh hưởng không lớn cho nên hắn tạm thời cũng liền đem việc này quên nhưng bây giờ đột nhiên nhớ tới khẳng định là có cái nào đó có thể nhìn thuộc tính mấu chốt kỹ năng không có kích hoạt ta với lại xóm nghèo càng phương đông còn có một mảnh xem ra hơi có vẻ quỷ dị khu kiến trúc một cái to lớn ngoài trời quặng mỏ kéo dài hướng dưới mặt đất mơ hồ có thể thấy được đ à o móc về sau hiện rõ đi ra thượng cổ ác ma di tích lúc ấy nơi này vậy xuất hiện một chuyện vụ nhưng đinh giảng sư vô ý thức coi là nơi này rất nguy hiểm quá độ thăm dò khả năng sẽ dẫn tới quái vật lại thêm sự tỉnh khác rất nhiều liền vô ý thức bỏ qua. Nhưng hiện tại nơi này hẳn là thu hoạch gác ma lực địa phương a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư một trăm mười tám ra đi ném á c ma linh giảng sư bắt đầu vòng thứ ba trò chơi lần này hắn xem như rõ ràng đối với hạ di tốt nhất lựa chọn liền là không cho nàng tham dự bất kỳ sự vụ bởi vì một khi bắt đầu cắt cử nàng xử lý một sự kiện vụ liền rốt cuộc dừng lại không được mà không cắt cử nàng xử lý bất kỳ sự vụ lời nói nàng ngay từ đầu cũng chỉ là sẽ không ngừng lẩm bẩm bức lẩm bẩm sau đó rơi độ thiệt cảm trong ngắn hạn không có đặc biệt nghiêm trọng sự tính phát sinh cho nên đinh giảng sư dứt khoát đem hạ di ăn ở tiêu chuẩn toàn bộ kéo đến thấp nhất sau đó mỗi ngày để cho người ta cho nàng đi học không nghỉ mát di ngược lại là cũng không có bởi vì cái này chút tiêu chuẩn giảm xuống mà ảnh hưởng độ thiện cảm tựa hồ nàng đối những chuyện này cũng không phải là đặc biệt để ý cái này mặt ngoài nhìn là một tin tức tốt nhưng kỳ thực là cái tin tức xấu bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa đinh giảng sư không có cách nào dùng điều kiện vật chất biến hóa ảnh hưởng hạ di độ thiện cảm chỉ cần không làm ra hạ di tán thành hành vi độ thiện cảm liền sẽ một mực rơi đinh giảng sư cũng muốn qua có phải hay không có thể thay đổi một cái dạy học nội dung nhưng dạy học lại o thao tác nội dung tương đương cố định chỉ có thông thường giáo dục nội dung mà cái gọi là thông thường giáo dục nội dung tự nhiên không có gì hơn thánh kinh tin mừng thành chấn quản lý tri thức các loại v ề phần nói quyền đấu chi thuật hầu hết học đó là một mực không có đinh giảng sư đậu đen r a u mù nói ta mẹ nó đều thần bỏ đi thành làm sao vậy không có cái gì cấm kỵ tri thức có thể dạy một cái còn đều là thông thường thông thức giáo dục a vốn chính là đại thiên sứ nhân gian hóa thân tự mang thần tính nếu là lại mỗi ngày cho nàng giảng thánh kinh thượng đế tín ngưỡng này không phải cảng cường hóa hơn sao đúng di tích ta phải nắm chắc thời gian để cho người ta đi thăm dò cái di tích kia đinh giảng sư trước tiên bắt đầu xử lý di tích bên này công việc quyền định mấy người lính tạo thành mạo hiểm tiểu đội tiến đến thăm dò thăm dò quá trình đinh giảng sư không cách nào xem xét hoặc tham dự một đoạn thời gian về sau mạo hiểm tiểu đội sẽ trở về khả năng có người dám nhiễm tận bệnh có người n ổ i điên có người tử vong nhưng cũng biết căn cứ thăm dò số tầng gia tăng mang về một chút ác ma cấm kỵ chi thức ta đã nói rồi cái này mới là cái trò chơi này chính xác mở ra phương thực a ta một phàm nhân bằng cái gì cùng thiên sứ lối kháng khẳng định đến mượn nhờ ác ma lực lượng a nói đến thật rất bắt n h u ồ n g ta ngược lại thật ra muốn quy hàng thiên đường nhưng là thiên đường vậy không cho ta cái này cơ hội à vậy ta chỉ có thể đầu nhập vào ác ma đinh giản g sư ý thức được dựa theo trò chơi bối cảnh tới nói thần bỏ đi thành thành chủ quả thực là số một con nội hiệp bởi vì dựa theo trước mắt nội dung cốt t r u y ệ n đến xem thần bỏ đi thành làm cái gì đặc biệt thương thiên hại lý sự t ì n h sao kỳ thật không có bọn hắn chẳng qua là đang đào mỏ trong động trời x u i đất khiến đào ra một ác ma di tích sau đó có một bộ phận người nhận lấy ô nhiễm lây nhiễm tật bệnh hoặc là đạt được cấm kỵ tri thức thiên đường trực tiếp liền đem nơi này coi là thần bỏ đi thành đinh giảng sư có chút rõ ràng nguyên lai thần bỏ đi thành đại biểu căn bản không phải một loại thái độ mà là một loại tình cảnh khi thật thần bỏ đi thành chưa chắc thật làm cái gì thương thiên hại lý sự tỉnh chỉ là nó vừa lúc thành thiên đường cùng địa ngục đấu tranh tiền t u y ê n phá hôi cho nên thiên đường không thể chờ đợi được mong muốn tìm cái lý do đem nơi này tiêu diệt hết mà thôi cái kia còn có cái gì tốt nói trực tiếp dùng ác ma lực lượng làm liền xong việc lần này đinh giảng sư quyết định không làm người hắn dùng càng thêm cấp tiến phương thức đến xử lý nội thành công việc không còn quá mức chú ý độ hài lòng mà là dùng bất cứ thủ đoạn nào dự t r ữ các loại vật liệu cùng vật tư vì sắp đến chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng mà đối di tích t h a m dò thì là toàn bộ hành trình kéo căng rất nhanh loại này t h a m dò liền có hồi báo đinh giảng sư phát hiện có thể cho thành chủ học tập trong di tích mang đến cấm kỵ kiến thức theo thu hoạch cấm kỵ chi thức càng ngày càng nhiều thành chủ ngoại hình vậy đang phát sinh biến hóa nguyên bản dưới mũ giáp mái tóc dài vàng nóng biến thành màu xăm trắng giáp bọc toàn thân giáp cũng thay đổi thành tối như mực kinh khủng áo giáp nguyên bản một tay chiến truy một tay đại kiếm mà tại thu được ác ma lực kỹ năng này về sau chiến truy cũng không cần đại kiếm thì là biến thành một thanh điêu khắc đầu lâu ác ma ma kiếm ở trong quá trình này thanh chủ kích hoạt lên năm cái hoàn toàn mới ác ma kỹ năng địa ngục tầm mắt mở ra về sau có thể nhìn thấy mục tiêu đơn vị thuộc tính địa ngục lực mở ra về sau có thể thu hoạch được cường đại sức chiến đấu địa ngục c h i thức mở ra về sau có thể tản ác ma c h i thức khống chế tư tưởng địa ngục triệu hoán triệu hoán ác ma phong phú quân đội kéo vong linh phục sinh địa ngục quà tặng đem mặt khác người tạm thời thu hoạch được trở lên bốn loại năng lực tùy ý một loại cái này chút kỹ năng sử dụng điều kiện không giống nhau địa ngục tầm mắt kéo dài rất lâu có thể xem xét tất cả nhân vật thuộc tính mà địa ngục lực tiếp tục thời gian liền tương đối ngắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một trận chiến đấu năng lực khác sử dụng vậy đều có riêng phần mình hạn ch Có cái c này h ú tư trước đó đinh giảng sư chủ yếu lo lắng mình làm bừa lời nói một khi độ hài lòng hạ xuống quá nhiều điều dân liền sẽ tạo phản nhưng bây giờ dùng kỹ năng này liền có thể lấy tùy tiện đem độ hài lòng khóa kín tại một cái cố định giá trị tuy nói chỉ có thể khóa một đoạn thời gian nhưng kỹ năng có thể lặp đi lặp lại dùng a có kỹ năng này liền có thể lấy đem điêu dân toàn bộ xem như châu ngựa sau đó thật từng bước đem thần bỏ đi thành chế tạo thành một cái cường đại ác ma thành bang đương nhiên đinh giảng sư vậy chưa quên t ạ i mở ra địa ngục tầm mắt về sau nhìn một chút hạ di thuộc tính kết quả cái này xem xét quả thực đem hắn giật này mình Hạ di, đại Thiên sứ Hạ、di、Nhân gian Hóa Thân, Sinh Mệnh 122, ma Pháp Đại Di, Di Gian Lượng N Sứ Ma 122, 16, 5900, Lực chỉ số càng thấp càng t h i ệ n lương càng cao càng tạ ác điểm tính ngưỡng 95, l ự c hiệu triệu 93, độ thiện cảm lãnh đạm đinh giảng sư hiện tại cũng có thể nhìn thấy thành chủ cùng cái khác nhân vật thuộc tính mà hạ di thuộc tính chỉ có thể nói có thể xưng ơ không hợp t h o i thường ở trong đó sinh mệnh cùng ma pháp đều là bốn chữ số thuộc tính thành chủ hp là ba nghìn điểm mp là một nghìn năm trăm điểm cái này trong chiến đấu đã là có thể xưng ơ hình người cao tới tồn tại nhưng hạ di sinh mệnh chỉ có một trăm hai mươi hai mp lại cao tới năm nghìn chín trăm cái này cơ hồ đã có thể nói là một cái có thể vô hạn phóng thích kỹ năng di động nước suối cái khác thuộc tính mắt trị số đều là hai chữ số nói cách khác ngoại trừ lực lượng nhanh nhẹn cái này hai hạng rõ ràng cùng với nàng không dính dáng thuộc tính bên ngoài trí lực tín ngưỡng lực hiệu triệu toàn bộ cao qua chín mươi điểm cũng khó trách nàng mang theo một đám tù phạm vượt ngục về sau sức chiến đấu khủng bố như vậy đâu đương nhiên nơi này có một cái thuộc tính tương đối đặc thù cái k i a chính là điểm thiệt ác tiêu chuẩn cơ bản trị số là năm mươi trị số càng thấp liền càng thiệt lương càng cao liền càng tàn nhẫn nói cách khác nếu như trị số là một cái t i ê chính là thiên sứ hàn lâm mà nếu như trị số là chín mươi chín cái t i ê chính là ma thần hàn thế đinh giảng sư nhìn một chút trong thành t u y ệ t đại đa số người cái này chỉ số đều tại bốn mươi đến sáu mươi ở giữa chấn đ ộ n nói cách khác muốn đạt đến đặc biệt thiện lương hoặc là đặc biệt tà ác trạng thái là phi thường không dễ dàng hạ di cái này hai mươi điểm điểm thiện ác đã là nhân gian thánh nữ tiêu chuẩn kỳ quái vì sao a không phải chỉ số càng cao càng thiện lương mà là chỉ số càng cao càng tà ác tốt là nay cũng vậy phù hợp lịch thiên đường nhất quán thiết lập dù sao lúc này chúng ta đóng vai xem như cái đứng tại ác ma một phương mặt trái nhân vật cũng là nói không được đinh giảng sư không có quá xoắn suýt điểm này lúc này hạ di đối với hắn thái độ đã biến thành lãnh đạo lại rơi liền là trung lập lại rơi liền là cửu hận lại rơi liền là không đội trời chung lúc này chỉ nhìn nội thành lời nói cũng coi là bên trên là một loại nào đó mặt khác trên ý nghĩa vui vẻ phồn linh đang rộng rãi truyền bá ác ma c h i thức về sau dân chúng cũng không dám không hài lòng thành bên trong nguyên bản nháo sự giáo hội vậy mai danh nhận tích nạn dân cũng không dám tới chạy nạn về phần chỉ là ôn dịch dùng ác ma dược tề trị một cái còn sống liền còn sống chữa chết liền trực tiếp bị vòng l i n h pháp sư triệu hoán bắt đầu ngươi liền nói ôn dịch có phải hay không giải quyết ta vừa mới bắt đầu Dân chương một trăm mười chín qua tặng địa ngục tri thức ai đây thật là hạng mục nhất nghiệm lên trong nháy mắt thiên địa rộng a từ khi bị bệnh tâm thần tinh thần tốt nhiều làm người khác nói xấu ngươi chối bỏ tín ngưỡng thời điểm ngươi tốt nhất thật chối bỏ tín ngưỡng chơi lâu như vậy đinh giảng sư cuối cùng là thể nghiệm được từng điểm trò chơi này niệm vui thú đến năm thứ năm thời điểm lần nữa phát động thập tự quân công thành sự kiện nhưng lần này đinh giản g sư xử lý liền thành thạo điêu l u y ệ nhiều n chỉ là thập tự quân mà thôi bàn hắn ta hiện tại tốt xấu cũng coi là cái ác ma l ã n h chúa dưới tay binh tinh lương đủ chẳng lẽ còn sẽ trả lẽ lại sợ ngươi thập tự quân thánh kỵ sĩ lần nữa tới cửa song lần này nên tiếp bọn hắn không còn là bình thường nhân loại quân đội mà là kinh khủng đại quân ác ma thu được ác ma c h i thức triệu hoán sư đứng tại trên tường thành không ngừng triệu hoán vong linh binh sĩ địa ngục truyền tống môn bên trong liệt ma ở chính diện giống như thủy triều x u n g tới cùng thập tự quân binh sĩ chém giết tại một chỗ phía sau còn có ôn dịch xe bắn đá. h những ậ p phía phủ tử tại thập tử tại trong đất. thì thao túng quân sau quân xuống sau, ném mạnh đáng ôn xương lớn binh khan bên trong ngã xuống đất. Ma Đinh Giảng thành như không người. n rịch, phía hò chủ, chô ma bao ra ma ma sợ số sĩ Sư Mà mở kiếm đại độc ác ác ác lực dưới, vào là về thập tự quân này thánh kỵ sĩ cũng là muốn dùng thánh quang sạch hóa thành chủ nhưng thánh quang đánh lên đi về sau tạo thành tổn thương lại cực kỳ b é nhỏ đều nói thánh quang khắc chế tà ác nhưng ngược lại tà ác cũng có thể lấy hủ hóa thần thánh ai khắc chế ai nói cho cùng vẫn là xem ai lực lượng càn mạnh tại thu hoạch đ ư ợ các ma lực cường hóa về sau nguyên bản liền có thể xưng hình người cao tới thành chủ thuộc tính càng là không ngừng bành trướng để đinh giảng sư có phần có một loại b ậ t học chơi game cảm giác rốt c ụ c k h ô n g chế lấy thành chủ lại chặt xuống một tên sau cùng thập tự quân thánh kỵ sĩ đầu lâu về sau còn thừa thập tự quân tàn binh hốt hoảng rút lui đinh giảng sư lại dẫn đại quân ác ma đuổi theo cuối cùng chỉ có chút ít mười mấy người thành công trốn rời mặt đất cầu biên giới À, liền cái này. Ta đánh giá là, liền lại cái giá mười cái. Khải đánh đến. muốn đánh hoàn Ta Ta cái này độ thiện cảm làm sao nhanh như vậy liền đã cựu hận trận đại chiến này trước khi bắt đầu nhìn thoáng qua không phải còn lãnh đạm sao cựu hận tại trò chơi này bên trong cơ hồ đã xem như kém cõi nhất độ thiện cảm đương nhiên còn có càng kém cũng chính là không đội trời chung chỉ khi nào tiến vào kém cõi nhất trạng thái về sau độ thiện cảm liền không có cách nào lại vãn hồi về sau mặc kệ làm cái gì đều căn bản sẽ không lại thêm cựu hận trạng thái đã là cứu vãn cả hai quan hệ cuối cùng cơ hội các huynh đệ cái này nhưng làm cái gì à các huynh đệ mặc dù không biết tiến vào không đội trời chung trạng thái về sau sẽ phát sinh cái gì nhưng ta có loại không tốt lắm dự cảm ta cảm thấy, tốt cảm nhưng ấ t v mà ộ t cái. l m để hắn không nghĩ tới là hạ di trên đầu lập tức bắn ra tới một cái dấu chấm than người cái này tả ác gác ma hóa thân muốn dùng từ nạn dân trong tay cấp tới lương thực lấy làm ta ngươi mong muốn chữa trị cùng ta quan hệ nhưng cái kia chút nạn dần cái nào không có cha mẹ cái nào không có thân nhân lại có bao nhiêu người bởi vì ngươi phơi thây hoang dã ta thả rằng chết đói vậy tuyệt không ăn ác ma đồ vật hạ di độ thiện cảm trên diện rộng hạ xuống hạ di bắt đầu tuyệt thực đinh giảng sư kinh ngạc hô ly xít còn có thể dạng này đây chính là phả kẽ ai sao h á n nguyên bản cảm thấy cho điểm lương thực cho dù không tăng độ thiện cảm vậy không quan hệ dù sao cũng chỉ là thử một chút thật không nghĩ đến lại còn hàng một mạng lớn vậy ta thử lại lần nữa để cho người ta dạy bảo một cái đâu đinh giảng sư lại đem cái kia phụ trách giáo dục c h a sứ cho mời tới xong lần này hạ di vẫn là không lính tỉnh người cái này ác ma hóa thân không cần giả mù sa mưa mưu toan ngụy trang mình tín ngưỡng người để cho người ta cho ta giảng thuật thánh kinh cùng tin mừng không cảm thấy cười đã chưa hạ di độ thiện cảm trên diện rộng hạ xuống mẹ nó a m ề m không được cứng không xong đúng không đinh giảng sư bó tay rồi hắn thử xong mấy cái thông thường t u y ể n hạ nhưng g n đều không dùng nguyên bản giáo dục loại hoặc là hào cảm loại hoạt động đều là có thể gia tăng hạ di hào cảm nhưng bây giờ tại hạ di đã nhận định hắn là ác ma hóa thân tình hôn giới mặc cái kệ làm à gì đều chỉ h sẽ hàng độ thiện cảm. Bất trong ngay tại n cảm. Bất đinh giảng sư bó tay toàn tập thời điểm đột nhiên linh cơ khé động nghĩ đến một cái trước đó hắn dùng cũng không nhiều kỹ năng ác ma quà tạo kỹ năng này có thể cho thành chủ đem ác ma tầm mắt ác ma lực ác ma tri thức á c ma triệu h o à n g cái này bốn loại kỹ năng ngắn ngủi d a o cho nờ tờ cờ để nờ tờ cờ thu hoạch được đối ứng năng lực trước đó đinh giảng sư dùng đến không nhiều nhưng bây giờ tưởng tượng cái này không phải liền là thiên mệnh ngoại lòng truyền lực cầm nạn sao loại này cơ chế bộ cơ chế đồ vật dễ dàng nhất ra bút đinh giảng sư trong nháy mắt hưng p h ấ n lên hắn cảm thấy mình t ự hồ tìm được gần tám cơ chế cũng tìm được trò chơi tốt nhất đột phá khẩu nghĩ tới đây hắn trực tiếp sử dụng địa ngục quà tặng đem địa ngục tri thức kín đáo đưa cho hạ di các linh đệ tiếp đó liền là kỳ tích phát sinh thời khắc đinh giảng sư đã não bổ ra bức kia mỹ rượu tranh h i ể u thành chủ hành vi thậm chí trái lại đứng tại thành chủ bên này thành vi thủ tịch mang ác nhân thậm chí trở thành tử vong kỵ sĩ dưới trướng số một ô nheo vương nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn mơ ngộng quá rồi đang tiếp thụ kỹ năng này về sau hạ di đột nhiên buộc phát ra một trận kêu thảm a a a a sau đó thân thể nàng đột nhiên buộc phát ra một trận bánh liệt t h a n h quang ngược lại là không có trước đó thần phạt lần kia đem cả cái màn ảnh đều biến trăng t h a n h quang khủng bố như vậy nhưng vậy tại trong màn hình vị trí hình thành một cái rõ ràng cao sáng khu vực đinh giảng sư bị giật này mình một lát sau về sau hắn mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía màn hình thế nào thành công không kết quả lại xem xét hạ di thuộc tính đinh giảng s ư mộng hạ di đại thiên sứ hạ di nhân gian hóa thân sinh mệnh 1.000, ma pháp 9.999, lực lượng 16, nhanh nhẹn 22, trí lực 99, điểm t h i ệ t ác 10, điểm tính ngưỡng 99, lực hiệu triệu 99, độ thiện cảm không đội trời chung lúc này hạ di ảnh chân dung vậy phát sinh biến hóa nàng toàn thân đều tản ra thanh quang nhất là hai mắt càng là tự mang một loại cao sáng hiệu quả trên mặt vậy hoàn toàn không có người bộ dáng mà càng giống là chỉ lưu lại thuần túy thần tính n g ư ơ i dám dùng ác ma ô huế c h i thức làm bẩn một vị đại thiên sứ n g ư ơ i đây là tự tìm đ ư ờ n g chết tiếp nhận t h a n h quang tịnh hóa a hạ di thanh máu đỏ lên trong nháy mắt biến thành đối địch đơn vị hình thức đêm vậy hoán đổi đến trạng thái chiến đấu đinh giảng sư người đều trắng tình huống như thế nào ta không cẩn thận tạo ra tới cái bột đúng không trước đó hạ di các hạng thuộc tính mặc dù thái quá nhưng vậy không có khoa trương như vậy khi đó mv là hơn năm nghìn mà điểm thiện ác là hai mươi trí lực điểm tính ngưỡng lực hiệu triệu đều là hơn chín mươi điểm nhưng bây giờ nàng lại còn tiến hóa sinh mệnh từ một trăm hai mươi hai tăng vọt đến một nghìn ma pháp trí lực Tín ngưỡng, lực hiệu triệu thuộc tính càng là toàn trần. nhất là, điểm thiện ác lại còn có tiến từ thành ngưỡng, càng còn không gian, từ 20 điểm biến lực là là, lại ác có hiệu phá Điều quái điểm điểm điểm. bộ bộ kỳ ý vị này lúc này hạ di cho dù không phải chân chính đại thiên sứ hạ di hạ phạm vậy không kém nhiều lắm rất đa số giá trị biểu hiện chín mươi chín hoặc là chín nghìn chín trăm chín mươi chín rất có thể chỉ là bởi vì hệ thống nhiều nhất biểu hiện nhiều như vậy chỉ số ta sát hộ giá nhanh hộ giá đinh giảng sư luôn g cuống tay chân thao túng thành chủ triệu tập binh sĩ đi và o phủ thành chủ cùng hạ di triển khai cực chiến từ mặt ngoài nhìn lúc này hạ di hp chỉ có một điểm mà đinh giảng sư không chế thành chủ tại ban đầu liền có cao tới ba nghìn điểm hp thu hoạch được các ma lực cường hóa về sau càng là sẽ ngẫu nhiên đi vào bốn nghìn ba trăm đến bốn nghìn năm trăm điểm trái phải phạm vi cho nên đinh giảng sư vô ý thức liền muốn xông tới cho nàng chém đầu rơi dù sao chỉ có một nghìn điểm hp chỉ cần hp về không cái khác thuộc tính mạnh hơn vậy không phát huy ra được nhưng mà ngay tại hạ di thanh máu sắp thấy đáy tình h n g dưới nàng k h o á t tay cho mình x o á t một phát vô cùng đơn giản thuần phát thánh q u a n thuật hạ di hp chín trăm chín mươi chín g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm hai mươi r ấ tại có s thánh quang t i n h i hóa lực dưới cái kia chút triệu hoán đi ra áp ma vong linh đều bị dễ như chở bàn tay xử lý thậm chí vẹn vẹn tới gần hạ di đều lại bởi vì cường đại thần thánh quang hoàn mã tiếp tục t r ú m g máu nguyên bản thập tự quân thánh kỵ sĩ thánh quang chiếu vào thành chủ trên thân không thương không nữa nhưng hạ di thánh quang chiếu tới lại phảng phất một đao đâm đến động mạch chủ đáng giận g i a o động người ta thật đúng là cũng không tin tại ta trong thành còn có thể để ngươi phiên thiên không thành đinh giảng sư vừa đánh vừa lui bắt đầu triệu tập càng nhiều thủ vệ binh sĩ cùng ác ma đến đây tham chiến vốn cho rằng có thể dựa vào nhân số ưu thế nhanh chóng giải quyết chiến đấu nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tại hạ di đi ra phủ thành chủ đi vào trong thành trì về sau bên người nàng vậy mà vậy tụ tập càng ngày càng nhiều người thần a thiên sứ hàn g lâm nguyên lai ta một mực đều bị ác ma che đậy hiện tại ta muốn nhặt lại một tên kỵ sĩ vinh quang vì thánh quang mà chiến ác ma chịu chết đi càng ngày càng nhiều người gia nhập hạ di một phương ở trong đó cũng có trước đóng cửa không r a bình dân có nguyên bản nghe lệnh của thành chủ thủ vệ binh sĩ còn có trước đó bị ác ma c h i thức tẩy nao tín đồ độ hài lòng quá thấp hậu quả xấu bắt đầu hiện ra trước đó đinh giảng sư phát hiện ác ma c h i thức kỹ năng này về sau liền hoàn toàn ỷ lại nó xử lý nội thành công việc làm ra một chút phi thường vô nhân đạo quyết sách dù sao độ hài lòng lại thế nào giảm xuống đều có thể dùng ác ma c h i thức tẩy nao dân chúng sau đó khóa lại đã như vậy còn có cái gì có thể lo lắng đem hết thệ cũng làm thành số liệu liều mạng phát triển đại quân ác ma liền xong việc nhưng bây giờ cái kia chút nguyên bản nghe lời bình dân trong nháy mắt phản loạn đứng ở chính nghĩa một phương mặc dù có liên tục không ngừng đại quân ác ma đứng tại đinh giảng sư sau lưng nhưng vậy có càng ngày càng nhiều người đứng sau lưng hạ di đánh lấy đánh lấy đinh giảng sư một b ự c làm sao quân địch càng đánh càng nhiều trước đó đánh thập tự quân đều không lao lực như vậy song phương so sánh thực lực không ngừng biến hóa rốt cục đinh giảng sư bên này toàn diện lâm vào xu hướng suy tàn t Tà a ác thành chủ cuối cùng bị phẫn nộ dân chúng chém ấ t ma đã còn sót lại thần tính hạ di đối với hắn tiến hành cuối cùng thẩm phán dùng từ trên trời giáng xuống hừng n ự c thanh quang tiến hắn lên đường một đạo hừng hực bạch quang hiện lên. trò chơi lần nữa xuất hiện đi ngang qua sân khấu cờ g ờ vẫn như c ũ là c ắ t phong cách cách hạ di tại mọi người t r ê n t r ú c phía dưới rời đi thần bỏ đi thành tựa như dẫn dắt đám người đi tìm mới ra viên tiên tri mút sở mà tại nàng sau khi rời đi không lâu một đạo hừng hực thánh quang t ừ trên trời giang xuống đem thần bỏ đi thành san thành đất bằng đương nhiên từ về số lượng đến xem hạ di mang đi người rõ ràng ít hơn so với trước đó cái thứ nhất cờ g ờ bên trong bị thập tự quân mang đi người khả năng này là bởi vì với tư cách thành chủ người lanh góc vô tình làm ra quyết sách lấy gần như cực hạn phương thức tiết kiệm trong thành không nhiều vật tư hoàn toàn không để ý tầng dưới chót dân chúng chết sống dẫn tới t kêu ca xôi trào ngươi không có chút nào tiết chế sử dụng ác ma lực để thần bỏ đi thành biến thành danh xứng với thực ác ma thành bang mà ngươi kết cục cuối cùng cũng là trừng phạt đúng tội ngươi thông qua ác ma tầm mắt thấy được hạ di thân phận chân thật bởi vậy đối nàng đủ kiểu đề phòng các ngươi quan hệ không thể tránh né đi hướng quyết liệt phía sau cùng lâm nạn lấy vãn hồi cục diện ngươi dùng một thiên tài ý nghĩ đến giải quyết đây hết thảy dùng ác ma chi thức đi ăn mòn một vị đại thiên sứ nhân gian hóa thân chỉ có thể nói rất có sức tưởng tượng nếu như lại một lần đây hết thảy sẽ có hay không có chỗ khác biệt điểm kích tiến vào thứ tư vòng thế giới đinh giảng sư nhìn trận mắt há hớm cái gì gọi là kết cục cuối cùng là trừng phạt đúng tội đặt cái này t h a hỏi bên trên ta đúng không ta cái này không đều theo chiếu n g ư ơ i trò chơi cơ chế tới chơi sao ta ngay từ đầu không muốn dùng ác ma lực a nhưng là không cần ác ma lực căn bản chơi không đi xuống a mà phía sau đoạn này càng làm cho đinh giảng sư có chút không kéo được cái gì gọi là dùng một thiên tài ý nghĩ cái gì gọi là rất có sức tưởng tượng phía chính phủ đậu đen rau muống đúng không đinh giảng sư hít t h a á c sâu một hơi đem ca mê ra rời sau đó yên lặng chân một điếu thuốc đừng nóng vội a các minh đệ ta hơi bình phục một cái cảm xúc không có hưởng ấm ta làm sao có thể hưởng ấm nha tâm ta thái quá tốt rồi nói như vậy mặc kệ gặp được tình huống như thế nào chỉ cần ta ở trong lòng mặc niệm ba lần đây là trò chơi nghịch thiên đường ba sau đó liền sẽ tâm như chỉ thủy để cho ta chậm rãi chúng ta đêm nay còn có thời gian một hồi lại tiếp tục nghiên cứu trò chơi này ẩn tàng cơ chế trong giảm chiều bóng lili có chút n g o à i ý muốn nhìn cố phàm một chút cố phàm có chút chỉ tiết rèn s á t không thành thép lắc đầu ai ta liền nói người ăn một hố làm sao không biết đạo trưởng một trí đâu trước đó thiên mệnh ngoại long truyền bên trong cùng loại công năng liền ra qua vấn đề làm sao lần này thiết kế bản thảo vẫn là không có viết rõ ràng ta thuận tay giúp người đem lỗ thủng chặt lại không cần cám ơn ta lí lít cũng không nói thêm cái gì chỉ là khẽ gật đầu một giọng nói cũng không tệ lắm sau đó lại mở một bao khoai tây c h i ê n mây trôi nước chảy hoàn toàn không có trước đó gặp phải b ộ t loại kia khẩn trương cố phàm cũng không khỏi đến cảm thấy có chút kinh tâm động khách hắn suy đoán quả nhiên đạt được nghiệm chứng nơi này nhưng thật ra là lít cố ý tại thiết kế phương án bên trong lưu lại một cái lỗ thủng mà nàng chân t h ợ c mắt liền là khảo thí khai phát tổ động cơ tại sao nói như vậy chứ Khi là là, t vậy phần cái này chút lời bình đại bộ phận đều là từ phả cái ai tạo ra hệ thống sẽ căn cứ người chơi ở trong game biểu hiện sử dụng một chút cố định câu nói cũng tạo thành lời bình nhưng thiên tài ý nghĩ cái này chút lời bình là cố phạm tại viết thiết định thời điểm thuận tay cậu vào cố phạm tại sao phải làm như vậy bởi vì cái này lỗi thủng quá rõ ràng trước đó thiên mệnh ngoại long truyền cũng là bởi vì ngoại long sách k h ả m bộ mà thất bại lý lịch đối với cái này lại rõ ràng bất quá nhưng lần này nàng lần nữa làm ra cùng loại thao tác mà càng quan trọng là nàng thậm chí không có ở thiết kế bản thảo bên trong đặc biệt nhằm vào chức năng này làm ra hạn chế cái này phi thường không phù hợp một cái xảo trá ác ma trí thông minh nếu như cố phàm thật thuận lý thành trương ở chỗ này nhét một cái bụt lời nói như vậy chuyện này bản thân sẽ rất khó giải thích cho dù cố phàm có thể chết con vịt mạnh miệng nói cái này vẫn như c ũ là thiết kế lỗ thủng nhưng lý lịch vậy tuyệt đối sẽ không tin cho nên cố phàm nhìn thấy chu dương tăng thêm cái này bụt về sau mới sẽ lập tức cho đổi tới hoàn toàn phá hỏng cái này bút bằng không hậu quả khó mà lường được dạng này cải biến không chỉ có chặn lại lỗ thủng còn mức độ lớn nhất thuận theo nguyên bản liền thiết kế chơi vũi pháp đồng thời không có gia tăng ngoài định mức lượng công việc tư lý phản ứng đến xem hiện nhiên nàng đối với cái này vậy tương đối hài lòng đôi chú dương yên g lặng i một l quyết định đồng thời cũng càng thêm mong đợi cái tiêu cố tổng sẽ ở trò chơi này bên trong nhét một cái dạng gì bắt đầu giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm hai mươi mốt ngược lại、Phản. thiên cương rất nhanh đinh giảng sư tâm tình bình phục xuống tới bất quá hắn ngược lại là không có trước tiên bắt đầu vòng thứ tư trò chơi mà làm ở ra trước diễn đàn kiểm tra một hồi người chơi khác thảo luận nếu như dựa theo hắn trước kia tính cách lúc này nhất định sẽ lập tức bắt đầu trò chơi mới sau đó không đụng nam tường không quay đầu lại dù sao mỗi cái tự tin người chơi đều không muốn bị kích tấu đều muốn tự mình tìm tòi ra tốt nhất giải pháp nhưng trải qua mấy trò chơi ma luyện về sau đinh giảng sư rõ ràng điều này hiển nhiên không thích hợp trò chơi nghịch thiên đường bởi vì trò chơi nghịch thiên đường sai lầm tuyển hạng thực sự nhiều lắm cho dù là mấy trăm ngàn người chơi cùng nhau chơi đùa cũng chưa chắc có thể nhanh chóng tìm tới hạch tâm cơ chế cho nên lúc này nhìn diễn đàn không chỉ có sẽ không bị kích tấu ngược lại có lợi cho hắn bài trừ sai lầm đáp án quả nhiên diễn đàn bên trên vẫn như c ũ là tiếng kêu than dậy khắp trời đất tuy nói mọi người đối trò chơi nghịch thiên đường đều đã có chỗ mong muốn không còn giống ban đầu như thế phẫn nộ trước tiên đánh kém cỏi nhưng thần bỏ đi thành trò chơi này vẫn là đem bọn hắn dậy vỏ đến quá sức trò chơi này giống như căn bản chính là khó giải a cô bé này quả thực làm ề m không được c đụng phải ác ma di tích cũng không được ăn ngon uống sướng hầu hạ không được tới cứng c à n g không được cái này mẹ nó không phải giữ ngữ cái này rõ ràng chính là ta cha ruột không đủ tính thế nào tài nguyên đều không đủ loại trò chơi này bên trong tài nguyên đều là cố định cho thêm đ i ê u dân cái kia về sau đánh trận khẳng định liền không đủ dùng đó là cái khó giải vấn đề a ta thử nếu như đối trò chơi cách chơi tương đối quân luyện tính toán vậy tương đối chính xác s á c thực lời nói có thể làm được tại hạ di độ thiện cảm không song ánh sáng tình huống dưới g i vững lần thứ hai thập tự quân xâm lấn có lẽ hoàn mỹ vận doanh lời nói sẽ có một ít khác biệt nhưng ta cảm thấy đó cũng không phải trò chơi b ả n ý a vắt hết góc tính toán tỉ mỉ sau đó vậy miễn cưỡng chỉ là kéo dài hơi tàn cái kia trò chơi này có cái gì niềm vui thú có thể nói có lẽ trò chơi này bản thân liền không có cái gì niềm vui thú chính là vì tra tấn ngươi đây không có khả năng trò chơi n g h ị c h thiên đường đều là giai đoạn trước có bao nhiêu biệt khuất phát hiện hạch tâm cách chơi về sau liền có bao nhiêu thoải mái nhất định là ta còn không tìm được tốt nhất giải pháp quả nhiên mọi người nếm thử đi ra tiêu chuẩn đáp án đều không khác mấy dù sao loại trò chơi này cách chơi tương đối cố định tất cả mọi người là dựa theo thông thường s á o lộ đi thử kết quả tự nhiên vậy đ ạ i khái nhưng cái này chút sai lầm đáp án đều bị loại bỏ còn có cái gì chính xác cách chơi sao đinh giảng sư trầm tư hồi lâu không có đầu mối nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy một đầu đối trò chơi kém cỏi vốn là hướng về phía phạ kẻ ai mới đến nhưng làng n ị c h thiên đường nhà thiết kế các ngươi nói cho ta cái này phá trò chơi cùng phạ kẻ ai có quan hệ gì trước đó phía chính phủ còn thổi các ngươi thiên mệnh ngoạ long truyền là trước mắt đối phạ kẻ ai kỹ thuật ứng dụng nhất trò chơi tốt đâu kết quả trò chơi mới liền cái này ép căn vậy không có bất kỳ cái gì độ tự do a trò chơi này lại còn có cái không chặt ngươi một cái gây mỏ p h ở lìn có không chặt liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g ta thử nói rồi mấy câu kết quả ngươi đoán làm gì nờ tờ cơ tới tới lui lui đều là một chút lặp đi lặp lại cái này cùng cái kia chút mù so dùng phạ kệ ai trò chơi thương khác nhau ở chỗ nào tóm lại thất vọng phi thường thất vọng h i ệ n nhiên cái này người chơi nghe nói thần bỏ đi thành vậy dùng phạ kệ ai kỹ thuật mong đợi chơi đến thiên mệnh ngoạ lòng truyền loại kia cao độ tự do kết quả tiến vào trò chơi lại phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy đương nhiên muốn phá phòng a xem xét liền là gần nhất mới chơi trò chơi lịch thiên đường dẫn lưu tiểu quỷ như thế không có kiên nhẫn đinh giản g sư đối với cái này chút bình luận nội dung không phải cực kỳ tán đồng nhưng bên trong một câu lại đưa tới hắn chú ý không c h ắ c trò chơi này lại còn có không c h ắ c sao ta đều chơi mấy luân vậy mà quả thực là không có phát hiện cẩn thận hồi tưởng còn giống như thật có hình tượng trái phía dưới xác thực có cái nói chuyện phía bảng nờ tờ cờ nhóm nói chuyện đều lại ở chỗ này biểu hiện bất quá một chút nặng muốn đối thoại ví dụ như hạ di độ thiện cảm hạ xuống lúc nói những lời kia cũng sẽ ở trong màn hình ở giữa trực tiếp bột, bột. mà góc dưới bên trái biểu hiện trên cơ bản đều là vệ binh ngáp nói loại này quỷ thời tiết lại còn muốn làm giá trị loại này thuần túy tô đậm trò chơi không khí nói nhảm cho nên đinh giảng sư vô ý thức không để ý đến với lại nơi này vậy sẽ không ngầm thừa nhận biểu hiện nói chuyện phiếm đưa vào khung đinh giảng sư vậy không nghĩ lấy đi nút enter khóa cho nên trong lúc nhất thời không có phát hiện nếu như là nghệ thuật trò chơi lời nói hắn nói không chừng trước tiên liền sẽ nút enter khóa nhìn xem có thể hay không nhẹ thối nhưng cái này dù sao cũng là cái game offờ lìn à. game offờ lìn nói cho ai nghe npq ta lại không có bệnh tâm thần phân liệt bất quá cho dù phát hiện một cái điểm mù cái này tựa hồ cũng không cách nào đối trò chơi sinh ra cái gì bản chất ảnh hưởng trước đó cái kia bình luận không cũng đã nói sao cho dù người chơi nói rồi lời nói nợ vợ cờ cũng đều là phạ k ẻ ai tự động hồi phục một chút lặp đi lặp lại mà thôi xem ra cùng cái khác trò chơi công ty đối phạ k ẻ ai phương thức vận dụng cũng không có bản chất khác nhau đinh giảng sư vất cảm lâm vào trầm tư một lát về sau hắn tiếp tục tiến vào vòng tiếp theo trò chơi các n i n h đệ ta đột nhiên có một cái ý nghĩ bất quá cái này khẳng định đối chúng ta thông quan không có cái gì trợ giút t ta, ta chỉ là tùy tiện làm làm tiết mục hiệu quả Coi như thật có cái gì hạch tâm cơ chế như thật tâm gì lần ờ i nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngày mai mới có thể phát hiện. Đinh giảng sư vừa nói, cũng ngày có có chỉ chỉ thể thể phát sợ sư bắt vừa vừa đ u thao tác. l ầ này hắn hoàn toàn lựa chọn cùng trước đó khác biệt vận danh mạch suy nghĩ đơn giản tới nói liền là hai chữ lười hạ gì a ai nha ta con gái tốt lần thứ nhất gặp mặt ta đinh giảng sư a ngươi gọi ta tiểu đinh là được trước đó chúng ta là náo qua một chút nhỏ mâu thuẫn nhưng vậy cũng là hiểu lầm a ta biết ngươi đã không nhớ rõ cho nên chúng ta từ một vòng này trò chơi bắt đầu cha từ nữ hiếu ta đến để ta xem một chút ta con gái tốt đối nạn dân thái độ là cái gì a chiếu đơn thu hết ta không có vấn đề thu hết cái gì ngươi muốn tự mình xử lý cái này chút chính vụ không có vấn đề đều giao cho ngươi ngươi là ta không thân chẳng quen thân con gái ngươi đều nói chuyện vậy ta có thể không thuận theo ngươi sao ngươi đến ngươi đến về sau trong thành công việc đều ngươi đến ta liền ở một bên hô sáu trăm sáu mươi sáu là được rồi đinh giảng sư vừa nói một bên trực tiếp để hạ di đến xử lý trong thành tất cả công việc kết quả đương nhiên là rõ ràng vật tư ken c á t rơi độ hài lòng ken c á c trướng về phần đinh giảng sư hắn hiện tại xác thực không có gì có thể làm cũng không dám đi thăm dò ác ma di tích sợ rơi độ thiệt cảm cả ngày liền k h ô n g chế lấy thành chủ trong thành mù lắc lư tiếp nhận dân chúng gieo họ đương nhiên giặc c ó xâm l ấ n thời điểm đinh giảng sư vẫn là sẽ đánh một cái lúc này toàn bộ thần bỏ đi thành phát triển b ả y biện ra vui vẻ phồn bình trạng thái nhưng rất nhanh vấn đề xuất hiện lương thực không đủ nơi ẩn nút vậy không đủ mà hạ di biện pháp giải quyết là đem còn thừa lương thực đồng đều điểm một cái đối xử như nhau để sở hữu người đói bụng cái này phi thường phù hợp nàng mô hình nhân vật nhưng cực kỳ hiển nhiên loại hành vi này là không thể để cái khác nở tờ cờ hài lòng đinh giảng sư nhìn thấy thành chủ độ hài lòng bắt đầu hạ xuống Mà đây cũng chính là đinh giảng sư muốn tiết mục hiệu quả hắn trực tiếp đẻ xuống nước enter tại hạ di bên cạnh đánh chữ con gái ngươi sao có thể để mọi người đói bụng đâu dân đói cũng là người bọn hắn cũng hẳn là được hưởng cơ bản nhất quyền lợi ăn không đủ no lời nói bọn hắn khả năng sẽ xảy ra bệnh hoặc là dụ phát càng thêm nghiêm trọng hậu quả ta cho rằng ngươi chỉ ít hẳn là vì bọn hắn cung cấp đầy đủ đồ ăn dù sao lúc trước ta đem xử lý những sự vụ này cơ hội giao cho ngươi là đối ngươi tín nhiệm ngươi cũng không muốn cô phụ là cha một mảnh lòng ta đánh xong những lời này về sau đinh giảng sư còn cảm thấy chưa đủ n i ệ n lại tăng thêm một câu t h a n h chủ đối ngươi độ thiện cảm có chỗ hạ xuống nhìn thấy hạ di lại chạy đến nơi ẩn nút đinh giảng sư tiếp tục đánh chữ con gái cái này chút mới nạn dân còn không có chỗ ở đâu ngươi nhận tâm nhìn bọn hắn tại ngoài trời phơi gió phơi nắng dầm mưa sao nạn dân cũng là người bọn hắn cũng phải có cơ bản nhất quyền sinh tồn ngươi mới xây nơi ẩn nút làm sao còn không có xây xong nếu không là cha vậy giúp ngươi cùng một chỗ rời gạch ta cái này chút nạn dân đều mắt ba ba nhìn lấy ngươi ngươi cũng không thể để bọn hắn thất vọng a nhìn thấy đinh giảng sư hành vi mưa đạn toàn bộ không kéo được khá lắm quả thực là đem trò chơi này chơi thành chữ viết loại mạo hiểm trò chơi đúng không? ha ha ha ha ngược lại phản thiên cương khá lắm h ắ nói n tất cả đều là ta từ a em gái trước đó không phải rất nhưu bước sao ngươi được ngươi ngược lại là lên a làm sao ngươi cũng nên cho nạn dân chịu đói nữa nha ha ha ha quá làm lấy đạo của người trả lại cho người đúng không t i ể u đinh ngươi là h i ể u tiết mục hiệu quả đúng ủng hộ tiếp tục chính nghĩa tra tấn thập tự quân tới thì thế nào trực tiếp đầu dù sao trước miệng thối một cái q u a đã nghiền sự thật chứng minh không nên tin tại giá đảng thượng vị về sau đều một dạng nếu như ta hai nhân vật trao đổi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn đánh t h á o miệng ai không biết ta cho tiểu đinh s u ấ t cái miễn phí l ấ y vật mặc dù biết vậy đại khái s u ấ t vô dụng nhưng hướng về phía tiết mục này hiệu quả hôm nay không có phí công nhìn trò chơi này trực tiếp tới trước năm ngàn chữ hôm nay còn có dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm hai mươi hai áp lực quái đinh giảng sư một trận miệng t h á o s ư ớ n g rồi kỳ thật hắn vô cùng rõ ràng loại hành vi này có lẽ là chỉ có thể qua, qua miệng n i ệ n không đến mức đối trò chơi cách chơi sinh ra cái gì căn bản ảnh hưởng tuy nói trò chơi này mặc dù cùng thiên mệnh ngoại long truyền một dạng dùng phạ cây ai kỹ thuật nhưng từ trước mắt cách chơi đến xem cả hai vẫn là có khác nhau rất lớn thiên mệnh ngoại long truyền bên trong tất cả nở đỡ cờ hành vi đều là từ phạ cây ai trực tiếp điều khiển nhân vật đều là lấy tài liệu tại nhân vật lịch sử từ có một bộ hành vi logic với lại trò chơi cơ chế bên trên trên cơ bản không có quá nhiều cái nhớ hạng nhưng thần bỏ đi thành trò chơi này bên trong tuyệt đại đa số nở đỡ cờ đều không phải là cái gì đặc tính tươi sáng nhân vật mà càng thiên hướng về công cụ người tư tưởng đơn giản còn phải bị trong trò chơi rất nhiều tham số hạn chế ví dụ như dân chúng độ hài lòng điểm t h i ệ t ác điểm tín ngưỡng lực hiệu triệu các loại số liệu ảnh hưởng xem ra lớn nhất đặc điểm nờ đợt cờ cũng chính là hạ di nhưng hạ di hết lần này tới lần khác lại bị phía chính phủ thiết kế khóa cứng với tư cách thiên sứ nhân dân thể nàng là trời sinh thánh mẫu rất khó bởi vì bên ngoài nhân tố thay đổi trí tuệ nhân tạo quyết sách logic húng chi đinh giảng sư lời nói này hay là tại khung chắt bên trong dùng tay đánh ra đến ép hạ kệ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật mặc dù cường đại nhưng cũng vẫn là có rất nhiều cực hạ tựa như thiên mệnh ngoạ lòng truyền cho dù trùng hợp có thể tạo ra một chút thú vị nội dung cốt truyện cùng đối thoại sát xuất vậy nhiều nhất chỉ có ba thành nhưng mà để đinh giảng sư không nghĩ tới là hắn với tư cách người chơi phát biểu lại còn thật có thể gây nên cái này chút nở đờ cờ một chút phản ứng cũng chỉ như tại đinh giảng sư nói dân đói ăn không no thời điểm cái này chút nở đờ cờ thật đúng là sẽ phối hợp hắn g â y yếu dân đ ó i thật đói sinh bệnh dân đ ó i có hay không bánh mì hoặc là cho dù là một bát cháo nóng cũng tốt lo lắng dân đ ó i thành chủ đại nhân cầu ngài mau cứu hải tử của ta trước đó cái này chút nở vợ cờ cũng biết ngẫu nhiên nói những lời này biểu hiện tại góc dưới bên trái k h u n g chặt bên trong nhưng người chơi lúc nói chuyện pha kẻ ai tựa hồ sẽ tự động căn cứ trước sau văn ngữ cảnh đi chọn dùng một chút cố định trả lời mô bản cho nên đinh giảng sư một khi đã nói lập tức liền đã dẫn phát càng nhiều phản hồi nở vợ cờ trên đầu nói chuyện p h i m bọt khí một cái tiếp một cái mà bốc lên đến góc dưới bên trái không chặt tin tức cũng không ngừng đổi mới hạ di trí tuệ nhân tạo vậy mà vậy sẽ làm ra tương ứng phản ứng cha thật xin lỗi ta đang cố gắng mời chờ một chút hiện tại tồn kho lương thực không đủ các loại có mới lương thực ta nhất định sẽ lập tức đưa tới nơi ẩn nút cần càng nhiều công tượng mời hỏi nơi này có hay không công tượng đinh giảng sư không ngừng hỏi t r u n g quanh nở t ợ cờ không ngừng thúc hạ di vậy bắt đầu càng ngày càng lo lắng chạy nhanh ân lại còn thật có tác dụng đinh giảng sư hơi kinh ngạc chẳng lẽ trò chơi này vậy mà cũng có thể ảnh hưởng phạ kệ ai quyết sách thứ một chút nghĩ tới đây đinh giảng sư bắt đầu cho hạ di sức ép lên trực tiếp đi theo cái mông phía sau không ngừng đánh chữ càng nhiều người lời nói thì càng nhiều thậm chí có chút nhịn không được mong muốn trực tiếp sao chép dán không nghĩ tới hạ di phản ứng lại còn thật sẽ phát sinh biến hóa cha ta biết ta đang cố gắng cha ngài nói không sai ta nhất định phải cứu tế tất cả dân đ ó i lương thực không đủ nơi nào có lương thực nơi nào có lương thực vì sao a vì sao a vẫn là có người sẽ chết c ó n g tại đầu đường kỳ thật nếu như vẹn vẹn trước mắt trạng thái hạ di vậy còn có thể kiên trì thời gian rất lâu dù sao chết đói chết còn mấy cái người cũng là sẽ không sinh ra quá ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng rất nhanh càng nghiêm trọng tình huống xuất hiện ôn dịch bạo phát bởi vì hạ di một mực tại đối nạn dân chiếu đơn thu hết mà thần bỏ đi trong thành căn bản cũng không có đầy đủ nơi ẩn nút đồ ăn cùng thuốc cho nên cái này chút nạn dân tỷ lệ tử vong vậy rất cao lại thêm toàn thành cơ bản đều tại đói bụng dẫn đến những người này khỏe mạnh giá trị tự nhiên hạ xuống đối ôn dịch năng lực chống cự cũng liền giảm xuống thi thể càng nhiều ôn dịch liền bạo phát trước đó hạ di vì cứu chữa nạn dân thành bên trong dược vật đã dùng hết khối hiện tại ôn dịch tới trực tiếp liền không khống chế nổi cảm nhiễm ôn dịch thị dân một nhóm một nhóm nga xuống mà hạ di liền xem như lại thế nào mệt mỏi vậy căn bản là không có cách thay đổi hiện tại trạng thái đinh giảng sư nguyên bản còn một mực đi theo hạ di cái mông phía sau cho nàng sức ép lên nhưng nhìn thấy tình cảnh này cũng có chút không đành lòng dù sao cũng là tiểu cô đ ư ơ n g người vẫn là có lòng chất cẩn nghĩ tới đây đinh giảng sư đánh chữ hỏi nếu như cảm thấy k h ô n g chế không nổi thế cục lời nói vẫn là để là cha tới đi kết quả không nghĩ tới hạ di chém đinh chản s á t c ự t u y ệ t không cha ta nhất định phải vì những người này phụ trách nếu như ngươi tới tiếp quản t h à n h trì vậy những thứ này nạn dân chỉ sợ cũng không có đường sống nhìn thấy câu nói này đinh giảng sư vừa mới thật không dễ dàng xuất hiện một chút lòng chắc cẩn lại trong nháy mắt tan thành m â y khói n g ư ơ i mẹ nó không phân rõ tốt xấu lời nói đúng không ta cho n g ư ơ i mặt được vậy ta tiếp tục xem ngươi biểu diễn đinh giảng sư tiếp tục đi theo hạ di phía sau sức ép lên thành chủ trên đầu b ọ t khí liền không có ngừng qua tuy nói một mực tại có nở ở cờ bởi vì bị bệnh mà phát ra gen thống khổ nhưng góc dưới bên trái nói chuyện phiếm giao diện quả thực là bị thành chủ phát biểu cho soát bình phong lúc này đinh giảng sư tốc độ tay tựa như là tại cuộc thi xếp hạng bên trong thủ hộ thân nhân mình rốt cục hạ di trạng thái lần nữa phát sinh một chút biến hóa không nhân tử thánh quang A, mời nói cho ta vì sao a ta đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn là không cách nào cứu sở hữu người ta cần lực lượng cường đại hơn nhìn đến đây linh giảng sư cảm giác được mình tự hồ bắt được cái gì từ mấu chốt chẳng lẽ nói hắn trong nháy mắt có một cái không hợp thói thường suy đoán vội vàng đánh chữ là thánh quang không cách nào cứu sở hữu người ngươi thấy bên kia gì tích sao nơi đó có lực lượng cường đại hơn mặc dù đinh giảng sư không có thu hoạch được ác ma tầm mắt không cách nào xem xét hạ di cụ thể trạng thái nhưng cũng lấy từ trong lúc nói chuyện với nhau mơ hồ cảm giác được rất nhiều hành vi là sẽ ảnh hưởng đến hạ di thuộc tính cùng phạ kệ ai quyết sách như vậy tại loại này cực đoan tình h n giới nếu như đem lung lay sắp đổ hạ di hướng ác ma bên kia nhẹ nhàng đấy sẽ như thế nào t h á n h kỵ sĩ bởi vì làm lực lượng không đủ mà rơi xuống làm tử vong kỵ sĩ đây không phải kinh đ i ể n tiết mục sao nhưng mà hắn hiển nhiên là muốn nhiều lắm đinh giảng sư lời còn chưa nói hết liền thấy hạ di thân bên trên tán phát ra một trận tia sáng so trước đó trực tiếp biến thành đại thiên sứ nhân gian thể quang mang nhỏ yếu rất nhiều nhưng vậy đầy đủ bắt mắt một lát về sau hạ di tựa hồ khôi phục c h â n tĩnh cảm ơn ngươi nhân tử thanh quang cảm ơn ngươi ban cho ta lực lượng ta máu đem sẽ t ị n h hóa hết thể tạ ác hạ di phối hợp hướng lấy cảm nghiệm ôn dịch nạn dân đi đến sau đó nàng làm mấy cái động tác cái này chút nạn dân vậy mà liền đều khỏi hẳn hạ di sử dụng đại thiên sứ tinh khiết chi huyết t ị n h hóa ôn dịch hạ di danh vọng giá trị đề cao đinh giảng sư trong nháy mắt, mắt trợt tròn a hắn n g à cảm chú ý tới lúc này hệ thống nhắc nhở tin tức cũng không phải là người danh vọng giá trị đề cao mà là hạ di danh vọng giá trị đề cao giao diện bên trong dân chúng độ hài lòng cũng không có phát sinh biến hóa nhưng lại có càng ngày càng nhiều dân chúng tự phát quay chung quanh tại hạ di bên người cho dù bọn hắn đều b ó i bụng vậy không đoán không hối đinh giảng sư nhạy cảm ý thức được có chút không ổn bởi vì hắn nhìn thấy hạ di màu xanh lá thanh máu rơi mất một đoạn cái này tựa hồ là nàng dùng tình khiết chi huyết vì lây nhiễm ôn dịch người trị liệu kết quả hắn muốn cho hạ di dừng lại nhưng bây giờ hạ di căn bản sẽ không đối với hắn lời nói làm ra bất kỳ phản ứng nào đừng phía t ta ta còn muốn cứu nhiều người hơn. nhất định còn có càng nhiều t h a n h quang mắt nhìn thấy hạ di thanh máu càng ngày càng thấp nàng nói chuyện vậy càng ngày càng kỳ quái trước đó còn có thể nghe được nàng nói một tiếng v ụ thân đại nhân nhưng về sau trực tiếp liền không có loại thuyết p h á p này thậm chí đằng sau đinh giảng sư còn muốn sức ép lên đều sẽ bị không nhìn thẳng rốt cục thanh máu cơ hồ t h ấ y đáy đã gân mệnh kiệt lực hạ di đột nhiên buộc phát ra một tiếng thống khổ k ê u thảm a a a a a Sau đó... thân thể nàng lần nữa buộc phát ra một trận mánh liệt thanh quang ngược lại là không có trước đó thần phạt lần kia đem cả cái màn ảnh đều biến trắng thanh quang khủng bố như vậy nhưng vậy tại trong màn hình vị trí hình thành một cái rõ ràng cao sáng khu vực đại thiên sứ hạ di nhân gian thể lần nữa đường đ ư ờ n giáng g lâm đinh giảng sư thấy t r ậ n mắt há h ố c mộng chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt là lần này thiên sứ hàng lầm sau hạ di thanh máu cũng không có trực tiếp biến hỏng mà là như c ũ duy trì lấy trung lập trạng thái như c ũ đang không ngừng cứu chữa trong thành nạn dân về phần đinh giảng sư hắn hiện nhiên bị giá không tại trị liệu ôn dịch thần tích song trọng tác dụng phía dưới trong thành tuyệt đại đa số người đã toàn bộ phản chiến lựa chọn đi theo hạ di đinh giảng sư liền xem như còn muốn xuất xứ lý những sự tình k i a vụ vậy rất khó chỉ huy được cái này ta bị lạnh lùng đinh giảng sư đột nhiên cảm thấy lúc này tình cảnh có chút quen thuộc cái này không phải liền là trước đó hắn đối hạ di chấp hành lạnh nhạt thao tác về sau hạ di trạng thái sao cái này cũng có thể đảo ngược thiên cương là chuyện gì đây d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm hai mươi ba ta là dư thừa nhìn đến đây lý trực tiếp cười đến hết sức vui mừng ha, ha, ha, ha. Ta nàng mặc dù không có dự liệu được người chơi sẽ sử dụng đảo ngược thiên cương dạng này thao tác nhưng người chơi thông qua đối thoại cho nở vợ cờ sức ép lên điểm này nàng đã sớm đoán được bằng không vậy sẽ không cố ý tại thiết kế bản thảo bên trong viết rõ có không chát nhưng mặc dù có không chát lại như thế nào c càng càng trước đó đinh giản g sư đảo ngược thiên cương thao tác quả thật làm cho hắn sinh ra rất nhiều chính diện cảm xúc cũng làm cho lì lìt có chút thua thiệt nhỏ nhưng rất nhanh bị trừ đi cái này chút tâm tình tiêu cực liền muốn toàn bộ trả lại đinh giảng sư c h ơ mắt mà nhìn trước mắt phát sinh hết thạy lại bất lực ngăn cản hắn đã bị hạ di triệt để giá không mặc dù vật tư có hạn trong thành người vẫn là ăn không đủ no mà không đủ ấm nhưng hạ di tại thuế biến thành đại thiên sứ quá trình bên trong nàng điểm thiện ác đang không ngừng hạ xuống điểm tính ngưỡng lực hiệu triệu vậy tại không ngừng tăng lên mà đinh giảng sư cái này vòng trò chơi cũng không có đi kích hoạt ác ma di tích cho nên không có cách nào dùng ác ma tín ngưỡng đi đối kháng thần bỏ đi thành người tự nhiên là đều bị ngọt chạy đinh giảng sư phát hiện chính mình hoàn toàn không chuyện làm vậy không có biện pháp gì c lúc này thần bỏ đi thành trạng thái kỳ thật cũng không thể lắm mặc dù lương thực không nhiều nhưng ít ra bởi vì thu nhận đại lượng nạn dân với lại miễn cưỡng bảo đảm đồ ăn cung ứng cho nên nhân khẩu cũng là tương đối nhiều thủ vệ binh sĩ tử vong về sau trên cơ bản vậy đều rất nhanh đến mức đến bổ sung đinh giảng sư đại khái kiểm tra một hồi trước mắt quân lực cảm thấy đánh lui lần thứ nhất thập tự quân công thành hẳn là vấn đề không lớn nhưng mà đúng vào lúc này hắn nhìn thấy hạ di trên đầu xuất hiện lần nữa một cái dấu chấm than ân cái này tình huống như thế nào đinh giảng sư có chút hiếu kỳ thuận tay ấn mở than thở phát hiện vậy mà phát động một cái mới sự kiện thập tự quân cùng thần bỏ đi thành ta đến cùng nên lựa chọn như thế nào thập tự quân là chính nghĩa một phương là thần thánh sứ giả mà thần bỏ đi thành là bị thần vứt bỏ tội nghiện nơi thế nhưng là cha không thành chủ vì chính nghĩa đây là tất yếu hy sinh một giây sau đinh giảng sư trơ mắt nhìn xem hạ di rời đi thành trì đến cửa thành phụ cận cùng đến đây tiến công thập tự quân thủ lĩnh nói rồi chút cái gì sau đó cái tia thập tự quân thủ lĩnh vậy mà tung người xuống ngựa hướng nàng hành lễ ngay sau đó hạ di thanh máu vậy mà vậy biến đỏ mang theo thập tự quân tiến quân thần tốc dọc theo con đường này thần bỏ đi thành các thần dân nhao nhao quỳ dạp xuống lì lìt dưới chân đơn giản có một loại cơm giỏ canh ống lấy nên vương sư cảm giác đinh giảng sư liều động tình huống như thế nào ta thành người ngoài mắt nhìn thấy bên người nguyên bản màu xanh lá tên nở đỡ cờ từng cái biến hồng còn xuất hiện thanh máu đinh giảng sư liền có thể đoán được lần này trò chơi lại gửi quả nhiên tại mọi người vây đánh phía dưới thành chủ lần nữa tử vong chỉ bất quá cùng trước đó một dạng thành chủ tử vong về sau. trò chơi như cũ không có lập tức biến mất thập tự quân tiến vào chiếm giữ t ò a thành trì này sau đó hạ di như cũ tại xử lý trong thành các hạng công việc ác ma di tích bị phong ấn tịnh hóa thậm chí thập tự quân còn mang đến lương thực đinh giảng sư đ ệ xuống tiến nhanh cái nút lại nhanh tiến vào một đoạn thời gian về sau rốt cục nên đón kết cục cờ gờ cùng trước đó kết cục cờ gờ cơ bản giống nhau vẫn như c ũ là hạ di cùng thập tự quân mang theo thần bỏ đi thành đám người rời đi chỉ bất quá lần này nhân số rõ ràng càng nhiều chỉ có thành chủ bị quân pháp bất vị thân thứ tư vòng trò chơi kết thúc trải qua 5 năm năm sáu tháng mười bốn ngày thủ vững thần bỏ đi thành hủy diệt hủy diệt nguyên nhân là tín ngưỡng sụp đổ với tư cách thành chủ ngươi đem tất cả công việc toàn bộ giao cho hạ di để nàng lấy thánh mẫu quan g huy chiếu sáng thần bỏ đi thành tất cả thần dân không chỉ có từng bước một để nàng thức tỉnh thần tính cũng làm cho nàng tại dân chúng trong lòng danh vọng giá trị vượt xa ngươi ngươi kiên trì không có sử dụng bất luận cái gì ác ma lực nhưng cực kỳ hiển nhiên với tư cách thần bỏ đi thành thành chủ thập tự quân cũng không lại bởi vậy đối ngươi có bất kỳ thương hại hoặc khoan dung ngươi để hạ di giúp ngươi xử lý trong thành hết thẻ công việc nhưng ở trong lúc vô tình nàng đã cùng ngươi dần dần từng bước đi đến tại dưỡng phụ cùng tín ngưỡng ở giữa nàng cuối cùng lựa chọn tín ngưỡng nếu như lại một lần đây hết thẻ sẽ có hay không có chỗ khác biệt điểm kích tiến vào thứ năm vòng thế giới đinh giảng sư đã mắt trần có thể thấy hương ấm đáng giận a làm sao cảm giác trò chơi này tại nhằm vào ta hắn vốn cho là, là mình làm ra không sai tiết mục hiệu quả nhưng hiện tại xem ra chẳng lẽ loại này tiết mục hiệu quả vậy tại nhà thiết kế tính toán bên trong sao hắn xác thực có thể áp lực hạ di với lại khống chế hạ di phạ k ẻ ai vậy s á t thực sẽ cải biến quyết sách logic nhưng vấn đề ở chỗ người thiết kế ở chỗ này vậy trôn hố cực kỳ hiển nhiên tại hạ di ép buộc mình cứu chữa càng nhiều thương binh quá trình bên trong nàng tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn sử dụng thánh huyết càng ngày càng nhiều thuộc tính giá trị vậy sẽ phát sinh tương ứng biến hóa điểm t h i ế t ác là đang không ngừng giảm xuống cuối cùng thậm chí có thể hạ thấp thiên sứ hàng lâm trạng thái ở trong quá trình này hạ di trong tính cách thần tính dần, dần tăng cường nhân tính dần dần yếu bớt nàng ban đầu còn xưng hô thành chủ vì cha nhưng về sau liền gọi thành chủ Cuối cùng càng cùng Cái quyết quân diễn liệt, tiết trình dưỡng thân là sẽ bất ra phụ pháp vừa vị mụ. kết i phải i a cứ như vậy, không vậy, b n h h à n cục h chơi h ỉ có người t thương thế Kết giới sao. ụ c này nếu như từ thông thường trên ý nghĩa tới nói s á c thực coi như không tệ kết cục thần bỏ đi thành đạt được cứu vớt thập tự quân đến cũng không có bạo phát đại quy mô chiến tranh trong thành cư dân cũng bị hạ di mang đi thế nhưng người chơi toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ cái gì tham dự cảm xúc ánh sáng tại cái này nhìn hạ di biểu diễn cái này một chút cũng không tốt trời a đinh giản sư mong muốn thông qua áp lực hạ di đến xem nàng trò cười cuối cùng vậy không thành công ngược lại để hạ di càng nhanh lột sắc thành đại thiên sứ hóa thân vậy cái này còn không bằng trực tiếp sử dụng ác ma quả t ặ n g đâu chỉ ít chết như vậy đến dứt khoát một chút đinh giảng sư yên lặng đứng dậy đi rửa mặt hắn mắt nhìn thời gian cái này thời gian đã mười một giờ nhiều khoảng cách hôm nay bên d ư ớ i truyền bá đã không dư thừa thời gian dài bao lâu các huynh đệ chúng ta thử lại một lần cuối cùng để cho ta nhìn lại một chút diễn đàn các huynh đệ tốt có hay không cái gì mới phát hiện đinh giảng sư lần nữa mở ra diễn đàn tìm kiếm linh cảm mưa đạn vậy tại nhau nhau bảy mưu tinh kế Cảm giác nghịch thiên đúng ư hẳn l à sẽ không làm m ộ là là là trước mắt biến đại thiên sứ cũng chỉ có hai loại phát động đường tắt một loại là cho ác ma quà tặng cái này tựa hồ là hàng mười điểm điểm thiện ác biến đại thiên sứ một loại khác là không ngừng áp lực nàng để nàng trí tuệ nhân tạo dối loạn đồng thời không ngừng bắn máu bán chết mới biến cũng không có nói điểm thiện ác thấp liền nhất định sẽ biến đại thiên sứ a cảm giác cái kia chút ác ma năng lực vẫn là đến cầm đi không phải không có địa ngục tầm mắt lời nói không nhìn thấy các loại thuộc tính biến hóa đối tìm tòi trò chơi cơ chế rất bất lợi a nhưng là thế nào cầm đâu cầm cái này thì tương đương với đoạn tuyệt với hạ di đinh giảng sư không ngừng nhìn xem mưa đạn hòa luận đàn lên mạng bạn thảo luận sau đó hắn yên lặng tại trực tiếp hình tượng bên ngoài trên màn hình mới x sau đó bắt đầu nhanh chóng đánh bàn phím từ hắn không ngừng cắt bình phong xem xét diễn đàn cùng mưa đạn phát biểu đến xem tựa hồ là ở ghi chép các loại đã biết điều kiện cuối cùng hắn rốt c ụ c dừng lại sau đó ấn mấy lượt bảo tồn n vinh đệ, ta đột nhiên cảm thấy, ta giống như hiểu thấu đáo phù văn. Trước mắt trên mạng đã có rất nhiều người nếm phương không nhưng nhiên biện những phương này Các đệ, ta đột nhiên có loại dự cảm Trước có khác mặc có cảm có có đáo pháp, pháp, pháp hiểu biệt hiệu loại thấy, thấu phù thử thấy, hồ thể đệ, đột đã đều đạt đột đem ta ta mắt rất ta tựa một t qua quả, o dù à dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r lúc này đã là một mươi một giờ nhiều nhưng đinh giản g sư lần nữa tinh thần phấn chấn bắt đầu một vòng mới trò chơi h ạ n t ự i hồ lần nữa trở nên nhiệt tình mười phần các minh đệ ta cảm thấy nếu như biện pháp này thật có thể đi lời nói có lẽ thật có thể cho hạ di biến thành đoạn lạc thiên sứ đừng hỏi nhiều vấn đề này cực kỳ phức tạp giam ba câu giải thích không rõ các ngươi nhìn ta thao tác là được rồi cái gì câu đấu người l a ra tốt ta ta cho các ngươi điểm nhắc nhở chẳng lẽ các ngươi không nghĩ qua trò chơi này bên trong điểm thiện ác thiết lập tại sao là càng thấp càng thiện lương sao điều này hiển nhiên liền là trò chơi n g h ị c h thiên đường nhà thiết kế một cái trọng đại ám chỉ a tốt nói đến thế thôi tiếp xuống liền để cho chúng ta cùng đi nghiệm chứng một chút ta phỏng đoán đinh giảng sư lần nữa thao túng thành chủ hoạt động lúc này lý lịch lông mày không khỏi hơi nhữ lên hiển nhiên đinh giảng sư đột nhiên hăng hái để nàng cảm giác được một loại không h i ể u cảm giác nguy cơ bất quá đang nghe đinh giảng sư nâng lên điểm thiện ác thời điểm nàng lại rõ ràng bông lòng xuống tựa hồ đây đối với nàng tới nói là một cái khu vực an toàn hiện tại thời gian đã nhanh muốn tiếp cận ban đêm m ư ơ i hai giờ trước đó đã có nhân viên lần lượt rời đi đến bây giờ còn tại kiên trì cũng chỉ có chu dương cùng tô đồng hai người đối với cái khác người rời đi lý lịch cũng không nói cái gì dù sao đều đã đã trễ thế như vậy đinh giảng sư cùng cái khác dẫn chương trình có lẽ là là không thể nào tìm ra cái gì bút không nói chính xác ngày mai hậu tiên lớn hậu tiên thậm chí thời gian dài hơn hẳn là cũng sẽ không có cái gì bút cho nên lý lịch cũng liền thả bọn họ đi nhưng lúc này đinh giảng sư đột nhiên nghiêm túc để nguyên bản có chút buồn ngủ đám người lại tinh thần một chút cố phàm trầm mặt một lát sau đó hỏi một cái chính hắn vậy cực kỳ quan tâm vấn đề ly tổng kỳ thật ta vậy vẫn muốn hỏi ngươi tại sao phải đem điểm thiện ác thiết lập thành trị số càng thấp càng thiện lương cái này thiết lập xem ra quả thật có chút khác thường biết cũng k h ó trách cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy ẩn tàng cơ chế khả năng lại ở chỗ này ly ly đương nhiên nói bởi vì ta là ác ma a ngươi vấn đề này tựa như là đang hỏi cá vì sao a bơi lội chim vì sao a bay nhân loại các ngươi vì sao a sẽ chết một dạng ta là ác ma cho nên điểm thiện ác cái này khái niệm khẳng định là tích lũy ác niệm càng cao trị số liền càng cao a cố phạm nhất thời n g ạ lời a nguyên lai là nguyên nhân này sao trước hắn một mực không nghĩ thông suất lý lịch đến cùng vì sao a sẽ như vậy thiết kế lại không nghĩ rằng chân thực nguyên nhân vậy mà như thế đơn giản lý lịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói với lại cái này thiết lập ngươi không cảm thấy cực kỳ hợp lý sao thiện là có cực hạn nhưng ác là không có cực hạn tựa như các ngươi nhân gian thế giới có tuyệt đối linh độ nhưng nhiệt độ cao nhưng không có hạn mức cao nhất cho nên nha điểm thiện ác thấp nhất chỉ số liền là mười điểm nhưng cao nhất lại có thể vượt qua một trăm điểm cái này cũng nói chúng ta địa ngục là tất thắng dù sao chúng ta lực lượng nơi phát ra là vô thượng hạn mà thiên đường lực lượng nơi phát ra là có hạn mức cao nhất cố p h à người trong nhất t lúc cũng thiết n g nên nói cái kế phương án bên trong nhưng thử không muốn cầu ta tại chương trình bên trên viết chết điểm thiệt ác phạm vi a li li tự tin vừa g ư ờ i căn bản vốn không cần viết chết bởi vì ta đã tại địa phương khác làm ra hoàn mỹ hạn chế nếu như viết chết hạ di điểm thiện ác thấp nhất giá trị vậy ta có thể muốn ít thu hoạch rất nhiều tâm tình tiêu cực cố phán hỏi vì sao h a lì lì tha ha vừa cười từ từ ngươi tiếp tục xem tiếp liền biết lúc này thứ năm vòng trò chơi vừa bắt đầu đinh giảng sư thao tác tựa hồ lại phản phát quy chân hắn không có kéo dài thứ ba bốn vòng cách làm ngược lại lại về tới đệ nhất vòng lúc trạng thái chỉ là làm ra một chút ưu hóa lần này hắn vẫn là đem hạ di lưu tại phụ thành chủ bất quá cùng đệ nhất vòng khác biệt là đinh giảng sư đem ăn ở các loại tiêu chuẩn điệu đến rất thấp cái này rất bình thường bởi vì hạ di trên thực tế đối với mấy cái này điều kiện vật chất cũng không thèm để ý cho dù nâng cao cũng không thể đạt được càng thật tốt hơn cảm giác độ trái lại đem những vật tư này tiết kiệm đến còn có thể nhiều nuôi sống mấy cái đ i ề u dân nhưng về sau quyết sách lại cùng đệ nhất vòng trò chơi khác nhau rất lớn đinh giản g sư cũng chỉ làm hai chuyện thứ nhất tự mình dùng hạ di phương thức đến xử lý nội thành công việc thứ hai liều mạng điểm hảo cảm loại thao tác cái này hảo cảm loại thao tác đơn giản liền là bồi tiếp hạ di đọc sách giải trí ngoại trừ gia tăng hạ di độ thiện cảm bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trước đó đinh giảng sư ép căn liền không có cân nhắc qua cái này thao tác bởi vì bất kể thế nào nhìn hạ di độ thiện cảm đều là cái phế thuộc tính nếu như đinh giảng sư đi thăm dò ác ma di tích như vậy hạ di độ thiện cảm sẽ rơi nhanh chóng tuyệt đối không phải buổi tiếp chơi một hai lần liền có thể tăng lại đến nói cách khác chỉ cần có được ác ma lực lượng hai người liền nhất định sẽ quyết liệt đồng l ý nếu như đinh giảng sư không thăm dò ác ma di tích lại không theo hạ di phương thức quản lý thần bỏ đi thành hai người mâu thuẫn cũng biết dần dần làm sâu sắc cũng không phải chơi mấy lần có thể đem độ thiện cảm đủ lại nếu như toàn thuận hạ di đến nhưng à n g lại lại bởi vì k ô ôn n ngừng cho nạn dân hiến máu chỉ liệu ôn dịch mà tạo thành thiên g cho dịch tạo liệu máu mà trị s h lần này đ i n h giảng sư tựa hồ quyết tâm muốn soát cao hạ di độ thân thiện hãn vậy xác thực thành công tất cả công việc đều dựa theo hạ di ý nghĩ tới chọn chọn xong về sau lại đánh chữ nói một chút đồng ý hạ di cái nhìn bản thân cái này liền sẽ gia tăng độ thiệt cảm kỳ thật liền là trước kia đảo ngược tiên cương đảo ngược thao tác mà tại hạ di dưỡng thành trong hệ thống không ngừng tiến hành hảo cảm loại thao tác lại tăng thêm một mức độ thiệt cảm cái này thao tác để mưa đạn người xem vậy đều cực kỳ nghi hoặc không phải nói điểm thiện ác sao ngươi tăng độ yêu thích có làm được cái gì cái này hai căn bản vốn không sát bên đúng vậy à vạn nhất hạ di trở trời sử độ thiện cảm cái này thuộc tính chẳng phải toàn bộ h ổ n g phí sao ngươi còn không bằng để nàng cho ngươi đánh một chút công đâu đinh giảng sư tự tin vừa cười đừng nóng n ộ i lập tức liền để nàng đến làm công rất nhanh tại đinh giảng sư tiêu xài phía dưới trong thành vật tư còn thừa không nhiều lắm lúc này đinh giảng sư rốt cuộc lựa chọn đem hạ di phóng ra để nàng đến xử lý trong thành công việc không chỉ có như thế đinh giảng sư còn lần nữa hóa thân áp lực á i bắt đầu đi theo hạ di cái mông phía sau soát bình phong n g ư ơ i trưởng thành không sai biệt lắm vậy có thể giúp là cha phân ưu g i ả i nạn nhìn tại vì cha quản lý giới tòa thành này phát triển được rất tốt vui vẻ phồn vinh ngoài thành nạn dân đều chiếm được kịp thời cứu chữa nội thành người ta vậy tận khả năng để bọn hắn đều có dung thân nơi đều có thể ăn một miếng cơm no đã ngươi liên tục yêu cầu như vậy tiếp đó liền từ ngươi đến xử lý trong thành sự vụ ngươi nhất định phải thật tốt cố gắng không cần cô phụ là cha kỳ vọng hạ di yên tâm đi cha ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực nhưng mà đợt tiếp theo nạn dân vừa mới thu vào đến nội thành vật tư cũng đã bắt đầu thiếu mưa đạn nhìn trận mắt há hốc mồm a vô sỉ lão tặc còn có thể như vậy phải không vật tư lâu dài mình lãng phí tăng độ yêu thích sau đó vật tư thấp để hạ di bên trên xúc sinh a ta cần một cái so xúc sinh càng có tính công kích hình dung tử đột nhiên có chút đồng tình hạ di là chuyện gì xảy ra đinh giảng sư có lý chẳng sợ các ngươi đang nói cái gì đó ta cái này an bài có khuyết điểm sao sơ kỳ sao có thể để một cái tiểu nữ hài tiếp quản tòa thành này đâu nàng đương nhiên phải trước nhìn trước học ta đây không phải cho nàng làm làm mẫu mà hiện tại làm mẫu đến không sai biệt lắm nàng có thể tự thân lên ta lựa chọn tin tưởng nàng đem thần bỏ đi thành dao cho trong tay nàng có khuyết điểm sao một điểm khuyết điểm đều không có cái gì vật tư trước đó vật tư cái kia không phải cũng là ta cái này vị thành chủ cực khổ làm tới sao ta muốn làm sao hoa liền xài như thế nào tại sao phải lưu lại ngươi bây giờ không có vật tư đó là ngươi sự tình ngươi đã lớn lên không thể mọi chuyện đều dựa vào cha ngươi hiểu chưa một bên cùng mưa đạn làm tiết mục hiệu quả còn vừa không quên tiếp tục đánh chữ cho hạ di sức ép lên con gái ngươi sao có thể để mọi người đói bụng đâu là cha là thế nào làm cho ngươi làm mẫu dân đói cũng là người bọn hắn chương ũ n g ẳ n là đ ợ c c hưởng b ả một quyền trăm hai mươi lăm lị lịch tự tin quả nhiên cùng lần trước một dạng áp lực làm ra hiệu quả cha thật xin lỗi ta đang cố gắng mời chờ một chút hiện tại tồn kho lương thực không đủ c á c có loại m ớ i l ư ơn ngươi nhân từ thanh quang ta máu đem sẽ tỉnh hóa hết hệ tạ ác quả nhiên hạ di trên thân lần nữa phát sinh cùng trước đó một dạng biến hóa tại dưới áp lực nàng kích hoạt lên sử dụng t h á n h huyết trị liệu ôn dịch kỹ năng đồng thời theo nàng tiếp tục không ngừng dâng ra thanh huyết điểm thiện ác cũng biết dần dần giảm xuống khi nàng hp thấp đến không đủ để dân g ra lần tiếp theo thanh huyết thời điểm liền sẽ phát động thiên sứ hàn g lâm song lần này đinh giảng sư cũng không có để hạ di lại tiếp tục một mực dân g ra thanh huyết hắn đánh chữ nói ra ngươi đã cực kỳ cố gắng cần nghỉ ngơi một cái tiếp xuống trong khoảng thời gian này để là cha tới đi mưa đạn nhao nhao phát ra dấu chấm hỏi lại tới trước đó không phải đã dùng qua một lần sau kết quả hạ di mềm không được cứng không xong trực tiếp liền cự tuyệt còn phản hận một câu nếu như ngươi tới tiếp quản thành trì vậy những thứ này nạn dân chỉ sợ cũng không có đường sống hiện tại tại sao lại đến tự g i ư lấy n h nhưng mà để sở hữu người đều không nghĩ tới là lần này hạ di lời kịch vậy mà phát sinh biến hóa tốt cha thật xin lỗi ta để ngài thất vọng ta sẽ tiếp tục cùng ngài học tập với lại ta vậy xác thực hẳn là nghỉ ngơi một chút nói xong hạ di lại còn thật ngoan ngoan về tới trong phụ thành chủ mưa đạn bên trên đã bị sáu trăm sáu mươi sáu cho soát bình phong cái này làm sao làm được đinh giản g sư phi thường đắc ý giải thích ha ha ha ha quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng cái này phạ kệ ai kỹ thuật vẫn tương đối phù hợp logic trước đó nàng vì sao a sẽ cự t ớ ta kỳ thật rất đơn giản hai nguyên nhân đầu tiên là ta trước đó đối trong thành công việc phương thức xử lý cùng nàng trái ngược thứ hai là ta cùng nàng độ thiện cảm vậy không đủ cao cho nên nàng cự tuyệt ta tiếp nhận là hợp tình hợp lý nhưng bây giờ ta trước dựa theo nàng ý tứ quản lý thành trì mạnh nữa soát cùng nàng độ thiện cảm tại nàng xác thực đã tình trạng kiệt sức tình hồ dưới ta cái này từ phụ đưa ra thay nàng đỉnh một đỉnh nàng lại có lý do gì cự tuyệt mưa đạn lần nữa bị sáu trăm sáu mươi sáu cho soát bình phong nhưng là mới nghi vấn sinh ra ai không đúng tiểu linh ngươi coi như đem công việc xử lý quyền muốn trở về lại có thể thế nào trong thành không có vật tư a đinh giảng sư ha ha vừa cười ngươi cho rằng ta là đầu nóng lên sao sai ta đến có chuẩn bị vật tư lập tức liền muốn bổ sung một đợt đinh giảng sư nói xong trực tiếp mang theo thủ vệ binh sĩ giết ra thành trì thẳng đến xung quanh thôn chấn nhỏ quả nhiên giặc có xâm lấn sự kiện đúng giờ đổi mới giặc có xâm lấn cùng thập tự quân công thành một dạng đều l à hội nhiều lần phát sinh sự kiện mà đánh lui giặc có xâm lấn về sau sẽ thu hoạch được nhất định tiền thưởng cùng tài nguyên đối nội thành tài nguyên tiến hành một lần bổ sung cho nên đinh giảng sư chính là vì cố ý thẻ điểm tới hãn thao túng thành chủ xe nhẹ đường quen xử lý cái này chút giặc cỏ sau đó thắng lợi trở về dân nói không có lương thực ăn đúng không rót đầy rót đầy không có nơi ẩ nút n đ á p lên còn có yêu cầu gì vĩ đại thành chủ đều thỏa mãn đinh giảng sư lại bắt đầu bó lớn bó lớn dùng tiền kỳ thật dựa theo bình thường trò chơi cách chơi giặc có cái này chút tài nguyên là rất quý giá giặc c ò là nửa năm mới đổi mới một lần mà cái này chút đ ồ vật nếu như mở rộng dùng lời nói nhiều nhất dùng một tháng cho nên đinh giảng sư trước đó đều là tính toán tỉ mỉ tật k ả năng đem cái này chút tài nguyên phân phối đến thời gian nửa năm hoặc là chí ít phân phối đến bốn năm tháng trong thời gian nhưng bây giờ hắn căn bản không quan tâm dù sao ta tại vị thời điểm dân đói ăn no là được rồi các thứ nhanh đã ăn xong ta liền thoái vị để hạ di trên đỉnh ai đừng nói cái gì không công bằng a thành c h ủ hai ta có phải hay không thay phiên làm thậm chí ngươi làm thời gian còn càng lâu một chút này làm sao sẽ không công bằng đâu mà đợi đến hạ di lần nữa tiếp quản thời điểm khán giả phát hiện nàng thanh máu lại về đi lên một mảng lớn cái này thao tác có ý nghĩa gì đại bộ phận người xem vẫn là không hiểu ra sao nhưng đã có người xem hiểu a rõ ràng dạng này liền có thể lấy tại không cho nàng biến đại thiên sứ tình hố giới Tiếp tục thấp để n n à bởi vì dựa theo linh giảng sư bên trên một vòng trò chơi tình huống một khi hạ di bắt đầu tự mình xử lý những sự vụ này nàng liền sẽ tiến vào điên dạy trạng thái căn bản vốn không nghe người chơi khuyên can mà người chơi vậy không có khả năng đem nàng cầm tù hoặc là giết chết Hai loại i b ệ nhưng p á p đinh giảng s sớm thảm. đều đã qua, quả thử kết chết Cho kỳ là cực ê n n n à sẽ sẽ một mực hiến máu, rất hiến nhanh liền bây i đại thiên ế n Nhưng sứ. b giờ đinh giảng sư loại này phương thức xử lý thật đúng là lừa gạt ở trí tuệ nhân tạo để hạ di cam tâm tình nguyện về nghỉ ngơi tính cả nờ tờ c ơ tự động hồi máu nhưng hiến máu số lần liền gia tăng thật lớn mà mỗi lần hiến máu đều sẽ giảm xuống điểm thiện ác cái này cũng liền mang ý nghĩa hạ di điểm thiện ác có thể giảm xuống không ngừng bảy giờ li li biểu lộ n g h i ê trọng nhưng lại không có chút nào hoảng không nghĩ tới a cái này đinh giảng sư vậy mà có thể nghĩ đến cái này một tầng kém chút đã đột phá ta tầng cuối cùng phòng tuyến bất quá không quan hệ hết t h ả cũng còn tại ta trong kế hoạch cố phàm biểu hiện ra lúc này đã hoàn toàn xem không hiểu bộ dáng hỏi cái này vậy mà vậy tại ngươi kế hoạch bên trong nhưng nhìn bộ dáng hắn tựa hồ thật có thể đem điểm thiện ác xuống đến không điểm phía dưới lilith có chút vừa cười không hắn không thể ta đã tính qua cho dù dùng loại phương pháp này tại cực đoan tình hùng dưới hạ di vậy nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành m ộ ư ơ i hai lần hiến máu nói cách khác hạ di điểm thiện ác nhiều nhất cũng chỉ có thể từ hai mươi điểm hạ thấp tám điểm sau đó nàng liền sẽ trực tiếp biến thành đại thiên sứ tại cái kia về sau bất luận cái gì thao tác liền đều không có ý nghĩa còn có tám điểm tỷ lệ sai số đủ để ứng đ ố i bất luận cái gì tình huống luật p h á t lilith tràn đầy tự tin uống một n g ụ m có c ả cọc lạ cố p h à m trầm mặc một lát nhưng là giống như cho hạ di quán thâu ác ma chi thức lời nói sẽ trực tiếp trừ đi m ộ ư ơ i điểm điểm thiện ác ca lilith ha ha cười to suy nghĩ nhiều người cảm thấy hiện ở loại tình huống này còn có thể đi thăm dò ác ma kia gì tích sao quả nhiên tại đinh giảng sư không ngừng cố gắm giới hạ di đã hoàn thành m ư ơ i một lần hiến máu mặc dù không có ác ma tầm mắt nhưng đinh giảng sư đại khái cũng có thể đoán được hạ di điểm thiện ác thấp xuống rất nhiều nhưng vấn đề ở chỗ không thể lại hiến máu lúc này hạ di thanh máu đã chỉ còn một cái tí máu lại hiến một lần thỏa đáng liền biến thân đại thiên sứ nhưng cho tới bây giờ còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát động ẩn tàng cơ chế dấu hiệu mưa đạn cũng biến thành lo lắng tình huống như thế nào còn không phát động ẩn tàng cơ chế sao tiểu đinh đây là muốn thử lấy đem điểm thiện ác ép đến không phía dưới nhưng là giống như không có phản ứng gì a không thể lại hiến máu làm cái gì ác ma quà tặng a quà tặng một lần ác ma tri thức hẳn là có thể một lần giảm b ấ t mười điểm a ngươi ngốc đi làm sao ác ma q u ả tặng ác ma q u ả tặng điều kiện tiên quyết là đi thăm dò ác ma di tích nhưng là tìm tòi tác ác ma di tích lập tức liền cùng hạ di nao tách ra liền phí công nhọc sức hiện nhiên đây chính là lì lì tự tin nguyên nhân nàng đã thiết t r í tốt đủ nhiều tỷ lệ sai số các người chơi coi như lại cố gắng thế nào đều là không thể nào đem điểm thiện ác đẻ đến không điểm phía dưới nhưng là khi các người chơi không ngừng tìm tòi cuối cùng lại phí công n ọ c sức trong quá trình này bọn hắn sẽ liên tục không ngừng sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị đinh cường tâm tình tiêu cực chín mươi tám đinh cường tâm tình tiêu cực một ư ơ i một ba đinh cường tâm tình tiêu cực ba mươi b ố ở trong mắt cố p h ạ m đinh cường tâm tình tiêu cực đã đang cày bình phong hiện nhiên khó khăn gian khổ phấn chiến lâu như vậy cuối cùng lại phát hiện chỉ là một đầu n g ó cụt loại đả kích này s á t thực không nhỏ lilith ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào có ca có lạ biểu lộ thậm phần hưởng thụ nhưng đột nhiên đinh giảng sư tâm tình tiêu cực ngừng hắn lần nữa di động con chuột điểm kích ác ma di tích lilith hư một tiếng ai nha cái này tiểu đinh không có sống biết rõ không làm được thao tác còn quả thực là muốn làm một chút tham dò ác ma di tích liền mang ý nghĩa đoạn tuyệt với hạ di t h ú n g chi ác ma quà tặng là cái cuối cùng kích hoạt ác ma năng lực đến lúc đó hạ di sớm đều biến thành đại thiên sứ nhưng mà đinh giảng sư tiếp xuống thao tác lại làm cho sở hữu người cũng không nghĩ tới chỉ gặp hắn tuyển mấy cái vừa tới nạn dân tạo thành đội thám hiểm xuống dưới thăm dò hạ di đương nhiên lập tức biểu đạt mãnh liệt kháng nghị cha ngươi sao có thể đi thăm dò cái thiện tạ ác ác ma gì tích đâu đây cũng không phải là một vị thiện lương chính nghĩa thành chủ có thể làm ra tới sự tình ta cần ngài lập tức cho ra giải thích hạ di đối ngư độ thiện cảm có chỗ hạ xuống đinh giảng sư không nói hai lời trực tiếp chọn chúng mới từ ác ma trong di tích đi ra đội thám hiểm thành viên không thể không nói nạn dân sức chiến đấu so binh sĩ kém nhiều xuống dưới nhiều người như vậy cuối cùng chỉ còn sống trở về hai cái nhưng đinh giảng sư cũng không thèm để ý hắn vốn là hy vọng trở về người càng ít càng tốt tốc độ ánh sáng tại hai tên lính trên thân điểm kích phải khóa sau đó xử quyết sau đó đinh giảng sư lập tức ở khung chặt bên trong đánh chữ người nói đúng cái k i a tả ác ác ma di tích đương nhiên muốn rời xa chỉ là ta vậy không có nghĩ tới những thứ này ngu n g ộ tội nhân vậy mà bởi vì tò mò tiến đến thăm dò tại trong lúc lơ đãng phạm phải tội lớn mặt trời Ta đã hạ lệnh đem bọn hắn xử quyết, đã đem đe. hạ lệnh hắn Hạ không bọn giăn xử Di chương ó nói lại là cái gì, bất quá giao diện bên trong vẫn là bắn n quá gì, bất ra ắ c tức. nhở tin n Hạ Di đối g i i độ t h ệ c một trăm hai mươi sáu kém một chút lúc này nội dung cốt truyện lần nữa hướng về đám người không tưởng tượng nổi phương hướng phát triển đinh giảng sư mỗi lần đều tuyển mấy cái dân đói tiến vào ác ma di tích mang ra ác ma tri thức tăng lên mình kỹ năng đầu sau đó liền đem bọn họ xử quyết như vậy ác ma tri thức học được tiêu hao lương thực nạn dân thanh trừ hạ di độ thiện cảm còn không có hạ xuống với lại đinh giảng sư còn có thể lấy có lý chẳng sợ ai nha cái này chút yêu dân làm sao một mực hướng ác ma di tích bên trong chạy a còn nhất định phải nhìn cái kia chút cấm kỵ tri thức n g ư ơ i xem một chút ngươi xem một chút còn đem ta thật tốt thành chủ cho ô nhiễm ai mong muốn cái này chút kỹ năng a đừng cho ta ta là chính trực thiện lương thành chủ ta là đại thiên sứ giữa vụ hôm n à y các ngươi cái này chút đáng chết ác m à t r í thức ai nhưng là các huynh đệ cái này cũng không nên trách ta à không phải ta không muốn phong bế ác ma này di tích trong trò chơi căn bản cũng không có triệt để phong bế cái này tuyển hạng a ta chỉ có thể tạm thời không nhìn nó nhưng là điều dân nhóm một mực muốn đi vào ta đây không có cách nào a mưa đạn đều đã nhìn lên người điều dân a minos có phải hay không ta muốn đi vào trong lòng n g ư ờ i không có điểm số sao khá lắm thì điều dân làm kẻ chết t hay đúng không là có thể nói ban đêm đừng ngủ quá chết ngươi mới thật sự là ác ma ta chỉ có thể nói cái này phạ kệ ai quả nhiên là trí tuệ nhân tạo đơn giản như vậy mượn đao giết người cũng nhìn không ra à. cũng là hợp lý tương đối phù hợp hạ di mô hình nhân vật cứ như vậy đ i n h giảng sư ác ma kỹ năng đầu một mực tại tăng trưởng địa ngục tầm mắt địa ngục lực địa ngục tri thức địa ngục triệu h á n địa ngục q u ả tặng mấy cái này kỹ năng theo thứ tự kích hoạt chỉ n h ữ n g phía sau cái này chút có thể sinh ra tác dụng thực tế kỹ năng đ i n h giảng sư một lần đều không có sử dụng qua bởi vì một khi dùng một lần lời nói vấn đề này coi như che không được đến lúc đó cùng hạ di khẳng định sẽ trực tiếp quyết liệt còn muốn vung nổi đ i u dân liền không dùng được hắn nhìn thoáng qua hạ di lúc này hạ di thuộc tính như cũ không có quá lớn biến hóa hp như cũ chỉ còn một chút tí máu chỉ đủ cuối cùng hiến một lần máu về phần điểm thiệt ác lúc này đã đi tới chín giờ nói cách khác nếu như lại hiến một lần máu lời nói Tối thể thiện tức điểm điểm, Di liền lại đa đem đến cũng chỉ có thể đem điểm thiện ác ép đến 8 điểm, nhưng Hạ ép lập ba i thiên ế n thành sứ, s về u lý à m tiếp bất luận cái gì thao tác cái liền luận đều không có gì nghĩa. Không có vấn đề. Quả nhiên hết thể đều như ta đoán. Vạn sự sẵn sàng, chỉ cần hết thể chỉ ta có đề. đều Quả sự l ạ i c h o cho Hạ Di quán thâu ác ma chi thức, đưa nàng điểm thiện ác lại khấu thể thành lại Di điểm điểm, liền có thể cho cái này số biến thành số âm. 3. Lilith quán ác ác nàng này trừ trị âm. có ma đưa số số vô ý thức siết chặt trong tay lon coca hiện nhiên nàng tâm tình tại ngắn ngủi này vài phút bên trong thay đổi rất nhanh nguyên bản lý lịch là bày mưu nghĩ kế Bởi vì tại đinh giảng sư mừng như điên giảng mừng như cho sư rỡ tự là phát hiện dùng hiến máu giảm xuống điểm thiện giảm điểm máu á cái c này cơ chế thao ờ i điểm, tiến cái Tại hiện cái đã trên thực tế phát t cũng này lịch vào lì lịch cái bấy. Tại phát hiện cái này thao tác nhiều nhất giảm xuống m ộ ư ơ i hai giờ điểm thiện ác căn bản là không có cách đem điểm thiện ác xuống đến không phía dưới thời điểm đinh giảng sư kế hoạch kém chút nửa đứng chết l ì lịch vậy thu hoạch một sóng lớn tâm tình tiêu cực nhưng không nghĩ tới đinh giảng sư vậy mà tại loại này dưới tuyệt cảnh ý tưởng đột phát cần tìm dễ thế tội phương thức thu được các ma kỹ năng lần nữa đem kế hoạch này cho cứu lại đây đúng là lý l ị h o à n toàn không nghĩ tới nhưng rất nhanh tại chú ý tới trên màn hình hạ ghp về sau lý l ị c tâm tình lại dần dần bình phục xuống tới nàng lần nữa cầm b ư ớ c lên hai mảnh khoai tây chiên hô dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng thật xảy ra vấn đề nhưng là cẩn thận tính toán giống như không có vấn đề ha ha xem ra vận khí là đứng ở ta nơi này bên cạnh đinh giảng sư ta tán thành ngươi là đối thủ khả kính nhưng là bước cuối cùng này ngươi là không thể nào thành công ngươi kế hoạch xem ra rất h o à n mỹ nhưng là ngươi có muốn hay không qua một vấn đề hạ ghp còn đủ ngươi dùng một lần ác ma quả tặng sao hiển nhiên đinh giảng sư vậy ý thức được vấn đề này nơi này hạch tâm vấn đề ở chỗ Ác ma quả t ặ nói g cùng năng. ác ma chi thức, bị coi là hai cái khác biệt ác ma ma hai biệt Trước bị là kỹ đ đ n Giảng từng dùng lần h hạ đối di Sư đã từng đối hạ di dùng qua một qua á cách ma m quả tặng, nhưng vấn đề ở chỗ, khi đó hạ đề đó ở di u là đấy. Mà đấy. á ma kỹ năng, là sẽ c ụ máu. Sử dụng ác ma cảm một ma ác quả Sử sẽ dụng dẫn di dụng tặng, đến thiện cùng xuống lần, dẫn đến thiện ác chi thức, cảm cùng một độ hạ HP hạ hạ HP lại hạ di độ xuống lần. Nói cách khác đang sử dụng ác ma quà tặng lúc hạ di hp liền sẽ hạ xuống đến không cũng trực tiếp phát động thiên sứ hàn lâm đinh giảng sư căn bản không kịp sử dụng ác ma c h i thức hạ di đã biến thành thiên sứ như vậy ác ma c h i thức cũng liền không có tác dụng hỏng các n i n h đệ ta kế hoạch này giống như xuất hiện một cái lỗ thủng sớm biết ta hẳn là cho hạ di lưu thêm chút máu các loại vậy không đúng vừa vặn không đủ a hạ di ban đầu điểm thiện ác là hai mươi điểm thông qua thành chủ cùng hạ di giao thế chấp hành nhiệm vụ phương thức để hạ di không ngừng bán máu nhiều nhất có thể bán m ộ ư ơ i hai lần cũng chính là thấp nhất có thể xuống đến tám điểm nhưng trực tiếp bán chết liền biến đại thiên sứ cho nên đinh giảng sư lưu lại một lần chỉ bán m ư ơ i một lần cho hạ di lưu lại cái tí máu đem điểm thiện ác hạ thấp chín giờ nhưng bây giờ hắn đột nhiên ý thức được ác ma quà tặng kỹ năng này vừa mở cũng là sẽ mất máu nói cách khác lần này trò chơi không đùa hắn lúc này không kịp sử dụng ác ma c h i thức vừa mở ra ác ma quà tặng thời điểm hạ di liền đã chờ trời sử như vậy vòng tiếp theo trò chơi vì có thể bảo đảm liên tục mở ác ma quà tặng cùng ác ma c h i thức hai cái này kỹ năng liền vẫn phải lại cho hạ di lưu thêm một điểm máu nhưng cứ như vậy hạ di nhiều nhất bán máu mười lần điểm thiện ác nhiều nhất xuống đến mười điểm cho dù dùng ác ma tri thức cũng chỉ có thể đem điểm thiện ác xuống đến không, không cách nào xuống đến số âm mà không khẳng định là không có cách nào phát động bút bởi vì không đại biểu cho thiên sứ trạng thái cực đại nói cách khác đinh giảng sư cái này một trận thao tác cho dù toàn bộ thành công cũng chỉ có thể nuôi dưỡng được một cái ở trong game mạnh nhất đại thiên sứ đinh giảng sư rơi vào t r ầ mặc m h ắ n lần nữa điểm kích trong trò chơi tạm dừng khóa sau đó rời camera cho mình nốt điếu thuốc khó đ ỉ n h a lúc này thời gian đã rất muộn đều đã hơn hai giờ sáng đinh giảng sư kiên nhẫn vậy đã đến cực hạn lại mở một ván lặp lại cái này chút thao tác hẳn là, là không thể nào với lại cho dù mở lại một ván tại không có sai lầm tình huống dưới vậy nhiều nhất chỉ có thể đem hạ di điểm thiệt ác đệ thấp đến không cái này có ý nghĩa gì làm cái mạnh nhất đại thiên sứ đi ra cho mình tốt nhất cường độ sao cái này khắc nghiệt trị số tựa như là một đạo lệch trời c h i t để khóa cứng hết thể khả năng tựa h ồ cũng muốn để đinh giảng sư trước đó tất cả suy đoán cùng cố gắng thay đổi chạy về hướng đông nhưng là đinh giảng sư không cam tâm cứ như vậy từ bỏ ta đều đã đánh ra nhiều như vậy tao thao tác đều chạy tới bước này mắt nhìn thấy liền chỉ thiếu chút nữa xa mưa đạn khán giả vậy đều hơi m ệ t chút đi tiểu đinh không sai bịt lắm ngươi tăng ca thái độ mọi người đều nhìn ở trong mắt hôm nay trước như vậy đi đúng vậy à đã điểm tiện ác căn bản không có cách nào ép đến không trở xuống quên đi đi ngày mai t á i chiến nghĩ thoáng điểm đi coi như đem điểm thiện ác thật ép đến số âm thì thế nào hạ di còn có thể trái lại biến thành ác ma đi đánh thiên sứ sao cái tiết là không thể nào ta nghi ngờ phía chính phủ căn bản là không có làm chức năng này đúng à ta cảm thấy nhiều lắm là cũng chính là trò chơi báo sai loại hình được rồi nghỉ ngơi đi nhìn xem đầy bình phong mưa đạn đinh giảng sư biểu lộ đột nhiên trở nên kiên nghị không được với tư cách một tên người chơi ta đang theo đuổi cực hạn trên đường là không thể dừng lại ta cố gắng vô số lần nhưng ta biết cơ hội sẽ chỉ ở trong đó một hai lần xuất hiện ta có dự cảm hiện tại liền sẽ là tốt nhất cơ hội cho nên ta không thể bung tha ta còn muốn cuối cùng thử một lần ta trước đó đã phát hiện một chút tận tảng cách chơi mặc dù cái kia chút đều còn chưa đủ nhưng ít ra ta đã hơi đối mặt nhà thiết kế náo mạch kín ta lại muốn cuối cùng nếm thử một cái thao tác nếu như cái này thao tác thất bại vậy liền chứng minh ta trước đó tất cả suy đoán đều là sai nhưng nếu như cái này thao tác có thể thành công vậy liền chứng minh ta là đối mà nếu như ta đoán đúng như vậy nhà thiết kế nhất định sẽ không khiến ta thất vọng nhất định sẽ làm cho ta nhìn thấy một cái hoàn toàn khác biệt kết cục đinh giảng sư lần nữa ngồi nghiêm trình bắt đầu nếm thử cái cuối cùng thao tác khi thật cái này thao tác cũng là hắn vừa rồi tạm dừng trò chơi sau linh quang lóe lên nghĩ ra được hắn cũng không xác định xác suất thành công nhưng tới đây mục đích cũng chỉ có thể thử một chút thành thì thắng được tất cả bại thì phí công n h ọ c sức lúc này khoảng cách thập tự quân xâm lấn thời gian đã rất gần một khi thập tự quân đến công thành đinh giảng sư kế hoạch rất có thể sẽ bị đánh gãy cho nên hắn lập tức thao túng thành chủ tại trong thành một trận tìm kiếm cũng thành công tìm được cho hạ di c h u y ể n thụ chi thức vị mục sư kia sau đó lựa chọn ác ma quả tặng điểm ở trên người hắn mục sư phát ra tiếng kêu thống khổ thanh ó vậy rõ ràng rơi mất một mạng lớn đinh giảng sư lần nữa lựa chọn ác ma c h i thức vậy điểm ở trên người hắn cuối cùng đinh giảng sư lựa chọn hạ di dưỡng thành thực đơn đối nàng tiến hành giáo dục dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm hai mươi bảy điểm thiện ác hai trăm năm mươi năm mà liền tại lúc này thập tự quân xâm lấn xoa vội vã như vậy liền không thể chờ thêm một chút sao đinh giảng sư mắt nhìn góc trên bên phải thời gian thập tự quân xâm lấn đại khái liền là tại tháng này phần chỉ là cụ thể thời gian nào tới này có nhất định vận khí thành phần xem ra lần này hắn vận khí cũng không khá lắm mặc dù đã cho người mục sư kia quán thâu ác ma trí thức nhưng hạ di cái này dưỡng thành hệ thống hay là h à n g kỳ đinh giảng sư trước đó cho hạ di an bài gia tăng độ thiện cảm giải trí hoạt động lúc này vừa tiến hành đến một nửa chỉ có giải trí hoạt động kết thúc về sau mới có thể đến phiên giáo dục hoạt động nghĩ tới đây đinh giảng sư vội vàng mang lên thủ vệ binh sĩ giết ra ngoài thành vì sao a giết ra ngoài thành bởi vì hắn không dám đánh cược nếu như ổn thỏa lý do đương nhiên là dựa vào thành trì p h o n g ngự cho dù thập tự quân đột phá đạo thứ nhất ngoại thành tường đinh giảng sư cũng có thể lấy tại nội thành tường bố trí xuống trọng binh tại suối phun quảng trường vây đánh những th dạng này đánh cơ hồ là mười phần chất chín nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù hạ di đã ở vào chợ trời, trời khiến giới hạn trạng thái mà một khi thập tự quân tiến vào thành trì liền rất có thể sẽ phát động đặc thù sự kiện trước đó lần kia không phải liền là a hạ di là một m phen tâm lý đấu tranh về sau trực tiếp lựa chọn đứng tại chính nghĩa cùng thánh quang một phương quân pháp bất vị thân liền đem thành chủ cho dương tuy nói lần này đinh giảng sư đã đang cố gắng s o á t đầy hạ di đối thành chủ độ thiệt cảm nhưng trời mới biết nàng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn trước đó lần kia thành chủ kỳ thật vậy không có làm cái gì quá mức sự tình vậy không có thăm dò di tích vậy không có nghiền ép nạn dân tất cả mọi chuyện đều là hạ di làm nhưng cuối cùng thành chủ không phải là c á t sao sự thật chứng minh thần bỏ đi thành thành chủ cái thân phận này liền là có nguyên tội cái này có thể nói là nghịch thiên đường cố ý trôn ở trong game ác ý -E. đều đã liên tục bạo lá gan chơi trò chơi này gần tám giờ đinh giảng sư tuyệt đối không thể tiếp nhận tại loại này tình trạng nguy cấp thất bại trong căng tấc cho nên hắn trực tiếp mang theo thủ vệ binh sĩ giết ra thành đi muốn ngăn địch tại biên giới bên ngoài mà quyết định này để hắn chiến đấu áp lực đột n ổ t ă n g thành chủ rất nhanh liền lâm vào vây quanh đinh giảng sư quả thực là thao tác kéo căng không ngừng tẩu vị dùng tiểu binh tạc vị l đi từng từng đi đi đinh t t giảng sư vội vàng đem tầm mắt kéo đến phủ thành chủ chỉ gặp hạ di thân thể lần nữa giống trước đó một dạng buộc phát ra một trận mánh liệt thanh quang tại trong màn hình vị trí hình thành một cái rõ ràng cạo sáng khu vực lúc này đinh giảng sư như c ũ bảo lưu lấy ác ma tầm mắt kỹ năng này h ắ n vội vàng xem xét hạ di thuộc tính hạ di đại thiên sứ hạ di nhân gian hóa thân sinh mệnh 1.000, ma pháp 9.999, lực lượng 16, nhanh nhẹn 22, trí lực 99, điểm t h i ệ t ác 255, điểm tín ngưỡng 99, lực hiệu triệu 99, độ thiện cảm sùng bái đinh giảng sư trong nháy mắt hai mắt trợ to hưng ơ phấn vừa gó cái bản thành hạ di thuộc tính cùng trước đó biến thân lúc không có khác biệt lớn nhưng mấu chốt nhất hai cái thuộc tính thay đổi nguyên bản điểm thiện ác là mười mà bây giờ biến thành hai trăm năm mươi lăm nguyên bản độ thiện cảm là không đội trời chung mà bây giờ là sùng bái nhưng hạ di vẻ ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào n à n g vẫn là cùng trước đó một dạng xem ra thánh khiết vô cùng tựa hồ tràn đầy t h ầ n tính đinh giảng sư cực kỳ hưng phấn trước tiên giữ gìn xuất bảo tồn cái này đáng giá kỷ niệm một màn nhưng mà đúng vào lúc này màn hình biên giới đột nhiên nổi lên hồng quang đây là trong trò chơi trạng thái trọng thương bên dưới thụ kích nhắc nhở hỏng đinh giảng sư vội vàng nhanh chóng xong kích ghép một trở lại thành chủ vị trí quả nhiên lúc này thành chủ tại thập tự quân vây công phía d không có cách sắp đến lúc trạng thái chiến đấu dưới trò chơi này là không thể tạm dừng đinh giảng sư vừa rồi cắt bình phong đi thăm dò nhìn hạ di trạng thái bởi vì quá hưng phấn cho tới đại não tạm thời chập mạch quên đi xong dây thao tác thành chủ bên này áp lực vốn là lớn đinh giảng sư đại não vừa mới chuẩn mất mười mấy giây đồng hồ thành chủ liền sắp m n g rồi hỏng nhanh lên rút về đi đinh giảng sư vội vàng thao túng thành chủ mong muốn hướng hướng cửa thành rết ra khỏi c h ú n g đ â y nhưng đã có chút đã quá muộn thập tự quân binh sĩ đã ba tầng trong n g i ba tầng mà đem hắn bao vây bắt đầu trò chơi này trung đan vị tại ai khác a các minh đệ ta không cam tâm a ta kế hoạch mới vừa vặn thành công sao có thể nửa đường chết a đinh giảng sư rất gấp nhưng gấp cũng vô dụng thành chủ thân thể vẫn là ẩm vang ngã xuống trong tay cầm đại kiếm hai tay cùng chiến truy cùng rơi trên mặt đất đáng giận a thật vất vả thành công ta còn chưa kịp làm đến tiếp sau thí nghiệm đâu đinh giảng sư tức giận n ệ a bàn lúc này hạ di điểm thiện ác xác thực thành công biến thành một lại bị hệ thống tự động sửa đổi vì hai trăm năm mươi năm nhưng nàng cụ thể có thể làm cái gì từ vẻ ngoài nhìn lại nàng tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào đinh giảng sư lúc đầu dự định làm một chút thí nghiệm ví dụ như lúc này để hạ di đi xử lý nội thành công việc sẽ như thế nào nàng trong chiến đấu phóng thích kỹ năng lời nói dùng đến đến cùng là thánh quang vẫn là t à ác pháp thuật thế nhưng là thành chủ một chết hắn liền không cách nào tại đối trò chơi làm ra cái gì thao tác x o n g con b ê đinh giảng sư có chút ảo náo hai tay rời đi bàn phím nhưng một giây sau để hắn không tưởng được tình huống xuất hiện không cha các ngươi cái này chút đáng chết thập tự quân ta muốn đại biểu thánh quang tiêu diệt các ngươi trong thành hạ di đi thẳng tới cửa thành vậy mà cùng những thập tự quân này nhóm đánh lên đinh giảng sư đều kinh ngạc ta sát cái này trí tuệ nhân tạo có phải hay không thần kinh thất loạn các huynh đệ các ngươi nghe một chút cái này lời kịch đại biểu thánh quang tiêu diệt thập tự quân mặc dù thành chủ đã chết nhưng thần bỏ đi thành còn không có hủy diệt cho nên trò chơi cũng không có kết thúc hạ di đối phía trước thập tự quân thánh kỵ sĩ đưa tay liền là một phát thánh q u a n thuật đinh giảng sư kèm chút không có kéo c ă n g ở ai quả nhiên cái này bụt vô dụng à hạ di cái này kỹ năng hệ thống bên trong chỉ có thần thánh hệ pháp thuật a người ta thập tự quân thánh kỵ sĩ chính mình là thần thánh đơn vị thần thánh pháp thuật vô hiệu a t h á n h quang thuộc về là tiêu chuẩn thần thánh hệ kỹ năng đối ác ma cùng vòng linh đơn vị có thiên nhiên khắc chế hiệu quả nhưng đối thần thánh đơn vị lại không có, có bất kỳ lực sát thương nào thậm chí còn sẽ tăng máu lúc đầu nhìn thấy hạ di xông tới vì cha báo thủ đinh giảng sư còn hơi kích động một cái kết quả cái này khoát tay trong nháy mắt được chí quả nhiên trò chơi bên sản xuất ép căn liền không có cân nhắc qua hạ di biến thành ác ma đơn vị khả năng này tự nhiên vậy không có khả năng cho nàng đơn độc làm một bộ ác ma kỹ năng cái này còn đánh cái bữa nhưng mà một giây sau tên tia thánh kỵ sĩ kêu thả một tiếng trong nháy mắt bị cường đại ác ma lực cho ăn mòn sạch sẽ liên căn bát đều không còn lại ai đinh giản g sư sửng sốt một chút lập tức giật mình chẳng lẽ nói trò chơi này điểm t h i ệ n ác sẽ trực tiếp ảnh hưởng cái khác thuộc tính tại trò chơi này giao diện thuộc tính bên trong điểm tính ngưỡng cùng lực hiệu triệu là hai cái tương đối thuộc tính đặc biệt điểm tính ngưỡng có thể h i ể u thành đối thiên sứ hoặc là ác ma tín ngưỡng điểm tính ngưỡng càng cao liền càng có thể đem mình làm làm môi giới đi vận d ù n g sức mạnh đại thiên sứ lực hoặc là ác ma lực lực hiệu triệu thì là có chút cùng loại với mị lực đồng giảm nhận điểm thiệt ác ảnh hưởng ví dụ như một cái nở tợ nếu như rất hiền lành như vậy đối thiên sứ thế lực liền sẽ có cỡ càng lớn hơn triệu lực mà đối với ác ma thế lực mà nói thì sẽ tự mang bầy trào quan hoàn mà hai cái này thuộc tính đều là cùng điểm thiện ác trực tiếp móc đối điểm thiện ác lớn hơn năm mươi điểm điểm tính ngưỡng cùng lực hiệu triệu thì càng có khuynh hướng đối ác ma có hiệu lực mà điểm thiện ác nhỏ hơn năm mươi điểm điểm tính ngưỡng cùng lực hiệu triệu thì càng có khuynh hướng đối thiên sứ có hiệu lực cho nên điểm thiện ác thay đổi không chỉ là đầu này thuộc tính cơ sở vậy cải biến hạ di kỹ năng thuộc tính nguyên bản hạ di cao điểm tính ngưỡng có thể cho kỹ năng phụ càng mạnh mẽ thần thánh thuộc tính hiệu quả cao lực hiệu triệu có thể cho nàng tự nhiên mà vậy nhận người bình thường cùng thần thánh thế lực yêu thích nhưng bây giờ toàn phản cao điểm tính ngưỡng ngược lại cho kỹ năng kèm theo cường đại ác ma thuộc tính hiệu quả cho nên chắc lần này thánh quang thuật xung dưới mặc dù kỹ năng đặc hiệu âm thanh vẫn như c ũ là thần thánh hiệu quả nhưng thực tế tạo thành tổn thương lại là kết xù ác ma thuộc tính tổn thương chớ nói chi là lúc này hạ di điểm thiện ác cao tới hai trăm năm mươi lăm điểm nguyên bản tại thành chủ tử vong về sau thần bỏ đi thành thủ vệ binh sĩ đã là từng người tự chiến mắt nhìn thấy liền muốn s ậ bàn nhưng không nghĩ tới hạ di vậy mà xâm nhập đám người bên trong mở vô xong một nghìn điểm hp thân thể nhỏ bé cũng không khẳng đánh nhưng hạ di chỉ cần đưa tay cho mình soát một cái thánh quang thuật lập tức liền có thể trở về đấy lúc này nàng thánh quang thuật là tà ác thuộc tính nhưng chính nàng cũng là tà ác thuộc tính a chẳng khác gì là một cái có thể vô hạn sữa mình tử vong chiếm nhiễu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương mười hai lấy thân vào cuộc thắng thiên nửa cờ đinh giảng sư trơ mắt nhìn xem đến đây tiến công tập h tự quân toàn bộ ngã xuống hạ di thánh q u a n phía dưới với lại trò chơi như cũ không có kết thúc bởi vì thành chủ mặc dù chết rồi nhưng thần bỏ đi thành cũng không có đình trệ trong thành nở tờ cờ nhóm hay là tại dựa theo riêng phần mình trí tuệ nhân tạo tiếp tục làm việc mà hạ di thì là cùng nguyên bản cơ chế một dạng nhận lấy thành chủ gánh nặng bắt đầu xử lý trong thành các hạng công việc nhưng lúc này hạ di trí tuệ nhân tạo tựa hồ xuất hiện một ít vấn đề nguyên bản đinh giảng sư coi là nàng vẫn là sẽ kéo dài trước đó cái tiêm một bộ làm việc l o d i xử lý công việc lúc toàn bộ lựa chọn hạng thứ nhất tận khả năng tiếp nhận tất cả nạn dân cũng vì tất cả người cung cấp đầy đủ nơi ẩn nút cùng đồ ăn nhưng không nghĩ tới hạ di quyết sách l o g i vậy mà cũng thay đổi bởi vì thành chủ đã tử vong giao diện uy bên trên đã không bắn ra nữa tuyển hạc cung cho nên đinh giảng sư cũng không nhìn thấy hạ di cụ thể làm ra như thế nào quyết sách nhưng cẩn thận quan sát thành trì biến hóa đinh giảng sư mới ý thức tới tình huống trở nên không đúng hạ di làm sao không tiếp thu nạn dân không chỉ có không có đem nạn dân bỏ vào đến ngược lại tuyển một nhóm nạn dân đi đến ngoài thành q u ạ n g mỏ đà o mỏ nội thành cơ hồ tất cả hạng mục công việc hạ di đều làm ra đinh giảng sư tại đầu nhập vào ác ma về sau mới sẽ làm ra lựa chọn không chỉ có như thế hạ di vậy mà vậy sẽ phái người tiến về địa ngục trong di tích thăm dò mặc dù hạ di không cách nào nắm giữ trong địa ngục cái này chút kỹ năng nhưng theo địa ngục di tích thăm dò số lần càng ngày càng nhiều từ địa ngục trong di tích đi ra ác ma vậy càng ngày càng nhiều cái này chút ác ma vậy mà toàn bộ chặt chẽ quay chung quanh tại hạ di chung quanh cực kỳ hiển nhiên đây là bởi vì lúc này hạ di điểm thiện ác là hai trăm năm mươi lăm mà lực hiệu triệu thì là chín mươi chín ý vị này phạ cây ai đem sẽ lấy trước mắt điểm thiện ác tiến hành quyết sách mà cái khác ác ma trí tuệ nhân tạo nhìn thấy hạ di tựa như là thấy được mẹ ruột đơn giản không nên quá thân thiết đinh giảng sư trận mắt há hốc mồm đè xuống tiến nhanh cái nút để thời gian giá tốc trôi qua rất nhanh lần tiếp theo thập tự quân xâm lấn lại tới mà lần này bọn hắn đứng trước là càng thêm cường đại đại quân ác ma kỳ thật trước đó đinh giảng sư thăm dò địa ngục di tích thời điểm cũng từng thành công đem thần bỏ đi thành biến thành chân chính ác ma chi thành nhưng hắn cuối cùng vẫn là thất bại bởi vì hạ di biến thành thiên sứ cùng thập tự quân trong ngoài gia công nhưng bây giờ nội thành không có cái gì thiên sứ hóa thân chỉ có một cái cường đại ác ma hóa thân hạ di vẫn là cùng trước đó một dạng xuất lĩnh lấy đại quân ác ma n g h chiến thập tự quân cũng lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế lấy đến thắng lợi phóng trực tiếp khán giả đều nhìn ngây người bọn hắn vậy không nghi tới vậy mà thật cho đinh giảng sư làm cho thành. cầu vận cái gì trung cực cầu vận chẳng lẽ cái này mới là thần bỏ đi thành chính xác mở ra phương thức nguyên lai、like、chỉ là mình đầu nhập vào ác ma còn chưa đủ còn nhất định phải lấy thân vào cuộc để hạ di cũng thay đổi thành ác ma buổi tối hôm nay một vòng cuối cùng trò chơi một phút đồng hồ đều không cần kéo trực tiếp lấy ra liền là đỉnh cấp mạng l ớ n a ta đều đã não bổ ra một cái xúc động lòng người chuyện xưa thiên đường vì diệt vong thần bỏ đi thành tại trong thành t r ô n xuống một cái đại thiên sứ nhân gian hóa thân hạ di với tư cách nội ứng chỉ chờ nội ứng ngoại hợp đem thần bỏ đi thành một lần cầm xuống Thật h k ô như g g n ĩ đến, thành chủ vậy mà cho cái này chủ cho mà vậy cái d ỡ n nữ g thiên o à n bộ yêu, ư ớ n nàng g thể h ệ n dường như ra h t i sứ thánh khiết cao quý tâm linh chỉ ư thành chủ mỗi lần có lương thực thời điểm mình bên trên không có lương thực thời điểm để hạ di bên trên cùng phái kẻ chết thay thăm dò ác ma di tích người khắc quản thành chủ cụ thể làm cái gì ngươi liền nói nhìn bề ngoài thánh khiết không thánh khiết ta độ hài lòng có cao hay không a có thể buổi tối hôm nay tiểu đinh vậy mà có thể làm ra đảo ngược thiên cương cùng đ o ạ thiên sứ hai cái này đính cấp tiết mục hiệu quả vậy không h ư ở n g công ta thức đ ê m nhìn tiểu đinh đơn giản có thể được xưng là cờ sĩ lấy thân vào cuộc cuối cùng thắng thiên ngựa cờ tại gần như không có khả năng tình hôn giới quả thực là bảo vệ thần bỏ đi t h a n h a đinh giản sư vậy cực kỳ hưng phấn hắn mặc dù đã tại ngáp mỹ mắt cũng đã nặng nghề đến có chút không nhắc lên nổi nhưng vẫn là mặt mày hớn hở suy hư mình cực hạn thao tác các h u n h đệ ta điệu không điều. ta đã cảm thấy nơi này khẳng định sẽ có một cái ẩn tàng cơ chế thật đúng là bị ta tìm được cái gì c ầ u vận đừng làm rộn cái này có cái gì vận khí thành phần đây đều là thuần túy thực lực ta não mạch kín đối mặt nhà thiết kế não mạch kín cho nên hướng cái phương hướng này cố gắng về sau liền tự nhiên mà vậy có thu hoạch thật đừng nói à hiện tại làm sao không hiểu có một loại treo máy trò chơi thoải mái cảm giác đâu đinh giản g sư nhìn xem trò chơi hình tượng lúc này thần bỏ đi thành đã tiến vào nội chính chiến tranh vô hạn tuần hoàn mặc dù thập tự quân xâm lẫn quân lực càng ngày càng cương đại nhưng thần bỏ đi thành bên này ác ma lực vậy đang không ngừng tăng cường không ngừng có ác ma từ địa ngục trong di tích xuất hiện lại tại hạ di cường đại lực lượng ra chỉ bên dưới trở nên càng ngày càng mạnh cho dù bên ngoài quân địch càng ngày càng cường đại thậm chí bắt đầu xuất hiện chân chính thiên sứ nhưng thần bỏ đi thành nhưng thủy trung vững như thành đồng căn bản không có bất kỳ cái gì có thể đ ặ t xuống đến dấu hiệu đinh giảng sư nhìn xem vô số thập tự quân lít nha lít nhít công thành đại lượng địa ngục liệt ma giống như thủy triều nghe đón tiếp lấy vong linh pháp sư tại trên tường thành triệu hoán võ hồn lửa địa ngục như thiên thạch bản đệ xuống mà tại chiến trường hỗn loạn bên trong hạ di cái này từ vẻ ngoài đến kỹ năng đặc hiệu tất cả đều là thiên sứ bộ d đại sát tứ phương không thể không nói cái này hồng đại chiến tranh tràng diện thật là có loại để cho người ta nhiệt huyết sôi trào cảm giác đinh giảng sư thậm chí không tự giác nghĩ đến trước đó chơi qua một ít treo máy loại trò chơi toàn bộ hành trình không cần làm quá nhiều chuyện chỉ cần theo một hai cái khóa thậm chí có thể không làm bất luận cái gì thao tác vẹn vẹn sức tưởng tượng cảnh tượng hoành tráng liền có thể khiến người ta sinh ra một loại nào đó tâm tình bên trên vui vẻ nhưng rất nhanh đinh giảng sư ý thức được một vấn đề các loại trò chơi này lúc nào kết thúc a đều đã đ ẩ xuống tiến nhanh k h ó nhưng dòng giã ba lượt thập tự quân công thành sự kiện đi qua trong quân địch thậm chí đã xuất hiện hai loại không đồng loại hình thiên sứ nhưng thần bỏ đi thành như c ũ không có muốn đ ỉ n h trệ dấu hiệu thông qua n hình tượng đâu cũng không có xuất hiện đinh giảng sư thật sự là không chống nổi hắn áp các vinh đệ ta không chống nổi ta đi ngủ trước trực tiếp ta liền không liên quan chờ ta một hồi tỉnh ngủ lại đến thấy kết quả nói xong đinh giảng sư đóng lại camera rời đi trước màn hình lúc này đã có không ít người xem chịu không được nhưng vẫn có rất nhiều đỉnh tiềm tu tiên giả lưu tại phòng trực tiếp bên trong không ngừng phát ra mưa đạn đừng đi ngủ a tiếp tục truyền bá n g ư ơ i cái tuổi này làm sao ngủ được cái này không được nhìn thấy kết cục hình tượng ngủ tiếp cái này đều có thể nhẫn đ ờ i trước có phải hay không giới quan độc a vừa tình ngủ làm sao cái ghê thay mặt truyền bá hạ di thay mặt đánh đúng không hạ di chỉ cần hơi xuất thủ liền rách tiểu đình tốt nhất trò chơi ghi chép nào đó dẫn chương trình trực tiếp đi ngủ thu nhập một tháng một triệu mặc dù đinh giảng sư rời đi nhưng phòng trực tiếp bên trong còn có rất nhiều không ngủ người xem trước tiên đem hắn không hợp thói thường thông quan kinh lịch chia sẻ ra ngoài trong dạp chiều bóng li l ị c ằ n g một cái đứng dậy tay nàng chăm chú nắm hút khoai tây trên đều nhanh bót thành tạt bã chỉ là nhìn thấy trong d ạ m chiếu bóng còn có hai cái ngoại nhân chu dương cùng tô đồng lúc này mới nhịn xuống không có phát tác thấy cảnh này chu dương vậy rốt c ụ ộ c yên tâm hắn có chút kính nghệ nhìn nhìn cố p h ạ m p h ạ m v h ấ t có thiên n môn và ngữ nhưng cuối cùng lại đều không nói bên trong chỉ là hóa thành một câu đơn giản cố tổng ly tổng ta không chống nổi vậy về trước đi ngủ à? li li mặt đen lên ân cố p h ạ m nhìn một chút tô đồng nàng vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ cũng làm cho cố p h ạ m tương đương kinh ngạc cần đưa ngươi trở về sau tô đồng lắc đầu không cần minh ngọc nói nàng về đi ngủ một giấc vừa tỉnh đã lái xe tới đó ta đợi đến chu dương cùng tô đồng hai cái người rời đi dạp chiếu phim lý lịch mới rốt cục nhịn không được lại phẫn nộ siết chặt trong tay khoai tây trên cái túi nàng phẫn nộ nhìn một chút cố p h ạ m nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì h i ệ n nhiên lý lịch rất giận nếu như là trước đó nàng lúc này sớm liền bắt đầu phẫn nộ chất vấn cố p h ạ m nhưng hôm nay không có bởi vì nàng mới vừa rồi còn tại phi thường tự tin nửa chàng mở c h ạ m g mình nói đã sớm coi là tốt tất cả lúc trước tính toán người chơi nhiều nhất đem điểm thiện ác xuống đến không cố phàm ho nhẹ hai tiếng ly tổng ta tuyên bố một cái sự tình lần này phải cùng ta không có bất cứ quan hệ nào à là n g ư ờ i khăng khăng muốn đem điểm thiện ác thiết trí số tròn giá trị càng thấp càng thiện lương với lại phi thường tự tin không có yêu cầu ta tại thiết kế bản thảo bên trong viết chết điểm thiện ác thấp nhất giá trị lý l ị c trong nháy mắt một r í t ố t ta đã biết hôm nay đinh giảng sư trực tiếp cái này kinh hồn tám giờ kỳ thật ra rất nhiều tình huống ngoài ý muốn nhưng đại thể tới nói lý l ị c cảm thấy mình vẫn là trường không lấy cục diện chỉ là không nghĩ tới nghìn tính và tính vẫn là tính xót một điểm cái này khiến nàng có chút hệ phải cố phàm ho nhẹ hai tiếng kỳ thật ly tổng tình huống còn không b ế t bát như vậy người suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật trước mắt loại trạng thái này lời nói nhiều lắm là cũng coi như là cái chứng màu cũng không tính cái gì đặc biệt nghiêm trọng ác tính của ta trình thể tới nói tâm tình tiêu cực thu nhập hẳn là cũng còn có thể chứ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư n một trăm hai mươi chín giống như cũng có thể lấy bất tử a ly ly s ừ n g sốt một chút lập tức biểu lộ dần dần vông lòng xuống ân giống như cố phàm nói đến vậy có đạo lý cái này cũng không tính cái gì rất nghiêm trọng ác tính của ta đương nhiên nếu như đứng tại chương trình góc độ đến xem đây nhất định xem như cái tiêu chuẩn bút mà đối với lý lịch tới nói cái này b ộ t xác thực sẽ trừ đi một chút tâm tình tiêu cực nhưng kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục tại lý lịch thiết kế bên trong thần bỏ đi thành trò chơi này chủ yếu dựa vào cái gì sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị đâu mặt ngoài nhìn là hạ di nhưng trên thực tế là không độ tự do cách chơi hạ di chỉ là thực hiện cái này cách chơi công cụ hoặc là đường tắt ở n g ư ờ i chơi quản lý thần bỏ đi thành quá trình bên trong hạ di đóng vai điều dân đại biểu không ngừng tra tấn người chơi hành vi tự m ì những xử lý lại công việc lại cho người chơi quái dối, cuối cùng còn trực người thân nội ứng quân pháp bất vị thân. n vị quái dối, tiếp hóa pháp h bất hành vi này xác thực có thể cho người chơi sinh ra tương đương có thể nhìn tâm tình tiêu cực giá trị nhưng trọng yếu nhất vẫn là trò chơi bản thân cách chơi đ ơ n nhất người chơi tới chơi thần bỏ đi thành mong đợi là thông qua khác biệt phương thức quản lý có thể cho tòa thành này mang đến khác biệt kết cục hoặc là nói là đem thành trì phát triển được không cùng hình thái ví dụ như phát triển thành thuần túy ác ma tri thành cùng thiên sứ đại quân triển khai oanh oanh liệt liệt chiến đấu lại hoặc là phát triển suốt ngày làm cho thành nhân gian thanh thành nhưng hạ di tồn tại hoàn toàn hạn chế khả năng này tại nàng quay nhiều dưới người chơi căn bản là không có biện pháp dựa theo mình muốn phương thức đến phát triển thần bỏ đi thành không theo hạ di phương pháp đến hạ di liền quấy rối hết lần này tới lần khác người chơi lại bất lực nhiều lắm là đảo ngược thiên cương miệng thối hai câu cho hạ di bên trên sức ép lên loại này đơn nhất cách chơi tự nhiên mà vậy liền có thể sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực giá trị lúc này cái này một để hạ di điểm thiện ác lịch chuyển để nàng thật đem thần bỏ đi thành biến thành ác ma chi thành còn gánh vác thập tự quân cùng thiên sứ một vòng lại một vòng tiến công đối với trước đó chơi đến cực kỳ biệt khuất người chơi tới nói đinh giảng sư lấy thân vào cuộc thắng thiên nửa cờ cũng thành công đem thiên sứ biến thành đoạn thiên sứ loại này tiểu đoạn s á c thực tương đối có tiết mục hiệu quả cũng có thể sinh ra nhất định chính diện cảm xúc nhưng loại này chính diện cảm xúc hẳn là tiếp tục không được thời gian quá dài bởi vì thành chủ đã chết người chơi cũng không cách nào thao tác cũng chỉ có thể ngốc ngơ ngác nhìn trên màn ảnh hai nhóm tiểu nhân không ngừng đánh cung loại chuyện này vừa mới bắt đầu khả năng vẫn còn tương đối có vui thú nhưng rất nhanh liền sẽ nhìn phát chán ví dụ như đinh giảng sư liền gánh không được đi ngủ trước cho nên cho dù ra cái này mút thần bỏ đi thành trò chơi này thu thập tâm tình tiêu cực có lẽ vẫn là tương đối có thể nhìn nghĩ tới đây l ý lít căng cứng thần kinh b u ô n g lòng xuống hơi thở dài một hơi không sai cố p h ạ m ngươi nói rất đúng kỳ thật lần này buột đối thần bỏ đi thành tới nói căn bản không tính là cái gì vấn đề quá lớn là ta có chút các ngư i nhân g i a n câu nói kia là nói thế nào thần hồn nát thần tính t ố t thời gian vậy rất muộn ngươi vậy đi về nghỉ ngơi đi nghĩ thông suốt điểm này về sau l ý lít rõ ràng t h ả lối lòng không ít củng cố phàm cùng rời đi anh sảnh chỉ là tại lí lít rời đi về sau đinh giảng sư đang tại treo máy phòng trực tiếp bên trong yếu ớt tung bay qua một đầu mưa đạn vì sao a các ngươi đều đang nói tiểu đinh lấy thân vào cuộc thắng thiên nửa cờ hắn hơi chú ý một chút lời nói thành chủ không phải có thể còn sống s u ấ t sao ngày một ngày tháng một mươi thứ ba lễ quốc khánh ngày nghỉ ngày đầu tiên cố phàng ngủ một giấc đến giữa t r ư a m ộ ư ơ i một giờ trồng rời giường điểm cái thức ăn ngoài về sau lại trước tiên mở ra đinh giảng sư phòng trực tiếp hiện nhiên đinh giảng sư vẫn chưa rời giường nhưng trò chơi hình tượng đã không có lại phát sinh biến hóa dựa theo mưa đạn thuyết pháp tại hắn ngủ ước chừng ba giờ sau trò chơi cuối cùng kết thúc thứ năm vòng trò chơi kết thúc trải qua ba mươi năm năm ngày bốn tháng hai bảy ngày thủ vững thần bỏ đi thành hủy diệt ngài thủ vững để địa ngục c á c ma đều trở nên khiếp sợ trên bầu trời đường nhất định phải được trong ngoài thế công giới ngài đến cùng lại như thế nào làm đến đây hết thảy vì biểu đạt đối với ngài kinh ý tổ chế tác sẽ vì ngài dâng lên một phần nhỏ q u ả tặng mời tại phía dưới trống không chỗ điện ngài phương thức liên lạc tự nguyện t u y ể n lấp người chơi tính danh phương thức liên lạc thông tin địa chỉ thông quan tâm đắc nếu như lại một lần đây hết thảy sẽ có hay không có chỗ khác biệt điểm kích tiến vào thứ sáu vòng thế giới lúc này khán giả cũng đã nhao nhao rời giường chính đang nhiệt liệt thảo luận tiểu đinh rời giường tiếp khách khá lắm thật sự cái ghế thay mặt truyền bá nguyên một tốc a tiểu đinh tiền này lừa đơn giản không nên quá đơn giản lại còn thu không ít lễ vật kiên trì suốt ba mươi lăm năm khá lắm hạ di thực nữ bất a so nhỏ đình cường nhiều lắm ta thậm chí não bổ ra một bộ tiểu thuyết thành chủ chế tử giữa nữ một người c h ấ n thủ cô thành ba mươi năm có thể trên lầu anh em ra xét đi thuận tiện đem bên trên một bản thành chủ lấy thân vào cuộc thắng tiên nửa cờ vậy đi ra một cái toàn bộ hành trình xem hết chỉ có thể nói thực nữ bất a trước mắt tựa như là toàn lưới một cái duy nhất kiên trì đến ba mươi năm về sau a đúng Giống mạng huống mới tốt như trên mạng tốt nhất tình huống vậy đều vậy vừa không i ê n đến 10 năm, trì t o Hoàng á cái t một lật thưởng tin tức. tiểu thật thể tới thiên cầm Kim Còn chính được Chẳng có nghịch Cút? đinh lấy lẽ lần ra ra 3A. phía gấp đường phủ này k ta không tiếp thụ lúc đầu đối loại trò chơi này không có hứng thú nhưng nhìn đến cái này một không thể không mua trên lầu vẫn là thận trọng một chút trước mắt trò chơi này kỳ thật còn không cái gì chơi đầu trên thực tế chỉ có nuôi hạ di biến một cái này một loại tiêu chuẩn cách chơi kỳ thật niềm vui thú không lớn cùng lịch thiên đường trước đó trò chơi không cách nào so sánh được nhìn video mây một cái là đ ư rồi tạm thời c ò nhưng k ô n g thấy đ ợ c cái gì đặc á biệt gì đ giá không đáng ngươi điểm. khỏi khái, tiếc, mua sắm điểm. Nhìn thấy đầu này mưa đạn, cố phàm đầu đạn, Nhìn này hẳn thấy cố cảm lại à tối phát. Lýt thấy lời nói, thấp cho ngươi cái hôn cho nhìn thấp cho Nếu qua để đ cao Lý hôm ư n Nhưng g bao. h là nay ban ngày phát lý l ị c chỉ sợ là không nhìn thấy a cố p h à m lại cầm qua điện thoại di động đơn giản nhìn một chút diễn đàn bên trên thảo luận Quả đều đầu giảng nhiên, số lớn người chơi đều đã bắt đầu phục hiện đinh giảng sư cái này chơi phục co lại đến cũng không khó. Trên thực thế, cái Bởi số sư đã bắt bút. vì không chỉ cần phải người chơi lặp đi lặp lại áp lực hạ di ảnh hưởng trí tuệ nhân tạo l o d i c ò n muốn kéo cao độ thiện cảm để hạ di hồi máu vẫn phải thông qua tìm con nồi hiệp cùng xử quyết phương thức lén lút thu hoạch được địa ngục tri thức ở trong đó có bất kỳ một bước làm không được đều không có cách nào để hạ di điểm thiện ác biến thành hai trăm năm mươi lăm tại cố phà nguyên bản mong muốn bên trong cái này chút bụt u hẳn là muốn mấy trăm ngàn người chơi cộng đồng nếm thử mỗi người phát hiện một điểm cuối cùng mới có thể từ một cái người tổng kết ra nhưng không nghĩ tới đinh giảng sư vẫn thật là một cái người làm được đến cùng là hắn cho thật vẫn tương đối tốt vẫn là không hiệu đối mặt địch t i ê n đường náo mạ cố á i n à phàm điểm kích u nịch g giờ bây đ ố tự sắp xếp quả nhiên giảng sư tiểu đinh trước mắt lấy ba mươi năm mùa mảng tích đứng hàng bằng một mà cái khác ghi chép trên cơ bản đều tại một mươi năm trái phải dù sao tại không có tìm được cái này bột trước đó tại lý lịch thiết lập trò chơi cơ chế phía dưới mười năm ra mặt không sai biệt lắm liền là cực hạn bất quá tên thứ hai h i đ đưa tới cố phạm chú ý tiên r ồ i lá gan đế ân cái này i d có chút quen mắt cái này không phải liền là kẻ trộm l ử a bên trong trước hết nhất hoàn thành một trăm phần trăm độ hoàn thành người chơi sao cố phạm tại trực tiếp trên bình đài lục soát dưới cái này i d thật đúng là tìm được hắn phòng trực tiếp chỉ bất quá so với đinh giảng sư lá gan đế phòng trực tiếp nhân khí liền thấp nhiều trước mắt chỉ có mấy ngàn tên người hâm mộ vậy không có lễ vật gì cùng nhiệt độ hơn phân nửa vậy không hòa bình đại ký kết lá gan đế quả nhiên người cũng như tên bờ m ô i trắng bệnh đỉnh lấy hai cái trùng điệp mắt còn thâm để cho người ta cực kỳ lo lắng hắn một giây sau liền sẽ trực tiếp rác trên màn hình giải rác mấy đầu mưa đạn tung bay qua không phải buổi sáng năm điểm xuống truyền bá sao cái này lại tới trực tiếp ngươi lúc này mới ngủ năm sáu tiếng a anh em ngươi kiềm chế một chút đừng chết điện thoại di động ta bên trong a lá gan đế không hề bị lay động cũng không có để ý tới mưa đạn đang nói cái gì chỉ là một v ừ a t r a xét tối hôm qua đinh giảng sư thu hình lại một bên mở ra một vòng mới trò chơi hắn lúc này vẫn còn không tính là làm ộ t cái chuyên trách dẫn chương trình cũng không có giống đinh d ạ n g sư cùng trần thính tuyển như thế có rất nhiều tao lời nói vậy không quá sẽ cùng người xem tương tác chỉ là tại cắm đầu chơi game nhìn ra được lá gan đế đêm qua cũng bị thần bỏ đi thành trò chơi này dày v ò đến không nhẹ lúc này lá gan đế tốt nhất ghi chép là m ộ ư ơ i một năm điều này nói rõ hắn trên cơ bản đem thần bỏ đi thành ngầm thừa nhận cách chơi đều nghiên cứu đến cực hạn toàn bộ hành trình tại dây thép bên trên khiêu vũ mới có thể làm đến đương nhiên vậy có thể nói là nhận hết tra tấn tại bị đánh đập lại thụ tính phương diện này lá gan đế vậy tuyệt đối xem như tất cả lịch thiên đường người chơi bên trong thê đội thứ nhất rất nhanh lá gan đế dựa theo lúc ấy đinh giảng sư thu hình lại từng bước một phục khắc thao tác chơi lấy chơi lấy h ắ n đột nhiên có chút khó hiểu xem ra thần bỏ đi thành cách chơi giống như là vô tận hình thức như vậy thu hoạch được hoàn g kim quốc phương pháp hẳn là xem ai kiên trì thời gian dài nhất ta nhưng nếu như mọi người đều chơi như vậy lời nói đều là treo máy kết quả cuối cùng vậy sẽ không khác nhau ở chỗ nào a ân các loại giống như thành chủ nơi này cũng có thể lấy bất tử lá gan đế phát hiện kỳ thật đinh giảng sư rất nhiều thao tác đều là có ưu hóa không gian với lại không gian còn rất lớn ví dụ như thăm dò ác ma di tích tại đem nở tờ cờ xem như dê thế tội về sau cái này thao tác hoàn toàn có thể nhanh chóng tiến hành mà không nhất định không muốn kéo tới cuối cùng với lại cái này chút ác ma kỹ năng cũng không phải hoàn toàn không thể sử dụng chân chính không thể trực tiếp sử dụng chỉ có địa ngục lực địa ngục c h i thức cùng địa ngục triệu hoàn cái này ba cái kỹ năng bởi vì cái này ba cái kỹ năng sử dụng sau đều sẽ trực tiếp thay đổi thành chủ trạng thái Dây tr địa ngục lực sẽ để cho thành chủ ngoại hình cùng chiến đấu thuộc tính phát sinh biến hóa địa ngục tri thức sẽ áp chế bình dân tư tưởng cũng tạo thành ác ma tri thức truyền bá địa ngục triệu h o á n thì là sẽ trực tiếp triệu hồi ra đại lượng vong linh cùng ác ma trước đó đinh giảng sư dùng ác ma lực đem thành chủ quả thực là biến thành tử vong k ỵ sĩ chủ yếu là bởi vì tấp nập sử dụng cái này ba cái kỹ năng duyên cớ cho nên một khi sử dụng liền sẽ bị hạ di phát hiện tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả nhưng địa ngục tầm mắt cùng địa ngục quà tặng là có thể dùng hai cái này kỹ năng cũng sẽ không cải biến thành chủ vẻ ngoài cũng liền sẽ không trực tiếp dẫn phát hạ di nghi ngờ cho nên người chơi hoàn toàn có thể trộm đạo dùng địa ngục tầm mắt nhìn đối địch đơn vị thuộc tính còn có thể lấy sử dụng địa ngục quà tặng đem một chút kỹ năng giao cho cái khác nở bờ cờ cũng t ỷ như đang chiến đấu lúc trực tiếp điểm tên một cái may mắn binh sĩ để hắn thu hoạch được địa ngục lực đính trụ tiền tuyến thập tự quân binh sĩ sau đó chỉ cần để hắn không sống tới chiến đấu kết thúc là có thể dạng này cho dù là hạ di chất vấn thời điểm chỉ cần giống đinh giảng sư một dạng đánh chữ vung nổi nói là tên lính này mình không phải muốn đi vào địa ngục di tích thăm dò cũng thu được các ma lực liền có thể tẩy thanh mình nghiêm nghi là đinh giảng sư vì đem thập tự quân chắn ở cửa thành bên ngoài dẫn đến thành chủ thân hãm hiểm cảnh sau đó hắn cắt bình phong đi xem hạ di thời điểm không cẩn thận làm hại thành chủ bị đánh chết mặc dù thành chủ sau khi chết hạ di biến thành đoạn thiên sứ đánh nát thập tự quân dạng này tình tiết rất có tiết mục hiệu quả nhưng từ trò chơi cơ chế đi lên nói thành chủ kỳ thật hoàn toàn có thể không cần chết đột nhiên nộ g đến điểm này lá gan đế tựa như là mở ra thế giới mới đ ạ i môn ta hiểu được kỳ thật hạ di biến thành đoạn thiên sứ mới là trò chơi này chân chính bắt đầu thời điểm có đinh giảng sư làm việc có thể chép lại thêm lá gan đế bản thân thao tắc cũng không kém rất nhanh trò chơi đi tới lần thứ nhất thập tự quân xâm lấn lá gan đế cùng đinh giảng sư một dạng cũng là dẫn đầu binh sĩ ra khỏi thành nhưng lần này hắn lựa chọn đem ác ma lực quà tặng cho một cái tinh anh binh sĩ sau đó cẩn thận từng ly từng tí khống chế thành chủ khi m ộ giây không cho thành chủ bị thập tự quân vây sau đó theo hạ di điểm tiện ác biến thành hai trăm năm mươi lăm hết thể đều khác biệt thập tự quân lúc đầu thế cục tốt đẹp mắt nhìn thấy liền muốn xông vào cửa thành nhưng một giây sau hạ di vậy mà đi tới chiến trường lá gan đế trực tiếp ác ma kỹ năng toàn bộ triển khai sử dụng địa ngục triệu hoán trong chiến trường triệu hồi ra đại lượng vong linh cùng ác ma mà cái này chút ác ma lập tức liền quay chung quanh tại hạ di bên cạnh trên sân thế cục trong nháy mắt lịch chuyển thanh lý song thập tự quân lá gan đế lại không chế lấy thành chủ trở lại trong thành bởi vì thành chủ còn sống cho nên trong thành tất cả công việc vậy đều biến thành nhưng xử lý trạng thái thì ra là thế cái này mới là trò chơi chính xác mở ra phương thức a lần này chẳng phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sao lá gan đế lập tức bắt đầu tay xử lý trong thành công việc lần này ta lại đem thần bỏ đi thành biến thành chân chính ác ma chi thành liền không có người để ý đến a Lúc này trong kho hàng h h còn có một bộ phận múc meo lương thực phải chăng sử dụng cái này chút lương thực cứu tế nạn dân lại là quen thuộc ở lương thực vấn đề lá gan đế vẫn là vô ý thức lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng không có sử dụng mới mẻ lương thực mà là sử dụng múc meo lương thực dù sao là m ú c meo lương thực trực tiếp cho mọi người chia một chút được giữ lại vậy không có cái gì quá lớn tác dụng nhưng mà hắn vừa điểm xuống cái này t u y ể n hạ trong màn hình lại bắn ra hạ di không chát lá gan đế hơi kinh ngạc ân ngươi bây giờ không phải là đều biến ác mà sao chẳng lẽ còn sẽ chất vấn ta quyết định kết quả xem xét không chát nội dung lá gan đế có chút không kéo được cha ngài tại sao phải cầm m ú c meo lương thực cho nạn dân ăn ta cho rằng nạn dân chỉ là một loại tài nguyên lãng phí một loại tài nguyên đi duy trì một loại khác tài nguyên là phi thường không sáng suốt hành vi Ta c hạ o di đối với độ tiện cảm hạ xuống mặc dù vẫn là bộ bụt nhưng cùng lần thứ nhất bộ bụt cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa trước đó hạ di hy vọng thành chủ đem mới mẻ lương thực phân cho nạn dân nhưng bây giờ hạ di lại cấp ra hoàn toàn khác biệt phương án lá gan đế đều kinh ngạc ngươi này làm sao so ta còn sống riêng vương a tại lá gan đế quản lý dưới thần bỏ đi thành rất nhanh khôi phục phồn vinh chỉ là cùng trạng thái bình thường phồn vinh không quá một dạng nơi này lần nữa biến thành một tòa chân chính ác ma chi thành bất quá lá gan đ ế chú ý tới kỳ thật dưới loại trạng thái này hắn cũng vẫn là có thể làm ra khác biệt quyết sách tuy nói lúc này hạ di thiện ác hoàn toàn đảo ngược tại cao tới hai trăm năm mươi lăm điểm thiện ác ảnh hưởng dưới nàng làm ra hết thầy lựa chọn đều sẽ xu hướng tại cái cuối cùng tiền hạ nhưng người chơi như cũ nắm giữ lấy đối thành chỉ quyền không chế bởi vì lúc này cùng hạ di đối n ị c h không có mặt trái hiệu quả trước đó cùng hạ di đối nghịch sẽ dẫn đến hạ di biến thân đại thiên sứ nhưng bây giờ hạ di đều đã biến thành đại thiên sứ sẽ không lại biến lần thứ hai tuy nói làm ra khác biệt quyết sách sẽ dẫn đến hạ di độ thiện cảm hạ xuống nhưng nguyên bản độ thiện cảm đều xoát đến sùng bái đối công việc lựa chọn khác biệt phương thức xử lý rơi độ thiện cảm rất ít người chơi lựa chọn cùng hạ di giống nhau thao tác lúc sẽ thêm độ thiện cảm còn có thể lấy chán bên ngoài sử dụng dưỡng thành trong hệ thống biện pháp tiếp tục tăng lên độ thiện cảm cho nên vẹn vẹn độ thiện cảm hạ xuống cũng không sẽ đối với nội dung trò chơi sinh ra thực chất ảnh hưởng người chơi rốt cục có thể vông tay vông dưới loại trạng thái này cũng không phải là vô nao tuyển cái thứ tư tuyển hạng liền là tốt nhất nếu như đem trong thành tất cả cư dân toàn bộ chuyển hóa thành vong linh hoặc là ác ma lời nói mặc dù xem ra mặt giấy thực lực cường đại nhưng theo đợt lần gia tăng sẽ xuất hiện các loại thần thánh đơn vị cùng thiên sứ đ ố i ác ma có rất mạnh khắc chế hiệu quả chỉ có tại trong thành giữ lại số lượng nhất định nhân loại đơn vị các loại khác biệt b ì n h chủng lẫn nhau phối hợp mới có thể lấy được hiệu quả tốt nhất mỗi một vòng quân địch thế công đều sẽ co biến hóa có đôi khi là thần thánh đơn vị tương đối nhiều có đôi khi là nhân loại đơn vị tương đối nhiều như vậy nhằm vào mỗi một lần chiến đấu người chơi lựa chọ cùng bởi vậy diễn sinh công việc quản lý liền sẽ có rất nhiều chi tiết khác biệt lá gan đế trong nháy mắt lĩnh ngộ thì ra là thế ta đã hiểu xem ra trò chơi này thu hoạch được hoàng kim c ú t mấu chốt liền xem ai kiên trì thời gian dài để hạ di biến thành đoạn thiên sứ chỉ là vừa mới bắt đầu tựa như kẻ trộm lửa bên trong leo tường một dạng chỉ là phá vỡ trò chơi khống cảnh giải tỏa toàn bộ trò chơi cách chơi nhưng cụ thể có thể tại cái này vô tận hình thức bên trong kiên trì bao nhiêu vòng cái này khảo nghiệm người chơi vận d a n cùng thao tác không chỉ có phải xử lý tốt mỗi một chuyện vụ mức độ lớn nhất tích lũy chiến đấu tài nguyên còn muốn trong chiến đấu không chế tốt thành chủ, cùng khắc cùng Cút, được. chơi, chơi công vòng trò dòng muốn trong khống thành những binh lính khắc cùng hạ di đánh tốt phối hợp. Vậy ta liền không hoàng hốt, lần này Hoàng Kim Cút, ta nhất định này gan thành thần thành gian lan tràn đến 47 năm. Kim Một đem đấu tốt tốt phối hốt, ta ta thời giờ, Hạ hợp. phải Di đi đế bỏ lá Vậy dã so với đinh giảng sư hoàn toàn nuôi thả hạ di đạt thành ba mươi lăm năm lại có rõ ràng tiến bộ với lại lần này lá gan đế trò chơi trải nghiệm hiển nhiên so đinh giảng sư tốt hơn nhiều đinh giảng sư là thuần túy che máy nhưng lá gan đế toàn bộ hành trình đều tại khống chế thành chủ kinh doanh phát triển chiến đấu cùng thiên sứ đại quân đấu trí đấu dũng không phải vậy không có khả năng nhiều kiên trì thời gian dài như vậy cái này khiến lá gan đế cảm nhận được một chủng loại giống như tháp phòng trò chơi vui sướng tháp phòng trò chơi có cái gì đặc biệt mục tiêu sao kỳ thật không có đơn giản liền là kinh doanh phát triển kiên trì đến đủ nhiều đợt lần nhưng mỗi một lần đánh lui quân địch tiến công đều có thể thu hoạch được rõ ràng vui vẻ cho nên một vòng này trò chơi kết thúc về sau lá gan đế còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác lại đến một ván lần này mục tiêu là sáu mươi năm lá gan đế lòng tin chăn đầy lại là quen thuộc bắt đầu lại là quen thuộc á c lực hạ di chương một trăm ba mươi một dạy dỗ trí tuệ nhân tạo lá gan đế cảm thấy cực kỳ khó hiểu hắn cùng đinh giảng sư một dạng đã mở rất nhiều vòng trò chơi nhưng hạ di trí tuệ nhân tạo lại xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ biến hóa nào mỗi lần xử lý thứ một sự kiện thời điểm Hạ Di nhưng lần này mặc dù hạ di vẫn là ở ngoài mặt đối loại hành vi này biểu thị ra đồng ý nhưng lời kịch lại tựa hồi như khác biệt cha ngài đem mới mẹ lương thực phát cho dân đói sao quá tốt rồi ta cho rằng đây chính là một vị yêu dân như con thành chủ phải làm sự tình ta vì ngài cảm thấy kiêu ngạo cha dân đói mặc dù là một loại tài nguyên nhưng cùng lúc cũng là người cũng hẳn là được hưởng cơ bản nhất quyền lợi múc m è o lương thực khả năng sẽ để cho bọn hắn sinh bệnh để thành trì sinh lực giảm quân số ngài quyết sách hết sức chính xác ta sẽ tiếp tục hướng ngài học tập hạ di độ thiện cảm có chỗ lên cao lá gan đế trong mày nhìn chằm chằm văn bản không thích hợp a hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó hạ di nói chuyện cùng cái này có khác nhau dân đói là một loại tài nguyên là có ý gì trước đó là gan đế nhưng cho tới bây giờ cũng không có ở dưới trạng thái bình thường hạ di trong miệng nghe được qua câu nói này chỉ có tại điểm thiện ác biến thành hai trăm năm mươi năm hát hóa hạ di trong miệng nghe qua nhưng vấn đề là lúc này hạ di rõ ràng là trạng thái bình thường a còn không hát hóa đâu ép hạ kệ trí tuệ nhân tạo xảy ra vấn đề mang theo nghi hoặc lá gan đế tiếp tục hướng xuống chơi vẫn là cùng trước đó một dạng tại ngay từ đầu liền thông qua tìm kẻ chết thay phương thức mở ra địa ngục kỹ năng cũng sử dụng địa ngục tầm mắt xem xét hạ di thuộc tính không sai a điểm thiện ác vẫn là hai mươi điểm a c ũ n g k h ô n g p h l i là phả cái này khiến lá g chơi chơi ai hành đoán vi logic h t vấn đề lá gan đế tạm dừng trò chơi sau đó mở ra phía chính phủ bình đại trò chơi công cụ biên tập tìm tới phả cái ai mua bản nhanh chóng kiểm tra một hồi trong đó một ít dấu hiệu sau đó hơn nữa thoạt nhìn vẫn là cái rất lợi hại lập trình viên không chỉ có nhạy cảm bắt được trong trò chơi tin tức biến hóa còn thông qua những tin tức này biến hóa đảo ngược suy đoán ra khả năng nguyên nhân nhưng là vì sao a ngươi một cái lập trình viên sẽ có như thế tươi tốt tóc giải a mặc dù cố phàm đầu tóc dáng dấp rất tốt hắn vậy một mực vì thế cảm thấy kiêu ngạo nhưng cái kia đều là bởi vì cố phàm viết dấu hiệu hiệu suất tương đối cao bình thường chú ý bảo dưỡng rất ít thức đêm nhưng l á gan đế đều là gan thành dạng này vì sao á đầu tóc còn như thế tươi tốt cái này thế giới không công bằng phát hiện điểm đáng ngờ l á gan đế quyết định thật nhanh quyết định tạm dừng nguyên bản chủng kích năm số kế hoạch ngược lại nghiên cứu cái này may m ớ i chế hắn bắt đầu lựa chọn các loại khác biệt tuyệt hạ đồng thời đang nói chuyện p h i ế không bên trong đánh chữ cùng hạ di biện luận đến nếm thử Tại thể sao có thể chỉ như xây dựng ít vì ậ vậy y nguyên, nguyên nguyên, này nơi nút Vẫn là có rất nhiều người sẽ không nhà để về. Nạn dân vậy là một loại tài nguyên. Qua tiêu nhiều hơn ván bản thân liền là không loại tài tiêu loại tài đi loại tài cái lời. rất một một một đâu? để qua cứu về. v là là là có khác có hao sẽ tòa thành trì này sở hữu người cộng đồng lợi ích chúng ta chỉ có thể hy sinh một bộ phận tài nguyên đi giữ lại càng nhiều cái khác tài nguyên nạn dân thế nào lại là một loại tài nguyên đâu bọn hắn là người a đây không phải ngươi nói qua sao nạn dân là người đồng thời vậy là một loại tài nguyên thế nhưng là ta nói là nạn dân là một loại tài nguyên nhưng cùng lúc cũng là người cái này cùng ta nói chẳng lẽ có cái gì bản chất khác nhau sao tựa hồ không có là ngài là đúng nạn dân mặc dù là người nhưng cùng lúc vậy là một loại tài nguyên chúng ta tại làm ra quyết định lúc xác thực muốn tổng hợp cân nhắc càng thêm thận trọng cha ngài khả năng mới là đúng nhưng ta bây giờ còn có chút địa phương không nghĩ ra xin cho ta lại suy nghĩ thật kỹ lá gan đế kinh ngạc phát hiện trò chơi này trí tuệ nhân tạo tựa hồ thật đúng là phát sinh một chút biến hóa đương nhiên nói chính xác chỉ có hạ di phát sinh biến hóa nếu như là nguyên bản thiết lập bên trong hạ di căn bản không có khả năng nói ra nạn dân là tài nguyên lợi như vậy Mà cho dù nhưng g ư ờ i c ơ i đánh chữ lắc l c ũ căn bây ả n không giờ nàng giao động bởi vì nạn dân là một loại tài nguyên câu nói này đúng là chính nàng nói ra miệng cũng c h í n ngàn h là là cái gọi kẻ ai một dạng, thử nghiệm đối hạ di m con đ ba trăm ạ linh g đơn vị lương thực cùng mười cái thủ vệ binh sĩ loại kia tài nguyên trân quý hơn cha ta cho rằng hai loại tài nguyên khó mà tương đối sai một đơn vị lương thực có thể duy trì một cái nhân loại một cái tháng tiêu hao nạn dân ba tháng xuất hiện một lần bình quân có ba mươi người trong đó ước chừng có một phần ba có thể lần lượt chuyển hóa làm binh sĩ còn lại người bộ phận nhỏ có thể trở thành thợ đá công tượng các loại nghề nghiệp cho nên ba trăm đơn vị lương thực dùng đến cứu tế nạn dân ước chừng có thể sinh ra hai mươi tên trở lên binh sĩ cùng thợ đá công tượng hiện tại ngươi cho rằng loại kia tài nguyên chân quý hơn cha ta hiểu được ba trăm đơn vị lương thực càng thêm chân quý không sai như vậy một trăm đơn vị lương thực cùng một trăm tên nạn dân cái nào chân quý hơn cha dựa theo ngày trước đó phương thức tính toán một trăm tên nạn dân có thể sinh ra ước chừng ba mươi tên lính cùng số ít công tượng hiện nhiên là một trăm tên nạn dân càng thêm chân quý ngươi chỉ nói đúng phần nữa tại trước mắt nội thành lương thực sung túc tình huống giới đúng là một trăm n ạ n dân chân quý hơn nhưng khi nội thành lương thực không đủ để duy trì trước mắt bộ đội chi tiêu thời điểm một trăm đơn vị lương thực chân quý hơn rõ ràng cha tài nguyên ở giữa so sánh vậy muốn cân nhắc đến nội thành tình huống thực tế như vậy phải làm thế nào phán đoán nội thành tài nguyên đến cùng có thể hay không trèo chống nội thành bộ đội chi tiêu cứ như vậy lá gan đế không ngừng đánh chữ lại còn thật cùng hạ di cho trò chuyện rất nhanh lại là hơn hai giờ đi qua thời gian đến đến tối sáu giờ lý đúng giờ đổi mới nàng trước tiên liền thẳng đến bên cạnh đồ ăn v ặ t không cầm mấy bao khoai tây c h i ê n sau đó chuẩn bị ngồi tại xoa bóp trên ghế bắt đầu hôm nay hưng thụ cố phàm địa ngục liệt ma có phải hay không vậy đem bán hiện tại tỉnh nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết trong tay cầm khoai tây c h i ê n liền lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất l ý l i t tràn ngập c h ấ n kinh nhìn trên màn ảnh phòng trực tiếp hình tượng lúc này hạ di chính tại xử lý trong thành các hạng công việc cái này nguyên bản hẳn là cực kỳ tình huống bình thường nhưng mà l ý l i t nhạy cảm phát hiện trong thành này tài nguyên số căn bản vốn không thích hợp a vì sao a sẽ có nhiều như vậy tài nguyên lương thực tảng đá đầu gỗ ngôn bộ lợ rõ ràng đều s o tình huống bình thường cao hơn ra một đoạn đương nhiên loại này t à i nguyên lượng còn không đạt tới người chơi tấp nập sử dụng ác ma kỹ năng trình độ nhưng rõ ràng không phải hạ di vung tay quá chán dùng tiền có khả năng đạt thành sau đó l ý l i c nhìn thấy l á gan đế đang đánh chữ giáo dục hạ di tại một chút mấu chốt công việc bên trên phải làm thế nào lấy hay bỏ mà hạ di vậy mà hoàn toàn tiếp thu l á gan đế đề nghị l ý l i c chân kinh chờ một chút cố phạm đây là tình huống như thế nào ta liền một cái ban ngày không có xuất hiện làm sao lại biến thành bộ dáng này vì sao a cái này hạ di đối thành chủ nói gì ngay đấy nàng có phải hay không đầu ó c bị hư cố phàm một mặt m ở mịt a ta vậy không ngờ a mới vừa rồi còn hết thẻ bình thường đâu cái này người cùng hạ di trò chuyện trong chốc lát tiên cứ như vậy lily rốt cuộc không kéo được nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình mới vừa đến nhân gian liền gặp phải đánh đòn cảnh cáo cha lập tức cha cho ta rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư một trăm ba mươi hai đã thượng truyền hạ di hoàn mỹ vận doanh trí tuệ nhân tạo lưu trữ tại cố phàm sốt ruột bận bị u hoảng bật máy tính lên cha tìm bụt đồng thời phòng trực tiếp bên trong tình huống vậy bắt đầu trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản lá gan đế đối hạ di trí tuệ nhân tạo dạy dỗ càng ngày càng thành công tại mới bắt đầu thời điểm hạ di trí tuệ nhân tạo tại tính toán một chút phức tạp vấn đề thời điểm còn thường xuyên xảy ra một chút vấn đề nhỏ với lại bởi vì trò chơi này cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện ra hạ di xử lý các loại công việc lựa chọn phương thức vậy sẽ không biểu hiện ra mỗi lần quyết sách trực tiếp dẫn phát trị số biến hóa cho nên mong muốn xác định hạ di cụ thể sách lược cùng ích lợi vẫn có một ít phiến p h ứ c nhưng lá gan đế là kẻ hung hãn mỗi lần hạ di xử lý xong một chuyện về sau hắn đều trực tiếp tạm dừng trò chơi sau đó so sánh các hạng số liệu biến hóa tình huống sau đó đẩy ngược hạ di làm ra quyết sách phải c h ẳ n g phù hợp hẳn ý nghĩ nếu như phù hợp vậy liền đánh chữ cổ vũ một cái nếu như không phù hợp vậy liền lặp đi lặp lại giáo dục c ô n ắ n mà hạ di vậy thật sự tại nghiêm túc nghe nghiêm túc học vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ còn hơi chất vấn hai câu nhưng là càng về sau liền càng dễ dàng thỏa hiệp đến cuối cùng tựa như là bị hoàn toàn tẩy não một dạng lá gan đế nói cái gì nàng liền tin cái gì như vậy hạ di hoàn toàn biến thành lá gan đế hoàn mỹ trợ thủ một lần dạy dỗ trung thân được lợi lá gan đế ước trường dùng thời gian mấy năm liền để hạ di trí tuệ nhân tạo hoàn toàn cùng mình đồng điệu về sau hắn ép căn không cần lại đi tấp nập xử lý trong thành các loại công việc toàn bộ giao cho hạ di là có thể hắn có thể chỉ xử lý một chút trọng yếu hơn công việc ví dụ như tại biết đợt tiếp theo quân địch cấu thành tình môn dưới sớm điều chỉnh một chút nội thành tài nguyên sản xuất cùng binh lực phối trí trừ cái đó ra liền có thể lấy toàn tâm toàn ý đầu nhập vào chiến đấu chuẩn bị chúng cho dù lá gan đế lần này còn không có đi tìm kiếm á c m a lực nhưng cũng đã đủ để đột phá nguyên bản cái k i a m m ư ơ i hai năm đại nạn bởi vì hạ di sẽ không đạo loạn trước đó hạ di một mực bày dối mặc kệ người chơi lại thế nào tính toán tỉ mỉ Cuối c ù nhưng g cũng c ỉ có thể có hai con thể hai đ ờ một một thuận theo tiêu tài hết tuyệt quyết liệt đầu đạn đầu nguyên cuối cuối là lương, là xài Hạ khác Hạ cha cùng con cùng Di Di cái cả cự bây ị q u n thân. Nhưng pháp bất b vị giờ hạ di không đảo loạn về sau người chơi lại thế nào tính toán tỉ mỉ vậy sẽ không bị quân pháp bất vị thân thậm chí còn có thể từ hạ di nơi đó đạt được rất nhiều trợ giúp trò chơi này đột nhiên liền có thể chơi các loại tài nguyên sản xuất cùng tiêu hao vậy đột nhiên trở nên hợp lý lá gan đế không khỏi cảm khái thì ra là thế cái này mới là trò chơi chính xác mở ra phương thức a nhưng cứ như vậy vấn đề trở nên phức tạp hơn a ảnh hưởng cho chơi thời gian nhân tố không phải càng nhiều sao để hạ di biến thành đoạn thiên sứ cố nhiên có thể đơn giản vô nao trực tiếp thoải mái chơi đến hơn bốn mươi năm nhưng k h thật cẩn thận cân nhắc lời nói loại này cách chơi vẫn là có rất lớn thai hoàng ẩm bởi vì hoàn toàn đảo hướng ác ma cố nhiên có thể từ ác ma trong di tích triệu hoán đại lượng ác ma việt ân tại trong ngắn hạn thu hoạch được cường đại chiến lược nhưng ác ma chi thành hung danh bên ngoài cũng biết dẫn đến đằng sau tìm tới dựa vào lưu dân số lượng giảm mạnh lại thêm trong thành chiến đấu giảm quân số thần bỏ đi thành nhân loại đơn vị trên thực tế là càng ngày càng ít đến cuối cùng trong quân địch thần thánh đơn vị càng ngày càng nhiều còn sẽ có thiên sứ xuất hiện mà thiên sứ thần thánh pháp thuật đối ác ma có rõ ràng khắc chế hiệu quả nếu như không cho hạ di biến thành đoạn thiên sứ nàng không chỉ có thể lấy mau l ẹ hiệu suất cao xử lý trong thành công việc trong quá trình chiến đấu cũng có thể lấy phát huy v ũ em tác dụng càng đến hậu kỳ loại ưu thế này liền càng rõ lộ ra nói cách khác đoạn thiên sứ hạ di phía trước trung kỳ có ưu thế mà phổ thông hạ di sẽ ở lớn hậu kỳ có ưu thế với lại phổ thông hạ di vậy bảo lưu lại biến thân đoạn thiên sứ khả năng nếu như tại cực hạn trạng thái giới để nàng biến đoạn thiên sứ nói không chừng còn có thể lại nhiều tục lấy lại thêm châm đối quân địch binh chủng khắc chế cùng nghiên cứu đối công việc xử lý còn có trong chiến đấu các loại thao tác chi tiết mong muốn tại cái trò chơi này bên trong cầm tới kiên trì thời gian dài nhất cái này thành tựu lời nói kỳ thật rất có kỹ thuật hàm lượng a lá gan đế không khỏi nổi lòng tôn kính hắn vốn cho là t h â n bỏ đi thành trò chơi này bên trong cần nghiên cứu nhân tố cũng không nhiều dù sao hạ di tồn tại đối trò chơi hạn chế quá lớn chỉ cần nghiên cứu rõ ràng hạ di tương quan cơ chế rất nhanh liền có thể tìm được trò chơi này tối ưu dài nhưng bây giờ hắn không thể không thừa nhận trò chơi này so hắn tưởng tượng phải phức tạp được nhiều lá gan đế lần nữa tinh thần phân chấn bắt đầu nghiên cứu bất quá trước đó hắn vậy chưa quên một k i ệ n việc rất trọng yếu cái k i a chính là tại phía chính phủ diễn đàn bên trên chia sẻ mình tâm đắc lá gan đế cho tới bây giờ đều là một cái vui với chia sẻ người hắn chơi game càng nhiều là xuất phát từ thuần tín n i ệ m vui thú hắn vậy hoàn toàn không lo lắng chia sẻ trò chơi này h ạ c tâm cơ chế về sau người khác sẽ đến đoạt hắn hoàng kim cút bởi vì lá gan đế hai chữ này liền là hắn lớn nhất tự tin rất nhanh lá gan đế biên tập tốt t h ê mời thân bỏ đi thành mạnh nhất tận tàng cơ chế hạ di trí tuệ nhân tạo tùy ý điều chỉnh đã thượng truyền cá nhân hạ di hoàn g mỹ vận danh o trí tuệ nhân tạo lưu trữ có yêu tự dước loại này gây bỏ phờ lìn lưu trữ văn bản tài liệu đều thật là tốt tìm với lại ngoại trừ số ít trò chơi sẽ đối với lưu trữ m ạ n g hóa yêu cầu lưu trữ nhất định phải cùng người sử dụng tên nhất trí mới có thể sử dụng bên ngoài phía chính phủ trên bình đại đại đa số trò chơi đều không có loại này hạn chế t h â n bỏ đi thành đồng dạng cũng không có loại này hạn chế người chơi có thể trực tiếp từ lưới bên trên đao loạt có sắn lưu trữ tiến hành dung o ạ n bất quá loại này đao loạt lưu trữ nửa đường dung o ạ n tình huống là bất kể nhập phía chính phủ thành tích chỉ có thể tự điều l á g c này lilith thường ngắn phát đã nhanh muốn vô cùng phẫn nộ bởi vì nàng có thể nhìn thấy từ lá gan đế cái này lấy được chính diện cảm xúc đã rõ ràng vượt qua tâm tình tiêu cực tại hạ di bị xúi rục về sau trên thực tế đã biến thành người chơi trí tuệ nhân tạo nhỏ trợ thủ tại đã mất đi trở ngại về sau cố á c n g ư ờ phàm ơ i h o n toàn có thể đại chiến quyến chính diện thể có đại còn t h i ê n ràng là rõ không tìm được vấn đề sao lí lí phẫn nộ nhìn chằm chằm cố phàm trên màn ảnh máy vi tính dấu hiệu đáng tiếc nàng hoàn toàn xem không hiểu cố phàm đổi vội và nói tìm được kỳ thật cái này buộc phát động nguyên nhân ta ngay từ đầu liền đại khái đón được nhưng bởi vì liên quan cơ chế tương đối phức tạp cho nên cuối cùng xác định hoa một chút thời gian cái này buộc chủ yếu là bởi vì tại mỗi một vòng trò chơi bắt đầu thời điểm chương trình thanh trừ trí tuệ nhân tạo ký ức vậy thiết lập lại trí tuệ nhân tạo điểm thiệt ác nhưng là cũng không có thanh trừ trí tuệ nhân tạo hành vi logic lì lì trong nháy mắt hai mắt chợ to vì sao a không thanh trừ trí tuệ nhân tạo hành vi logic cố phàm đương n h i ê nói n bởi vì hoàn toàn không cần thiết a dựa theo ngơi thiết kế hạ di trí tuệ nhân tạo hành vi logic là từ điểm thiện ác đến quyết định mà hạ di điểm thiện ác là sẽ không phát sinh rõ ràng biến hóa cao nhất cũng chỉ là hai mươi điểm cái này điểm thiện ác liền quyết định hạ di trí tuệ nhân tạo là cực kỳ vững chắc chỉ sẽ dựa theo nhất thánh mẫu phương thức đi xử lý hết thẻ công việc bất luận người chơi nói cái gì đều không thể thay đổi điểm này mỗi một vòng trò chơi chỉ cần thiết lập lại một cái điểm thiện ác sau đó thanh trừ hết hạ di ký ức liền hoàn toàn có thể thực hiện ngươi yêu cầu công năng a lý rất giận vậy ngươi thêm một cái thanh trừ trí tuệ nhân tạo hành vi logic chương trình lại có thể như thế nào đây chẳng lẽ không thêm cái này cái đồ vật còn có thể có chỗ tốt gì sao cố phàm g ậ t đầu xác thực có chỗ tốt ta lilith a cố phàm kiên nhẫn giải thích chúng ta trò chơi nghịch thiên đường tốn chỉ, là tận khả năng thu thập người chơi tâm tình tiêu cực đúng không như vậy tại cân nhắc trò chơi cơ chế thời điểm nếu như hai loại cách làm đều phù hợp thiết kế yêu cầu như vậy ta tốt nhất muốn dựa theo càng có thể thu thập người chơi tâm tình tiêu cực phương hướng đi viết dấu hiệu đây là ngươi nói qua nguyên thoại ta nói không sai chứ lilith n h mày suy nghĩ một chút ân ta xác thực nói qua cùng loại lời nói cố phàm đợt đầu đúng a Ta theo viết thiện thanh trừ trí tuệ nhân tạo logic không phải càng có lợi hơn tại thu thập người chơi tâm tình tiêu dựa A. cao sao. chính cầu ác logic càng có chơi cực hiệu Hạ không hơn như không nhân không phải hơn này ngươi nói người là lợi dấu Di yêu vậy rồi, điểm điểm, Đã đã sẽ bởi vì người chơi mỗi mở một vòng hạ di thánh m g ô thuộc tính hành động này logic đều sẽ càng tăng mạnh hơn hóa một lần người chơi sẽ nghĩ lầm nói chuyện có khả năng thay đổi hạ di trí tuệ nhân tạo logic bọn hắn sẽ lặp đi lặp lại nếm thử lặp đi lặp lại thất bại như vậy sinh ra tâm tình tiêu cực tự nhiên cũng biết càng nhiều a lý trợn mắt ha hốc mồm cái tiêu có thể nhiều hơn bao nhiêu cố p h ẳ n có lý chẳng sợ nói người khác quản nhiều hơn bao nhiêu dù sao là nhiều a g ó gió thành báo biết hay không dù là mỗi cái người chơi chỉ có thể sinh sản nhiều sinh một điểm tâm tình tiêu cực mấy trăm ngàn phần lượng tiêu thụ sinh ra tâm tình tiêu cực cũng có thể nhiều đến mấy trăm ngàn đâu l ý lịch ạ i não tạm thời lâm vào chập mạch trạng thái ngươi chờ một chút ta vớt một vớt tựa hồ cái này thiết kế xác thực không có vấn đề gì nhưng vì sao a lần này hạ di trí tuệ nhân tạo lại thay đổi cố phàm thở dài cái này không hay là bởi vì ngày hôm qua cái kia bởi sao bởi vì hạ di điểm thiệt ác biến thành hai trăm năm mươi lăm mà điểm thiệt ác lại sẽ trực tiếp quyết định trí tuệ nhân tạo hành vi l o g i cho nên ở trên một vòng trong trò chơi hạ di hành vi lo dip phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa mà tại một vòng mới trong trò chơi mặc dù nặng đưa điểm thiện ác thanh trừ ký ức nhưng nguyên bản một chút hành vi lo dip giữ lại dẫn đến hạ di trí tuệ nhân tạo xuất hiện tự mâu thuẫn địa phương cũng chính là lo dip dối loạn cũng thì như năng sẽ cho rằng nạn dân là người đồng thời vậy là một loại tài nguyên lúc đầu lá gan đế nếu như không có phát hiện lời nói theo trò chơi tiến trình tiến lên hạ di tại hai mươi điểm thiện ác ảnh hưởng dưới sẽ dần dần ốn nắn loại hành vi này lo d i trò chơi cũng liền khôi phục bình thường nhưng hết lần này tới lần khác lá gan đế phát hiện hắn tận lực đi công kích hạ di trí tuệ nhân tạo lo d i bên trong lỗ thủng sau đó hỏi tới hỏi lui h ỏ i lên một chúng ta cho phạ kệ ai thiết t r í tốt tưởng lửa hỏng mất hạ di tựa như bình thường phạ kệ ai chương trình một dạng bắt đầu thuận người chơi dẫn đạo để suy nghĩ vấn đề sau đó liên biến thành hiện tại bộ dáng này dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý